chương một nơi đây tuổi trẻ chương một nơi đây tuổi trẻ miếu là hoang dã phà miếu sơn thần đoạn đầu nguyệt là sáng trong trăng t r ọ n chiếu phá góc tây nam một chỗ gạch ngói vụn gỗ mục miếu bên trong tượng thần bên trái có một đống lửa cạnh đống lửa có một người lưng tựa thần đài xin ê chân mà ngồi trên đùi nang một thanh hắc vỏ trường kiếm nhìn kỹ hắn dưới mông ngồi chính là đoạn sơn thần đầu đối với sơn thần không có kính ý lâu cận thần nhìn xem sơn miếu góc tây nam l ỗ thủng bên trong chiếu vào ánh trăng giờ khác này hắn có chút nhớ nhà san sát tiếng gió thổi vào miếu bên trong thổi lên lấy suy nghĩ của hắn đáp xuống lúc trước từ nhỏ Gia trung trường kiếm liên tiệc tối truyền thuật, hoàn học học cơ sở ở bởi ê trên bên n diễn nhưng gian trong, chỉ bắt quá một lần đăng từng có cùng người đánh trận. tại thời bắt một trộm, một biểu b kiếm, quá mua sau quá qua phía chưa chỉ có vì từ tiểu học tập kiếm khí g i a g i a lại chính quy định được thuộc lòng thơ g i a g i a nói thơ là kiếm hồn cùng vỏ cho nên tại trong đại học cũng là học quốc văn lại đ ế n sau lại yêu uống rượu uống nhiều quá thời điểm hắn liền biết muốn là sinh tại một cái đao kiếm giang hồ thế giới nếu là như vậy k i a liền nhất định phải mang kiếm đi ra ngoài đi giang hồ uống khắp cả mỹ tiểu gặp danh nhân thế là hắn mang dạng này ước mơ đi thám hiểm Tại chui qua một cái sơn động đằng sau liền đi tới cái này thế giới Gia Gia, ba ba, ngươi hứng, bởi vì đây chính là ta mộng chung giới trắng không giang lộng sống sống cũng ngươi không lắng trong ngoài không có bất luận cái gì trùng vang điều gọi, tính đáng biết tới nơi nhiên bởi hiếm miêu phải kiếm lại thiên kiểu, tới, tại phải Hiu Hiu lại, tiên miếu cái điều Ba Ba, ta ta cao ta đao địa, ta ta. bí, bất Mụ Mụ, nhắm mắt các chính rực chết được chỗ, các cần có côn như đến thần đen thần hắn tính luận tình thế thấy, hồ, tất tả, tuy têu đây, đây lây yêu sẽ sợ. vì vì lo là là à, quỷ quỷ dị rỡ, giữa này bản năng trốn qua mấy lần quỷ dị tập kích hắn biết rõ bản thân chờ đồ vật rốt cuộc đã đến trong núi này có một yêu vật chính là bí mật an phái tu sĩ dị hóa vì yêu mất đi thanh minh thần trí nhưng vẫn cứ xảo trá ác độc lực lớn vô cùng thân cứng như gỗ chắc hắn thanh âm mê hoặc tâm thần con người thích hút máu người ăn não người trái tim phạm khí trọc lực khó thương lâu cận thần tâm bên trong hiện lên này yêu vật tư liệu mà hắn kiếm trong tay là hợp kim kiếm mặc dù cứng rắn nhưng cũng là phạm kiếm hắn thân không có nội t ư c càng vô pháp lực một thân khí lực từ cũng là trọc lực nhưng là hắn như sơ tới hắn cảm giác được kia y nhưng là hắn vô pháp xác định đối phương làm sao tiến đến là theo cửa ra vào vẫn là theo kia miếu g ó c tây nam phá khẩu tử đông nhiên kia một cỗ lửa xém lông mày cảm giác nguy hiểm biến mất trong lòng của hắn nghĩ hoặc một hồi đằng sau nghe được tiếng bước chân tiếng bước chân có chút lộn xộn rất nhanh hắn liền thấy có người đi đến trước tiến đến là một cái hơn ba mươi tuổi t r ẳ n g h á n treo mắt môi d à y trong tay nhấc theo một bà đơn nào mở lấy váo lộ ra cổ đồng lồng ngực cả người đều xuyên qua một cỗ hung ý mà ở phía sau hắn đi theo hai người nhìn một cái liền nhìn ra là một đôi mẹ con các nàng xem đi lên rất chật vật quần áo trên người cũng không phải là hành tẩu giang h ồ người mặc đại khái là bởi vì gấp rút lên đường nguyên nhân quần áo của các nàng đều có chút không ngay ngắn một số vốn nên toàn hệ lấy n a i lương địa phương lúc này đều là dùng cây mây bột lên ba người tiến vào miếu bên trong nhìn thấy lâu cận thần lúc tịnh không có ngoài ý m u ố n bởi vì bọn hắn vốn là nhìn xem hỏa con tới vị kia đề đao hán tử chiều lấy lâu cận thần ôm q u y ề n nói vị bằng hữu này q cái dày tại hạ sai qua đêm đầu muốn tại miếu bên trong tá túc còn mời bằng hữu đi cái thuận lợi lâu cận thần nhìn xem hán tử này tâm bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác bởi vì cái này hán tử t Hắn thậm chí hoài nghi, nay con một mẹ đôi lâu à này giành mà này là bị cái này đao khách giành được, mà đao khách này cũng có có cái giặc cấp hoặc phải người giang không thông cường、đạo. Nha! đao đao đạo. thể phổ hồ, lẽ l cận thần giống như trầm tư nói s ơ n dao miếu nhỏ vốn là không có chủ tại hạ chỉ là tới trước giây phút mà thôi chỉ là nơi đây cũng không phải là đất lành bằng hữu hay là nhanh chóng rời đi tốt kia đeo đao hán tử nhúm mày nói ra s ơ n dao miếu nhỏ s ắ c thực không phải ở lâu c h i địa nhưng t h ê nữ đã mệt mỏi chỉ có thể ở đây tạm nghỉ bằng hữu không cần phải lo lắng nếu có nguy hiểm triệu mộ trong tay đao có thể tự ứng đối nếu hắn nói như vậy lâu cận thần cũng liền không có h u y ê n bèo nước gặp nhau nhắc nhở qua đã hết lòng quan tâm giúp đỡ chỉ là hôm nay chờ đợi cùng đi săn tựa hồ khó có kết quả tốt chỉ là không đầy một lát hắn đúng là lại cảm thấy có một cỗ cảm giác nguy hiểm tràn ngập ở trong lòng phảng phất có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm loại cảm giác này so trước đó cảm giác kia càng thêm rõ ràng không thêm bất luận cái gì che giấu lâu cận thần phát hiện ba người bọn hắn t ỉ n h không có cái gì cảnh giác tâm bên trong đã đang nghĩ kỹ đường lui không biết lúc nào cũng đáng sợ hắn lấy phảng khí trọng lực tới đây săn yêu vật vốn là mạo hiểm nhưng này không có nghĩa là hắn là lỗ m Cũ n á、so so、thời gian bị gió thổi động cho dù là lâu cận thần cũng có chút buồn ngủ tại loại này nguy hiểm áp bách dưới lâu khó tránh khỏi mọi bệnh đại khái là tại nửa đêm thời điểm lâu cận thần phát hiện ba người kia bên trong mẫu thân lặng lẽ khởi thân nàng tựa hồ có một ít quá mót tới đến miếu bên ngoài cũng không có đi xa sau đó liền nghe được tất tất tắc tắc xé nước tiểu thanh nhầm xé nước tiểu thanh nhầm tại một nửa lúc bất ngờ gây mất quá sau một lúc lâu phụ nhân kia mới đi tìm đến lâu cận thần tựa ở sạc sỡ tượng sơn thần bên trên nhắm mắt lại nhưng giờ khắc này hắn phá lệ thanh tỉnh hắn cảm thấy có một cô ác ý tựa như là mực nước một dạng tràn vào miếu bên trong phụ nhân kia đã chết nàng đã không còn là nàng mà là bị đ ồ không sạch sẽ nhập thân đoạt thân thể đây là lâu cận thần ý nghĩ trong lòng trong lòng của hắn than vãn vừa khẩn trương không phải hắn không muốn cứu người mà là hắn hiện tại bất lực tự vệ còn miễn tưỡng phụ nhân như phía trước vậy nằm xuống lâu cận thần nhìn lên nàng muốn nhìn do hắn vẻ mặt có hay không khác thường. phụ nhân mặt da phủ phát che chắn lâu cận thần nhìn kỹ bất ngờ hắn phát hiện phụ nhân tóc bên trên có một đôi mắt đang theo d õ i bản thân kia là một đôi tràn đầy ác ý nhưng lại có trí tuệ cùng xào trá ánh mắt lâu cận thần tâm bên trong chấn động Xoạt. s ơ n miêu góc tây nam nóc nhà phá vỡ một cái quần áo rít nát hình như vượn người xông lên và xuống một sát na này ở giữa lâu cận thần sẽ cảm thấy nó như vượn là bởi vì trên người của nó mọc đầy sám đen m a u nhưng là hắn khuôn mặt nhưng lại là người một đôi đỏ thấm nổi bật mắt nổi bật răng nanh mang lấy nồng đậm uy hiếp thanh em g ầ m nhẹ theo miếu đỉnh mà r á xuống、Hướng、thẳng đến lâu cận th cái kia đao khách vốn là tại thấy ác ngộng trong ngộng có ma quỷ đi tới bên người nằm ngủ nhưng đ ố n g nhiên bừng tỉnh sau đó nhìn thấy ánh trăng bên trong có quái vật n g ả y xuống trên người hắn lông tơ l o ạ sáng rút đao nơi tay nhưng thủ cước lạnh bớt h ắ n tâm trí đã bị yêu vật chấn nhất đoạn mười phần khí lực cũng chỉ có thể đ ủ phát huy ba bốn phân càng là toàn thân cứng gắc lâu c ậ n t h ầ n gặp phải tình huống giống nhau hơn nữa nặng hơn kia một tiếng gầm nhẹ có chấn nhiếp tâm thần năng lực hơn nữa nó chủ yếu là nhằm vào lâu cẩn thận lúc nhỏ tiểu hai từ đối diện đại nhân một tiếng nộ hống gặp hoảng sợ bối rối không biết phải làm sao đứng ngẩ Mà lâu cận thần đột nhiên bị tập kích một khắc này hắn cảm thấy mình bị phong đông lạnh lại như bị vô hình vật nặng đẻ ở thể xác tinh thần đều không được động đậy hắn mắt thấy yêu vật từ trên xuống dưới hạ xuống nhưng nhắm mắt lại tâm thần đi sâu và ở sâu trong nội tâm kia là hắn tâm hồ phản phất là hết t h ể ý thức ngọn n g u ồ n co vào đến tận cùng phương có mở rộng lực lượng cùng cơ hội hắn m á h mở mắt ra chăm chắm bên trong sạch chân từ đôi mắt chỗ sâu dâng lên nhắm mắt là ý thức co vào mở mắt là ý chí biểu dương lấy thân thể động tác dẫn đạo ý thức biến hóa t i ế áp tại trong lòng uy hiếp giống như là ô vân bị phá ra một đường lộ ra ánh sáng. thân thể của hắn theo bắt đầu chuyển động phóng người lên tới chân lui về phía sau triệt ra một bước tránh ra bị tấn công vị trí đồng thời một đạo kiếm quang ứng với tay mà ra điểm đâm trên không ứng với tâm bên trong sông phá kia một vệ ánh sáng hiện ra h ợ p kiếm trong tay ý chí ngưng ở mũi kiếm xét qua này yêu vật tấn công hai tay ở giữa kia bất quá mấy t ứ c khẽ hở trực tiếp điểm tại nó mi tâm bên trên phan khí khó thương bị quái trọng lực không địch lại yêu ma đây là tất cả mọi người công nhận nhưng là có một loại tình huống dưới nhưng là có thể bị thương đến thậm chí có thể g i ế chết chỉ cần ý chí đầy đủ ngưng luyện hơn nữa thương tổn tới như mi tâm dạng này chỗ đặc thù liền có có thể trọng thương bọn chúng ý niệm bám vào tại kiếm liền thường được xưng là kiếm ý có thể hao tổn tinh thần hồn lâu cận thần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo kiếm dâng lên đụng mà tới cả người hắn không tự chủ được chiều sau lớn lui mấy bước ngồi vượt ô m kiếm hình thành một cái kiếm giá chuôi kiếm ôm tại eo mũi kiếm tại trước chỉ về đằng trước hắn cảm giác kiếm của mình như đâm vào cứng rắn thạch bên trên toàn bộ cánh tay đều đang phát run ở ngực khó chịu một bên đau khách trong mắt đều là trấn kinh vừa mới hắn bị yêu vật chấn nhiế nhưng là tại lâu cận thần nhất kiếm đâm t r ú n g yêu vật mi tâm đằng sau suy nghĩ của hắn liền như vỡ đê nước cuộn trào mánh liệt lên tới tâm trí ngưng luyện kèm ở kiếm có thể chạm yêu dị đao khách tâm bên trong hiện lên lời như vậy ngay sau đó hắn lại nhìn thấy kia toàn thân lông dài yêu vật đúng là triệu lấy miếu bên ngoài chạy đi nó tại hoảng sợ lâu cận thần há có thể để nó đào t ẩ u cầm kiếm đuổi theo miếu bên ngoài là rừng rậm rừng rậm phía dưới là t r ố n g trải chỉ gặp từng căn thân cây cành lá tất cả đều ở phía trên che lạy lấy ánh trăng kia yêu vật như bởi vì bị đả thương thân hồn cho nên chạy tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh nhưng là lâu cận thần nhục thể phạm thai cũng nhiều nhất chỉ có thể xa xa treo không bị hoàn toàn hất ra mà thôi hắn lúc này cũng không lo được chung quanh nơi này còn có không có cái gì khác xài lang hồ báo hoặc là gì đó độc xả chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m đội sát xuyên qua một mảnh bí mật ngộng xông lên bên trên một cái dốc núi hắn thở hồng hộc dưới ánh trăng một mảnh thương mang cho lục lại mình mất đi kia yêu vật tung tích nhãn qua lưu tiếng người quá lưu tì vết húng chi bị bản thân nhất kiếm đả thương nặng thần hồn ý thức yêu vật không thể lại đi che giấu vết tích lâu cận thần nhờ ánh trăng tỉ mỹ quan sát quả nhiên, phát hiện dốc núi một góc. có một chỗ trong khe cống ngầm có có thể cung cấp một người xuyên tiến địa phương hắn cẩn thận đi vào theo phát hiện tới đến dưới một cây đại thụ gốc rễ có một cái thổ động thổ động xung quanh t r ư n bóng hiện nhiên thường xuyên có đồ vật ra vào hắn từ trong ngực xuất ra một cái hộp quẹt vạch lên đằng sau một điểm hỏa quang chiếu sáng xung quanh k h i sâu một hơi chui vào lập tức phát hiện nơi này hẳn là là một chỗ mộ h u y ệ t hơn nữa ứng với là một ngôi mộ lớn xuyên qua mộ đạo thông qua hỏa quang hắn nhìn thấy có một tôn đại hắc quan tài bảy ở chính giữa mà trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được một bộ hài cốt bị ném xuống đất có lẽ là nguyên bản mộ chủ người thi thể cũng hay là không cẩn thận chạm vào tới thám hiểm giả hoặc trộm mộ người lâu c ậ n t h ầ n cẩn thận tới gần phát hiện kia hát quan nắp quan tài là che kín ngay tại hắn nghĩ đến mở thế nào này nắp quan tài thời điểm nắp quan tài ở một tiếng tung bay chiều lấy lâu c ậ n t h ầ n đè xuống một đạo hát ảnh theo theo nắp quan tài vọt lên giấu tại nắp quan tài đằng sau lâu c ậ n t h ầ n linh động tránh đi nắp quan tài bóng người kia leo lên tại đậu đỉnh chiều lâu c ậ n t h ầ n đập xuống lâu c ậ n t h ầ n lúc này không gì sánh được tỉnh táo nhưng mà lại có một loại mâu thuẫn h ư n ấ n trong tay m ộ quẹt hướng kia đập xuống bóng người ném bắn ra theo sát phía sau là ra khỏ vỏ hộp Kiếm tại trong ạ i t ngọn lửa hiện lên, lại sinh lửa lại sôi mắt ộ một một t từng tại thế thân trăm trong thuật đất vẹn võ, ngày lẫn đêm ở quê hương cây đâm xuống lá dụng luyện kiếm. Cảm hoài tại sinh không gặp đao quang kiếm ảnh giang luyện bên không dụng này một kiếm này, rực rỡ cả cây cảm được có lúc của đã đêm đâm đao đâm gặp giới, hoài mà là lá lá quê kiếm, kiếm kiếm kiếm ở hồ h tâm kia ý n nghiệm chứng hắn là r ư ớ của kia chỗ luyện kiếm chỗ công c thuật luyện quả. Trong mắt của hắn tâm bên trong chỉ có này yêu vật mi tầm một điểm kiếm quang tại trong ngọn lửa lóe lên tức gần tại tối tăm người cũng theo hắn bên cạnh xuyên qua b ì n một tiếng vật nặng ngã nhào xuống đất hộp quẹt rơi trên mặt đất dựa theo một cái ngã nào xuống đất lông dài người một đôi chân liền đứng ở bên cạnh mũi kiếm tại trong ngọn lửa có thể thấy được lưu lại một vệt lục huyết t r ư ợ t xuống ta đều không biết được nói gì ngược lại trước cất giữ nuôi thôi sau đó qua một đoạn thời gian các ngươi bất ngờ phát hiện quyển sách này đã ba trăm vạn chữ loại này kinh hỉ có thể khó gặp được chương hai hỏa l i n h quan chương hai hỏa l i n h quan lâu cận thần cảm thấy mình là may mắn bởi vì hắn thích nhất thứ đồ vật rất nghiêm túc học tập lại đang chính mình hướng tới thế giới có chỗ dùng xé ra thi quỷ da thịt đào ra viên kia chặt chẽ mà mang theo vài phần cứng rắn hơi xanh trái tim hơi chút do xét liền lập tức quần áo g ó i kỹ vô luận đây là cái gì tim giết kia bản thân không có áp lực tâm lý nhưng là cầm lấy vớt vớt cũng không khả năng châm lửa lên đánh giá chung quanh xác định là một tòa vứt đi mộ dùng ánh l ử a theo cái kia hắt trong quan tài kỹ càng vừa nhìn bên trong có một chút vật lẫn lộn cùng với một ít nấm mốc trong góc tạo ra lông dài lại từ cái thẳng chó này khi còn sống vật lẫn lộn ở bên trong phát hiện hai lá đồng bạc giấy sách trên đó viết thực thi luyện sát pháp trong lòng vui vẻ nhét vào trong ngực chuẩn bị trở về đi nhìn kỹ mang theo quần áo bao lấy trái tim đường cũng phản hồi cái kia một tia một tòa sơn s á c thực nói là hai người một quỷ xem cái này trong miếu đằng sau cũng không có đánh nhau dấu vết đó có thể thấy được ba người là chủ động ly khai quỷ quái nhập vào thân đoạt xá theo người tiến vào trong cuộc sống việc này ngẫm lại liền lại để cho lâu cận thần tóc gáy dựng đứng trên đời này có bao nhiêu vật như vậy ở nhân gian đâu hắn vốn là còn muốn nhìn xem cái kia quỷ nếu vẫn còn trong miếu có thể giải quyết liền giải quyết hết nhưng nếu như đã đi ra vậy sau này liền xem duyên phận trở ra sân miếu đạp trên ánh trăng đem trường kiếm cắm ở bên hông trên đai lưng đón gió lớn bớt mà đi g i t ra trước ngực vào áo để gió thôi bay một thân mồ hôi nhìn xem cái k i a đầy trời tinh thần ánh trăng ngập tràn trong lòng khí phách sinh sôi trong miệng bắt đầu dầm dì hắt lên sông lớn hướng đông lưu à, bầu trời ánh sao sáng t h a m bắt đầu à. một đường nhìn bầu trời không túi đầu à hh người mà ia a a a h từ nơi này rách nát sơn thần miếu đi ra không bao lâu liền chứng kiến một dòng sông dọc theo sông hướng lên rời đi trong vòng hơn mười dặm liền thấy một tòa thành dựng ở bờ sông bốn khúc chỗ lại rẽ đến bên cạnh một chỗ sườn núi nhỏ đằng sau liền nhìn thấy chân núi có một tòa tiểu quan quan trọng có ánh lửa lập l ò quan danh họa liên quan lâu cận thần đi đến thời điểm cửa quân đóng kín hã Có một cái một đồng tử mở ra a q u nhận cửa mặc cho đồng ánh hứng, trong giấc tử mắt mịt, mắt mất mở vẻ ai Là ngươi. Đồng nhận tử ra lâu cẩn thận người này đúng là mấy ngày trước nói muốn tới bãi sư tự hỏa linh quan thành lập đến nay người như vậy rất nhiều nhưng là người này quần áo quái gì, lại l à tóc ngắn da mịn thịt mềm không giống những cái k i a người ta quê mùa lời nói cử chỉ giống như thư sinh không giống thư sinh giống như hòa thượng không giống hòa thượng cũng không phải những cái k i a hành tẩu giang h ầ người nhưng hắn có một đôi ánh mắt lại cỏ sáng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng phán phất đôi bất cứ chuyện gì cùng mọi người hiệu kỳ n g ư ờ i cái này nửa đêm canh ba đến gõ cửa làm gì đồng t ừ hỏi cẩn thận quấy n h i u quan chủ đem n g ư ờ i ép làm dầu thắp hắn chưa từng gặp qua quan chủ đem người ép làm dầu thắp nhưng là hắn nghe qua quan chủ như vậy uy hiếp cùng mắng chửi người mang theo rời dường khí cũng liền mắng câu ác độc đã quấy dày đạo đồng nghỉ ngơi nhưng ta cũng là bởi vì thu hồi quan chủ cần đồ vật sợ lỡ quan chủ luyện đàn canh giờ cho nên mới nửa đêm gõ cửa lúc này nguyện mình tây nghiêng đã tới sáng sớm thời gian đương nhiên thực sự không phải là nửa đêm chẳng qua là đạo đồng không có canh giờ mà thôi lâu cận thần đang khi nói chuyện cầm trong tay bao lấy trái tim quần áo giơ lên một cỗ mùi máu tươi s ô n g đến dọa đồng tử liên tiếp lui về phía sau đúng lúc này trong hai của bọn hắn cũng nghe được một thanh â m dẫn hắn đến bản quán trong phòng đến đây là quan chủ thanh â m lâu cận thần tiến vào đạo quan vốn là nhìn thoáng qua đối diện cửa tượng thần tượng thần nâng tại ngực một chiếc đèn hắn mơ hồ cảm giác cái kia lửa đèn như là sống giống nhau đang tại nhìn xem chính mình đạo quan không lớn trước sau bất quá hai tiếng rất nhanh đã đến quan chủ chỗ ở gian phòng một vị dạy đạo nhân xếp bằng ở c h â đó hắn độ màu đen quán n ũ cái c ẳ n có một đám khô vàng tròng â u Lại h ắ người t r o n p h mở t đoàn lớn ra diễm như giống như cho n t ạ bản quán xem qua quan chủ lại để cho lâu cận thần cầm trong tay bao lấy trái tim q u a n áo đưa đến đồng thời lại phất tay lại để cho đồng tử lui xuống đi nhìn xem lâu cận thần đặt trên bản trong quần áo cái kia một trái tim quan chủ trong lòng hiện lên một kia vui mừng nói ra cái thằng chó này ẩn vào khe suối âm m chỗ lại có vài phần xào trái nhạy bén bản quan chủ mấy lần đi tìm cũng không tìm được ngươi có thể đem trái tim hài đến vào đúng thời điểm ngươi cần luyện khí pháp ta đây liền chuyển cho ngươi lâu cận thần mắt lộ mừng rỡ cười nói quan chủ thật là tin người đa tạ quan chủ quan chủ nhưng trong lòng nghĩ đến cái kia thi quỷ là tu sĩ d ị biến sau đồ vật mặc dù chưa đủ kia vốn là ba thành năng lực nhưng kẻ này có thể bằng p h ẳ n g khí chọc lực lấy kia trái tim mà về thật có vài phần tâm trí không bằng lưu lại hắn ta đạo quan mới dựng hoặc có thể dùng chỗ nghĩ tới đây hắn tự bên hông một cái màu xám trong túi ra xuất ra một quyển sách đến đưa cho lâu cẩn t h ầ n cũng nói ra người đã tu luyện k h í pháp nếu không chỗ ở không bằng tại bản quán bên trong an thân ta thu ngươi là ký danh đệ tử tương lai nếu có thành cựu cũng có thể đi trong huyện thành mưu một phần phú quý lâu cẩn t h ầ n n g h e xong m ặ t khác ngược lại không có gì một cái dừng lại an thân chỗ đúng là hạ cần bị bắt là ký danh đệ tử vậy hắn thân phận vấn đề liền giải quyết xong t h ú n g chi hắn từ nơi này hỏa linh quan chủ nơi đây đạt được luyện phí pháp có thể hay không tu thành cũng còn không biết có thể gần đây thỉnh giáo tự nhiên là tốt nhất v ậ phần đối phương có mục đích gì hắn thật cũng không có bao nhiêu m u ố n nếu là mình trên người không có chút nào người khác cần chỗ người khác như thế nào nguyện ý lưu lại n g ư ờ i đến đâu về phần chuyện sau này sau này hãy nói lập tức hắn liền một tiếng đáp ứng xuống r a quan chủ gian phòng phương đông đã trở nên sáng đúng là một đêm đi qua sắc trời đem sáng đồng tử trong phòng đã sáng lên đèn đại khái là bị đánh thức về sau mỗi ngày đem sáng cũng không có ngủ t i ế p hai cái đồng tử đang tại nói chuyện đương thời thời tiết ấm áp hắn cũng không có gian phòng nghỉ ngơi liền tại q u a n trong mái nhà c o n g giới tìm một chỗ khô mát chi đ i n ằ m xuống ôm tiếng ngủ trong thai mơ hồ đã nghe được quan trong hai đồng tử tiếng nói chuyện cùng với gánh nước rửa mặt tấm thanh lại có trẻ tuổi nấu cơm thanh âm tại bên thai triển miên nho nhỏ đ ạ o quan đúng là khói lửa l ử a lở quan bên ngoài chim chóc sáng s ớ m kêu ánh mặt trời rơi q u a n t r ọ n g chiếu vào mái nhà con giới lâu cận thần bên cạnh dính bùn đất thân thể đặc biệt t i ế t ổn tại một hồi mùi cơm chín trong lâu cận thần tỉnh mà đồng tử sớm đã chiếm được quan chủ phân phó đã vì hắn an bài một cái phòng làm chỗ ở tại hai cái đồng tử không tại bên n g i ở phía trước tụng kinh địa bộ khóa hắn không tốt đi đã cái à y nhưng mà ngày hôm qua một đêm đánh nhau cùng chạy đi bục lại đó nhanh liền tìm b ắ t b ú a theo trong nổi đánh cho tam đại chén cơm ăn sau khi ăn xong bọn hắn vừa vặn trở về liền lại hướng bọn hắn nghe ngóng phụ cận nơi đó có thủy đảm vì vậy tìm tiến đến giặt sạch một cái t ắ m lại đem y phục trên người toàn bộ thoát khỏi rửa sạch sẽ đem bên trong một kiện áo ngoài vắt khô vây quanh ở bên hông cũng không có m ặ c bên trong quần t ể u như v ậ y tay cầm mặt khác vài món y phục cầm ướp tới lui đã trở về thật sự là dã nhân nói chuyện chính là hai cái đồng tử bên trong cái k i a một cái béo bên cạnh cái kia một cái đêm qua làm lâu cẩn thần mở cửa đồng tử ngược lại là không nói gì nhưng xác mặt cũng không tốt lắm lâu cận thần tự nhiên biết rõ người khác vì cái gì tức giận chính mình đem người khác nấu xong cơm cũng ăn hết hơn phân nửa cũng không nói một tiếng người ta mắng hai câu rất bình thường tại hạ lâu cận thần bái kiến hai vị sư huynh lâu cận thần nói ra đã q u ấ y dày chỗ thất lễ k í n h xin hai vị sư huynh rộng lòng tha thứ ngươi một tiếng không nói liền đem chúng ta một ngày cơm ăn hơn phân nửa nào có ngươi như vậy g â y đồng tử tức giận nói ách lâu cận thần có chút không có ý tứ chỉ vì tối hôm qua một đường bun ô ba thật sự là đói bụng đến phải khẩn lại thấy hai vị sư huynh tại tụ kinh liền không có đánh q á y ngươi về sau cũng là quan trong người ngươi cũng phải làm việc cái kêu béo đồng tử hiển nhiên cũng biết hắn đ ê m qua đến cũng bị bắt là ký danh đệ tử buổi sáng lại thấy trên người hắn bùn đất gió hêm dịu bụi liền cũng không có lại đuổi theo việc này không tha đó là tự nhiên lâu cận thân t h o ả i m á i đáp ứng hai vị đồng tử sắc mặt dễ nhìn một ít về sau ngươi liền g á n h nước đốn tuổi a béo đồng tử lại một lần nữa nói có thể lâu cận thân biết rõ bọn hắn g á n h nước hẳn là ở phía sau cái kia một cái một sơn t u y ể n trong động đường xá tương đối xa bọn hắn vóc người không dài khẳng định có chút cố hết sức cho nên đem khác nhau so sánh khó làm việc nặng làm cho mình làm nhưng là hắn cũng không thèm để ý lao kia g â n cốt cũng ma luyện ý chí vì vậy lâu cận thần liền tại đây hỏa linh quan t r o n g ở lại xế chiều hôm đó quan chủ rời đi luyện đan giao cho ba người vô sự không được giới quan ba người ăn cơm tối về sau đóng chặt qua cửa r i ê n g phần mình trở về phòng lâu cận thần trở lại trong phòng lúc này mới có thời gian sau khi ổn định tâm thần xem quan chủ cho cái kia cuốn sách luyện ký pháp thật lớn thanh danh lâu cận thần tự nhiên muốn lý giải trong đó huyền diệu cùng tu hành phương pháp mở sách sách coi mặt trên chữ xác nhận bản chất a y thiên đ i ệ hữu khí tư dưỡng văn vật thải nhi luyện chi hợp n i ệ m thành pháp、8. Thải l u còn nếu n y ệ pháp, là ậ niệm thần kiên định người liền vĩnh viễn không cách nào luyện khí thành công còn nếu là ý niệm kiên định người liền rất dễ dàng nhập môn hắn lại liên tục nhìn hai lần sau đó lại nhìn kỹ tu luyện trình tự quan tưởng nhật nguyệt c h i n theo luyện đốt tinh nguyên làm khí đi tại kinh mạch bên trong như dao long đi tại sông lớn hóa dòng phi thăng đây là nghiêm chỉnh cái quá trình tu luyện nhưng mọi sự luôn luôn cái mở đầu mở đầu thì là khó khăn nhất hợp thời mà quan tưởng n h ậ n nguyện hiện tại đúng là buổi tối hắn đi đến bên cửa sổ lên nhìn lên trời không trăng sáng theo nhập chính mình thân chúng tự trong đầu hạ xuống qua cổ họng như thôn nguyện bình thường từng tấp một qua lục phủ ngũ tạng cuối cùng theo nhập rốn dưới ba thốn đây là tinh nguyên sinh sôi chỗ nơi đây tinh nguyên nếu là hóa thành khí là được khí hải khi hắn quan tưởng ánh trăng rơi vào lúc đã chỉ có một đám ánh sáng nhạt tại trong đầu lúc hay là một mảnh sáng trong càng hướng xuống thời ự a ồ gian dần qua một mảnh kia đen kịt bên trong giống bị đốt lên ánh sáng ý thức của hắn phảng phất ở trong đó mọc dễ gặp giường nhưng mà lúc này cái kia một đám ý thức có chút không nghe không chế nó tựa hồ sống lại đã có ý nghĩ của mình muốn tránh thoát chói buộc thoát thân mà đi lâu cận thần nghĩ tới sách lên một câu ý thức mọc dễ tinh nguyên hoa khí như chúng muốn lộ s á t tự đi hàng mà phục chi luyện khí điểm bắt đầu cũng hắn không dám có chút phân tâm nếu như nơi đây không có h à n g phục tùy ý tinh không luyện hóa đi ra khí trùng rời khỏi thân thể bay đi cái kia chính mình đem nguyên khí đại t h ư ơ n g không biết khi nào mới có thể bổ trở về cái kia sách bên trong có nặng cảnh cáo hắn lấy ý nhận thức dẫn đạo cái kia r ụ c dịch khí trùng tự khí hải bên trong đi ra theo kinh mạch trên xuống cái này thượng du quá trình khiến cho bản thân ý thức không ngừng tới dung hợp quá trình cũng cứ gọi là luyện khí càng là đi lên càng là gần trong óc b ả n thân hắn ý thức liền càng mạnh khí trùng theo ý thức dung nhập càng ngày càng lớn mạnh thẳng vào mi tâm vê anh lâu cận thần cảm giác mình mở s ó não đúng là nháy mắt thất thần cũng đúng k h í trùng đã mất đi c h ó i buộc tại hắn thất thần trong tích tắc cái kia khí trùng liền muốn hướng ra ngoài phong đi nó muốn tránh thoát thân thể g ô n g xiềng bay vào vô biên ánh trăng ở bên trong trở thành tiên điệu tinh khí một bộ phận chứ ba, ba nghiệm như chiều cường quy về biển chỉ là một sát na thời gian lâu cận thần cũng đã tỉnh táo lại hắn đúng là thấy được bản thân hơn nữa cảm thấy mình sức lực toàn thân đều tán ở bên ngoài lại có một loại khó mà nói hết cảm giác thoải mái phản phất bản thân muốn cùng thiên địa này hòa là một m thể đủ loại huyễn tượng xuất hiện khí trùng nhập thức hải như phi thăng tiên quyết vọng niệm khởi phát lâu cận thần đã đem cái tia trong sách cảnh báo lời nói ghi tạc trong lòng hắn biết do thời điểm mấu chốt đã đến lúc này nếu như ổn định không được ý niệm cái tia khí trùng đem rời khỏi thân thể tán nhập ánh trăng ở bên trong lúc này khí trùng càng có một cái xưng hô gọi là vọng trùng hoặc vọng khí chỉ có chính thức hàng phục về sau mới là chân khí hắn thu liêm ý thức hội tụ ở chỗ mi tâm quan tưởng nguyện trong óc mi tâm phát quang ánh trăng từ nhỏ cửa sổ chiếu vào một vòng chiếu vào bệ cửa sổ vận thành một khối bạch ban ngoài t ư ơ n g côn trùng tê vang thịt tê tại lâu cận thần mi tâm trong thức hải như có gợn sóng tại quần c u ộ n lại hình như có lực lượng vô hình kìm vô biên sóng gió gió này sóng như muốn đem cái này một mảnh vô hình thế giới cho là tung lại như sóng gió phía dưới có vô hình ma quỷ muốn bung cái này hư vô trói buộc n g ả y vào thế gian lâu cận thần trong lòng tuân r a sinh ra một loại vô cùng biệt k u ấ t cảm giác lại không có so thống khổ khó chịu không biết từ nơi nào đến không hiệu sao động giống như theo trong nước ra bên ngoài trôi vào lại như hóa làm c u ộ phòng gợi lên vô biên sóng biển phấp p h ố i toàn thân cô t ị c h hắc cám sinh sôi sợ hãi như gió lạnh giống nhau thẩm thấu tại từng cái nơi h ẻ o lánh đứng ở bên cửa sổ lâu cận thần đang run run y mí mắt c h ấ p động tùy thời đều giống như muốn tỉnh lại có đồ vật gì đó tại ngoài cửa sổ nhìn chúng ta một đôi huyết sắc con mắt ghé vào phía bên ngoài cửa sổ xem chính mình đó là quan chủ con mắt trong lòng sinh ra cái này một cái ý niệm trong đầu lúc liền không thể ngăn chặn lên men đó chính là con chủ quan chủ không phải người là y ê ma khoe miệng của hắn có máu đúng là vừa mới nếm qua trái tim cái kia tàn nhẫn cười sởn hết cả gai úc lâu cận thần mí mắt kinh hoàng trên cổ lỗ chân lông một hạt một hạt đột lộ ra hắn cưỡng chế m i tâm ý m ớ n chỉ bảo vệ chặt một điểm thanh minh nhanh ổn định một đám ý thức giống như là chăm chú bắt lấy dây c ư ờ n g không cho cái này phát điên ngựa bỏ rơi chính mình không cho cái kia sao động ý niệm trong đầu thoát ly thân thể của mình không biết qua bao lâu vậy cửa sổ con mắt không thấy trong hai lại nghe đã đến một cái tiếng bước chân có một người bưng một chiếc đèn theo cửa ra vào đi qua sau đó két một tiếng đẩy ra bên cạnh cửa ngay sau đó hắn nghe được đồng tử thanh âm sư phụ ngài làm sao tới sư phụ ngài làm sao vậy ngài tại sao phải nhìn ta như vậy sư phụ ta ta như thế nào không thể di chuyển sư phụ n g ư ơ i a sư phụ n g ư ơ i đ ừ n g cắn ta sư phụ n g ư ơ i đ ừ n g ă n ta hoảng sợ thê thảm kêu to tại bên cạnh trong phòng t ừ n g đợi chuyển đến mùi máu tươi tràn ngập tới đây còn có hỗn hợp có đồ cất đái mùi túi cuối cùng đồng tử thanh â m sẽ không có thể nghe t i ê n tĩnh trong b ó n g tối chỉ có từng trận nhấm nuốt hay nuốt tầm thanh cực kỳ giống giã thú cắn u ố t lâu cận thần thân thể điền cùng run dày mỹ mắt nhảy lên như muốn mở ra nhưng một hồi về sau vừa lắng xuống đông đông, đông. đột nhiên có người gõ cửa yên tĩnh trong đêm đặc biệt rõ ràng ngay sau đó là một cái áp lực thanh âm lâu cẩn thận chúng ta nhanh lên t r ố n a quan chủ là yêu ma sư m i n h đã bị quan chủ ă n hết chúng ta nhanh lên t r ố n a người đang ở đây không tại ta chạy trước thanh âm rơi xuống sau trong chốc lát liền có tiếng bước chân rất nhanh đi xa tiếng bước chân kia đúng là một đường chạy ra đạo quan nhưng mà cũng không lâu lắm lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của hắn kêu thảm thiết chi tràn đầy hoang sợ như là gặp được cái gì đại khủng bố cũng không lâu lắm lại có tiếng bước chân từng bước một gần sau đó là tiếng đập cửa mơ hồ còn có ngọn đèn xuyên qua đến đó là quan chủ trong phòng cái kia một c h i ế c tinh xào khắc hoang ọ n đèn lâu cẩn t h ầ n mở cửa ta có lời đối với ngươi nói lâu cẩn t h ầ n không ngừng gõ cửa hay tiếng gọi âm ĩ âm trầm khủng bố lâu cẩn t h ầ n từ nhỏ luyện kiếm ma luyện ý chí lại để cho hắn chăm chú kiên trì cho dù là cái kia một đám ý chí đã mỏng như t ơ nhện thực sự không có ngăn ra hắn vẫn không có đứng dậy không có mở to mắt tiếng đập cửa thời gian dần qua yếu x u ố n g d ư ớ i la lên cũng dần dần biến mất trong khe cửa ngọn đèn cũng không biết tại khi nào không thấy ngoài cửa sổ ánh trăng lại một lần nữa soi tiến đến hết thể đều là như vậy yên tĩnh chi chi chi côn trùng đều vang vẫn như cũ cái kia tất cả khủng bố cùng ả mà lâu cận thần cũng rõ ràng tung bay tại bên ngoài ý thức như vạn chim trở về đưa về mi tâm như mây giống như sương mù lại như màu trắng trùng đứng đó mở rộng thân thể không ngừng lớn mạnh hắn hiểu được vừa rồi những cái kia h ả o giác vọng tưởng đều là chính mình nội tâm đối với quan chủ một kia hoài nghi hay bất an loại này hoài nghi là tới từ ở trước kia xem qua thần quỷ câu chuyện những cái kia trong chuyện xưa trong núi đạo quan quan chủ đều là yêu ma giả d ạ n g ý niệm trong đầu khẽ động cái kia một đoạn khí lập tức di chuyển dọc theo kinh mạch hướng phía khí hải hạ xuống một đường như g a o long đi tại sông lớn mang theo vô biên hơi nước ngập biển nội tâm một mảnh bình tĩnh nhưng mà khí niệm hiệp vô biên mưa gió vào khí hải cảm thụ khí hải trong bên trong chân khí pháp lực giống như là chính mình vô số ý niệm trong đầu quần quanh cùng một chỗ niệm như đại triều quy vũ hải pháp do tâm sinh cảm n h i ế p tâm dương lâu cận thần tự nhiên minh bạch sách trong một câu như vậy lời nói trong lòng hiểu ra thỏ tay tại ánh trăng biên giới xé ra một đám ánh trăng theo tay của hắn m à động quanh quẩn tại đầu ngón tay không tiêu tan ta đã nhập luyện khí nhập môn mở ra khí hải lâu cận thần một lần nữa nằm ở trên giường lúc trong lòng vui mừng tung tăng như chim sẻ s á t trời hưởng sáng lâu cận thần đã tỉnh lại luyện khí thành công hắn như là có thể cảm ứng được mặt trăng lặn mặt trời lên có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ biến hóa phương đông sáng thời điểm hắn đã cảm ứng được trong thiên địa thái dương tinh hỏa chi khí tại hương thịnh hắn rời giường sau vốn là đi chọn lấy một gánh nước suối trở về rửa sạch vạc nước đổ vào trong đó sau đó liền đối với phương đông hấp vào mặt trời tinh khí mặt trời tinh khí gọi là dương tinh có thể n h ậ p thể có thể cường tráng tinh nguyên hút vào một luồng cả người cả ngày đều có thể ấm, ấm áp áp lúc hai vị đồng tử sau khi rời giường chứng kiến lâu cận thần thu thập dương tinh thời điểm bọn hắn cũng không nhìn ra lâu cận thần nuốt hấp thời điểm có một tia ánh lửa chui vào lâu cận thần trong miệng chỉ cho là lâu cận thần đang giả vờ làm bộ lâu cận thần cũng không thèm để ý những thứ này chỉ một lòng tu hành vốn là không được kỳ môn hiện nhập môn đến tự nhiên cố gắng tinh tiến cứ như vậy liên tiếp đã qua mấy ngày quan chủ vậy mà vẫn chưa về mỗi ngày cùng hai cái đồng tử cùng ăn cùng một chỗ làm chút trong quan việc vật lãnh cũng là cùng bọn họ pha trộn cái tia ngày đó vì hắn mở quan cửa gọi đặc định là phụ cận tù thủy thành bên trong bộ đầu con trai một vị khắc mập m ạ n đạo đồng tên là thương quy an là tù thủy thành trong một vị phú thương nhà hài tử chẳng qua là mẹ của hắn cũng đã qua đời phụ thân tài giá đang được sủng ái vì vậy đề nghị phú thương t i ễ n đưa hắn tới nơi này học chút buồn sự nhật thực dương tinh r a thải âm hoa chỉ c h ư ớ c mắt tầm đó lại qua hơn mười ngày ba người tại đây rừng núi đạo quan trải qua như ẩn cư sinh hoạt lâu cận thần trong lòng bình tĩnh trở lại phản phát hết t h ể ý niệm trong đầu cũng đưa về khí hải bên trong hóa chân khí đại triều rốt cục tại một cái lúc chạm vào tối quan chủ đã trở về chẳng qua là quan chủ tựa hồ có tâm sự gì hai vị đồng tử và lâu cận thần đến đây bài kiến c h ấ m tư quan chủ chứng kiến lâu cận thần một sát na kia ánh mắt sáng lời lập tức liền lại để cho lâu cận thần lưu lại hỏi lâu cận thần ngươi mở ra khí hải luyện khí nhập môn đúng vậy quan chủ lâu cận thần vừa cười vừa nói rất tốt ngươi xác thực bất đồng phạm t ụ bản quan nơi đây một sự kiện muốn mời ngươi đi qua một hồi hỏa linh quan chủ cười tủng tìm nói lâu cận thần đương nhiên sẽ không bị hắn một khoa trương đã cảm thấy chính mình tài hoa hơn n g i mà hỏa linh quan chủ đối với lâu cận thần thái độ cũng cùng hai đồng tử hoàn toàn khác nhau có vài phần làm thuê cảm giác không biết quan chủ nói là chuyện gì lâu cẩn t h â n hỏi vì bản quan luyện dược chính là đ ỗ gia trang đô bà bà cần ước chừng hơn hai mươi ngày thời điểm bản quan mặc dù không phải chủ yếu luyện dược người thế nhưng chút dược liệu đều là bản quan chủ thật vất vả mới là bắt được cho nên bản quan muốn một tấc cũng không rời tại bên cạnh phụ ta chi nhưng mà hôm nay buổi trưa có người cho đ ỗ bà bà trả lại một tin tức đ ỗ bà bà có một cái cháu trai tên là đỗ đức thắng học nho pháp không thành năm trước bắt đầu đi â m tiêu vẫn luôn là rất thuận lợi nhưng gần đây mã đầu pha bị một đám âm quỷ chiếm cứ thành lập quỷ thị đô đức thắng đi ngang qua nơi lấy lúc đắc tội trong đó thị chủ bị giữ lại đó cùng hắn đồng hành tiêu sư chạy thoát trở về hướng đô bà bà báo tin lâu cận thần nghe hắn vừa nói như vậy liền đã minh bạch chuyện gì lúc này nói ra quan chủ là muốn đệ tử đi cứu người đi ra đúng là quan chủ trong đôi mắt có một vòng ánh lửa xuất hiện hắn nhìn xem lâu cận thần trên người bảo quang mơ hồ điểm này cũng không như mới nhập môn luyện k h í sĩ đệ tử bất quá mới nhập môn mà thôi như thế nào có năng lực theo cái kia âm thị bên trong cứu ra người đến âm bị các loại như cống ngầm cỏ dại cắt rồi lại mọc không để ý tới nó tức thì cành lá rầm rạp tích âm thanh tả bế tắc một phương nhưng nếu muốn thanh lý nhất thời thực sự không khó n g u y ê luyện khí thành công bảo quang hộ thân thần quỷ khó xâm lại cầm ta đèn nhập thị tiên l ễ hậu binh nếu là chúng nguyện ý thả người hết thệ cũng không sao nếu là không được liền đ ố t đi cái kia một chỗ âm thị thanh lý t à trướng quan chủ vừa nhẹ nhõm nói lâu cận thần chầm tư hắn không có tùy tiện đáp ứng đối với những cái kia âm t à quỷ vật hắn kỳ thật cũng không có ngọn mờn quan chủ nói nhẹ nhõm nhưng là đây chỉ là hắn theo như lời mà thôi đương nhiên bản quan cũng sẽ không khiến ngươi hưởng công một chuyến tại hơn mười năm trước may mắn nghe được một đoạn k i quyết nếu như ngươi đáp ứng đi nói ta đây liền liền nói cho ngươi nghe như thế nào quan chủ nói đến phần sau rõ ràng cho thấy vô cùng rất nghiêm túc lâu cận thần minh bạch quan chủ ý tứ đã rất rõ ràng tại nơi này sư đạo như cha trong thế giới hắn làm như quan chủ ký danh đệ tử quan chủ như vậy cùng hắn nói chuyện đã là thật lớn tôn trọng như chuyện không làm được lâu cận thần lời nói chưa dứt quan chủ đã nói ra sự không thành ngươi tự vệ lâu cận thần khẳng định trả lời ta lúc nào xuất phát việc này không nên chậm trễ đô bà bà chỗ đó đối với cái này duy nhất cháu trai rất lo lắng nàng cháu trai chậm chạp không về tâm thần có chút không tập trung như vì vậy mà làm cho luyện dược xuất sai lầm vậy không phải chúng ta mong muốn ý thấy q u a người c h lại đã cẩn đã đã đáp ứng đi cái kia bản quan chủ liền đem cái kia một đoạn kiếm quyết nói cho người b i ế ta t nghe cho kỹ xuân thiên tại giã hạ thiên tại mục thu thiên tại kinh lạc đông thiên kiếm khí nhập ngã tâm tảng đại thi như động kiếm khởi vu tâm hải trạm tấn quỷ thần kiến thanh sơn một đoạn này kiếm quyết là ta tại hơn mười năm trước n g h e một vị đi ngang qua giang châu p h ủ thành kiếm thuật mọi người cùng người giảng pháp lúc nói b ả n quan gặp ngươi tự yêu sử kiếm khí liền chuyển tặng ngươi nếu không thu hoạch cũng không cần tới hỏi b ả n quan b ả n quan cũng không rõ ràng ý nghĩa lâu cận thần nghe xong thật cao hứng bởi vì chỉ nghe xong cái tiên một đoạn kiếm quyết trong lòng của hắn liền có một ít tưởng tượng tự nhiên cao hứng hắn quay người ly khai đi dứt khoát chính như quan chủ cho một đoạn này kiếm quyết giống nhau nói cho cũng liền cho cũng không có đợi đến lúc nói sự tỉnh hoàn thành về sau một lần nữa cho mà là trước cho lâu cẩn t h ầ n cũng đã làm giòn mang lên nước hay hai cái cơm nắm nâng lên quan chủ cho hắn chuẩn bị một chiếc đèn báo liền đi trong tay đèn báo có ngọc lưu ly cháo t h ô n g khí không đội quan chủ bề bộn hô lại xoay người rời đi lâu cẩn t h ầ n nói ra lần đi hơn trăm dặm đi bộ quá chậm ta tặng ngươi một thất giả hành mã thay đi bộ c h ư ơ n g bốn xuân kỳ tại giã c h ư ơ n g bốn xuân kỳ tại giã trên sườn núi gió x u ô i dòng mà vào đạo con trước lay động mấy b ù i hoa cỏ chập trờn quan chủ nói xong trong tay liền từ bên hông treo một cái màu s á n cái túi xuất ra một cái giống như từ da ngựa may thành ngựa con chỉ gặp quán chủ đem kia ngựa con hướng không trung ném đi đồng thời thổi ra một tia tơ hồng khí tức chui vào kia ngựa con thân bên trong ngựa con thân bên trên đúng là tôn u r a sinh một đoàn hồng quang yến hạ giữa hồng quang một tiếng tê minh một thất màu đen tuấn giật ngựa nhảy ra chỉ là hai mắt phảng phất thiêu đốt lên hòa diễm để người xem xét liền biết p h i p h n g ngựa lâu cận thần nhìn xem pháp thuật kia trông mà thèm vô cùng nghĩ đến chính mình nếu có vật này đi nơi nào cũng không cần hai cái chân hắn đem đèn báo rắc ở yên ngựa hơi nghiêng chở mình lên ngựa Vừa p h á trong hiện t ê yên n ngựa rõ ràng cũng rõ r có t e kiếm địa p h ư ơ vì vậy đạo e m kiếm cũng phủ lên, và một cái ấm nước và cơm nắm đều tại một cái cũng nước lên, phủ và và t đều i cái một t r n g bao quan ầ n áo rắc ở p h í t r ê hai mình lên g ự nhắc t ớ dây cái ư ơ n chân g hai đồng tử nhìn xem phóng ngựa mà đi lâu c ẩ n t h ậ n chỉ cảm thấy lâu c ẩ n t h ậ n trên người giờ khắc này khí phách bay lên để cho bọn họ kinh ngạc hơn m ộ ư ơ i ngày qua này lâu c ẩ n t h ậ n cùng bọn họ giống nhau làm việc ăn cơm tu hành ngẫu nhiên kể một ít quái thoại nhưng bọn hắn xem ra cái này là một cái ưa thích nói quái thoại khoác lắc người nhưng là giờ khắp này lâu cận thần cùng bọn họ trong lòng bộ dạng không quá giống nhau quan chủ cũng không có để ý hai cái tiểu đạo đồng ý nghĩ trong lòng hắn hiện tại một lòng tại luyện dựng lên chỉ hy vọng hết t h ể có thể thuận lợi dặn do hai cái đồng tử đóng kỹ q u a n cửa liền lại nhớ tới đô i a trang nhìn chính mình thuốc lâu cận thần hầu như không cần chính mình đi điều khiển cái này ngựa đen nó tựa hồ nhận thức đường giống nhau hơn nữa không sợ dấm lên vùng hố ngồi ở trên ngựa lâu cận thần trong lòng tại suy n g h ĩ quan chủ nói cái kia nhất và văn xuân thiên tại giã hạ thiên tại m ụ thu thiên tại kinh lạc đông thiên kiếm khí nhập ngã tâm tảng đại thi như động kiếm khởi vu tâm hải chẳng câu có bạch cái cái cũng chỉ chính là mùa, mà là một cái tu hành trước thần Thanh Hắn nhớ thiên khí nhập thể minh thiên thời hè thu không phải hành tấn kiến Sơn. đoạn này nói, trong đông ngã tàng xuân trong, xuân ngoại, đồng này xuân đông giá gì giã một tâm tại tại trời một tu trật tự. quỷ sau ký kia kiếm lời mùa mùa mùa mùa mùa, mà đó là là là dùng bản thân hàn quốc văn bản lĩnh phiên dịch tới đây chính là mùa xuân ta thấy đã có kiếm tại ở giữa thiên địa mùa hè kiếm kia đã ấn ta trong hai mắt trời thu kiếm đã vào ta kinh mạch cùng khí h ò a là một thể mùa đông kiếm giấu vào tại trái tim bên trong đằng sau một câu k i a lời nói đã rất chụp bạch nhưng là có thể là cái này trắng ra bên trong vừa ẩn chứa những thứ khác biểu tượng ý nghĩa hắn nhất thời cũng không hiểu hắn lại nghĩ tới một câu quân tử giấu khí tại thân đại t h ì như đậu nơi đ â y khí cũng không phải chỉ một loại kiện đồ vật trong đó giấu cũng không phải chỉ giấu thứ đồ vật giấu toàn bộ ý là quân tử nên cố gắng học giỏi bổn sự các loại đến thời cơ thích hợp liền có thể phát huy tài năng của mình cho nên nơi đ â y kiếm khí nhập ngã tâm tàng cũng có thể có thể không m ẹ n vẹn chỉ kiếm khí mà là một loại nói về biểu tượng đương nhiên nơi đây nếu như nói là kiếm quyết vậy liền vây quanh cái này kiếm đến lý giải về phần càng rộng hiện ý nghĩa không phải hiện tại hắn suy tính phạm vi kiếm rõ ràng nơi tay vì cái gì nói kiếm không cầm quyền cho nên hắn cho rằng cũng không phải chỉ thực tế kiếm khí mà là chỉ kiếm pháp xuân thiên tại giã lâu cận thần trong lòng lý giải thời gian dần qua rõ ràng mùa xuân chứng kiến ở giữa thiên địa các loại hiện tượng cùng quy luật đều giống như thấy được đủ loại kiếm pháp ta đem như phù hợp kiếm khí bên trong hạ thiên tại mục đã đến mùa hè ta lĩnh n g ộ hiện tượng này cùng quy luật khắc tại cặp mắt của ta kia pháp đã bị ta học xong lâu cận thần cho là nên là như vậy một đoạn p h á p quyết bất đồng người chứng kiến đọc được nghe được tự nhiên không có cùng lý giải phương thức trong lúc này cũng không nên phận cái gì đúng sai chỉ cần mình trong lòng có thể tự đúng có thể giải thích thông chính là một loại lý giải có thể tu thành pháp mới là thật đạo lý lâu c ậ n t h ầ n vui sướng trong lòng đây là một loại đã minh bạch một loại đạo lý về sau mừng rỡ là lý giải nói chuyện đó chi nhân ý tứ mà bây giờ hắn hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được pháp vận chính là tu thành luyện khí pháp mở ra khí hải về sau cảm nhiếp âm dương hắn mỗi thời mỗi khắc cũng giống như có thể cảm thụ ở giữa thiên đ i ệ như có như không âm dương biến hóa đó là theo mặt trời cùng ánh trăng thay đổi liên tục mang đến chỉ cần hắn nguyện ý. tùy thời đều có thể hái nhiếp ở giữa thiên địa dương tinh cùng á n h trăng thấy pháp mà làm cho như thành kiếm pháp ta thấy âm dương lúc này lấy âm dương phương pháp vận luyện làm kiếm pháp lâu cẩn thận trong lòng rõ ràng điểm này về sau người vẫn còn lập tức cũng đã rút ra kiếm huy động hắn ý đồ đem cái k i a một phần cảm nhiếp âm dương năng lực dùng tại trên thân kiếm hình thành kiếm pháp của mình lần lượt huy động hắn không có cảm thấy một tia mệt mỏi hay khó nhịp đối với nhất thời không có thể cũ làm được không có chút nào hề vải bởi vì rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi một lần huy kiếm đều có một điểm tiến bộ pháp lực của hắn theo n i ệ m ý p ụ trên trên thân kiếm vừa thông qua kiếm lại cảm nhất i tâm dương thông qua kiếm đến dẫn động cái này vào ban ngày ánh mặt trời hội tụ thành thái dương tinh h ỏ a khiến cho tinh h ỏ a tại bám vào tại trên thân kiếm do đó có thể dễ dàng tổn thương những cái k i a quái dị thai họa hắn cảm thấy như vậy còn có thể thông qua thái dương tinh h ỏ a cùng thái âm tinh h ỏ a rèn trong tay kiếm làm cho cái thanh này tính bền d ẻ o thật tốt hợp kim kiếm biến thành một chút phát kiếm suy nghĩ của hắn phát tán thoáng cái liền nghĩ đến rất nhiều tại mặt trời đem xuống núi thời điểm hắn đúng là đã tìm được một điểm cảm giác kiếm huy động thời điểm thân kiếm lại có một vòng như có như không ánh sáng bám vào mà tại mũi kiếm chỗ c p h ả n phất tẩm b ộ tâm niệm bừng bừng phân chấn tại đây quá trình cảm giác nhiếp dương tinh đưa về khí hải bên trong hình thành chân khí pháp lực mỗi lần một đám pháp lực đều là niệm ý ngưng tụ ngựa đ ạ p h o à n g hôn trên quan đạo một đường có thể thấy được t ố t năm top ba người đi đường đưa về diên phần mình thôn trang l i ê n lâu cận thần đối cái thế giới này rất hiểu rõ từng cái thôn trang đều có một hai cái có được pháp thuật người bọn hắn s ở tu phương pháp có lẽ không thể trường sinh thậm chí không thể diên thọ kéo dài nhưng lại tại trong thôn trang c ó địa vị cao việc h ế u hỉ đều ngồi trên thông thường một ít mất hồn đục sát bọn hắn phần lớn đều có thể trị có chút càng là có thể qua âm nu đuổi thi hoặc v ẽ b ừ a những thứ này đối với bọn họ mà nói không phải cái gì trường sinh bí pháp chẳng qua là gia truyền một phần tay nghề về phần cái kia đô gia trang nhất định là một cái đại thôn trang liên h o a l i n h quan quan chủ cũng phải đi mời nàng lợi dược có thể thấy được học được một số tay nghề trọng yếu đến cỡ nào người đi trên đường thấy hắn ngựa thật cũng không đến cỡ nào sợ hãi chẳng qua là tránh đi chính diện nhìn xem ngựa của hắn cùng các đồng bạn nghị luận cũng biết bọn hắn cũng thường thấy gì thú tại một cái ngã ba đường có vài tòa nhà cỏ diễn phần mình treo trà rượu an kỳ nơi đây đúng là một cái nghỉ chân địa phương nhà cỏ tứ phía thông g i nhưng là chiếm diện tích khá lớn bên trong top năm top ba ngồi một ít người bán hàng rong tiêu sư hoặc là đi thân thăm bạn bè người tù thủy thành ở vào thủy bộ giao thông yếu đạo phụ cận đều muốn hàng hóa vận trí tù thủy thành đ ổ i vợ hoặc là ngay tại tù thủy thành bán cho nên xung quanh trên quan đạo thương khách không dứt. quan chủ cho hắn đã từng nói qua chủ yếu đánh dấu nơi này chính là một chỗ từ nơi này quẹo vào một con đường khác đi thêm cái hơn hai mươi dặm liền đã đến hắn quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ngựa sẽ không mệt mỏi thế nhưng người sẽ hắn tuy nhiên mở ra khí hải nhưng l ạ nhưng không k h ở phản thai trên người chân khí chủ yếu là luyện hóa bản thân như tinh nguyên h ò đến t h câu hỏi i chính là một thiếu n h ê n g người lâu cận thần không bay đầu lại nhưng là lúc trước cái nhìn kia hắn đã đem cái này thái phô bên trong người ghi tạc trong nội tâm câu hỏi đúng là ngồi ở trà phố gần nhất cái kia một đôi tổ tôn mã đầu pha vốn là một thôn trang hơn mười năm trước trong vòng một đêm trong thôn tất cả mọi người bị treo cổ lên tới sáu mươi đi xuống hải nhi đều treo cổ việc này chấn động chung quanh tất cả thôn trại dù cho tù thủy thành trong đều có phái người đến hoạt động t r a nguyên nhân nhưng cuối cùng nhưng không có t r a ra cái kết quả có đạo sĩ hòa thượng đi vào trong đó niệm k i n h siêu độ hoán khí nhưng không tiêu tan có người theo mã đầu pha quá hạn hội nghị thường kỳ chứng kiến mã đầu pha trong thôn đèn đ u ố c s á n g trưng giống như còn có người sinh hoạt nhưng có người trở ra lại ít có người có thể sống đi ra cho dù là đi ra cũng sẽ ở tương lai một ngày nào đó đột nhiên thắt cổ má chết vì vậy có người đề nghị đứng đó xây dựng một tòa miếu chấn khóa lại chỗ đó h o á khí tu thủy thành bên trong xây dựng miếu thế gia lỗ đại tiên sinh nhận ủy thác mang trong nhà đệ tử đứng đó đã thành lập nên một tòa thổ đ ị a miếu dùng thổ đ ị a thần chấn áp một mảnh kia đại địa ở bên trong o á n khí sinh sôi ra tại ác thổ đ ị a miếu xây dựng thành công về sau mã đầu pha thôn yên t ĩ n h trở lại nhưng là phía trước đoạn thời gian mã đầu pha thôn lại bắt đầu xuất hiện ngọn đèn liền dầu có người nghe được trong thôn tiếng người h u y ê n áo ai cũng không biết là thổ đ ị a miếu chấn áp đã mất đi tác dụng vẫn có cái gì khác b i ế n cố lỗ đại tiên sinh tiến đến tìm kiếm đúng là vừa đi không trở về lần này lỗ nhị tiên sinh mời những người kia tiến về trước mã đầu pha chính là vì cứu lại để cho lâu cận thân minh m ạ c h nguyên lai、like、còn có người đi cái này mã đầu pha thôn hắn nghỉ ngơi không sai bịt lắm sau đó đứng dậy chở mình lên ngựa phóng ngựa mà đi khi hắn chuyển hướng tới một cái có thể thông hướng mã đầu pha còn được lúc lợi mới vừa nói chính là cái kia lão nhân ánh mắt lập tức truy đuổi mà đến từ khi mã đầu pha thôn gặp chuyện không may sau cái kia một con đường cũng đã hoang phế rất nhiều ít có người đi trừ phi là cái loại này không được mình phải đi nơi đây hay hoặc giả là tự giác người có năng lực lâu cận thân lòng có đọc được trong lòng thoải mái phóng ngựa như gió tại mặt trời rơi xuống phía sau núi màn đêm bông xuống thời điểm hắn dưới chân ngựa mới là ch phía trước con đường đã tràn đầy cỏ hoang lan tràn đã hồi lâu chưa từng có đại lượng người đi đường thông qua được bên cạnh một cái dòng suối bùn lá bế tắc âm khí tích tụ mấy cái đặc biệt vằn xa bị quấy nhiều chui vào trong bụi cỏ xa xa mấy cái cây hồng bị từ điểm chân đứng ở trong cỏ hướng hắn bên này nhìn xem cặp mắt của bọn nó l ó e ra âm ú ánh sáng nơi xa núi đã đã thành trong màn đêm rất dày đặc một mảnh đen tối cái này chữ phiến đen s á m hoang vu bên trong núi xa dưới chân một cái giống như đầu ngựa trên sườn núi có một mảnh điểm một chút t á i t á i ngọn đèn phát ra thần bí mà quỳ dị đó là một tòa t h ô n trang lâu chương năm quỷ dị thâu trang chương năm quỷ dị thâu trang chúng đêm tê minh cỏ hoang không ngựa chân trong núi mấy cái con quạ hoa gọi dưới yên ngựa ánh đèn theo sắt trời biến thành đen cũng càng ngày càng sáng lại đến gần một chút kia một mảnh điểm đ i ể m linh tinh đang h ỏ a như sương mông lung nhưng lại nhìn thấy mặt khác ánh lửa sáng lên kia là có một đám người đám đốt ra đây đống lửa lâu cận thần rất nhanh liền nghĩ đến có thể là cái kia xây miếu thế ra lỗ ra lỗ nhị tiên sinh mời tới người nhìn một cái nhân số tại hơn hai mươi cái hắn bên trong đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái đều là có pháp thuật hiện nay người nào trên người có pháp thuật lâu cận thần rất rõ ràng liền có thể cảm giác được tu pháp người quanh thân có tầm một như có như không nhậm hết n à y niệm quang cũng có thể xưng là pháp quang hắn bên trong có năm vị pháp quang khá đậm buồn dầu lại có mấy vị ảm đạm ảm đạm người trẻ tuổi thuộc về đệ tử ván bối một loại cái khác nhưng là một số làm việc tôi tớ loại hình tại lâu cận thần cưỡi ngựa đến thời điểm tự nhiên là đưa tới chú ý của bọn hắn chỉ nhìn lâu cận thần ngựa liền biết rõ đây không phải là p h ă n ngựa ngựa hai mắt xuyên qua h ỏ a quang liền lập tức người mặc dù ăn mặc có chút lôi thôi quá gì, tóc tóc ngắn nhưng là anh khí bừng bừng phấn chấn tuyệt không có khả năng là gì đó yêu tả bọn hắn tự có một bộ nhận biết yêu tả phương thức hắn bên trong bị yêu tả phụ thể người đều khó có loại này anh tư bộc phát ý vị có người tiến lên đây tìm hỏi tới hỏi cũng là một người trẻ tuổi ước chừng tại hai mươi lăm đến ba mươi tuổi ở giữa lấy màu m ự c bảo đoạn thanh sát đình vị, vị bằng hữu này thế nhưng là thụ lỗ nhị tiên sinh mời mà tới hắn nhìn lâu cận thân lạ mặt nhưng là ở thời điểm này tới này mã đầu pha người rất có thể là thụ mời m à tới chỉ là lâu cận thần nhìn qua qua trẻ tuổi như hắn dạng này tại nơi này đều thuộc về văn bối đợi lát nữa là không tiến vào này mã đầu pha thôn chỉ ở bên ngoài tiếp ứng lâu cận thần n g h e xong tâm đạo quả nhiên bọn hắn đều là lỗ nhị tiên sinh mời tới người đến mức cái này lỗ nhị tiên sinh tại vùng này đến cùng là bực nào địa vị hắn kỳ thật cũng không rõ ràng nhưng là hơn mười năm trước quá nhiều người không làm gì được này mã đầu pha toán tà khí mà lỗ đại tiên sinh xây một tòa miếu liền gì đem chân áp lại có thể thấy được là có bản lĩnh thật sự người hơn nữa có thể vội vàng phía dưới có thể chiêu đến nhiều như vậy người hỗ trợ cũng có thể gặp hắn nhân duyên tốt hơn tại hạ hỏa l i n h quan lâu cận thần phụng quán chủ mệnh tới đây lâu cận thần người còn không có xuống ngựa cũng đã mở miệng trả lời hắn loại này chưa xuống ngựa cũng đã trả lời hành vi trêu đến bên cạnh một cái càng trẻ tuổi người nhẹ hừ một tiếng hắn thấy đây là cực lớn không tôn trong người húng chi hỏa l i n h quan bọn hắn tịnh chưa nghe nói qua lâu cận thần cái tên này càng là chưa từng nghe thấy lâu cận thần nhìn hắn một cái nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong bất mãn cũng không thèm để ý đối với cá nhân minh nhục phương diện lâu cận thần kỳ thật cũng không làm sao để ý hỏa liên quan trần t i ế u suy tư một chút nói ra thế nhưng là tù thủy thành bên ngoài mới lập đạo nhìn đúng vậy lâu cận thần đã lật mình xuống ngựa đáp trả thuận tay đem trên yên ngựa treo kiếm cầm xuống dưới kia、yeah, quý quan q u á n chủ khi nào đến trần tiếu v ấ n đạo q u á n chủ mệnh ta đến đây tất nhiên là bởi vì q u á n chủ có chuyện vô pháp đích t h ầ n đến lâu cận thần nói ra lâu cận thần vừa dứt lời bên cạnh nghe nói như vậy người đều là thần sắc khác thường hòa linh quan đối với bọn hắn tới nói là xa lạ nếu t h ụ lỗ nhị tiên sinh mời lại không đích thân đến chỉ phái một cái đệ tử trẻ tuổi liền đến, đến quá n g ạ m ạ n có người lập tức đi bẩm báo lỗ nhị tiên sinh lúc này có người nói chắc hẳn hỏa linh quan chủ pháp thuật tinh thâm đệ tử càng l à tu hành được lâu cận thần nhìn xem kia âm dương q u á i khí người nói chuyện chính là phía trước h ừ lệnh người hiện tại liền nói ra ta tới đây là phụng quán chủ mệnh có liên quan gì tới ngươi ngươi kia người bị hoán giận một cái trong mắt l ử a giận t a ra bên cạnh trần tiếu vội vàng dàn xếp nói bọn ta cũng là vì cứu l ô đại tiên sinh mà tới tại đồng tâm hiệp lực cần gì tổn thương hòa khí đâu tới hành lang giải chúng ta trước trông thấy lỗ nhị tiên sinh a bởi vì nghe nói lâu cận thần đến từ đạo quán bên trong cho nên hắn xưng lâu cận thần vì đạo trưởng theo trần tiếu cái này hỏa linh quan làm sao thất lễ là hỏa linh quan sự t ì n h chính là có người có ý kiến cũng là lỗ nhị tiên sinh đối với cái này có ý kiến chuyện không liên quan tới hắn cho nên dẫn tới lỗ nhị tiên sinh chỗ mới là thích hợp nhất lỗ nhị tiên sinh là một cái nhìn qua người phúc hậu người có c h ú t mập nhưng cũng tới t u ổ i tác hắn nghe được có người tới báo nói hỏa linh quan người tới hắn cũng ngây ngẩn cả người hỏa linh quan mới lập hắn cũng chỉ là biết rõ bơi phụ cận mới dựng lên một tòa hỏa linh quan quan chủ t u chính là ngũ tạng thần pháp hắn biết rõ mình cùng kêu hỏa linh quan chủ tịch không có giao tỉnh căn bản cũng không có mời cái này hỏa linh quan người đến vừa vặn lâu cận thần bị trần tiếu dẫn đi qua hai bên vừa thấy mặt hiểu lầm liền lập tức giải khai nhưng mà biết được lâu cận thần ý đồ đến là cứu đô bà bà tôn tử đỗ đức thắng thời điểm người ở chỗ này đều ngây n g ẩ n cả người phải biết bọn hắn vì đi vào cứu người đều mời nhiều người như vậy mà hỏa linh quan chủ thế mà liền để như vậy một cái tuổi trẻ đệ tử tới đây không phải là chịu chết sao chẳng lẽ cái này hỏa linh quan chủ không hiểu rõ mã đầu pha đáng sợ lỗ nhị tiên sinh tâm bên trong nhưng là suy nghĩ xoay chuyển đô bà bà hắn đương nhiên nhận biết đỗ ra trang đô bà bà tốt lệ dược xa gần nghe tiếng lần này cháu của nàng thất thủ hắn b Cùng đố đức đố t hơn ắ hắn, hắn n cùng đi âm tiêu người bên trong, có một vị là bị lỗ đại tiên sinh hoa lớn đại giới đưa ra tới báo tin, đầu tiên liền tin này người chuyển tin g giới có tức trước cho đi đại đại đưa đầu đem đố tiêu tới lại phải âm một mà bị báo báo bà bà. ra hoa vị là lỗ là cấp nữa đỗ bà bà còn hồi âm hy vọng hắn tại cứu ra lỗ đại tiên sinh lúc có thể thuận tay cứu một cái cháu của nàng nguyên bản hắn coi là đỗ bà bà nhất định sẽ rộng rãi mời pháp sư đến đây cứu hắn tô tử lại không nghĩ rằng lúc này chỉ như vậy một người trẻ tuổi hiện tại liền có người khuyên lâu cận thần không muốn đi vào lại có người đem mã đầu pha tà tính nói cho hắn lại hoặc là tối chân biếm hắn trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng lâu cận thần nghe nhiều người như vậy khuyết bảo tâm bên trong đúng là sinh ra một k i a lui e sợ suy nghĩ nhưng rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống nghĩ đến quán chủ cùng lời của mình đã nói đó có thể thấy được quán chủ cũng không phải là không biết do mã đầu pha nội tình cũng không phải là không có t h ậ t trọng chỉ là đối với quán chủ tới nói l u y ệ n dược mới là trọng yếu nhất hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia một chén treo ở trên yên ngựa đèn đúng là sinh ra một loại ảo giác k i a đèn bên trong hỏa diễm dường như quán chủ ánh mắt phân thân hoặc là phân tâm gì gì đó lâu cận thần không hề thiếu tưởng tượng nếu hành lang dài khăng khăng đi vào đến lúc đó liền theo sát bọn ta sau lưng a lẫn nhau ở giữa cũng tốt có một cái chiều ứng lỗ nhị tiên sinh nói ra đa tạ lỗ nhị tiên sinh lâu cận thần cảm tạ lấy người khác đối tốt với hắn ý hắn tự nhiên cảm kích hắn nhìn những người này còn tại chuẩn bị tự mình làm vì một cái ngoại nhân cũng không tốt một mực tại bên cạnh liền đi ra t r ở ở bên cạnh lấy thông minh thai n g h e được trong gió có người nói l ờ i hay khó khuyên đáng chết quỷ nếu hắn khăng khăng muốn đi vào chúng ta cần gì đem hắn mang tại bên người phải biết ở trong đó bên người nếu có người tâm trí không kiên tu vi chưa tới rất dễ vì những cái kia quỷ vật thừa lúc hắn tại giữa chúng ta chính là một cái đại phá phun đúng vậy à sợ nhất hắn tâm trí bị đoạn bị nhập thân sau h ư ớ n g chúng ta xuất thủ kia chính là đại phiền thoái lại có người nói nói lỗ nhị tiên sinh cũng có chân chờ, nói ra ta nhìn hắn thân thượng pháp quan g thanh chính cho là tâm trí kiên định thế hệ bất quá đến lúc đó chúng ta để hắn đi theo chúng ta đằng sau xa hơn một chút một số dạng này cho dù là sẽ ra chuyện cũng không đến mức để chúng ta trở tay không kịp lỗ nhị tiên sinh đã đã nói như vậy cái khác người cho dù là còn có ý nghĩ cũng không tốt lại nói cái gì dù sao lỗ nhị tiên sinh vừa rồi đã mở miệng để lâu cận thần theo sát hắn bây giờ tại lời khuyên của bọn hắn cùng nội bộ chỉ để lâu cận thần theo sau từ xa dây dưa nữa không phóng to nhà mặt bên trên liền không dễ nhìn lâu cận thần ngược lại cũng không thèm để ý hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi đồng dạng điều chỉnh tâm tình vừa rồi nghe được những cái k i a lời nói hắn tâm trí có chút dao động hắn rõ ràng nếu như tâm bên trong e sợ sợ tia đem rất dễ dàng bị quái dị t h ừ lúc kiếm cũng gặp không có như vậy kiên định không kiên định kiếm liền không đủ sắc bén cũng không có uy lực đặc biệt là đối quái dị càng không thể đủ hoài nghi cùng e ngại hắn ng nhìn phía xa kia một mảnh lưa thưa điểm điểm thôn trang ánh đèn mơ hồ có thể nghe được người bên trong thanh âm h u y ê n áo tựa hồ tại bày diệu tịch nhất dạng nhưng mà đây cũng là một tòa hơn mười năm trước đã tử vong thôn trang lúc này lại còn sống tới đây chính là lớn nhất quái dị nó tựa như là một cái hoảng sợ n g ọ n n g u ồ n tại mọi người nhận thức đến nó đáng sợ thời điểm chỉ cần thấy được nó liền sẽ không ngừng phát sinh hoảng sợ hắn ngồi xếp bằng xuống rõ ràng chính mình nội tâm đã nảy sinh hoảng sợ hoảng sợ cũng thuộc tại ý nghĩ sàng bậy một loại nhất định phải đem chân áp luyện hóa quá tưởng minh chiếu thân vào khí hải những cái kêu e sợ, sợ suy nghĩ này này quán tưởng bên trong chầm ch dung nhập trong khí hải có thể chân khí lại lớn mạnh một kia chân khí pháp lực là từ tự thân ý niệm cùng tinh khí ngưng kết cùng một chỗ sau hình thành khi trong lòng ý nghĩ sảng bậy rúng động thời điểm có thể đem c h â n áp luyện hóa lại là có thể cảm giác được rõ ràng chân khí pháp lực hình d ạ n g lớn mà quán tưởng minh n g u y ệ n chiếu thân lại là có thể hữu hiệu c h â n áp luyện hóa ý nghĩ sảng bậy tối t â m càng ngày càng dày đặc ánh trăng xuất hiện nhưng bởi vì mây so sánh dày cho nên ánh trăng lúc gần lúc hiện cho dù là hiện thời cũng là khô héo như mọc lông nhất dạng lâu cận thần chấn áp luyện hóa tâm bên trong e sợ sợ chi niệm sau thịnh không có khởi thân mà là tại nơi nào cảm giác nhiếp nguyệt hoa vào thân truyền vào trong khí hải trần tiếu một lần nữa tới đến hắn bên người thịnh biểu thị đại gia chuẩn bị tế i n bảo lâu cận thần khởi thân nắm con ngựa kia liền đi qua tại hắn đi qua thời điểm chủ động hướng l ô nhị tiên sinh nói sợ ảnh hưởng đại gia phối hợp liền theo ở phía sau cái này khiến l ô nhị vừa muốn mở miệng lời nói nuốt trở vào vô vô lâu cận thần cánh tay nói ra t u t chuyến này đằng sau hoan n ê n tới nhà của ta bên trong l à n khách lâu cận thần cười đáp ứng một trận gió thổi tới vẫn rúng động đem nguy đại gia triều lấy kia mã đầu pha thôn đi qua người khác gặp hắn liền ngựa đều dắt đi vào cũng không nói gì thêm hiểu tự nhiên là nhìn ra này ngựa cũng không phải là nhục thể phạm thai ngựa mà ở lại bên ngoài những cái kia vãn bồi đối lâu cận thần chỉ t r ò lâu cận thần cùng sau lưng bọn hắn hai mươi bước tả h ư u từng bước một đến gần này q u ỷ dị thôn trang thôn trang đang hỏa mông lung m ộ n g ảo thôn trang bên trong chuyển tới xôi trào thanh âm càng lúc càng lớn lâu cận thần nhìn xem người phía trước đi vào trong thôn giống như là đi vào thời không bên trong p h ả n phất bọn hắn tại thời khắc này đi vào hơn mười năm trước chương sáu ánh mắt chương sáu ánh mắt lâu cận phát hiện nguyên bản ngoài thôn nhóm lửa kia mấy đám h ỏ a đã tại cực xa chỗ như gọt rúa thuốc màu làm theo tại thế ở giữa bên ngoài n g n g đầu nhìn lên trời hai ba điểm tinh quang tự phá mở vận động bên trong rơi xuống đâm thủng màn đêm lâu cận thần trầm tâm cảm ứng hư không thế gian các loại tinh khí đều là không thoát được câm ủng dường hôm nay n g u y ệ n hoa không n ồ n g tinh quang cũng không thịnh hắn cảm ứng hư không liền đem n g u y ệ n hoa cùng tinh quang bên trong tản mát một bản nhất bắt tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đoàn xanh trắng huy quan tại lòng bàn tay càm mộ hắn luyện tinh hoa khí mở mang khí hải đến nay chỉ học quá một đoạn quán chủ nói kiế quyết không có tu q u a cái k h á c bất luận cái gì pháp nhưng liền là kia một đoạn kiếm quyết tựa hồ mở ra hắn thuật pháp chi môn hắn cảm thấy liền cảm giác nhiếp âm dương điểm này cũng đã đủ bản thân tu cả một đời mã đầu pha thôn hình dáng chậm chậm rõ ràng đây là một tòa có hàng rào gỗ vây quanh thôn làng vào cửa thôn có một tòa cửa trại lúc này cửa trại mở rộng tỉnh không có người trông coi tựa hồ bởi vì hôm nay thời gian đặc thù có thể mặc cho người ta nhóm ra vào phía trước đi vào người đã biến mất tại tối tăm trong sương mù lâu cận thần đưa thay sờ sờ cửa trại đầu gỗ nguyên bản nhìn qua có phần mới cửa trại tại dưới tay hắn bị trụ quán tưởng lấy ánh trăng đang nhìn nhìn chăm chú lên gỗ trong tay đầu gỗ nhanh chóng sinh ra biến hóa không còn mới tinh mà là một khối gỗ mục nhưng tản ra h ắ c khí quán tưởng minh nguyệt có chân áp cùng luyện hóa ý nghĩ sang bậy diệu dụng mà quán tưởng minh nguyệt tại mắt lại nhìn chăm chú lên vật gì khác lại có thể phá hắn vọng tướng vọng trong lòng tại sẽ bị loạn tại bên ngoài chính là sinh h u y ễ n n à y trên gỗ oán khí liền là để người nhìn sinh huyễn tướng đồ vật nhất nghiệm tìm cách theo này một khối oán khí liền là để người nhìn sinh h u n tướng đồ vật nhất n g i ệ m tìm cách t h e này một h ố i oán ngưng kết trên gỗ u cận thần cảm nhận c oán nghiệm sinh ra p h á ắ t r o n hai mắt ngân b c h quang phụ cận thấy rõ địa phương cỏ hoang cỏ hoang lan tràn che khuất hết thảy mọi người nhưng là lại xa một chút lại là một mảnh mê vụ trong sương mù có đang hòa lấp lánh t h ầ n ẩn, ẩn hẹn ở giữa vẫn cứ nghe được tiếng người trước hắn một bước tiến đến đám người kia đã không thấy nhưng là trên mặt đất có vết chân của bọn họ lâu cận thần nhìn thoáng qua trên yên ngựa kia một chén đèn ánh đèn tại nơi này nhộn nhạo thần bí sóng ánh sáng hoán khí kết sương mù che chắn lấy ánh mắt hắn theo trong thôn đầu này đi về phía trước cũng là phía trước đám người kia đi đường tại hắn chính thức đi vào trong thôn thời điểm chỉ cần cách rất gần nhìn kỹ phía dưới kia từng tòa phòng ở gặp trong mắt hắn rút đi bày biện ra mục nát sụp đổ trạng thái mà ở kia mục nát trong phòng nhưng lại có từng người ảnh ở bên trong kia là h o à n linh giống như là bởi vì lâu cận thần ánh mắt mà quấy nhiêu bọn hắn bọn hắn chiều lấy bên ngoài nhìn tới lâu cận thần đang ánh mắt chạm nhau một sát na kia băng lệnh đoán hận ánh mắt như muốn ấn đến ở sâu trong nội tâm nhưng là lâu cận thần nhất nghiệm duy trì lấy minh nguyệt quá tưởng kia chạm chán lấy đoán hận ánh mắt vô pháp lưu lại vết tích hắn tỉnh không có vào xem ý nghĩ tại hắn đi qua lúc kia phòng bên trong chính là lại sáng lên đèn trong ngọn đèn có nữ đang nấu cơm có hải từ tại khóc giống dưới chân vẫn cứ có thể nhìn thấy phía trước đám người k i a hành tàu quá vết tích một đường đi hướng thị trấn ở trung tâm lỗ nhị tiên sinh một nhóm sáu người trong mắt nhìn thấy là một tòa nhiệt liệt vui mừng t h ô n trang tất cả mọi người ăn mặc mới tinh ý phục hưng cao thải liệt nhìn thấy lỗ nhị tiên sinh bọn hắn thời điểm có người trực tiếp hỏi người xứ khác các ngươi cũng là tới uống rượu sao gặp phải cái thứ nhất trong thôn người hỏi như vậy sáu người không có người gặp đi để ý tới bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ cần là cùng những vật này đáp bên trên lời nói liền biết bị quấn lên đã muốn làm tại có đáp lại một hỏi một đáp ở giữa có liên hệ pháp thuật liền có thể tìm mối liên hệ này mà quấn lên chính mình nhưng mà mỗi đụng phải một cá nhân bọn hắn đều hỏi sáu người không để ý tới thuận đường hướng kia nhóm trong thôn đi lỗ đại tiên sinh là tại nơi này xây quá thổ đ ị a m i ế u cho nên lỗ nhị tiên sinh rất rõ ràng miếu liền là dùng thôn hiệu biết từ đường cải tạo thành thổ đ ị a m i ế u lỗ đại tiên sinh mượn thổ địa thần thần danh chấn áp cái này thôn làng t à hoán nếu như thôn làng lại ra vấn đề như vậy xảy ra vấn đề nhất định là kia từ đường đ ổ i thành thổ đ ị a m i ế u cho nên bọn hắn chỉ cắm đầu hướng cái kia thổ điểm yếu mà đi hắn tin tưởng huynh trưởng của mình tới đây nhất định cũng là muốn nhìn kia thổ điểm yếu nhưng mà bọn hắn đi tới đi tới phát hiện có chút đi không được rồi không phải bị người ngăn chặ những cái kia người hỏi tại không có đạt được trả lời đằng sau cũng không có rời khỏi mà là cùng sau lưng bọn hắn ở phía trước gặp được mới cha hỏi người lúc bọn hắn đúng là cùng theo hỏi liên tục cùng một chỗ thanh n m giống như là sóng lớn một dạng đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn bọn hắn cảm thấy mình đi tại sóng lớn phía dưới này trong thôn con đường giống như là một con sông những cái kia bông thả liền là sau lưng người hình thành tiếng gầm lòng của bọn hắn đã tại ngao nghe muốn động muốn trả lời bọn hắn muốn đuổi bọn hắn nộ hống đừng lại hỏi nhưng là bọn hắn lý trí nói cho bọn hắn không thể đáp lại cuối cùng tại có một người nhịn không、được. hắn tên ừ t r là chỉ nhân tấm ộ tốt dùng người giấy thế thân thuật hắn chỉ nhân chẳng những có thể cho là mình cả kiếp còn có thể giúp người khác giải trừ người liền rủa chính hắn không chịu nổi kia trác hỏi liền để chỉ nhân giúp hắn đi trả lời một câu trong lòng lập tức thống khoái không ít chẳng được bao lâu lại có người nhịn không được hắn vô thân bên trên túi vải màu đen phía trong sông ra một đoàn hắc khí chiêm cư tại hắn quanh t hân hắn tên là ruộng học thuật gia truyền dưỡng quỷ thuật hắc khí kia chính là hắn tiểu quỷ châu hóa đem hắn bao vây lấy bảo hộ lấy hắn kia giọng hỏi lập tức bị tách rời ra lại có một tên người gọi thực tiên h mở một nhà thứ âm quán hắn giỏi về tại trên thân người hoa văn các loại đồ án cùng làm nắm giữ năng lực đặc biệt hắn trực tiếp đem áo của mình cởi xuống trên lưng của hắn lại có một tấm mặt quỷ mặt quỷ giống như theo ngủ say bên trong tỉnh lại sau đó mặt quỷ nghe được nhiều như vậy hỏi rõ đằng sau đúng là mở miệm tr chiều lấy k i a mặt quỷ đánh tới nhưng mà lại bị mặt quỷ miệng rộng cắn lấy miệng bên trong có thể nhìn thấy từng cái một oán linh bị k i a miệng rộng n u ố t chừng còn có một người xuất ra một cái đen nhánh nhân ảnh này tượng thần ngũ quan quái dị tứ chi v ậ t mẹo tựa như là một loại nào đó dễ cây trưởng thành bộ dạng này một dạng tại căn này thân tiểu nhân nhi thân bên trên còn bị chụp vào một kiện hoa lệ y phục càng là hoa lệ y phục càng là để căn ngắn kia thân nhân ảnh nhìn qua quái dị hắn tên là hoàng dưỡng n ư nhà truyền pháp thuật thuộc về hoạn linh pháp phái mộc chi bên trong đất trời linh loại khó được hắn bên trong thảo mộc chi linh xem như so sánh hoàng gia chỗ nuôi dưỡng linh tên là ô đầu thần là lấy bí pháp tới hà thủ ô dễ cây làm cho hận chứa trong đó một điểm linh tính d ị biến chỉ gặp hắn vạch phá ngón trỏ đầu ngón tay gặt ra màu tươi địa tại này ô đầu thần trên ánh mắt mà chính hắn chính là nhắm mắt lại tại thời khắc này ô đầu thần như thành thân thể của hắn ô đầu thần hai mắt xem qua chỗ những cái kia bán linh liền từng cái một sụp đổ vì h o a khí còn có một cái thấp bé lao nhân bên hông treo một thanh đ ò n nao tay cầm t ẩ u thuốc hắn tên là công tôn cu hắn nhấc mã đương tiên đi tới hắn môi hít một hơi thuốc lá phun ra tia khói liền giống như là mãng xa mực dạng qu tại từng tiếng cha hỏi tiếng gầm phát ra vô thanh gào thét sau đó sụp đổ thế là liền lại phun ra một n g ụ m khói b ụ i lỗ nhị tiên sinh cùng công tôn khu sóng vai mà đi trong tay hắn cầm một b ả mắt xích tản ra t ố i sáng không ngừng huy động mắt xích tựa hồ đem k i a sóng lớn giọng hỏi cấp phá vỡ bọn hắn một đường cuối cùng tại đi tới thổ địa miếu trước nay một tòa đã từng từ đường trước có một mảng lớn chỗ trống có một gốc cây nhãn lớn cây che trời chiều lấy k i ê u miếu bên trong nhìn lại có thể thấy được trong đó đang hỏa mông lung ẩn ẩn có thể nhìn thấy có mấy người chính quỳ gối một cái tượng thần ánh mắt của bọn hắn tự nhiên liền hạ xuống kia tượng thần ph g i a chuyển xây miếu kỹ nghệ dựng lên không biết bao nhiêu t ư ợ n g thần đương nhiên hắn nhìn k i a tượng thần thời điểm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút bởi vì hắn nhìn thấy k i a tượng thần thân bên trên mọc đầy c ụ giống như là một cái mọc đầy m ũ đau nhức người lại nhìn k i a tượng thần mặt lúc hắn nhìn thấy tượng thần thế mà cười hoan n ê n tới đến bổn u tỏa hiến hội tượng thần nói chuyện bên ngoài hết thể những ngày oán linh cũng mở miệng tiếng gầm rúng động giống như sơn hô hải k h i ế u lỗ nhị tiên sinh trong lòng chấn động trong tay mặc xích h u động nhưng cảm thấy trên tay nặng nghề đã vung bất động trong lòng của hắn lập tức quán tưởng thổ địa thần thần tướng đồ đây là hắn xây miếu một phái hiến pháp quán tử pháp mỗi xây một tòa miếu trong đó tượng thần đều theo này quán tưởng đ ồ bên trong thổ địa thần bộ d á n g chế tạo cũng chính là mượn cái này thổ địa thần uy nghi thần v ậ n chấn áp một phương thế nhưng là lần này hắn quán tưởng kia thần tướng thần tướng lại tại trong lòng của hắn cải biến biến thành miếu bên trong kia đều là cục dáng vẻ đôi mắt kia càng là lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn cái này giống như là một cá nhân trốn trong trăn lại phát hiện ma quỷ đi theo bản thân cùng một chỗ tranh tiến đến quán tưởng thần tướng muốn mượn thần linh lực lại phát hiện quán tưởng thần t hắn tâm thần chấn động trong tay mặc xích rơi xuống cả người sắc mặt trong một chiếc mắt hôi bại cái khác người tại miếu bên trong tượng thần hỏi ra lời kia đằng sau cũng trong nháy mắt mất đi lý trí lâu cận thần tới thổ địa miếu lúc trước hắn thấy được vô số hoán vụ bên trong lờ mờ mà trước bọn hắn một bước tiến vào nơi này sáu người một cái trong tay nắm lấy cóc s ư n g ăn và một cái lấy nô công tại ăn một cái đem quần áo trên người cởi sạch đem thân bên trên cào đến toàn thân vết máu hắn trên lưng có một tấm kỳ quái mặt cũng đã bị hắn hoàn toàn bắt á t còn có người gặm ăn trên mặt đất bùn đất gặm miệm lấy huyết lỗ nhị tiên sinh nằm Có oán linh đang tại ừ trong mắt của hắn, miệng bên trong, trong lỗ thai hướng trong thân thể của hắn xuyên. Trên mặt đất hắn, miệng bên hướng hắn xuyên. của của lỗ l có mấy món mấy p hắn á oán p khí khí quanh. h một dạng đồ vật rớt xuống đất, Tại dạng xuống này đang bị khí quấn đồ lúc bị đến gần thời điểm thân bên trên phảng phất mông lung t ầ n g một n g u y ệ n hoa quan g sáng trói đem những cái kia muốn xâm nhập trên người hắn o á n khí g ạ t ra trong lòng của hắn chân kinh hắn không ngờ rằng năm người tại nơi này xảy ra chuyện hắn sáu người tiếp xúc bên trong biết rõ trên người bọn họ p h á p quang đều rất nồng nặc chỉ ít so với mình muốn đậm đến nhiều nhưng là bọn hắn đều nằm nghỉ tại hắn xuất hiện thời điểm nơi này hết thẻ toán linh ánh mắt đều chuyển hướng hắn tia từng đạo như có như không ánh mắt tựa như trong ngày mùa đông hà p h o n g thổi và o ở sâu trong nội tâm tại thời khắc này lâu cận thần thế giới bên trong chỉ có từng đôi đôi mắt t ấm lãnh hắn không nhìn thấy trời nhìn thấy không đất không nhìn thấy phía trước bị tia từng đôi băng lãnh t à ác ánh mắt bao quanh hắn gấp bó buộc tự thân ý thức q u á n tưởng minh nguyện không để tâm nghĩ nhiều nhưng mà hắn nhưng cảm thấy những cái kia ánh mắt tại trên người mình sinh trường tựa như là giang nam vũ quý bên trong một ít cây bên trên mọc đầy mục nghĩ cho dù là cây kia là sống hiện tại hắn cảm thấy mình trên thân mọc đầy lít nha lít nhít ánh mắt một cô sợ h ã i từ ở sâu trong nội tâm nổi lên hắn muốn đi đập nhưng xinh xinh nhịn xuống bởi vì hắn dùng tay đi chụp chính là tiến một bước xác định trên người mình dài những ngày q u ỷ dị đáng sợ ánh mắt tại bản thân đều cho rằng dài k i u ý nghĩ sằng bậy liền mọc dễ đây là hắn theo hàng phục ý nghĩ sằng bậy khí trùng lúc lĩnh ngộ được một vài thứ hắn không có động hắn cho rằng đây là cướp tâm trí bảo vệ chặt tâm n i ệ m quán tưởng minh nguyện chiếu thân thể xác tinh thần sạch sẽ không tì vết kia ánh mắt lan tràn sơ sơ ngăn chặn nhưng tỉnh không có đình chỉ kị k chậm chậm bao trùm lấy thân thể của hắn hắn cảm thấy mình khí lực đều tại tiêu tán giống như là chết đối người đang từ từ ngạt thở bị này từng cái ánh mắt tắc nghẽn n ư ớ hầu tắc nghẽn phổi liền muốn vào trái tim hắn cảm thấy mình có một bộ phận ý thức đã bị kia ánh mắt nuốt trừng thân thể tại khô mục hư thối cuối cùng một k i a thanh minh nói cho hắn bản thân tuyệt đối không thể bị động như vậy phòng thủ xuống dưới mà duy nhất phương thức tấn công liền là xuất kiếm hắn lúc này cũng mặc kệ chính mình kiếm c h ẳ n không chém những này quỷ dị ánh mắt thậm chí hắn đều không phân rõ con mắt này là ở trong thân thể của mình vẫn là ở bên ngoài trong hư không nội trôi nhưng là hắn hay là nhắm mắt lại xuất kiếm. Hắn kiếm ra chương ỏ i kiếm vỏ, q bảy cầm kiếm phóng hỏa đốt, đốt quỷ thần tại lần lượt xuất kiếm bên trong chỉ nhất tâm muốn giết chết kia từng cái quỷ dị con mắt màu đen lâu cận thân pháp lực càng ngày càng ngưng luyện lực lượng càng lúc càng lớn kiếm trong tay hắn cũng không còn là hướng về một phương hướng mà chiều lấy kia còn quấn bản thân quanh thân ánh mắt liền âm vung mạn nghiêm trọng hắn từ nhỏ đã giả tưởng lấy bản thân bị địch nhân còn u ấ n lấy rừng bên trong lá cây l u y ệ kiếm hiện tại chỉ là biến thành còn quấn bản thân từng cái ánh mắt ngay từ đầu con mắt chỉ là không hề lan ra càng về sau cái kia con mắt rõ ràng chậm rãi lui về phía sau hắn bắt đầu đuổi theo truy phong thứ nguyện xuyên lâm kinh phong khóa bộ trùng thứ dựa bộ m ạ n kiếm bố n đủ loại kiếm thức tại hắn trong tay phóng ra hắn càng xuất kiếm lại càng thoải mái. chưa bao giờ từng có qua như vậy thoải mái xuất kiếm cái này cùng một thân một mình thông qua giả tưởng địch nhân luyện kiếm cảm giác là hoàn toàn không giống hắn đắm chìm trong đó dùng cuối cùng truy phong thứ ngất thức đem một con mắt đâm g i ế t hết sau chung quanh hắn đã không có con mắt lúc này hắn mới thanh tình lại mở to mắt phát hiện mình đã ở đằng kia một tòa quá i m i ế u bên trong chính diện đối với một tòa âm trầm t à dị tượng thần cho dù là hắn trên người bây giờ khí huyết sôi trào cũng cảm thấy trong lúc này âm lánh vô cùng âm u gió đêm thổi nhập trong yếu biến thành âm hàn tại tượng thần phía dưới lâu cận thần trước người đang có mấy người quỷ ở nơi đó một cái trong đó lao giả y phục trên người thêu lên hoa văn từng tòa miếu nhỏ trong miếu tượng thần cũng r à n h mạch thêu đi ra hắn có lẽ lô đại tiên sinh lâu cận thần trong lòng suy đoán chỉ là người này đã thân thể khô héo còn có mấy người khác cũng giống như thế lâu cận thần con mắt quét qua liền lại đem ánh mắt rơi vào tượng thần phía trên đúng lúc này tượng thần trên người dài ra vô số giống như sợi tóc đen hướng phía lâu cận thần cô tới đây là hoán khí ngưng kết thành sợi tóc lâu cận thần quay người liền muốn đi cái này nguy hiểm kích thích tâm linh của hắn như là sóng thần giống nhau vào tới ngay tại hắn quay người trong tích tắc mới phát hiện cửa miếu cũng không biết khi nào đã đóng đúng lúc này hắn chứng kiến có một đám h ỏ a quan g t ừ c ử a miếu khe hở bên trong chân ra hơn nữa trong bóng đêm rất nhanh lan ra nhúc ních tiêu đốt chỉ, chỉ chấp ỉ c h mắt tầm đó đã tại đây trong miếu trong bóng tối hình thành một mảnh đại h ỏ a thế h ỏ a trợn nổi lên liền mãnh liệt hướng phía chính giữa tượng thần hội tụ giống như một cái vô hình h ỏ a cự nhân mở ra hai tay ôm bổ n h ỏ qua hô hỏa diễm không do tôn u ra, như sóng giống nhau hỏa diễm đem cái k i a tượng thần cháo nhập trong đó bên trong vô số tóc đen k i a hướng ra ngoài tôn g i thỏ ra đến phản p h t muốn dò xét tìm được thao túng hỏa diễm ý thức căn bản nhưng mà lại tại trong ngọn lửa rất nhanh tiêu đốt、lên. vô số h á n khí sợi tóc đã đốt diệt thiêu đốt tượng thần lên cái kia nguyên một đám mụn nhọt vỡ ra trong lúc này đúng là xuất hiện từng cái con mắt trong đó tượng thần bản thân con mắt càng là lóe ra tà ác quản quang những cái kia con mắt xuất hiện đem hỏa diễm gặt ra nhưng là rất nhanh hỏa diễm vừa nhào tới dính liền t h i ê u đốt chỉ trong chốc lát con mắt liền bị hỏa diễm bao phủ lâu cận thần chứng kiến hỏa diễm thiêu đốt cuốn di chuyển rất có tiết tấu cảm giống như là kiếm pháp của hắn giống nhau không phải một tia ý thức loại vùng hắn theo hỏa diễm hình thái trong càng nhìn đã đến cây roi chui vào bổ cùng với bất đồng phương vị thiếu đốt nặ những cái k i a con mắt liền không cách nào ngăn cản bị ngọn lửa bao phủ trong đó tại trong ngọn lửa hủy diệt mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu kỳ quái giống như của cô n trùng làm cho lòng người kinh hãi ngay tại lâu cận thần rời khỏi miếu t h ờ sau một đám hỏa tuyến tại tung qua hư không rơi vào yên ngựa hơi nghiêng cây đèn ở bên trong cái k i a không diễm cây đèn lại một lần nữa tản ra ánh lửa lâu cận thần thấy như vậy một màn nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có đón sai đèn này hỏa tuyệt đúng là quan chủ cái nào đó phân thân cùng loại quan chủ quả nhiên rất lợi hại thế nhưng hiện tại cái tia đ â bà bà cháu trai đã chết vậy phải làm sao bây giờ lâu cận th thằng đến sau này đột nhiên bọn hắn chứng kiến trong thôn trang xuất hiện cực lớn ồn ào náo động những cái kia ồn ào náo động hội tụ thành tiếng gầm như núi hô sóng thần giống nhau hắn chỉ cảm thấy dây núi đại điệu hay những cái kia cỏ hoang đều tại chịu hô ứng vốn là nghe không rõ thanh nhâm trong một chớp mắt nghe hiểu các ngươi là đến uống rượu đấy sao khi bọn hắn nghe được thời điểm liền có người trả lời Bọn hắn không chịu nổi hỏi như vậy lời nói, chịu hỏi cho đây chỉ lời vậy đây là dù trần h e o t o trong trong n thôn tán giật đi ra bán nghiệm. người, hướng thôn như thiên lớn nhất mỹ vị đang chờ hàn g giật Trả tới, t phía chạy chỗ hạ chờ đi lời đó ra r mỹ là có vị ăn. tiêu cưỡng ép bó ý niệm trong đầu hướng về sau mặt điên c n g lui t h u ậ n tay còn kéo lại một cái hướng thôn phóng đi người nhưng bọn hắn thối lui đến rất xa một cái trên sườn núi lúc phát hiện những cái kia không có chính thức người tu hành cũng không tại cho dù là có tu hành cũng có hai cái bị n h ế p tiến vào trở lại nhìn nhìn bên người hai người trên mặt đều là chưa tỉnh hồn sợ hai bộ dáng trong thôn tiếng gầm vẫn còn tiếp tục nhưng là chuyển tới bọn hắn trên mặt đất phương đã rất yếu t t bọn hắn không có ly khai bởi vì bọn họ sư phụ hoặc thân nhân đều tại bên trong tại đã qua thời gian uống cạn chun trà sau tiếng gầm chậm dại biến mất sau đó chứng kiến một mảnh ánh lửa hồng quang bầu trời bọn hắn không biết hỏa quan g kia từ đâu mà đến bởi vì bọn họ đi vào trong đám người không có một cái nào là tu hỏa pháp rất nhanh liền có người nghĩ đến lâu cẩn thận chẳng lẽ là hỏa l i n h quan hỏa l i n h quan có một cái chữ hỏa cùng cái này phiến chiếu vào hư không ánh lửa r ì n h dáng tự nhiên có cái này l i ề n tưởng ánh lửa tại trong chốc lát về sau biến mất t h ô n trang bên kia chìm vào trong bóng tối lộc cộc lộc cộc tiếng vó ngựa theo trong bóng tối chuyển đến ngay sau đó liền chứng kiến có họa quan g từ hát cám sương mù lộ ra đến lúc đầu chỉ l à như có như không một điểm theo tiếng vó ngựa tới gần lửa kia quan g càng ngày càng sáng ngời xuyên tấu qua sương mù mà đến bọn hắn trong lòng đã nghĩ đến lâu cận thần hay hắn con ngựa kia và trên yên ngựa treo đèn bọn hắn trong lòng cao hứng liền lâu cận thần cũng còn sống vậy bọn họ sư phụ cùng trưởng bối khẳng định cũng còn sống bọn hắn theo trên sườn núi chạy xuống chuẩn bị đi nên đón chính mình sư phụ môn lại chỉ chứng kiến lâu cận thần một người vì vậy trần tiêu liền vội và hỏi lâu đạo tr Trần Tiêu câu hỏi đồng thời mượn ngọn đèn đánh giá lâu cận thần n vốn đã phải ly khai nhưng lại đi vòng vèo trở về bởi vì hắn theo trên đèn đã nghe được một thanh nhâm mang theo đô bà bà cháu trai đến đô gia trang phản hồi hắn từ nơi này người trên người lục xoát một khối ngọc bài phía trên có đô đức thắng ba chữ cho nên đem hắn thi thể mang ra ngoài về phần đô bà bà châu đó sẽ như thế nào cũng chỉ có thể là quan chủ chính mình đi nói đằng sau đô bà bà có thể hay không bởi vì cháu trai đã chết mà luyện không tốt thuốc cũng liền lại để cho quan chủ đi lo lắng à dù sao chính mình nên làm cũng làm ta không biết ngươi sư phụ là ai ngươi tốt nhất đi vào nhanh một chút nhìn xem lâu cận thần mọi m ệ n h cho nên nói chuyện t i ể u tùy ý chút cũng không kiếm sừng không dùng tín ngữ trần tiêu trong lòng gốc cho nên cũng không có để ý quay người muốn đi rồi lại lại hỏi cái kia không biết bên trong tình huống như thế nào không sao mau đi, đi. ta cũng không biết tình huống của bọn hắn lâu cận thân nói xong thúc vào bụng ngựa ngựa tung vó chạy mất hắn không có đi khống chế ngựa tùy ý ngựa sức chạy tại chạy một đoạn đường về sau hắn liền phát hiện ngựa này không phải quay về hỏa linh q u a n đường lập tức liền minh bạch cái này rất có thể phải đi đỗ gia trang bởi vì hắn lập tức còn mang theo đỗ bà bà cháu trai thi thể đâu ban đêm bốn phía đen như mực nước nước gần núi xa đều là một mảnh đen tối hoặc sâu hoặc cạn tạo thành một bức tranh vẽ đại địa đen kịt bầu trời thì là đen tối như cho tản có mấy điểm sáng xanh điểm suýt tại trong kẽ hở tại chân trời hưởng sáng thời điểm ngựa trở đi hắn đi tới một tòa đại thôn trang đỗ gia trang là chừng nổi danh đại thôn trang tường cao vây quanh thôn trang phía trước có hộ trang sông nhỏ vân quanh có một tòa tiểu cửa trang có c ầ u treo tại thôn trang phía trước thì là một mảnh ruộng đủ để cho tròng trang người áo cơm không lo cho nên đỗ gia trang cũng một tòa giàu có thôn trang đỗ bà bà trong trang địa vị rất cao trang chủ gặp được nàng đều muốn cung k í n h nàng phòng luyện dược cảng là chưa cho phép không được bất luận kẻ nào gần lúc này đỗ bà bà đang tại luyện dược đây là trong trang rất nhiều người cũng biết mời đỗ bà bà luyện dược người là một người mặc hòa hồng sắc đạo bảo đạo sĩ vốn mời bà bà luyện dược người trong vòng một năm c h í ít có hơn m ộ ư ơ i lần đây coi là không được cái gì nhưng là đâu lúc này đây tức thì không giống v ớ i bởi vì ngay tại ngày hôm qua đô bà bà cháu trai đã chết đô bà bà nhi t ử mất sớm lưu lại một cháu trai do đô bà bà nuôi lớn giống như con của hắn giống nhau bởi vì mất đi qua một đứa con trai tuyệt không muốn mất đi duy nhất cháu trai cho nên hắn bỏ ra đại nhân tình đem chính mình đứa cháu này đưa đến tù thủy thành trong quý thị học đường bên trong học nho nho pháp là dương thần pháp trong phái hành quyết một trong nhưng mà đỗ đức thắng học nho hơn m ư ơ i năm nhưng không cách nào nuôi dưỡng ra h ạ o nhiên khí một mực không dám âm hồn xuất du cho nên về tới đô gia trang lại đối với hành tẩu giang hồ vô cùng có hứng thú cho nên bắt đầu học lấy người đi âm tiêu hắn tuy nhiên không cách nào âm hồn xuất du không có nuôi dưỡng ra h ạ o nhiên chi khí lại đối với đi âm tiêu các loại cấm kỵ nắm giữ cực nhanh hơn nữa tại quý thị học đường ở bên trong học được tri thức đúng là rất nhanh có chút danh tiếng dựa vào chính mình nắm giữ tri thức mấy lần cũng gặp nạn biến tưởng chuyển nguy thành an nhưng mà lúc này đây lại lâm vào cái tia mã đồ pha vốn ô bà bà là muốn tìm người đi cứu chính nàng cũng muốn đi thế nhưng cái này một đỉnh thuốc còn không có lợi cho nên dược liệu chủ nhân không cho phép đô bà bà ly khai đô bà bà rất nôn nóng mà đô gia trang biết rõ những sự tình này người cũng đều trong lòng vội vàng lại có một ít phẫn nộ sáng sớm lúc một thất dị ma xuất hiện ở cầu treo trước lập tức có một người chở mình xuống ngựa trên lưng ngựa chở đi một người hỏa linh quan đệ tử phụ quan chủ chi mệnh mang đ ỗ tiêu sư trở về lâu cận thần từ lúc trong lòng suy nghĩ như thế nào hô cửa hô cửa muốn tự báo thất vận vừa muốn nói mình đến mục tiêu một câu phải nói hết trong đó đối với đô đức thắng xưng hô lại để cho hắn ở đây trong lòng đánh cho mấy vòng cuối cùng vẫn là quyết định gọi là đô tiêu sư đồng thời chỉ nói mang kia tr không nói là hắn thi thể dù sao người đã chết mang thi thể đã trở về cũng là trở về cũng là trở về cửa thành trên lầu có người nghe được về sau lập tức chở mình nhảy xuống thang lầu lâu cận thần ngầm trộm nghe đến bên trong h ồ lớn đức thắng thiếu g i a đã trở về đức thắng thiếu g i a đã trở về lâu cận thần nhìn nhìn ghé vào trên lưng ngựa đố đức thắng xác định là chết không thể chết lại máu huyết đều không có một số gần như thây khô nếu như bọn hắn sau khi đi ra thấy chỉ là một cỗ thi thể sẽ như thế nào lâu cận thần trong lòng nghĩ đến người đứng ở nơi đó không hề động cũng không lâu lắm cầu treo bông có một nhóm đi nhanh chạy qua tới đây vẻ mặt lo lắng đây ạ i k h là c đức thắng trước hết nhất chính là cái kia môi giày cằm mọc lên râu ngắn người người trẻ tuổi trong mắt của hắn tràn đầy sắc khí hai mắt đỏ thấm nhìn xem lâu cẩn thận lâu cẩn thận tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình trong tích tắc hắn cũng cảm giác được nguy hiểm cũng lý giải đọc lên trong mắt của hắn giận cho đánh mẹo cùng sắc cơ tại hắn sinh ra loại cảm giác này trong tích tắc người nọ đã giận dữ hét đều là các ngươi hại chết đức thắng ta các ngươi phải đ ề n mạ n g chỉ thấy thân hình hắn trốn xuống liền muốn theo ngựa dưới cổ cũng đã t r ô i tới đây thân hình linh động như một cái hậu tử hay hắn cùng đi người sắc mặt cũng tinh biến nhưng lại cũng không có người ngăn cản bởi vì bọn họ trong lòng cũng phẫn nộ nếu như không phải cái này hỏa linh quan người ngăn cản đố bà bà đi cứu người đức thắng thiếu ra làm sao sẽ chết không ngăn cản còn có một nguyên nhân bởi vì động thủ người có một ngoại hiệu là phong hậu tử đừng nhìn thân thể thấp bẽ bị hắn cận thân người tu hành không ai có thể thoát khỏi hắn công kích đô gia trang người có biết hắn là một vị thích khách tiềm hình liễm tức năng lực rất mạnh cận thân về sau tốc độ công kích cực nhanh thường thường tại người còn không có kịp phản ứng lúc trước cũng đã bị đánh trúng chỗ hiểm người tu hành nếu như không cách nào phát hiện hắn phần lớn cũng trốn không thoát hắn đánh lén đô gia trang duy nhất hiện lên lo lắng ý niệm trong đầu cũng là bởi vì muốn giết người là hỏa linh quan người hỏa linh quan quan chủ ở chỗ này giết hắn quan trong người chỉ sợ sẽ không tốt giao cho nhưng là không có gì một cái hỏa linh quan đệ tử giết sẽ giết khó đạo hỏa linh quan, quan chủ còn dám trở m ặ sao tại đô gia trang bọn hắn có tự tin đây là bọn hắn tại đây trong một chớp mắt nội tâm hiện lên ý niệm trong đầu phong hầu tử t h ấ p người chui vào tại ngựa dưới cổ lúc bọn hắn nghe được kiếm ngân vang âm thanh kiếm r a vỏ anh bọn hắn không nghĩ tới cái này hỏa linh quan đệ tử như vậy liệu trước tiên cơ như vậy quả quyết rõ ràng lập tức liền rút kiếm phong hầu tử cũng nghe đã đến nhưng là trong lòng của hắn cũng không cảm thấy lâu cận thần dám ra tay trước công kích chính mình trong lòng của hắn chỉ cần lâu cận thần không dám ra tay trước công kích chính mình cái kia chính mình chui ra ngựa cổ lúc chỉ cần một cái thoáng phát có thể đưa hắn cổ họng trào nát chỉ thoáng một phát là có thể đã muốn mạng của hắn. tại đô gia trước trang d á m động binh khí đã có thể đã chết đã có lý do này có thể chặn hắn quan chủ miệng nhưng mà ngay tại đầu hắn chui ra ngựa cổ trong nháy mắt ngầm đầu nhìn đến chính là một đạo sáng như tuyết kiếm mang theo một mảnh quang chẳng rơi đúng là bay thẳng đến đầu mình sọ chém xuống đến không lưu tình chút nào Trường Trang Trường Trang kiếm quang lấy lên, bám vào một vệ thái tử tâm bên trong giật mình, thân thể co rụt lại, như bị hỏa thiêu một tri dương như quang lên, quang. Phong bên mình, mạnh dạng Gia Gia Đô Đô Kiếm lại, hỏa bám huy hầu lấy bị vào vệ co đ ố i tóc thế mà bị chém ra sắc mặt hắn đ ạ i biến vừa thẹn vừa giận không có đi nhìn cái khác đồng hành người kinh ngạc thân s ắ c hắn không tiếp tục xuyên ngửa cái cổ mà là trực tiếp vòng qua đầu ngựa vun bực đầu đỏ lên mắt chiều lấy lâu cẩn thận vào tới lâu cẩn thận cũng không có nói chuyện hắn biết rõ lúc này chính mình nói chuyện người ta sẽ không nghe còn có thể bị người đ o ạ tông c chỉ hơi vô ý liền có thể bị xông tới trong kiếm môn cái tiếp chính mình liền có thể có thể mạng nhỏ sẽ không có cho nên hắn cũng không nói tiếng nào trái bước một lùi tiện thành một cái triệt bộ công bộ đồng thời kiếm trong tay liền đón phong hầu tự bả vai đông đi hắn không muốn ở chỗ này giết người dù sao đây là người khác địa bàn giết người cũng không dễ xử lý phong hầu từ một cái nghiêm bước chẳng những tránh được kiếm đâm còn thoáng cái liền lẹn đến lâu cận thần bên cạnh thân lâu cận thần trong lòng cả kinh đây là hắn lần thứ nhất cùng cái thế giới này vũ kỹ cao minh võ giả đánh nhau lúc trước gặp gỡ đều là một ít sơn tặc hay quỷ quái mà bây giờ vị này hiển nhiên là một vị cận thần chém giết kinh nghiệm phong phú người kia thân hình linh động di chuyển như t h ỏ chạy vừa tức thế hung ác ánh mắt lăng lệ ác liệt ra tay nhất định là sát chiêu lâu cận thần kiếm còn không có đâm đến liền biến chiêu làm thành trạm một kiếm này chạm đúng là phong hầu tự cổ họng không h đồng thời dưới chân lùi một bước đi là bắt q u á i bộ hắn tuy nhiên chủ luyện chính là g i a truyền kiếm thuật nhưng là trên internet có nhiều như vậy võ thuật video hắn tự nhiên cũng học được không ít cũng bỏ ra rất lớn thời gian cân nhắc hay luyện thập xoay thân lùi lại kiếm c h ạ m cổ học phong hầu t ử thân hình cũng không khỏi không chuyển hướng hơn nữa nằm dạp người tránh đi c h ạ m cổ học kiếm bốn chân nằm dạp trên mặt đất lần này lại tránh được lâu cận thần kiếm hắn kiếm theo phong hầu t ử đỉnh đầu x ả qua anh anh kiếm minh ở hư không lưu chuyển lâu cận thần vừa nhìn đối phương cái tư thế này liền biết rõ hắn nhất định sẽ xuống tới bởi vì đối phương đã bốn chân nằm sấp mặt đất mà kiếm của mình vừa mới thất bại kiếm không thu hồi đối phương lúc này nào đầu về phía trước nhất định cực nhanh mà lại cực h u n g mánh chính mình thu kiếm đã không kịp lui cũng không kịp người lao nhanh hắn biết rõ bị nào vào kiếm môn chính mình liền có thể có thể sẽ chết chỉ là hắn không rõ ràng lắm đối phương là theo mặt đất lao lên chính mình chân sau đó ôm thân thể của mình mà đánh vào hạ bộ lại mắc mắt hay là trực tiếp lao lên chính mình trên thân trong lòng của hắn tốc độ ánh sáng bám nghĩ đến cái này phong hầu tự đã chụt một cái đi ra là lao lên trên mặt đất bụi đất tung bay mặt đất bị tay chân của hắn mượn mặt đất mới ra ra vài đạo giống như cày qua dấu vết hắn không nghĩ cũng không kịp một mình nghiên phát ra kiếm trong tay hắn như ngược lại dẫn theo bình thường theo thân thể của hắn thay đổi mà vung ra một vòng mạch quang mục tiêu thì là phong hầu t ử phân bụng phong hầu t ử hai tay linh động đúng là tại kiếm tới người một sát na ạ kia b ắ người c m này thần chỉ h cảm, chân chân cảm hiển nhiên không phải thuần túy vũ phu thuần túy vũ phu không có điên cuồng như vậy ánh mắt cũng sẽ không cái dạng này người này ánh mắt có một cô có thể chấn nhất i nhân tâm thần điên cuồng lâu cận thần đem trong lòng cái tia một tia ý sợ hãi lập tức chấn áp xuống dưới sau đó một cái không bước chọn đâm vốn là đem đối phương k hơi mạo đối phương mượn lực vẫn là liền hướng trên đầu của hắn này đến nhưng lâu cận thần cũng đã ngồi xuống thân tại đối phương lòng kiếm trong tích tắc trong tay hắn kiếm đã cảm nhận được theo sát một cái s u n g thiên kiếm thế hướng phía trên đâm tới phong hầu t ử tại thời khắc này cũng cảm nhận được nguy hiểm trên không trung thời điểm co lại bụng tận lực không để cho mình phần bụng bị đâm sâu đồng thời dùng cả tay chân đi đạp mở lâu cận thần kiếm lâu cận thần kiếm trong tay lại chuyển động thần kiếm dùng nhận nên như tan mất lực lượng của đối phương theo sát lấy phong hầu từ th một đạo máu tơi ư rơi hư không phong hầu t ử hú lên quái dị rơi xuống đất rơi xuống đất trong tích tắc lâu cận thần truy phong cản n g u y ệ t bám đuổi theo đến một cái không bước đâm thẳng đã rơi vào trên lưng của hắn đâm tới nhưng mà kiếm tại muốn rơi xuống phong hầu t ử trên lưng lúc hắn lại đột nhiên gấp ngừng cũng dùng kéo hao phí kiếm thức chuyển động kiếm thân kiếm xoáy lên ánh sáng mặt trời ánh nắng đem bên cạnh thân một đạo theo trong hư không sống tới xanh biết hư xà cắn á c a ta lục đầu vương kinh hô kêu to chính là một người nữ tử đây là nàng tế dưỡng xà cổ xen vào hưu hình cùng vô hình tầm đó có thể bay lên không ph có thể lâu u y ệ cận t r g thần đem nàng cổ xà xoàn tán điều này làm cho nàng nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên hắn là vừa đau tiếc vừa phẫn nộ còn có bối rối đã mất đi xà cổ nàng cũng không thể so với người bình thường mạnh bao nhiêu giết hắn đi giết hắn đi hắn đã giết ta lục đầu vương giết ta xà cổ nữ tử thét chói h a i vang lên hô đ â y hết thệ đều chỉ phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong theo phong hầu tử từng chiêu xông tới lại đến bị một kiếm đánh lui lại đến nữ tử vì cứu phong hầu tử thả ra chính mình xà cổ lại đến xà cổ thoáng một phát đã bị xoàn tán đây bất quá là một lát tầm đó kỳ thật không cần nữ tử kia kêu, kêu to những người khác cũng đã xuất thủ một người trong đó ngón giữa kẹp lấy một đạo giấy v à n g phụ chỉ thấy hắn ở đây ánh mặt trời ở bên trong n h o á một cái lá bựa liền biến thành một đoàn màu đỏ hòa diễm từ đầu ngón tay chém ra ánh sáng màu đỏ hướng phía lâu cận thần cực nhanh tới đây đây là xem như hắn lần thứ nhất cùng người đấu vừa mới con rắn kia cổ hắn cũng không có chú ý hắn chỉ là cảm thấy nguy hiểm liền tự nhiên huy kiếm đi chạm không nghĩ tới liền chém giết một con rắn cổ hiện tại cái này một đạo hỏa p h ù là hắn tận mắt thấy một tờ giấy vàng p h ù tại đầu ngón tay hóa thành đạo hồng sắt ánh lửa ánh lửa như lửa mũi tên tốc độ so ném ra một tảng đá cũng không chậm nhiều ít lâu cận thần trong lòng thận trọng vô cùng nhanh ổn định tâm n i ệ m khí niệm n ư n g tụ tại kiếm cử động qua đỉnh đầu nuôi kiếm một đám thái dương tinh hỏa ngưng tụ theo ki k i ế m quang sáng lạn xẹt qua hỏa phù cái kia đi thi hỏa phù người có một đám pháp nghiệm phù hợp hỏa phù bên trong hắn rõ ràng cảm thấy một vòng lợi hại chặt đứt ý thức của mình liên hệ hỏa phù im ắng nước da tán làm một phiến á n h lửa lâu cận thần không có t ậ n lực nắm trộm chuẩn cái kia một đạo hỏa tuyến b á m hỏa phù đi chạm hết hệ cũng bằng cảm giác đã có bao nhiêu năm qua mình luyện tập kiếm t h u ậ t độ chính xác lại có đi tới nơi này cái thế giới về sau càng phát ra nhạy cảm cảm giác tự lúc trước tại mã đầu pha từ đường miếu thờ bên ngoài nhắm mắt chém chết nhiều như vậy quỷ mắt về sau hắn phần cảm giác này như là con mắt thứ ba vô hình giống nhau. lại để cho hết thể hữu hình vô hình tồn tại cũng không có chỗ chạy đi hết thể cũng bằng bản năng huy động kiếm trong tay kiếm trảm hỏa phụ hỏa phụ sụp đổ tán một đạo hắc ảnh ở phía sau hắn xuất hiện hướng phía hắn đánh tới lâu cận thần như là sau l ư n g sinh ra con mắt giống nhau trở mình vùng k ỳ hiểm đây là nuôi dưỡng quỷ chỉ cần bị hắn nào h vào trong thân sẽ gặp bị gửi thân an hồn kiếm phụ ánh lửa cái kia quỷ ảnh kiếm quan g qua đi đúng là bốc cháy lên kêu thảm hướng đô ra trong trang bỏ chạy phong hầu tử trong lòng cung độ hắn không nghĩ tới mình ở lần thứ nhất tiến công lúc bị b ư c lùi lần thứ hai lại lần thân đá c hắn g những không có phục lại một lần nữa xông đi lên người như hầu tử bám điên kêu trên mặt đất tháo chạy đi hắn đã tiếp nhận lúc trước giao hấn biến thành cẩn thận bốn chân không rời mặt đất quanh co vòng v è o chạy tán loạn trên mặt đất dâng lên bụi đất bao quanh lâu cẩn thận hắn ở đây lâu cẩn thận đưa lưng về phía hắn thời điểm xông tới trên xuống hắn tin tưởng chỉ cần làm cho mình đụng chạm đến tiểu chân vậy hắn tiểu chân liền đem phế bỏ cả người đều muốn bị chính mình cuốn ôm lấy hắn quyết định đem đối phương trên người thịt cũng ăn tươi ngay tại trong lòng của hắn mừng rỡ kiếm nát quang trước một bước chém dụng hắn kêu sợ hãi một tiếng tay ôm trước người để đỡ thân thể mượn lực lật nghiêng mà ra phục hồi tinh thần lãi lúc lại phát hiện chính mình một cái cánh tay đã bị kiếm quang chặt đứt đang dứt tại bên kia trong bụi đất n ngón tay còn có dối cầm nắm mà cái kia lâu cận thần lại như là căn bản cũng không biết rõ chặt đứt cánh tay của hắn kiếm trong tay chút đâm chẳng hoa treo liêu chẳng gọn đem hướng hướng phía chính mình vọt tới từng đạo ánh sáng đánh bại những cái kia đều là pháp thuật ánh sáng hắn không biết chúng về sau sẽ có cái gì hậu quả nhưng là cái kia cảm giác nguy hiểm vượt quanh hết thể đều ở tâm kiếm trong tay quang tung hành đúng là không có giống nhau pháp thuật có thể gần gũi thân những cái kia pháp thuật sóng ánh sáng là trước kia đi ra đến người đứng đó bắn ra đi ra, còn lại bắn ra. từng đạo vô hình pháp lực hình thành có ánh sáng ba t r ù n g b á n mắt thường chỉ thấy một vòng hơi sáng ngợi v ầ n g sáng hoặc là ảm đạm tối nghĩa ánh sáng người bình thường chỉ biết cảm giác mình nhìn lầm rồi nhưng là lâu cận thần lại cảm thấy trong đó nguy hiểm kiếm kéo thái dương tinh h ỏ a phụ trên thân kiếm đem như đánh nát mỗi một lần đánh nát cái kia pháp t h u ậ t sóng ánh sáng hắn cũng cảm giác được chính mình ý niệm trong đầu chấn động pháp lực sẽ tản đi và i phần đây là ý niệm trong đầu đang chấn động trong tích tắc không cách nào ổn định lại tinh khí cho nên pháp lực tự nhiên sẽ tản đi loại nguy hiểm này lại làm cho hắn đâm chìm có chút mê mẩn so với đâm lá dụng nhiều vài phần huyền li so tại trước miếu bế trước giết con mắt nhiều vài phần thanh tình thể n ộ d ừ n g tay đột nhiên nếu như đến tiếng hô s a u pháp thuật ánh sáng đình chỉ lâu cận thần lúc này mới dừng lại ngược lại cầm trường kiếm t h ở nhẹ canh cổng dưới lầu vừa xuất hiện đám người chỗ đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện rất nhiều người trong đám người có mấy người thiếu đi đi ra lâu cận thần nhìn ra được chỗ đó đại bộ phận là người bình thường đang nhìn náo nhiệt không dám gần mà từ đó xuất hiện cái k i a một đ o à n người địa vị hiển nhiên không thấp bọn hắn đi tới lúc tất cả mọi người cho hắn ngừng đường người cầm đầu là một cái lao nhân xám trắng tóc cẩn thận tỉ mỉ vòng tại đỉnh đầu chắn ngang một cây ngọc bích c hắn đúng là đố ra trang trang chủ đ ố thiệp đố vượt đi tới bên cạnh ngựa bên cạnh tay một ngón tay nói ra khởi xuống đến lập tức có người đem ghé vào trên lưng ngựa đỗ đức thắng thi thể khởi xuống hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền xác định đỗ đức thắng chết không thể chết lại hơn nữa là một thân máu hết u y cũng không có hắn cũng không có nhìn nhiều mà là c h ầ m c h ầ m vào lâu cận thần xem vừa mới hắn đã chứng kiến lâu cận thần dựa vào một thanh kiếm đem những cái kêu pháp thuật đánh tan tình hình trong lòng không khỏi nghĩ đến hỏa linh quan một cái đệ tử thì có bản lánh như thế cái kêu hỏa linh quan chủ tất nhiên bất、phạm. chỉ là đức thắng đã chết việc này bà bà tất nhiên sẽ không chịu để yên vạn nhất nổi lên xung đột ta đấu ra trang vừa kết một cường đ ị c h cũng việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn lâu cận thần đồng dạng đánh giá hắn trang chủ đỗ thiệp ý niệm trong đầu chuyển qua sau trong lòng đã có ý tưởng nói ra người đi theo ta trang chủ là bọn hắn hỏa linh hại chết đức thắng có một người lớn tiếng nói a trang chủ đỗ thiệp nghiêng đầu nghi hoặc lên tiếng hắn nhận ra đây là đỗ đức thắng từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường huynh đệ nếu như không phải hắn hỏa linh quan quan chủ nói nhất định sẽ mang về đức thắng bà bà đã sớm đi mời bạn tốt của nàng tới cứu ra đức thắng lâu cận thần sau khi nghĩ e nghe mới mình làm hướng hiểu được, vì cái liền lai lời giống nói cái hắn vừa nhìn thấy thắng chết chính thủ, chủ chủ như không chết thần h nguyên quan quá, quan Lâu được, đố đức đã độc đoan. cam cũng không nói gì là cái chết vẫn còn vì vừa vẫn gì gì sống g bọn Bất này cẩn n là là thầm việc này đi trước bà bà cái kia trang chủ lời nói không nhiều lắm nhưng lại cũng có uy nghi sau khi nói xong liền hướng phía trước đi lâu cận thần cũng không có ở sợ hãi g ắ á c n g ư ờ i hay theo đi vào một đường nhìn xem cái này đổ ra trang hoàn hình trang trên đường hai bên đều có người theo trong cửa sổ nhô đầu ra chỉ trỏ nghị luận lâu cận thần cũng là đánh giá những kiến trúc này phong cách mọi nhà tương liên bách t ư lâu, lâu cận thần cũng đ nhìn lớn thấy quan chủ hắn đứng ở một tòa hiệu thuốc môn hạ bóng mở ở bên trong lâu cận thần đi tới hướng quan chủ chắp tay chào quan chủ chỉ là khoát tay áo thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem đỗ bà bà ôm thi khóc giống hỏa linh quan chủ ngươi hại chết tôn nhi của ta người hại chết tôn nhi của ta đức thắng đ ố bà bà khóc giống hô to nàng ở chỗ này địa vị cao cái này một hô lập tức có người hô hào muốn cho hỏa linh quan người lên mạng lâu cận thần n h ũ mày hắn theo quan chủ chỗ đó nhận được nhiệm vụ một khắc cũng không có ngừng liền hướng mã đầu pha đi cũng là lấy hết lớn nhất lực tại hắn nhìn lại vô luận là ai đi mang về đều c h ỉ sẽ là thi thể loại này dẫn cho đánh m è o người cất làm lại để cho lâu cận thần ấn tượng được kém lâu cận thần thấy quan chủ không nói gì hắn cũng không có nói chuyện tiếng gầm mang theo cái tia phẫn nộ tâm tình áp tới đây lâu cận thần chỉ chính là tu hành thằng đến hôm một hồi về sau đồ bà bà mới là ngầm đầu tức giận hướng quan chủ nói ra hỏa linh quan chủ n g ư ơ i đã nói sẽ dẫn ta tôn nhi đức thắng trở về hiện tại ta tôn nhi đã chết đã chết n g ư ơ i nói như thế nào bà bà ngươi tôn nhi đây không phải trở về rồi sao quan chủ t h ầ n s ắ c nghiêm trọng nhưng là nói lời lại cũng không yếu thế ngươi ngươi nói cái gì ta tôn nhi đã chết đỗ bà bà giống giận sống gặp người chết thấy thi hỏa linh quan nói được thì làm được quan chủ t h ầ n s ắ c nghiêm trọng m ặ t không biểu tình tiếp tục nói nếu như hỏa linh quan làm được cái kia mời bà bà tiếp tục luyện dược ta ngươi còn muốn ta cho ngươi luyện dược ta muốn ngươi chết ta đỗ bà bà c i lòng tan nát hô hào bên kia trang trụt thì là không nói tiếng nào tùy ý tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bản quan thuốc há lại ngươi nói không luyện sẽ không luyện vốn thương ngươi tôn nhi yêu tang hứa ngươi phát tiết vài câu không cần thiết tự lầm a quan chủ thanh em không lớn nhưng lại có một cổ cường đại duy thế đứng ở bên cạnh lâu cẩn t h ầ n cảm giác mình cái này gầy theo loại nhỏ quan chủ đúng là cao lớn mà bắt đầu chương chín tâm về chỗ chương chín tâm về chỗ n ắ n g sơm chiếu xuống nay luyện dựng trước phòng một nửa tại phòng ở mái hiên trong bóng tối một nửa tại quang hà bên trong quan chủ lập tại mái hiên trong bóng tối nói lời nói để dương quan g bên trong đ g i a trang người xúc động phẫn nộ lên tới đố bà bà càng là hét lên một tiếng hô giết hắn giết hắn lâu cận thần không có động thủ quan chủ ở đây há lại cho hắn tới bận tâm tại đố bà bà la hét bên trong đ g i a trang quá nhiều người liền muốn thi pháp nhưng mà lâu cận thần nhưng nhìn thấy quán chủ đôi mắt bên trong hỏa quang chất động đưa tay ở trong hư không một chảo tay một nắm phản phất bắt được gì đó một dạng những cái kia muốn động thủ người đều ô ngực hét lên một tiếng ngã lệch trên mặt đất quan chủ cũng không nhìn nhiều những người khác như là dâu rịa hướng đố bà bà nói ra đố bà, bà chúng ta tiếp tục lệ dược cái kia đố bà bà nghe nói như thế trong nháy mắt giống như là mất hồn giống nhau đúng là chất phát đứng dậy hướng phía phòng luyện dược mà đi quan chủ mời dơ cao đánh khẽ đây là đố ra trang trang chủ đỗ thiệp thanh âm hắn lúc này mới mở miệng nói chuyện lâu cẩn thận chứng kiến bên cạnh hắn cũng có mấy cái cũng tu pháp thuật người không muốn xuất thủ ý tứ bất quá tiểu trừng phạt mà thôi quan chủ cũng không bay đầu lại chỉ nhàn nhạt hồi đáp đi theo tiến vào phòng luyện dược bên trong còn nói thêm lâu cẩn thận ngươi bảo vệ tốt đừng cho người tìm đến là quan chủ lâu cẩn thận lên tiếng sau đó ngồi dựa vào phòng luyện dược cửa ra vào cả đêm đại chiến sau chạy đi sáng sớm cực lớn chiến một hồi điều này làm cho hắn rất mệt mỏi đồng thời bụng vừa đói xì xào k ê ức h í n h là muốn ở đâu làm cho ăn chút gì lúc cái kia trang chủ đỗ thiệp đúng là làm cho người ta bưng đồ ăn đến là cả một con gà điều này làm cho lâu cận thần cao hứng lại cảm thấy cái này trang chủ sát thực biết thời thế tại thấy được quan chủ pháp thuật về sau lập tức chịu v u a bưng lên đồ ăn chính là một vị tiểu cô nương điểm này lên lâu cận thần không biết cái này trang chủ là thế nào lớn lẽ ra trên đời này đã lớn như vậy nữ h à i bình thường là không cho nàng xuất hiện tại người xa lạ phía trước trừ phi nàng là hạng mặc cũng k h phải lâu cận thần giật xuống chân gà liền gặm nói bụng cái gì cũng ngon lại hỏi đối phương có hay không rượu cô nương cũng sửng sốt một chút sau đó chạy chậm đi lấy một bầu rượu đến hắn cũng mặc kệ những thứ khác ở trên mặt đất mà ngồi một n g ụ m rượu một n g ụ m thịt gà bắt đầu ăn xa xa không ít người đứng đó nhìn xem có chút trong mắt còn tràn đầy oán hận chi ý cũng không dám tiến lại gần bọn hắn cũng rất rõ ràng tu hành cảnh giới cao một đường liền cao đến không đến l ê n giới vừa mới nhiều người như vậy tại hỏa linh quan chủ trước mặt không có lực phản kháng chính là ví dụ chứng minh ăn uống no đủ rượu nhẹ như vậy lại đến hai hũ cũng say không được nhưng là chắc bụng về sau lại làm cho hắn l theo chiều hôm qua xuất phát một đêm chiến đấu chạy đi đến nơi đây sáng sớm lại là một hồi đại chiến thể sắc và tinh thần m ỏ i mệt vì vậy hắn ôm kiếm tựa ở trên vách tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi bất quá hắn trước khi ngủ vẫn như cũ quan tưởng thái dương nhật tư thái dương ra tưởng nguyệt quan tưởng thái dương trong thân phản g phất có một luồng h ỏ a diễm đang tiêu đốt nhưng ngày hôm nay trải qua quá nhiều lúc nghỉ ngơi thời điểm những cái kia trí nhớ phân loại nhẹ ra như mộng giống nhau rồi lại có một loại người thứ ba đứng ngoài quan sát bản thân thanh tình cảm cảm giác bên trong quan tưởng thái dương tựa hồ đem hết t h ầ tạp n i ệ m cũng hỏa táng ánh mặt trời ch lại lan ra giữa ngực của hắn bụng tầm đó giống như nuốt vào một đám ánh mặt trời tại trong bụng bảo tồn thời gian trôi qua cũng đã là ba ngày lâu cận thần ở bên ngoài trong ba ngày chứ ăn uống cùng với vệ sinh chính là ngồi ở chỗ kia dùng ngón tay thay kiếm điểm điểm chỉ chỉ hoặc là đứng đó c o n lại ngón tay bắn ra chân khí chỉ có điều luyện tập một ngày lại chính mình cân nhắc đúng là cũng có thể làm được bắn ra ngưng mà không tán chân khí một vòng bạch quang như có như không t ạ i hư không ở bên trong như vô hình mũi tên bay cực nhanh quan chủ đi ra tùy theo, mang theo lâu cận thần rời đi rời đi thời điểm đỗ trang chủ vội vàng chạy đến lâu cận thần không biết hắn là thật sự ý định n h ữ n cái này một、hơi. vẫn là có ý định sau đó trả thù hắn nhìn thấy quan chủ về sau chắp tay làm lễ cũng hy vọng quan chủ có thể dơ cao đánh khẽ lâu cận thần cảm thấy quan chủ khả năng cũng không thèm để ý hoặc là trải qua quá nhiều những thứ này một chút thủ đoạn cũng nhìn thấu không nói ra mà thôi nói đến cũng là thuốc này đối với b ả n quan vô cùng trọng yếu như có đắc tội chỗ k í n h xin trang chủ chỉ để ở trong lòng đừng tới tìm b ả n quan phiền t h i mới tốt quan chủ có chút yếu ớt nói chuyện lâu cận thần nghe được quan chủ lời nói hầu như muốn nhìn không được cười quan chủ cái này yếu ớt thanh âm lại nói như hổ lang như thế hắn xem trang chủ sắc mặt như g ă n heo lại trồng chất ra một tầng dáng tươi cười quan chủ l ờ i ngọc đỗ mô ghi ở trong lòng trang chủ gượng cười nói ra quan chủ nhẹ gật đầu đi ra phía ngoài lâu cận thần đi theo s à u lưng cảm thấy nho nhỏ vóc dáng quan chủ cái k i a một đám thưa thất mà khô vàng trồng d â u lại có vài phần đáng yêu ra đỗ gia trang lâu cận thần quay đầu lại nhìn lên phát hiện đỗ gia trang trên cổng thành đứng có một loạt người đang trô đó nhìn mình cùng quan chủ đi xa đỗ gia trong trang đô bà bà nằm trên mặt đất đô thiệp trang chủ sau khi trở về cẩn thận đem nàng nâng dậy ôm đến một bên trên giường làm cho người ta bưng tới nước trong đút tới bà bà trong miệm vừa mang tới an thần đan dược ở trong nước t a n g ra cẩn thận đút cho bà bà đỗ bà bà chậm rãi tỉnh lại vừa nhắm mắt lại trở về hoàn hồn nhìn xem chung quanh vây quanh người cẩn thận cảm thụ thân thể của mình một lần nữa quy về chính mình về sau cái loại này sinh tử không do mình sợ hai mới là chậm rãi bình phục nói ra trang chủ người giúp đỡ lao thân t i ệ n đưa một phong thơ cho thanh la cốc sư tỉ h ò a tiêu tiêu đỗ bà bà trong mắt lóe ra cựu hận hà o quang đỗ trang chủ thấy như vậy một màn định khuyên can lời nói cũng liền vớt xuống trở về bà bà tu vi cũng không cao có thể có lúc này địa vị có tiếng gần xa rất được tôn trọng trong đó ngoại trừ nàng bản thân sẽ luyện dược hơn nữa nguyện ý thu thủ lao giúp người luyện dược bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là nàng bái sư tại thanh la cốc đến nay tại thanh la trong cốc còn có một vị trí giao hảo sư tỷ khỏe mạnh thanh la cốc không chỉ có giỏi luyện dược bản thân là một cái tu hành môn phái nghe nói trong đó có chính thức bí t h ự c phái truyền thừa mà luyện dược chỉ là bí t h ự c phái một cái năng lực mà thôi cái này có chính pháp truyền thừa môn phái hoặc là thế g i a trong người cũng không phải bọn hắn những thứ này tạp lưu có thể so sánh những ngày này hắn hỏi thăm một chút họa liên quan tuy nhiên lấy được tin tức rất ít nhưng là ít nhất có thể nhận định một điểm chính là hỏa linh quan chủ tu chính là ngũ tạng thần pháp cái này ngũ tạng thần pháp mặc dù không vào chính pháp như liệt nhưng cũng là bảng môn tạp lưu bên trong khó được phát môn hy vọng việc này không nên làm đô i a trang dứt lấy t hai hỏa mới tốt đỗ trang chủ đỗ thiệp vừa nghĩ hỏa linh quan chủ lúc gần đi lời nói một bên phái người đi thanh la cốc đưa tin thư này không tiến là không được đô bà bà cũng không có thể trêu t r ọ n g hơn nữa về mã đầu pha tình huống hắn cũng nghe xong dưới nghe nói lúc này đây tiến vào sáu người chỉ có cái kêu hỏa linh quan đệ tử còn sống cùng một chỗ đi vào cùng với lúc trước liền lâm vào trong đó không có một cái nào còn sống về phần bên trong xảy ra chuyện gì đến tột cùng có đồ vật gì đó những cái kia đằng sau còn sống người cũng nói không rõ chỉ nói nghe thấy hoặc tâm tả tiếng như sóng máy liệt còn nói gặp được ánh lửa đốt thấu bầu trời năm lâu cận thần phóng ngựa chạy như điên quan chủ ngay tại trước ngựa đi nhanh nhẹ nhàng đ ặ p ở trên hư không dưới chân phong hỏa bắt đầu r ụ n g dịch một thân lửa đỏ p h á p bảo như một đoàn hỏa diễm tại tung bay ngựa này đúng là khó có thể vượt qua tại mặt trời lặn thời gian hai người về tới hỏa liên quan khi thấy hỏa liên quan thời điểm chẳng biết tại sao lâu cận thần lại có một loại về nhà cảm giác quan chủ đem trên yên ngựa đèn lấy đi Cũng k hắn ô không không n cùng、lâu、cẩn thần nói cái gì. bình thường quan chủ cũng không phải một cái nói nhiều người, nếu không hào hứng, g gì, cái chủ cái lâu một phải hào h chính là chầm mặc có thể rất nhiều ngày không nói lời nào bộ dạng. Cho ít nói, ngày nói nào dạng. nên hắn là lời rất bộ sẽ đối với đô gia trang trang chủ nói hy vọng hắn sẽ không tới tìm phiền thoái điều này hiển nhiên là phát ra từ nội tâm lâu cận thần vừa về đến thương quý an cùng đ ạ m định liền xông tới hỏi hắn đi nơi nào làm một ít gì lâu cận thần nói mình đi mã đội pha vòng trong tay ba thước kiếm cùng chỗ đó quái dị đại chiến một hồi hai cái đồng tử sau khi nghe xong cũng lộ ra hoài nghi thân sắc hiện nhiên bọn hắn không tin lâu cận thần có thể làm được những thứ này lâu cận thần cũng không thèm để ý bọn hắn tin hay không đối với cái này cũng không ghét bởi vì hắn cảm thấy hai đồng t ử đây là chân thật nhất trạng thái người đang thiếu niên lúc trong lòng không dối trá không tin chính là không tin đem hoài nghi ghi tại trên mặt lâu kiếm hiệp ngươi vừa đi cứ như vậy nhiều ngày ngày mai quan ở bên trong nấu cơm đều không có cửi đun nên đi trẻ tuổi đây là thương quy an cảm thấy lâu cận thần đem bọn họ lúc tiểu hài t ử d ỗ i rành cho nên nói chuyện có chút ý chào phúng lâu cận thần cũng không thèm để ý cầm lấy búa phải đi bộ tuổi hai đồng từ cũng không có cái gì sự tình liền vừa ngồi sổm bên cạnh hắn nhìn hắn trẻ tuổi hướng hắn nghe ngóng đằng sau còn có cái gì dù sao hắn đi ra nhiều ngày như vậy mà tại mã đầu pha thôn mới có một đêm còn nhiều như vậy thời gian là đi nơi nào đâu lâu cận thần cũng không giàu d i ế m nói đi đô gia trang chỉ là hắn cũng không nói gì cùng đô gia trang người đại chiến một hồi dù sao tại hắn nhìn lại đó là chính mình thắng người khác quan chủ bằng pháp thuật uy áp người chuyện như vậy không cần phải đi tuyên dương đô gia trang tại đây khu vực hơi có chút danh khí hai đồng tử tự nhiên liền hỏi cái này đô gia trang là cái dạng gì lâu cận thần điểm này ngược lại là nói được tỉ mỉ tại hắn nhìn lại cái này đô gia trang phòng úc có điểm đặc sắc toàn bộ thôn trang từng tầng một do hướng nội ngoại hình thành từng tầng một vòng không có một mặt vách tường l à thẳng có một loại khác loại đẹp nếu có cơ hội nhất định cũng muốn đi đỗ ra trang nhìn xem hai đồng tử sau khi nghe trong lòng nghĩ đến hai đồng tử đi làm cơm tối đi về phía quan chủ thăm hỏi về sau biết rõ quan chủ đêm nay không cần cơm cho nên chỉ là bọn hắn ba người ăn lâu cận thần vẫn còn trẻ tuổi nhưng là trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ kiếm t h u ậ t quan chủ truyền cái kia một đoạn kiếm quyết đoạn này vài ngày hắn nhiều lần tại trong lòng n i ệ m tụng cân nhắc đối với đằng sau một câu kia kiếm khởi tâm hải t r ạ n tân quỷ thần kiến thanh sơn mơ hồ có chút ý、nghĩ. nhưng lại cảm thấy không chính xác hắn cảm thấy ở đằng kia mã đầu pha ở bên trong c h ạ m những cái kia quỷ dị con mắt cái này là c h ạ m quỷ thần nhưng lại cho rằng không đủ chuẩn xác hắn hiểu được cuối cùng là chính mình thiếu kiến thức cho nên đối với cái này một câu vừa nhìn liền đã biết rõ c o i ý tứ dù sao cũng không nắm chắc mặt khác hắn đôi kiếm thuật hữu ích thiết thực cũng có càng tiến một bước ý tưởng kiếm cảm âm dương bám vào thái dương tinh hỏa hoặc là thái âm tinh hỏa có thể sát thương quỷ quái c h ẳ n g phá một ít pháp thuật kiếm thuật này uy lực xuất hiện nhưng là kiếm thuật không chỉ có là những thứ này kiếm đi nhẹ nhàng lúc này đây hắn thật sâu cảm nhận được chính mình không đủ nhẹ nhàng. Đây đạo thân cân thân tay là loại. một mình mình mình kiếm mình cảm mình bộ thánh, thế thể thuật rất thể Trong thể trở thể trang cái chính khác chính có có có giác cần nhắc các Pháp bái Pháp phá Pháp Pháp hiển sinh sôi giới, người nghề, như những nhanh, Hắn nặng nếu nữ ngư. ngăn nẹ dị ư, ư. xem quan chủ hôm nay chân bước hư không mỗi một bước phía dưới cũng hình như có phong hỏa sinh sôi giống như bộ bộ sinh liên linh động mà mau lẹ đối đãi ngày mai hướng quan chủ thỉnh giáo thỉnh giáo a lâu cận thần trong lòng nghĩ đến ăn xong cơm tối về sau lâu cận thần đi đến mặt đất quan trong một khối trên đất trống đối với ánh trăng ngồi xếp bằng quan tưởng quan tưởng nguyện tại trong náo hải tại đôi mắt tại ngũ tạng tại lục phủ tại khí hải vừa tụ họp niệm tại một điểm nguyện theo niệm di chuyển tại kinh mạch ở bên trong từng tấc một di động tái nhập trong náo hải nhập trong đầu nháy mắt hắn cảm giác mình như là phi thăng giống nhau tiến nhập một cái rộng rãi mà sạc sỡ thế giới phảng phất tại thiên cung tại vô biên vô tận bên trong loại cảm giác này rất l i liền rượu lại rất nguy hiểm ở chỗ này tựa hồ không có phần khối sẽ quên mất thời gian sẽ cho người trầ cho nên cần nhanh ổn định ý thức của mình ở chỗ này bơi đi một vòng về sau lại từ trong não hải đi ra đưa về khí hải bên trong liền giống như một lòng trở xuống chỗ cũ an tâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí lớn mạnh hai cái đồng tử cũng ngồi ở bên cạnh lâu c ậ n t h ầ n nhìn bọn họ hiển nhiên bọn hắn không có nhập định cảnh căn bản cũng không có nhập môn các ngươi ở chỗ này làm cái gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi lâu c ậ n t h ầ n chúng ta tại cảm nhiếp tâm dương luyện tinh h o a khi a thương quy an lập tức trả lời đạo a lâu cẩn thận đương nhiên biết rõ bọn hắn vớ vờ nói đơn giản là chứng kiến mình ở nơi đây cũng liền ngồi ở chỗ này đến hắn nằm vật xuống trên mặt đất trên lưng bị tảng đá cách có chút đau nhức v ạ n vẹo v ố n é o thân thể thẳng đến không hề có cảm nhận sâu sắc hai tay gối lên dưới đầu mắt thấy bầu trời đầy sao hai đồng tử thấy hắn nằm xuống bọn hắn cũng nằm xuống dùng giống nhau tư thế hai tay mười ngón dao nhau kê lót tại cái hót nhìn lên trời không phụ cận côn trùng tại trong cỏ vui sướng đang ăn cỏ uống nước phát ra nhẹ nhàng t ê u to thật t i ê n tĩnh a đặng định cảm khái đúng vậy a thật yên tĩnh thương quy an lặp lại nói ra lâu cận thần không nói gì nhưng cảm giác có tâm đắc an bình tâm về chỗ đã gia viên tâm tự an bình tại đỗ gia cử ngự trang thời điểm không có hắn không có cách nào dùng nhai cảnh liêu đánh răng sau hắn lại phát hiện bản thân thu thập nhếp dương tinh lối vào sau có thể trực tiếp nhét sắc c h ù n g tưới mát khẩu khí phương đông nổi lên ngân mạch sắc vẫn theo màu xám vẩy cá hình dáng chậm dại biến thành màu trắng lại về sau vừa đã thành nhạc kim thành vàng óng ánh lâu cận thần mơ hồ từ nơi này cây đèn lên hỏa diễm cảm nhận được một cỗ sao động tâm tình hắn đánh giá thoáng một phát quan chủ phát hiện hắn nhắm mắt nhìn không ra có cái gì không an tĩnh tại lâu cận thần hành lễ về sau quan chủ mở to mắt nhìn thoáng qua lâu cận thần hỏi ngươi không tại chỗ tu hành tới gặp bản quan làm cái gì hắn nói xong vừa nhắm mắt lại quan chủ đệ tử hôm qua thấy quan chủ dẫm chân tại hư không không biết là loại nào phát m ô n lâu cận thần rất trực tiếp hỏi hắn đã mơ hồ nắm được quan chủ tính cách hắn không thích phiền thoái cho nên cùng hắn nói chuyện không nên lượt bành nói thẳng sự tình ngươi muốn học nhiếp không bộ phong pháp quan chủ nói ra đúng vậy lâu cận thần nói ra cũng không phải không thể bất quá vừa vặn ngươi thay bản quan tiễn đưa một phong thơ trên đường chính là luyện nhiếp không bộ phong pháp quan chủ nói ra lâu cận thần chỉ cảm thấy quan chủ thật sự là quá chân thật muốn học pháp phải giúp hắn làm việc bất quá cũng may chỉ là đáp ứng liền trước cho pháp không biết quan chủ mong muốn ta đi ở đâu đưa tin lâu cận thần hỏi đây là đã đáp ứng tu thủy t h à n h trong quý thị học đường người đưa cho quý phu tử quý tiên minh quan chủ sau khi nói xong đúng là thở dài một hơi nói ra bản quan tiến về trước đô g i a trang luyện dược là nhờ quý phu tử nhân tình nhưng là kết quả lại là bản quan dùng nhiếp tâm pháp nhiếp lại cái kia đô bà bà hoàn thành luyện dược thật sự là không lo người đi lúc này thay bản quan hướng quý phu tử giải thích một phen sự tình trước sau thực sự không phải là bản quan không nói tình lý quan chủ nói đến đây vừa trầm lặng yên thoáng một phát lâu cận thần ứng một câu vẫn là chờ hắn tiếp tục nói bản quan nhìn đỗ bà bà là một cái bướng bình chi nhân nghĩ đến sẽ không chịu để yên kia xuất thân từ thanh la cốc tất nhiên sẽ mời thanh la cốc người trong đến bản quan lấy cái thuyết pháp đến lúc đó vô luận như thế nào chỉ sợ cũng tránh không được huyên náo một hồi đáng tiếc nơi đây bản quan không có bằng hữu có thể đến trợ quyền chỉ có thể chính mình đứng đối rồi quan chủ thanh em mang theo một tia bực bội lâu cận thần lại cảm thấy bây giờ quan chủ tâm tình có chút lạ đây không phải bản tính của hắn nóng nảy một chút lâu cận thần vừa nghĩ lại một bên hồi đáp đệ tử nhất định đem quan chủ tin đưa đến quan chủ nhẹ gật đầu sau đó nói nhiếp không bộ p h ò n g bất quá là một loại điều khiển pháp khu vật sử p h ù n g ự kiếm cũng đều cung cấp những thứ này đều là điều khiển vật ngoài thân vậy ngươi còn có nghĩ tới điều khiển chính mình điều khiển chính mình lâu cận thần đã nghe được lời này chẳng biết tại sao nghĩ tới một chuyện cười cầm lấy tóc của mình đem mình nhấc tới chân đạp chân của mình đi lên có thể tu thành võ đang túng vân thê khinh công lâu cận thần có chút không được tự nhiên mà hỏi chính mình điều khiển chính mình có thể phi thiên quan chủ ngẩng đầu nhìn hắn liếp lâu cận thần theo quan chủ trong mắt thấy được n g h i hoặc tựa hồ muốn nói như thế nào đột nhiên biến c h o n váng p h á p quyết h ư u vân thư không như hải thân như du ngư động tính d a i tự đại ngư bát phong lãng quan chủ nói ra p h á p quyết h i ể u viết ngự đại địa vu vô hình lâu cận thần nghe xong tựa hồ nắm được cái gì tại theo quan chủ trên tay tiếp nhận một phong thơ sau đi ra ngoài quan chủ lại nhìn xem bên cạnh thiêu động lửa đèn nghĩ thầm thuốc này hoàn toàn chính xác có chút mạnh cả đêm cũng không thể đem như luyện hóa lại nhớ loạn bản quan tâm tình lâu cận thần sau đó đi trong phòng cầm lên kiếm đi ra ngoài lúc chứng kiến đồng tử thương quỹ an đứng đó nấu cơm hắn chứng kiến lâu cận thần cầm lấy kiếm đi ra lập tức hỏi ngươi lại đi nơi nào lời n à y hỏi cực kỳ giống thế giới kia thê tử hỏi ra cửa đi uống rượu phu quân ta phụng quan chủ chi mệnh tiến về trước t ủ thủy thành bên trong tiễn đưa phong thư lâu cận thần t h u ậ n miệng nói ra đưa tin vậy ngươi có thể hay không giúp ta cũng tiễn đưa phong thư về nhà thương q u y a n hỏi lâu cận thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt thương q u y an vội vàng chạy đến lại gian phòng rằng c ó một phen động tĩnh về sau đi ra trong tay cái gì cũng không có cầm nói ra giấy bút quan chủ trong phòng mới có ngươi giút ta mang cái khẩu tin đi nhà của ta a cái gì khẩu tin lâu c ậ n thân hỏi ngươi để cho ta trong nhà giúp ta mua một ít gà con đưa tới mười con là được rồi ta nuôi lớn tương lai cũng có thể hầm cách thủy gà mẹ ăn thương quy an nói đến phần sau cũng nuốt xuống thoáng một phát nước miếng h i ệ n nhiên là thèm đã đến lâu c ậ n thân nhìn dáng vẻ của hắn theo lần thứ nhất thấy đến bây giờ đúng là g ầ y không ít đi ta nhất định đưa đến lâu c ậ n thân nói xong cũng đi thương quy an vừa hô chờ đã vừa mới lời kia chỉ cùng ta phụ thân nói nếu như không có nhìn thấy ta phụ thân cũng không cần nói lâu c ậ n thân xứng sở lại vẫn nhẹ gật đầu đang muốn chạy đạo định bưng vừa mới rửa sạch quần áo đã chạy tới hô lâu cẩn thần ngươi cũng đi nhà của ta một chuyến giúp ta mang một cây đao mang đến a cái này hoàng sơn giã lĩnh ngươi hay quan chủ luôn không ở nhà ta lấy thanh đao phòng phòng thân tốt lâu cẩn thần đồng dạng sảng khoái đã đáp ứng lại hỏi nhà bọn họ địa chỉ sau rời quan mà đi gia quan trước mặt chính là một trận gió thổi tới trên mặt dưới chân có hoang bao phụ thợ săn vào núi đi săn con đường hỏa linh quan cách tù thủy thành hơn hai mươi dặm chân núi cái này một mảnh núi có một cái danh tự quần ngư sơn cái này một mảnh sơn đô không cao nhưng là một tòa một tòa núi tầm đó giống như là trên mặt nước xuất hiện l ư n g cá hỏa linh q u a n ngay tại trong đó một cái vào núi bên đường đường núi cũng bằng thẳng lâu cận thân một đường dưới sườn núi trong lòng ở bên trong suy nghĩ quan chủ nói cái kia hai câu phát quyết thư không như hải thân như du ngư động tính giai tự đại ngư b á t p h ó n g lãng ngự đại địa vu vô hình người nếu như là ở trong nước đó chính là mượn nước sức nổi làm cho chính mình không trầm xuống mà muốn du động đứng lên muốn quắp nước đây coi như là một loại mượn lực lại như người chân đ ạ p lực tự nhiên là có thể lao ra cái này nhất định là cần t r ư ớ c cảm nhận được một cố lực cản lúc này mới có thể đủ mượn lực giống như là lôi kéo dây t h ư n g tiến lên chứt muốn đem dây t h ư n g cột vào cố định vị trí mới có thể hình thành cái này lôi kéo lực lượng nếu như lấy dây t h ừ n g buộc tại chỗ cao người là có thể leo lên lại nếu như cái này dây t h ừ n g là do người bản thân p h á p nghiệm bệnh mà thành đâu cái kia muốn cột vào địa phương nào mới có thể kéo lên chính mình cái này trong hư không có trở ngại lực ư người của thế giới này khả năng nhất thời không thể giải thích vì sao nhưng là hắn là rất dễ dàng là có thể nghĩ vậy một điểm hắn nghĩ đến hái nhất nhật tinh n g u y ệ t hoa thời điểm nhật tinh cùng n g u y ệ t hoa đều là hướng chính mình bay tới cái kia nếu như thoang cái cảm nhất một mạng lớn phạm i có hay không có thể ở bỗng nhiên tầm đó hình thành một loại lôi kéo trí lực rồi sau đó pháp niệm có phải hay không lại có thể hình thành bãi xích lực lượng nếu là kéo lên đẩy xuống cái t i a tại chẳng phải có thể bay đi lên lúc trước hắn cũng không có như vậy thử qua không khỏi vì chính mình mạch suy nghĩ không đủ khai thông mà sinh ra một tia tức giận bất quá đang nghe quan chủ pháp quyết về sau nghĩ thông suốt cũng không m u ộ n hai tay giơ lên giống như cầm lại hư không pháp niệm tùy theo mà động thăm dò vào trong hư không giống như là vô số cây sợi tơ lại như vô số cái tay vô hình đúng là n h ế p lại một mảnh hư không hướng dưới người mình kéo trong hư không đúng là phong vân t r ợ nổi lên cả người hắn cuối cùng như là bị kéo đến giống như là chầm x u ố n g ở trong nước người hai tay dùng sức đới thoáng một phát nước cả người cũng hướng trên mặt nước phương phóng đi xa xa có hai cái thợ săn đang muốn lên núi chứng kiến trên sơn đạo có một cái eo xuyên trường kiếm người hai tay ở trên hư không ở bên trong trong hư không dâng lên sám trắng mây mù từ không trung hướng hắn tuân ra t ụ họ sau đó liền chứng kiến người này tại trong mây mù liền cứ như vậy bay lên giống như đ ằ n g vân giá vũ chỉ là lâu cận thần mới là bay lên không cách mặt đất một người cao liền rơi xuống tại đây thoáng một phát lâu cận thần trong lòng lập tức vui thích đứng lên hắn cảm thấy trên đời này cực kỳ có ý tứ sự tình không ai qua được thăm dò mà thu hoạch được mới tri thức Pháp thức u ậ t t là một người lý giải cái này thiên địa chứng kiến có người nói nhân sinh ý nghĩa không ai qua được đối với c h i thức thăm dò đối với s i n h đẹp truy cầu cùng với thương cảm những cái kia chịu ác hãm hại người hiện tại lâu cận thần chính là tại thăm dò tu hành c h i thức tìm kiếm pháp thuật đạo lý mỗi lần giống nhau pháp thuật tại chính mình n i ệ m ý phía dưới sinh sôi đều làm hắn mừng rỡ hắn cảm nhận được hai cái thợ săn mang theo vài phần e ngại vừa vài phần khiếp sợ còn có mấy phần ánh mắt hâm mộ từ chỗ bọn hắn đi qua thời điểm hai tên thợ săn con mắt chăm chú đi theo lâu cận thần đi vào sườn núi sau mà lâu cận thần tại đã có lần thứ nhất nghiệm chứng sau khi thành công liền không ngừng luyện tập hắn biết rõ hiểu được bất luận cái gì nguyên lý có thể thi triển ra cũng không có nghĩa là có thể thuần thục hữu ích thiết thực giống như là luyện kiếm đồng dạng một kiếm đâm ra có thể đâm rách t ấ m ván gỗ nhưng là cũng không có nghĩa là cùng người giao thủ thời điểm cũng có thể đâm ra một kiếm kia húng chi nhiếp không mà bay lên một đường hướng phía tù thủy thành mà đi thân thể của hắn như là trong nước vừa học bơi lội giống nhau ngóc vô cùng hoặc như là học tập bay lượn chim non lần lượt trượt mà mỗi một lần trượt đều có phong vân xương ngủ sinh ra không khỏi nghĩ chẳng lẽ trong thần thoại những cái kia yêu ma xuất hành quanh thân cũng dâng lên sương mù đằng lên thiên không cũng là bởi vì pháp niệm cảm nhất hư không mà giơ lên chính mình điều khiển chính mình tự nhiên là không dễ nghe cho nên cử hà mà bay đàng vân giá vũ mới đúng tiên gia pháp thuật nên có danh tự nhưng hắn cảm thấy nếu như chỉ là làm được bộ dạng như vậy đều muốn đem như dung hợp đến kiếm thuật của mình thân pháp bên trong đi vậy còn có lâu dài đường phải đi hơn hai mươi dặm đường mới đi một nửa liền mệt mỏi ngồi ở b ê n đường thì một cái suối nước rửa mặt ngồi chỗ đó nghỉ ngơi trong lòng nghĩ đến quan chủ nhất không bộ phong đại khái là dùng phản xung chi lực làm cho bản thân có thể bay lên không hẳn là câu kiêng ngự đại địa vụ vô hình mà diễn sinh đi ra hắn tiếp tục bắt đầu đi bộ x à i bước tiêu sái không hề giống lúc trước như vậy nhất định phải đem chính mình dơ lên ở không trung l ư ớ c đi tại cảm thụ qua cái loại này nhiếp không lôi kéo về sau hắn phát hiện rất dễ dàng là có thể mượn đến lực giống như là học xong bơi lội người tổng sẽ không quên trong nước tùy t i ệ n quạt tùy tiện vây vây tay là có thể mượn đến n ư ớ c lực lượng hiện lên thân thể đến kỹ càng nhận thức loại cảm giác này rốt cục đi tới tù, tới tù thủy thành trước đó lần thứ nhất đến thời điểm hắn ý đồ tại đây trong thành n g ặ t chân nhưng là bởi vì không có thân phận bằng chứng ở đằng kia trên bến tàu còn bị bang phái theo dõi vào thành vẫn như cũ có thủ vệ tốt ngăn trở kiểm tra lâu cận thần hiện tại cái dạng này mặc dù không nói trên người bẩn nhưng một bộ quần áo lật tới lật l ư ô i mặc cho dù mỗi một lần cũng ra sạch nhìn qua thực sự thật không tốt nhất là hắn còn mấy lần kịch liệt đánh nhau phía trên đều có một ít mài m ò n lỗ thủng nhìn qua giống như là một cái chán nản giang hồ kiếm khách bất quá cửa kia tốt cũng chỉ là thông lệ tra hỏi lúc lâu cận thần nói mình là hỏa linh quan đệ từ lúc sau bọn hắn liền ôm ánh mắt hoài nghi nhưng cuối cùng cho đi. hắn cảm giác mình có lẽ làm cho ít tiền đổi một bộ quần áo n g ư ờ i n g ư ờ i trên người của mình cũng may không có gì hồi chu vị tại tù thủy thành bên trong đi qua một đường tiêu sái một đường xem phát hiện trong thành trên đường phố cửa hàng danh tự ngoại trừ thông thường cùng ăn mặc ở đi lại tương quan bên ngoài còn có một chút kỳ quái cửa hàng tên trong đó liền một gian quan tại cửa hàng bên cạnh có một gian cửa hàng viết quỷ quái mãi mãi thế giới này một tòa nhân loại ở lại thành chỉ ở bên trong thậm chí ngay cả quỷ quái đều có thể mua bán thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn rất muốn đi dạo một vòng cái này tù thủy thành chỉ là hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu phải đi quý thị học đường thấy quý phu tử chỉ có thể thôi hắn đối với quý thị học đường cũng không biết nhưng quan chủ đều là bởi vì quý thị học đường quý phu tử mà biết đô bà bà hơn nữa đô bà bà đô gia trang có không ít người biết pháp thuật thanh la cốc tựa hồ cũng rất không p h ẳ n g nhưng là nàng lại đem chính mình thương yêu cháu trai đưa đến quý thị học đường ở bên trong học nho pháp có thể thấy được cái thế giới này nho pháp nhất định rất mạnh đáng tiếc đến thời điểm quyên hỏi quan chủ nho pháp có phải là hay không luyện phá khi hắn tìm được quý thị học đường lúc gõ cửa sau thấy người gác cổng đem lai lịch của mình nói người gác cổng liền đi mà báo lại trong chốc lát sau mở cửa dẫn hắn đi vào đem hắn đưa đến một cái trong đình ngồi xuống chờ đợi trong thai nghe được phía trước cái kia trong phòng một cái lao nhân m i ệ m một câu đằng sau có mấy cái trẻ con thanh n â m đi theo đọc một câu nhiều nghe được vài câu về sau lâu cận thần chỉ cảm thấy cái này quý thị nhà có một loại nói không rõ không minh ý vị ưu tĩnh an bình phản phất tự thành thiên địa vô luận bên ngoài như thế nào cũng ảnh hưởng không đến nơi đây đang tại hắn có chút xuất thần thời điểm trong phòng tiêu x á i ra một cái lao nhân mà trong phòng đám trẻ con tiếng đọc sách cũng không có đoạn lao nhân này một thân trắng thuần bảo hoa dâm tóc đỉnh đầu một cây tử mộc chân gái tóc toàn bộ lộ ra cực kỳ tinh thần hai mắt tinh quan nội liễm nhìn chăm chú vào lâu cận thần lúc lại để cho hắn cảm giác mình bị người liếc t h ấ y thấu t hải luyện âm dương luyện k h í pháp đúng là tu như thế t h u ầ n k h i ế t ngươi là hỏa linh đạo nhân đệ tử quý phu tử kinh ngạc hỏi b á i kiến phu tử đệ tử là quan chủ ký danh đệ tử lâu cận thần nói ra a ký danh đệ tử a hắn một cái bảng môn người trong hà xứng làm ngươi sư phụ ngươi đến lao phu học đường lao phu thu ngươi làm chân truyền quý phu tử nói đại gia lâu cận thần dự kiến trong khoảng thời gian ngắn há miệng không biết trả lời thế nào hắn thật không ngờ chính mình còn không có nói quan chủ tin đối phương muốn đào quan chủ góc tượng Điều này à l một, một, một cá nhân vô luận ngươi là có hay không ưu tú tổng sẽ gặp phải một số dụ hoặc cùng một số lựa chọn mà đối diện loại này dụ hoặc cùng lựa chọn lúc ở vào hiện tại người hắn là rất khó chính xác nhận lựa chọn có chính xác không nhưng lại đều có thể nhìn thấy mới lựa chọn mang đến chỗ tốt có thể này tại mấy chục năm hơn trăm năm thời gian đường bên trong đến xem cái lựa chọn này chưa hẳn thực mang đến rất nhiều chỗ tốt cái này q u ý phu t ử nói để lâu cận thần rất tâm động quá nhiều người tại hoảng sợ trước mặt có thể t h ủ vững trong yêu thương có thể trọng chấn tâm thần nhưng tại vui vẻ bên trong nhưng có rất nhiều anh hùng tiêu hùng đều biết xa và khó mà tự k i ậ m chế lâu cận thần sống như vậy nhiều năm sinh hoạt vẫn luôn là bình thản án bước liên đội cùng đại đa số người một dạng đi học đọc sách nhiều nhất so người khác thêm một cái luyện kiếm yêu thích mà thôi hắn chưa từng cảm thấy mình lớn đến mức nào trí tuệ có thể khám phá thế gian các loại dụ h o ặ nhưng là ở thời điểm này hắn lại nhớ tới không biết ở đâu trên quyển sách xem qua một câu khi ngươi không biết như thế nào lựa chọn lúc vậy nhìn xem cái này lựa chọn có hay không hợp đạo nghĩa quý phu tử nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng ngay sau đó lại thấy được vẻ giấy rủa hắn cũng không nói lời nào chỉ là nhìn chăm chú vào cùng đợi lâu c ậ n t h ầ n quyết định phu tử đệ tử nghe nói nho ra dùng quân tử làm đẹp quân tử lễ trọng dùng lễ quy t h ú c nội tâm chẳng biết tại sao phu tử vừa gặp liền dụ đệ tử hướng x a đoạn nay là thất lễ lâu cẩn thận cũng không phải hiểu rất rõ cái thế giới này nho ra nhưng nghị cũng không nhiều lợi dụng chính mình lý giải đã nói như vậy quý phu tử nghe xong lâu cận thần nói về sau trong mắt hiện lên vừa so sánh với kinh ngạc nói ra không thể tưởng được ngươi rõ ràng biết rõ nho gia lục nghệ đầu lễ trọng ngươi nói lao phu dụ ngươi mà thất lễ quả thật lao phu thấy lương tài mỹ ngọc lại rơi vào lầy lội bên trong không đành lòng kia chịu dỡ bận đây là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng ngươi tại lao phu trước mặt tự xưng đệ tử lão phu ha có thể bó tay đứng nhìn hắn vừa nói như vậy cũng làm cho lâu cận thần nhất thời khó mà nói hắn cái gì nếu như người ta xác thực xuất từ ở thiện tình cái kia mình tại sao có thể chỉ trích đâu lập tức liền thở dài đệ tử trong nhà gặp thủy thai gia nhân mất hết tứ cố vô thân may được quan chủ thu lưu chuyến pháp trong lúc h ỏ a linh quan nguy nan cấp bách sao có thể bỏ vậy mà đi phu tử ý tốt đệ tử không dám nhận q u ý phu tử nhìn xem nói chuyện người trẻ tuổi này hắn rõ ràng cảm giác được người trẻ tuổi này là theo đoạn văn này nói xong trong ánh mắt cái kia một k i a mê ly cùng vui mừng mới là tàn đi biến thành thành tịnh mà kiên định hắn hiểu được người trẻ tuổi này vừa rồi động tâm rồi nhưng lại thông qua cái kia nhất đoạn văn mà ước thúc lại chính mình d ụ t di tâm lời kia đã nói cho chính mình nghe cũng nói là cho chính hắn tâm nghe thật sự là một cái hảo hải tử ý phu tử trong lòng nghĩ đến Càng phát ra thưởng thức, thưởng nếu như nói phát ra vì ừ vậy lâu cận thần liền đem những ngày này quan chủ tại đố gia trang luyện dược cùng với mã đầu pha truyện phát sinh nói cũng đem quan chủ thờ phục lên quý phu tử nghe xong hơi hơi nhữ mày lại nhìn quan chủ tin Nói ra, đỗ bà bà, bà bà từng là thanh la cốc đệ tử cùng thanh la cốc hoa tiêu tiêu trưởng lão cùng nhau học nghệ hai người lúc tuổi còn trẻ du lịch lúc gặp gỡ công địch đô bà bà vì cứu hoa tiêu tiêu mà bị thương căng cơ sau đã đi ra thanh la cốc về tới đô gia trang đỗ bà bà tính tình mướn mình nếu là cố ý mời hoa tiêu tiêu hoa tiêu tiêu đem không thể không ra mặt không biết cái này thanh la cốc tu chính là cái gì pháp tại lâu cận thần trong lòng nếu như tránh không được muốn làm một hồi vậy muốn hiểu rõ thêm đối phương các ngươi quan chủ mới tới tù thủy thành quả thật có khả năng không biết những thứ này thanh la cốc là bí t h ự c phái truyền t h ừ a ngươi đối với cũng biết cái gì gọi là bí t h ự c phái quý phu tự hỏi lâu cận thần lắc đầu hắn mặc dù đã gặp không ít các thức người tu hành nhưng là căn bản cũng không biết rõ bọn hắn đến tuột cùng là cái gì tu hành phái thanh la cốc thuộc bí thư phái tìm trong thiên địa yêu dị sinh linh đem luyện thành bí dược ăn vào được pháp quý phu t ử nói ra bí t h ự c phái vốn là tạp lưu về sau bởi vì có người lục lọi ra một cái thấy thần đường nhỏ liền cũng đã thành thế gian chính pháp một trong bất quá đại đa số bí t h ự c phái cũng không đạt được cái kia một cái thành thần truyền thừa p h à m là chính mình lục lọi người tu hành cuối cùng cũng dị hóa thành yêu ma thanh la cốc cũng không đạt được thành thần truyền thừa nhưng ở trải qua các thời kỳ lục lọi cải thiện đã có được một cái tương đối ổn định bí t h ự c tiểu đạo quý phu t ử nói lại để cho lâu cận thần nghĩ tới chính mình phụng quan chủ chi mệnh tiến về trước cái kia sơn nhớ bên trong giết cái kia một cái yêu ma nghe quan chủ nói đó chính là bí thư phái tu sĩ dị hóa thành yêu ma hoa tiêu tiêu cách mỗi vài năm đều đến học đường bên trong theo lão phu đọc vừa đọc nho ra thánh điện dùng thuốc kia tâm lão phu ghi một phong thơ cho nàng nghĩ đến nàng nên sẽ cho lão phu vài phần chút tình mọn tù thủy thành khu vực hay là an ổn một ít tốt quý phu tử nói xong đang tại lâu cận thần mặt đã viết một phong thơ ngay tại lâu cận thần cho là mình vừa muốn lúc một hồi người mang tin tức thời điểm quý phu tử đúng là đem chi đổi ra con hạt giấy lâu cận thần lập tức liên tưởng đến một cái pháp thuật gấp giấy thành hạc chỉ thấy quý phu tử tay niết con hạt giấy một mảnh cánh hướng không trung tùy ý con ra trong miệm nói ra đi thanh la cốc tìm ho mà cái kia con hạc giấy tại hắn tay còn nắm bắt con hạc giấy cánh lúc con hạc giấy cũng đã tuân ra sinh bạch quang bạch quang như bụi mù bay lên một cái bạch hạc v ố t cánh theo quý phu tử trên tay giấy r u ộ n lại đang quý phu tử dặn dò trong tiếng bay gia đình phá vỡ gió nhẹ bay lên bầu trời cái này con hạc giấy đã thành thật sự bạch hạc nó có thể nghe hiểu được phu tử nói lâu cận thần chứng kiến những thứ này nhịn không được hỏi lên một trang giấy mà thôi như thế nào trở thành sự thật hạc quý phu tử vừa cười vừa nói cái kia phu tử vì sao còn muốn nói một câu kia lời nói lâu cận thần hỏi tự nhiên là nói cho tự chính mình ng quý phu tử lời nói vừa rơi xuống lâu cận thần thì càng mê hoặc nhưng là hắn cũng biết cái này là pháp thuật này mấu chốt nếu không người nói rõ chính mình còn không biết lúc nào có thể biết giống như là quan chủ truyền hai đoạn pháp quyết chỉ cần mình hiểu về sau rất nhanh là có thể tu thành pháp thuật muốn học pháp quý phu t ử hỏi lâu cận thần trong lòng vui vẻ vội vàng không người thở dài nói ra đệ tử mời phu tử bàn thượng pháp cái này mặc dù bất quá một câu sự tình nhưng cũng là nho môn phương pháp bất truyền ngoại môn a quý phu tử nói lại để cho lâu cận thần xưng sở sau đó liền lại nghe đến quý phu tử nói ra người sở tu là luyện khí pháp tại lúc căn bản dù luyện khí làm chủ không thể quá nhiều c ầ u pháp bất quá mỗi tháng mười lăm thời điểm lão phu ở đây g i ả g pháp ngươi có thể tới nghe một chút nói đến đây lâu cận thần biết rõ nên chính mình nên đi ra tuy nhiên không đạt được chuyện pháp nhưng cũng được cho phép mỗi tháng mười lăm có thể tới nơi đây nghe pháp tự nhiên là một kiện cao hứng sự tỉnh theo quý thị học đường rời đi nhìn bầu trời sắc đã gần đến trưa liền quyết định tiến về trước thương q u y an hay đặng gia trong nhà đi thuận tiện nhìn xem có thể hay không trộn lẫn bữa cơm ăn quý phu tử xác thực rất tốt lại là muốn thu làm đồ đệ lại là muốn gà cháu gái chính mình cự tuyệt về sau thậm chí ngay cả một bữa cơm đều không có lưu thương quý an nhà tại thành đông cụ thể ở đâu một vị trí còn cần nghe ngóng thoáng một phát cũng may hắn biết là ở đâu một cái phố tìm cái người qua đường hỏi qua về sau một nén nhang công phu cũng đã tìm được cái kia một cái phố đây là một cái rộng rãi sạch sẽ phố từ nơi này một cái trên đường phòng ở có thể nhìn ra được ở chỗ này người không phú thì quý theo tìm đi qua rất dễ dàng đã tìm được thương phụ nhưng mà hắn nhưng không có nhìn thấy thương quý an phụ thân hơn nữa liền cửa không có đi vào hắn trên báo chính mình hỏa lình quan hệ từ thân phận sau cũng không có bị mời đến trong phủ các loại mà là ngay tại trên đường cái các loại về sau một quản gia bộ dáng người nói cho hắn biết thương l á o ra ra xa nhà đi cái khác huyện xử lý sự tình đi đừng nói là muốn trộn lẫn bữa cơm ăn liền một miệng nước trà cũng không có nhìn xem rời đi lâu cận thần quản gia kia khẽ gắt một ngụm đối bên người năm c ũ n ó i nhỏ giang hồ ăn xin hỏa linh quan người như vậy cũng thu thật đúng là chẳng ra sao lâu cận thần có chút khác bụng cũng có chút xì xào kề lại tìm đặng gia mà đi n g h ĩ thầm nếu như đi đặng gia quý phủ còn không có mò được một ngụm nước nói cái kia chính mình đã có thể đã có thể đã có thể, đã có thể. thái cái kia xuất hiện ở đầu này phố lúc chứng kiến trong đó một tòa tòa nhà lớn trên cửa treo vải trắng đây là nhà này chồng có người qua đời lại tiếp tục đi lên phía trước chuyển qua một cái phố hắn đã tìm được đặng phủ đặng phủ cách trong huyện nha khá gần toàn bộ gia tộc mặc dù không giống thương gia lớn hay mới như vậy nhưng lại cũng đều có một cô trang trọng k h í tước gõ mở cửa về sau đồng dạng người gác cổng hỏi hắn lai lịch hắn trên báo chính mình hỏa linh quan đệ t ử thân phận về sau đối phương lập tức đem chi dẫn vào trong phòng khách quản gia sau khi xuất hiện người gác cổng lui ra quản gia làm cho người ta đi báo phu nhân hắn thì là lập tức làm cho hạ nhân dân trả cũng cùng ở bên cạnh quản gia là một cái hơn bốn mươi tuổi người mang đen tối c á i mũ mặc trên người cũng là hắc đế sa mỹ ỉ có một đám dâu đen người nhìn qua gầy nhưng d á n chắc ánh mắt lộ ra k h ô n khéo hắn đánh ra trước mặt lâu cẩn thận trong lòng kinh ngạc tại vị này h ỏ a linh quan đệ tử ăn mặc lại có thể như thế chán nản nhưng hắn là nghe được lao ra ngày hôm qua cùng phu nhân nói h ỏ a linh quan đệ tử tiến về trước mã đầu pha đem châu đó quỷ vật thanh trừ cùng nhau đi nhiều người như vậy chỉ có h ỏ a linh quan đệ tử còn sống đi ra mã đầu pha diệt thôn thảm án năm đó thế nhưng a n h động tù thủy thành bị chấn áp về sau mười mấy năm qua một mực bình tĩnh cũng tại trong khoảng thời gian này vừa nào đứng lên liên thành trong t i ế n miếu thế gia lô ra cũng thất thủ lỗ đại tiên sinh hay lỗ nhị tiên sinh càng là cũng không có vào trong đó có thể thấy được đây là một chỗ cực kỳ chỗ hữu hiểm khiến tù thủy thành trong đều nhiều hơn nhà treo vải trắng quản gia về sau vừa đi n g h e n ó n g thực sự không có đánh nghe ra thêm nữa chi tiết chỉ biết h ỏ a linh quan đệ tử phụng mệnh đi cứu đỗ đức thắng tiêu sư nhưng là cùng một chỗ đi vào mọi người đã chết chỉ có hắn một cái mang theo đỗ đức thắng tiêu sư thi thể đi ra lâu cận thần cũng không quan tâm người khác do xét nâng trung trà lên liền uống có chút bị p h n g miệng nhưng có thể chịu được rất nhanh uống xong một ly đứng ở một bên phục thị nha hoàn lập tức thêm vào uống liền tam đại chén về sau lâu cận thần lúc này mới dừng lại cười cười nói ra lại để cho trưởng lao c h ế cười buổi sáng đi ra ngoài không mang nước vừa đi thư phủ nhưng lại ngay cả nước cũng không có có thể uống một ngụm quản gia ngược lại là không một ngờ tới lâu cận thần nói chuyện như vậy thẳng thắn đem chính mình khắt cùng đói nguyên nhân và tao n ộ nói tất cả đi ra tiểu hà đi đầu chút bánh ngọt đến lại để cho lâu đạo trưởng điếm đếm i bụng quản gia lập tức phân phó bên cạnh đứng hầu nha hoàn chỉ chốc lát sau có nha hoàn bưng tới một bàn bánh ngọt lâu cận thần cũng không chỉ hoãn lập tức bắt đầu ăn đây là lâu cận thần lần thứ nhất ở cái thế giới này t ầ n g trên trong gia đình ăn vào loại này tinh xào đích thực vật hắn không biết là do cái gì chế thành nhưng là s ắ c thực ăn ngon không khỏi nghĩ đến đặc định trong nhà hắn sinh hoạt tốt như vậy vừa không giống như là thường quy an nhà như vậy bị đưa đi hắn lại chính mình muốn đi trước h ỏ a linh quan bái sư học nghệ qua cái loại này kham khổ thời gian lúc này một hồi làn gió thơm đánh úp lại từ sau trong nội đường đi vào hai nữ tử đi ở phía trước là một vị phụ theo lộ ra q u ý khí tóc như mây đen cắm châm hoa mặc như chăn rằm trên cổ mang mảnh chân trâu vàng cổ nàng vừa tiến、đến. lâu cận thần liền có thể đủ đoán ra nàng là ai trong hai liền lại nghe đến quản gia hay nhà hoàn hô một tiếng phu nhân lâu cận thần đứng lên hướng phía phu nhân thở dài cũng nói ra văn bối bái kiến phu nhân không cần đa lễ ngươi là định nhi đồng môn sư m i n h lại tới đây coi như nơi này là chính mình nhà đặng phu nhân có chút đại khí nói xong rồi hướng quản gia nói ra còn có đi mời lao gia trở về ta đã lại để cho kim đ ậ u đi nha môn bẩm báo lao gia quản gia hồi đáp ừ đặng phu nhân nhẹ gật đầu về sau vừa đánh giá lâu cận thần ngày hôm qua nàng cũng là từ nhà mình phu quân châu đó nghe xong hỏa linh quan tin tức lúc trước đặng định đi hỏa linh quan lúc đồng tử cũng không phải là đơn giản tùy tiện tìm đạo quan bái sư đặng gia tại đây tù thủy thành bên trong nên đón đưa đến mấy vị huệ y n quân mà đặng gia bộ đầu vị trí cũng không có nhúc nhích qua phụ tử truyền thừa toàn bộ tù thủy thành bên trong đặng gia đây chính là chính thức địa đầu x a đặng định là cái này đồng lứa trường tử là có rất nhiều lựa chọn sở dĩ chọn đi hỏa linh quan là vì đặng bộ đầu tại vô tình tại trong huyện nha gặp một lần hỏa linh quan chủ đó là hỏa linh quan chủ mới tới cầm lấy chính là do phủ thành bên trong khai ra đến cho phép xây dựng quan phê văn hỏa linh quan chủ yếu tại đây tù thủy thành bên ngoài thành lập đạo quan huệ quân như thế nào không đồng ý đâu. làm như một phương phụ mẫu bản địa có thể nhiều hơn một vị có pháp thuật người cũng có thể lại để cho phương này khu vực cảng thái bình một ít đặng bộ đầu đem cái này sự t ì n h trong nhà sau khi nói qua bị nhi t ử đặng định đã nghe được đã nói muốn đi bãi cái này hỏa linh quan chủ vi sư đặng bộ đầu nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định đánh bạc thoáng một phát theo phủ thành bên trong lấy được phê văn lúc không p h n g chỗ dù cho cuối cùng chỉ là bình thường thế hệ hắn cũng có thể lại vì chính mình mà tìm một sư phụ đặng phu nhân dùng trưởng bối thân phận cùng lâu cận thần nói chuyện t i ế n hỏi qua tên hắn xuất thân lai lịch hắn đem trong nhà mình gặp t a i họa chạy nạn tới đây bị quan chủ thu lưu sự tình nói đặng phu nhân càng làm cho hắn có nhàn hạ nhiều đến đặng phủ bên trong ngồi một chút lại hỏi đặng định đứng đó sinh hoạt lâu cận thần cũng không có giấu giếm cái gì đem chỗ đó ăn dùng cùng với mỗi ngày muốn làm sống nói tất cả nói xong đánh giá đặng phu nhân phát hiện nàng tuy có đau lòng bộ dáng thực sự cũng không nói gì muốn vời đặng định trở lại ngược lại là nói ra đàn ông tự nhiên sớm ngao luyện gân cốt ý chí tương lai mới có thể thành dụng cụ lúc này vừa vạn đặng bộ đầu đã trở về đặng phu nhân liền đứng dậy quay về hậu t r ạ c bên trong từ đầu đến cuối nàng cũng không hỏi lâu cận thần tới nơi này có phải là có chuyện gì hay không Chương Thiên điệu như đầm. chương mười hai thiên điệu như đầm đặng bộ đầu tên là đặng t ú c quan nhìn qua bất quá ba mươi mấy tuổi r á n g vẻ trên môi cùng cái cằm bên dưới đều có r ầ m diêm ngắn mặt mày mang theo vài phần sắc khí đây đại khái là bởi vì bộ đầu cái này t r ư ớ c vị mang đến lâu cận thần đưa thay sờ sờ cằm của mình sợi dâu thưa thớt trên môi càng là chỉ có ngắn ngủi một lớp m ỏ n g manh còn chưa trở thành cứng ngắt biến thành đen cho nên hắn cũng không có cạo hắn quan sát đặng bộ đầu thời điểm đặng bộ đầu cũng tự nhiên đang quan sát hắn đặng bộ đầu cuối cùng ánh mắt đáp xuống hắn tùy ý bày trên bàn kiếm bên trên lấy hắn luyện đao nhiều năm kinh nghiệm cùng kinh lịch đến xem này kiếm b à y phương vị trí là lâu cận thần tùy thời đều có thể nhanh nhất rút kiếm ra khỏi vỏ vị trí là một cẩn thận người trẻ tuổi đặng bộ đầu trong lòng nghĩ đến đặng phu nhân sau khi rời khỏi đặng bộ đầu ngồi xuống bầu không khí liền để ép xuống tại lúc ban đầu gặp mặt vấn an về sau hai người đúng là không có làm sao nói lại nói tiếp chính là đặng bộ đầu lưu lâu cận thần ăn cơm trên bàn cơm cũng không nói chuyện lâu cận thần trong đầu bờ bực trực tiếp ăn hết một cái bục tròn đứng hầu một bên nha hoàn liên tiếp đánh giá lâu cận thần trong ánh mắt vui vẻ đều nhanh chản cả ra ngoài lâu cận thần cũng mặc kệ những thứ này cái này ăn một bữa cơm no về sau hắn mới biết được những ngày này chính mình qua thật sự là khăn khổ hỏa linh quan bên trong quan chủ có thể ăn cũng không ăn hai cái đồng tử ngược lại là từng bữa ăn nấu cơm ăn nhưng mà bọn hắn nấu cơm đích tay nghề thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen lâu cận thần ăn cũng chỉ là lót bụng mà thôi khó trách trong khoảng thời gian ngắn thương quy a n liền gầy nhiều như vậy trên bàn cơm chỉ có lâu cận thần cùng đạo bộ đầu đặng phu nhân không có ở cái này cùng một chỗ ăn đặng gia mặc dù không phải nhà cao cửa rộng nhà giàu nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi sau khi ăn xong lại có là t r à uống đặng bộ đầu lúc này mới mở miệng hỏi lâu cận thần có phải là có chuyện gì hay không lâu cận thần liền đem chính mình xuống núi làm quan chủ đưa tin cho quý thị học đường hai đồng tử phân biệt làm cho mình mang lời nhắn sự tình nói chỉ là về quý phu tử cùng thương quý an sự tình chỉ là một câu mang qua mà thôi đặng định có thể nghĩ đến luyện một chút đao pháp là chuyện tốt quý thúc đem đặng định đao gói kỹ như thế này lại để cho lâu đạo trưởng mang về con trong đặng phu nhân gọi con của mình làm định nhi đặng bộ đầu thì là gọi kia tên đầy đủ có thể thấy được hai người bọn họ đối với hải tử dạy bảo ai nghiêm a i tử ta nghe người ta nói lâu đạo trưởng tại mã đầu pha bên trong đại sát tứ phương ánh lửa n g ú t trời có thể thấy được lâu đạo trưởng là được hỏa linh quan chân truyền đặng bộ đầu không biết lâu cận thần lai lịch nói như vậy chính là đem bây giờ một ít đồn đại nói ra tìm kiếm lâu cận thần chi tiết văn bối thực sự không phải là chân truyền chỉ là quan chủ ký danh đ ệ tử chính thức đốt giết quỷ thần cũng là quan chủ ta cùng với đặng định sư huynh cùng thế hệ bộ đầu gọi ta cận thần a lâu cận thần nói ra đặng bộ đầu đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, đã như vậy ta đây bảo ngươi h i ể n chất à, ngươi so đặng định lớn hơn một chút ngươi nên là sư h i n h m ớ i đúng à. đặng định nhập môn sớm tự nhiên là sư h i n h lâu cận thần nói ra cái kia h i ể n chất cũng không cần phải gọi ta bộ đầu gọi ta một tiếng tù c à, về sau cứ đem nơi đây là nhà của ngươi đặng bộ đầu lời tuy nhưng đông cứng nhưng ý tứ cũng đến lâu cận thần đương nhiên sẽ không thật sự coi nơi này là chính mình nhà người ta khách khí thoáng một phát mà thôi lại vừa hàn huyên trong chốc lát lâu cận thần liền cáo tử cách đi thời điểm đặng phu nhân làm cho người ta đưa tới hai cái b a phủ còn có một thanh bao lấy đào trong đó một bao phục bên trong chính là bánh ngọt và một ít kẹo các loại quả vặt nói là mang cho quan bên trong quan chủ nếm thử cái khác bao phục thì là tiễn đưa hai thân x ê m y về và dày nói là cho hắn điều này làm cho lâu cận thần có chút ngoài ý muốn nghĩ đến không thu à nhưng là chính mình cần cuối cùng nghĩ đến sợ nợ người n h â n t ì n h đơn giản là sợ chính mình còn k h ô n g khởi hai thân x ê m y mà thôi tương lai tại tu hành phương diện nhiều trợ giúp đạm định là được vì vậy liền cũng không có cự tuyệt nhìn xem lâu cận thần ly khai đạm túc quan trở lại hậu t r ạ c bên trong cảm t h ắ n nói kẻ này tu chính là luyện khí pháp thế gian ít có có thể thành phàm là có có thể thành người đều là thế gian đại năng ta xem kẻ này ý vị phi phạm quần áo mặc dù cũng nát lại khó nén trong đó thanh tú k h ắ c khao phía dưới nhưng không thấy có góc phản thấy một cỗ trong sáng vô tư đặng phu nhân vừa cười vừa nói cho nên ta cho hắn đưa quần áo hy vọng hắn có thể tại tu hành phương diện giúp ta một chút trung tâm định n h i hay là phu nhân có kiến giải bên ngoài nghiêm túc đặng bộ đầu tại chính mình phu nhân trước mặt nhưng lại như là gió xuân bình thường năm lâu cận thần một đường hướng hỏa l i n h quan mà đi vẫn là đánh giá hai bên đường phố phòng ở và một ít cửa hàng vừa vặn đi qua một cái phố phát hiện con đường này lên bầu không khí không quá giống nhau rất nhiều người trên người mơ hồ có thể cảm nhận được pháp lực chấn động vừa nhìn hai bên đường phong ốc treo chiêu bài liền minh bạch nguyên lai、like、hai bên đều là một ít giáo sư pháp thuật đạo trường liễm thi quán chế hưng ơ phố hóa sắc quán quyền quán tính thân phòng thứ âm quán kiến miếu phủ hiểm quỹ úc bí thực phô các loại kỳ kỳ quái quái nhưng là một c ố bảng môn tà đạo chi khí đập vào mặt lâu cận thần cảm thấy cho dù là tu thành vài phần pháp thuật chỉ sợ là liền kéo dài tuổi thọ cũng làm không ngược lại khả năng tổn thương tinh nguyên hay thần hồn do đó ảnh hưởng đến tuổi thọ ở đằng kia một tòa kiến miếu chức phủ hắn chứng kiến treo đầy vải trắng ra vào mọi người hắc ý ỉa tay á o c u ố n khăn trắng lâu cận thần không có ở nơi đây quá nhiều dừng lại ra khỏi thành về sau tại ít người thời điểm lại bắt đầu luyện tập cử ngự chi thuật giống như là một cái lớn ngông béo muốn cất cánh trở lại q u a n tròng m ệ t m ỏ i một thân đổ mồ hôi vô luận là thân thể hay là ý thức đều có một loại m ỏ i m ệ t cảm loại này m ỏ i m ệ t cảm tự nhiên lại để cho kiêm pháp niệm vô lực đem hết t h ể cũng bẩm báo cho quan chủ về sau quan chủ cũng không có nói thêm cái gì chỉ giơ lên tay lại để cho hắn rời đi lâu cận thần sau khi đi ra hai đồng tử đã sớm chở hắn trên mặt đều có được h ư phấn lâu cận thần vốn là đem đao cho đạo định sau đó lại đem một cái trong đó bao phục cho đặng định nói đây là người m ậ u thân để cho ta mang đến đưa cho quan chủ ăn bánh ngọt ngươi đi tặng cho quan chủ à, đặng định vốn lấy được đao đã thật cao hứng sau đó lại nghe mẹ ruột của mình còn chuẩn bị cho quan chủ bánh ngọt càng là cao hứng lập tức cầm lấy hướng quan chủ trong phòng đi lâu cận thần không chỉ có là bởi vì đây là đặng định nhà đồ vật khiến cho đặng định đi tiến đưa còn có một nguyên nhân chính là t h ư ơ n g quy an nhà hắn liền cửa cũng không có có thể đi vào phải đi lời nhắn dĩ nhiên là không có đưa đến tại thương quy an nơi đây nhất định sẽ cùng đặng định hình thành đối lập cho dù sau đó đều biết rõ nhưng là hắn không muốn hai người đều tại trận dưới tình huống đối bộc u lộ diên phần mình gia đình tình huống như vậy thương quy an sẽ dễ chịu một ít hắn đồng dạng đem mình ở thương phụ gặp phải tình huống nói sau đó liền chứng kiến thương quy an thần sắc nhanh chóng ảm đạm x u ố n g dưới phụ thân đi bên ngoài chờ ta phụ thân trở về cha ta sau khi trở về thương quy an trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết nói như thế nào chờ ngươi phụ thân trở về ta cùng ngươi trở về đến lúc đó mua lấy hai mươi con gà con lâu cận thần vừa cười vừa nói là mua hai mươi chỉ thương quy an nợ nụ cười bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào nổi lên mưa nhỏ tích tích tít Tại đạo quan mái ngói l â u khảm ở bên trong hội tụ thành tuyến tựa hồ dính l i ễ u bầu trời mây đen vừa dính l i ễ u thời gian khiến cho thời gian tại nước chạy bên trong biến mất ban đêm chính phủ mưa nhỏ lâu cận thần thoát khỏi há ngoài cởi bỏ cánh tay cởi bỏ chân tại quan ánh sáng trên mặt đất luyện kiếm đạo quan là có một tòa q u a n điện theo quan tránh bên cạnh phía sau cửa đi ra thì là một cái sân sân nhỏ cũng không phải t ư ở n g vây vách tường làm thành mà là từng gian phòng ốc làm thành trong đó có phòng bếp kho củi nhà xí cùng với mấy gian nhà ở trong đó lớn nhất chính là quan chủ nhà ở những thứ này gian phòng vây quanh đúng là sân nhỏ sân nhỏ tu hình thành nhưng đều là b ú n đất lâu cận thần ở chỗ này luyện kiếm mặt đất t r ắ n g nón nhưng là hắn vẫn đang ở chỗ này luyện tập bởi vì hắn tại luyện kiếm đồng thời đem cử ngự chi pháp ứng dụng đến kiếm thuật bên trong đi thương quý an cùng đặng định hai người ngồi ở dưới mái hiền đang vừa ăn đặng định trong nhà mang về tiểu ăn vặt quan chủ cũng không có ăn những cái kia bánh ngọt cũng ban cho bọn hắn bên kia nhìn xem lâu cận thần tại lầy lội mặt sân ngã sấp xuống vừa đứng lên nhìn qua mà chật vật v u n g kiếm không thức rồi lại là như vậy chăm chú trong mắt của bọn hắn đã không có hoài nghi có chỉ có rung động vô luận bọn hắn như thế nào không tin cũng có thể nhìn ra được lâu c bọn hắn nghĩ đến lúc trước lâu cận thần nói khả năng đều là thật sự thế nhưng làm sao có thể đâu rõ ràng bọn họ là so với chính mình sau đạt được luyện k h í pháp cũng đã nhập môn hơn nữa tựa hồ vẫn còn tu hành nào đó pháp thuật bởi vì bọn họ xem lâu cận thần kiếm trong tay huy động tầm đó có một vòng rất nhỏ xanh trắng quang huy tại trong hư không bảo tồn hơn nữa bọn hắn còn xem tại lâu cận thần mỗi một lần tung ngày lúc cả người cũng bao phủ tại một t ầ n g trợt nổi lên quang trong sương mù những thứ này quang sương mù hướng hắn hội tụ cả người hắn liền như là nhảy lên chim lớn ỉ vào kiếm trong tay hướng xuống phương phốc chạm hạ xuống hắn đập xuống thời điểm kiếm trong tay hiệp một mảnh quang sương mù khí thế m n h liệt nhưng là đặng định nhưng có chút lời nói như nghẹn ở cổ họng rốt cục nhịn không được nói lâu cẩn t h ầ n ngươi chậm như vậy đằng trên không trung chỉ cần một cây cung liền có thể đủ đem ngươi băn cái xuyên chẳng lâu cẩn t h ầ n đã nghe được chấm t ư một lát nói ra ngươi nói rất đúng ta bây giờ còn quá chậm cho nên ta cũng cần luyện tập nói xong hắn lại tiếp tục luyện tập đứng lên hắn nghĩ đến đem cử ngự chi pháp dung nhập vào kiếm thuật của mình bên trong chỉ là trải qua đặng định nói về sau hắn cũng cảm thấy trước không nên luyện tập bay lên không thành r càng ngày càng nhẹ đối với đã từng luyện kiếm thuật trụ cột hơn một m ư ờ i năm rất rõ dưới chân mọc dễ đạo lý lâu cận thần mà nói chỉ dùng chân một điểm cả người liền có thể thoát ra hoặc là xoay tròn thân thể mà trong tay vũ động, kiếm cũng như là trong nước huy động tay có thể kéo thân thể tại cả vùng đất rất nhanh theo sát chuyển động hắn phát hiện mình có vài phần người theo kiếm đi cảm giác hơn nữa tựa hồ đã luyện thành trong truyền thuyết khinh công dẫm đạp tại lầy lội bên trong sẽ không ngã s ắ p xuống bởi vì hắn dùng để cân đối thân thể cũng không chỉ có là hai chân mà là dựa vào cảm nhiếp hư không hình thành cái kia một cỗ bài xích chi lực cũng chính là như thế toàn bộ trong sân đều là g i ó o dục mây v ẩ n uy thế cái gì lòng mà lại toàn bộ cũng đồng bền như chi bay nhưng là lâu cẩn thận lại cảm thấy thật muốn cùng người sinh tử đánh đấm chỉ sợ còn không bằng lúc trước hai cái đồng tử nhìn hắn luyện kiếm chỉ cho là hắn học xong cái gì cưới gió pháp thuật kỳ thật hắn chỉ là đem phát niệm một thanh n h ế p lại một mảnh hư không nguyên khí từ nơi này loại lôi kéo bên trong m luyện luyện hắn vừa ngừng lại hắn cảm thấy mạch suy nghĩ khả năng sai rồi vì vậy vừa ngồi ở mái nhà công giới suy tư hai cái đồng tử hâm mộ nhìn xem loại này có thể chính mình suy tư pháp thuật có thể luyện tập bọn hắn không nhập môn liền suy tư cơ hội đều không có lâu cận thần ngồi ở chỗ kia suy nghĩ bay lên nhưng là hỗn loạn vì vậy hắn quyết định đi trước ngủ một phen sau khi rửa mặt nằm dài trên giường gối lên kiếm chỉ chốc lát sau cũng đã phát ra ngủ say thanh â m hai cái đồng tử hai mặt nhìn nhau lâu cận thần rõ ràng cứ như vậy ngủ rồi theo mới tự cuối cùng một câu đều không có nói ánh sáng mặt trời mới lên thời điểm lâu cận thần tỉnh vốn là g á n nước sau đó bắt đầu hái n h ế p n h ậ t tinh hôm nay không phải một cái thời tiết tốt âm u hai đồng tử tại nấu cơm hắn lại bắt đầu dùng bữa trẻ tuổi nhưng trong lòng nghĩ đến kiếm thuật của mình hắn quyết định theo đơn giản nhất bắt đầu ví dụ như gia tăng trong tay h ú t đầu uy lực lúc trước hắn là tại trên thân kiếm ngưng kết pháp nghiệm dẫn tụ họp thái dương tinh hỏa khiến cho kiếm có thể xúc phạm tới cái kia kết vô hình thể quái dị nhưng là kỳ thật cùng một chút lực lớn hoặc là tốc độ nhanh võ đạo hào thủ đánh nhau lúc cũng không thể đủ đạt được ưu thế thừa tố kiếm của hắn chưa h ẳ n có thể đâm trúng một cái linh động người pháp n i ệ m tụ họp tại bữa lên có thể làm cho cái này bữa chém giết quái gì, nhưng lại không thể lại để cho cái này bữa càng hữu hiệu bổ ra cái này khối đầu gỗ hắn g ơ đầu bữa lên suy tư về bên cạnh tùy thời tùy chỗ đều tại quan sát đến hắn đặng định cùng thường quy an hai người mở to hai mắt nhìn bọn hắn không biết lâu cận thần đây là đang làm cái gì đêm qua cả người hắn trên không chúng phất phới mạnh nhảy như, như lông vũ nhẹ nhàng tốt đây chẳng qua là người khác nhìn xem huyền diệu chính hắn biết mình huy động kiếm là vô lực giống như là ở trong nước huy động kiếm có tầng tầng lực cản thân thể bay lên không kiếm đâm đi ra ngoài là cố hết sức liên tục bổ mấy cây tuổi về sau hắn buông b ú a đi tới rời đạo quan không xa đầm nước bên cạnh hắn tự tay tại trong đàm q u ấ y nước nước xuất hiện nho nhỏ vòng xoáy theo tay hắn q u ấ y vòng càng lúc càng nhanh cái kia vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn đồng thời hắn cảm giác được trên tay q u ấ y nước cần lực lượng càng ngày càng nhỏ mà nước vòng xoáy tức thì sẽ thôi động tay chuyển động hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia một cỗ lực đầy chỉ cần tay theo cái này vòng xoáy cũng rất tự nhiên có thể mượn đến lực mà là là thuận theo lực ở giữa thiên địa nguyên khí rầm rạp quáy thiên địa nguyên khí hình thành phong vân cùng đầm nước này sao mà tương tự lòng có chút nộ lập tức hướng đạo quan chạy tới. Chương Chương 13, kiếm thuật sơ thành. hướng trong đạo quán chạy lâu cẩn thận trong lòng là hư vấn bởi vì phát hiện bản thân phía trước luyện tập mạch suy nghĩ trôi nhầm lẫn hắn đem bản thân nghĩ thành cá cá trong nước bên trong đong đưa thân thể mượn nước lực lượng du động chỉ nghĩ đong đưa thân thể lúc mượn lực không nghĩ tới kỳ thật theo dòng nước dẫn đạo dòng nước mượn lực mới thật sự là có thể mượn được lực đây mới là có cơ hội nhắc lên sóng gió sau đó bản thân trở thành sóng gió một bộ phận thuận thế mà dẫn đường cái này khiến hắn nghĩ tới trước kia nhìn qua địa sát bảy mươi hai thuật phía trong có một cái dẫn đường hắn cảm thấy này dẫn đường không chỉ có là đem thiên đ i ệ tinh hoa dẫn đường vào trong bụng còn có đ e mây mù nơi tay qua chỗ trận nổi lên mà lại có gió thổi theo đó là nguyên khí bị nhiếp sau khi đi địa phương khác nguyên khí bổ sung mà hình thành sóng khí bổ sung bị nhiếp đi chỗ trống tay của hắn cũng không có vì vậy mà ngừng mà là rất nhanh quáy thành một cái lấy tay cánh tay làm trung tâm vòng tròn trong một nháy mắt tạo thành một cái mây trôi vòng xoáy tay của hắn chỉ đi phía trước thoáng một đâm vòng xoáy đúng là tạo thành một đẩy mạnh lực lượng tuy nhiên cái này một cỗ lực đẩy tới có chút chậm nhưng là rõ ràng chính xác không giống lúc trước vô luận như thế nào luôn bị cản lại hay phản lực hắn một đường hưng phấn trở lại trong quan cầm kiếm trong tay triển khai kiếm thức cấu trúc mây trôi vòng xoáy hơn nữa kiếm trong tay huy động vòng tròn càng lúc càng nhanh hắn rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ hướng phía trước hấp lực cả người đúng là bị cái này mây trôi vòng xoáy nhấc lên phiêu du tại không trung toàn bộ trong tiểu viện tiếng gió đại tác mây mù bắt đầu dục dịch như là vô hình sóng tạo thành một cái về phía trước dẫn dắt chi lực cả người hắn cũng như bị quấn vào cái này vòng xoáy bên trong trong lòng của hắn k h é động lại đem trong tay kiếm đi phía trước một đâm cũng thuận thế đem trong tay kiếm bông ra kiếm theo vòng xoáy bay ra hắn p h á p nghiệm quân phụ trên trên thân kiếm nỗ lực dẫn dắt phi kiếm kiếm cũng tại một sát na kia tầm đó thoát ly khống chế của hắn phi ra một đạo đường vòng cung đã rơi vào sân nhỏ bên ngoài một màn này không chỉ có là lại để cho hai cái đồng t ử khiếp sợ liền liền lâu cận thần mình cũng không có thể tư nghị cảm giác hắn rất nhanh đi đến bên tường vừa bước chân mây mù hội tụ đưa hắn toàn bộ cũng nâng lên, con vẹo đưa đến ngoài tường. Hắn trong ì m mình kiếm, phát hiện mình kiếm tới phát hiện chính õ r lòng của â hắn phi kiếm chi thuật ít nhất là có thể thông qua kiếm có thể chứng kiến định nhân lập loại linh động qua vô tích như quang giống như điện theo niệm m à động không cần như thế như vậy cần mượn thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy lực đẩy mới có thể khu dịch phi kiếm hắn nhặt lên trường kiếm điều chỉnh tâm tính lại một lần nữa vũ động đứng lên lúc này đây hắn không có t ậ n lực đi muốn làm cái gì hắn cảm giác mình đối với cảm nhất nguyên khí lực khống chế còn rất kém cỏi lại đã nghĩ muốn đem chi dung nhập kiếm thuật bên trong thật sự là có chút theo đuổi xa vời vì vậy hắn bắt đầu ở cái này trong rừng bút đầu phát niệm cảm nhất nguyên khí đồng thời nhận thức ngự đại địa vu vô hình một câu kia lời nói lúc này cái kia đã minh mạch điều khiển đại địa chính là điều khiển chính mình bởi vì đại địa bình yên không động khi người đều muốn khu dịch đại địa lúc cái t i ê u di chuyển chỉ có thể là chính mình đại địa không động ta liền di chuyển hắn ở đây luyện tập cử ngự chính mình ngay từ đầu chân còn có thể chút thoáng một phát mặt đất sau đó người liền chạy như bay khởi như chim lớn tại trong rừng ghé qua chậm r ã i chân hắn sẽ không cần rơi xuống đất từng bước nhỏ ở trên hư không ở bên trong chạy vội dưới chân mỗi một bước đều có phong vân d ũ n g động quan chủ có thể vừa xài bước ra rất xa mà lâu cận thần làm không được chỉ có thể rất nhanh nhanh chóng ở trên hư không ở bên trong đạm trên từng bước nhỏ không bước nhiều tại chỗ sẽ té xuống theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn cả ngày chứ h n cấm ra chính là đang luyện tập thanh la cốc bên trong giảng pháp nội đường hoa tiêu tiêu nhìn xem một con kia l ẩ n còn bay múa bạch hạc nói ra ta chính là hoa tiêu tiêu cái kia bạch hạc như là nghe hiểu giống nhau hướng phía hoa tiêu tiêu rơi xuống rơi thẳng hoa tiêu tiêu dội ra trên tay lúc này cái này giảng pháp nội đường đang có hơn mười vị đệ tử xếp bằng ở chỗ đó bọn hắn nhìn xem bạch hạc rơi vào hoa tiêu tiêu trưởng lao trên tay trong nháy mắt biến thành một trang g i ấ y hạt nàng vừa mới không lâu nhận được sư mội đưa tới một phong thơ hiện tại cũng còn không có quay về hiện tại lại có một phong thơ đến trong nội tâm nàng nghi hoặc mở ra đang nhìn qua tin về sau ánh mắt có chút lập、lẻ. nàng đem chính mình đại đệ tử miêu thanh thanh chiêu sang đây xem tin lúc trước cái kia một phong thơ miêu thanh thanh cũng đã nhìn rồi đồng thời lại để cho những thứ khác đệ tử lui xuống trước đi ngươi cảm thấy chúng ta lúc như thế nào hoa tiêu tiêu hỏi đỗ bà bà là nàng sư muội nhưng là đỗ bà bà nhìn qua đã rất giả mà nàng vẫn còn giống như tuổi trẻ nếu như không phải là của nàng ánh mắt có tuế nguyệt lắm động không ai có thể biết rõ nàng lại là một vị đã gần tám mươi la bà miêu thanh thanh từ nhỏ đã bị đưa tới thanh la cấp học pháp xem như hoa tiêu tiêu đi chuyển như con gái n u ô i nàng chấm ngâm trong chốc lát nói ra qua nhiều năm như vậy đỗ sư thúc khắp nơi cùng người nói làng năm đó làm cứu sư phụ mà bị thương t a n g cơ khiến không cách nào tu hành đại đạo qua nhiều năm như vậy đỗ sư thúc mượn sư phụ danh tiếng cũng ngăn cản không ít phiền thoái trước đây ít năm thậm chí còn thiếu chút nữa làm sư phụ trêu chọc đã đến một cái đại đ ị n h đúng vậy à nhưng đỗ sư m ộ i tự cấp vi sư tin thời điểm nhất định đã nói cho tất cả mọi người đã tới tin mời vi sư ra núi nếu vi sư không cho đi cái kia người khác đều sẽ nói vi sư vô tình nghĩa h ò a tiêu tiêu nói ra miêu thanh thanh rất rõ ràng sư phụ cố kỵ nàng vô cùng rõ ràng sư phụ thật là để ý thanh danh cũng chính là điều này mới khiến cho đỗ bà bà dây dưa mấy chục năm từ nơi này sự kiện đến xem kỳ thật đỗ sư thúc tôn nhi đỗ đức thắng tại vào cái kia mã đầu pha sau cũng đã đã chết vô luận ai đi cứu đều là một cái kết quả cái này đơn giản là đỗ sư thúc bởi vì đau lòng mà giận cho đánh mèo hỏa linh quan mà thôi có thể khuyên một lời đỗ sư thúc làm cho nàng b u ô n g việc này miêu thanh thanh nói ra hoa tiêu tiêu thì là lắc đầu nói ra ngươi sư thúc vốn là liền tính cách quật c ư ờ n g tự không thể tu hành về sau càng là biến thành b ư ớ n g b ì n h về sau con hắn sau khi chết càng có thêm vài phần điên cuồng lúc này lại chết duy nhất tôn nhi trong lòng tà hỏa nếu không pháp phát tiết đi ra sao chịu làm thôi cái kia miêu thanh thanh nói ra chúng ta không bằng hồi âm cho quý phu tử đem sư phụ cố kỵ nói cho hắn biết phu tử chính là có tử lúc sẽ vì chúng ta cân nhắc nhìn hắn có cái gì cao kiến cũng thế giống như này à hoa tiêu tiêu tại chỗ liền đã viết một phong thơ đưa cho chính mình đại đệ tử miêu thanh thanh nói ra đem ngươi thư này đưa đến quý phu t ử nơi nào đây thuận tiện đi hỏa linh quan nhìn xem tuy nhiên quý phu t ử nói cái này hỏa linh quan chủ điểm hóa trong tâm sát quỷ thần t h ô n g cao minh nhưng chúng ta thanh la cốc cũng không sợ là sư phụ miêu thanh thanh đáp ứng về sau liền cầm lấy tin rời đi n ằ m đỗ ra trong trang đỗ b ả bà từ khi viết thơ cho mình sư tỷ hoa tiêu tiêu về sau liền cũng rời thông trang nàng đi b á i phỏng những năm gần đây này cùng mình có giao tình các tu sĩ trong đó rất nhiều những cái kia không bị thủ thủy thành chào đón tu sĩ bởi vì bọn họ thường thường làm việc tại ác vốn là nàng những năm này đám người lợi d ư ợ c mặc dù lấy thù lao tích góp từng tí một rơi xuống không nhỏ thân ra là lưu cho chính mình tôn nhi hiện tại nàng tôn nhi đã chết tự nhiên cũng liền không cần liền tất cả đều lấy ra mời những người kia hỗ trợ những người này vốn là không chỗ nào cố kỵ thế hệ đồ bà bà còn nói chính mình sư t h hoa tiêu tiêu đến lúc đó cũng sẽ đích thân đến cho nên bọn hắn cũng đáp ứng xuống cũng đã hẹn ở một cái hẹn gian ngay tại hỏa. linh quan đã thời hỏa ở một tại bốn ê tiêu tiêu n ngoài không trong núi không trong lòng mình, nghĩ đến, ta đỗ tiểu quyền tôn nhi không có khả năng chết vô ích. cần phải có người vì hắn hoa bà bà hồi tiểu phải cách chạp có được bực có chết ích, có khe thu khả đó đô đỗ kết vô xa ta tập trầm âm, vì lâu cận thần vẫn đang đang luyện kiếm hắn đã không biết m ệ t m ỏ i luyện ba ngày cả người giống như đã trầm mê tại thương quy an hay đặng định hai người nhìn lại lâu cận thần đều có chút cử chỉ đến r ổ thương quy an còn vụ n trộm người hỏi quan chủ quan chủ chỉ là giơ lên thoáng một phát bị mắt liền cảm thán nói không thấy hảo kiếm pháp như hao sát người ngươi không cần còn hắn ngươi tu hành tiến bộ như thế nào cuối cùng câu hỏi lại để cho thương q u ý a n một tiếng cũng không dám ra vội vàng rời khỏi quan chủ gian phòng tục ngữ nói đọc sách chăm g lượn ý nghĩa tự hiện mà luyện kiếm cũng có được dị khúc đồng công chi diệu hắn vốn là đem cử n g ự chính mình nhiếp không bộ phong chi pháp l u y ệ n được thuần thục ó thể tự do ở trên hư không ở bên trong đi bộ tại trên ngọn cây chạy đường có thể gió đang t r o n g truy đuổi mà không siêu siêu v ẹ o v ẹ o từ nơi này thân cây nhảy đến một viên khác trên cây đều muốn dẫm cảnh cây sẽ không xuất hiện sai lầm sau hắn bắt đầu luyện kiếm hắn cũng không hề tận lực truy cầu tốc độ bởi vì hắn cảm giác mình tốc độ nhanh nữa cũng không nhanh bằng, chớp, cũng không nhanh bằng người khác một cái ý niệm trong đầu. tuy nhiên hắn chưa bao giờ gặp ngự lôi các loại pháp thuật nhưng là hắn tin tưởng nhất định sẽ có về p h ầ n pháp nghiệm ra thân lúc hình thành pháp thuật cái kia càng là vô luận như thế nào luyện kiếm cũng không cách nào tránh n ẽ thông qua không ngừng luyện tập làm rõ ý nghĩ của mình hắn cảm giác mình có lẽ ngưng luyện kiếm ý mà nhấp không bộ phong về sau hình thành kiếm thuật hắn ở đây một lần nữa xây dựng kiếm ý đậm đặc thuật ý cũng đồng dạng có thể đầm tới tâm thức dù cho đối phương thân thể cứng như bàn thạch cũng vẫn như cũ có thể tổn thương kia thần hồn nghĩ thông suốt những thứ này không tận lực suy nghĩ như thế nào mới có thể gia tăng kiếm trong tay có thể hay không chém đứt cây quanh thân phong vân r ũ n g động mà trên kiếm của hắn càng là lóng lánh một mảnh xanh trắng quan huy đây là tinh h ỏ a tinh hoa ngưng kết thành tinh h ỏ a mũi kiếm rung rung thời điểm như là tại trong bầu trời đem từng điểm lam bạch tiểu hoa nhiều đó tại phong vân ở bên trong như ẩn như hiện phảng phất một trận gió thổi tới lam bạch tiểu hoa liền bị thổi xuống mà tại bên cạnh hắn cái khác phương vị tức thì lại có lam bạch xuất hiện dưới chân hắn bước chân càng lúc càng lớn thân ảnh quay cuồng cao thấp không bị trói buộc đột nhiên đâm thẳng mà xuống kiếm đâm tại mặt đất trên tảng đá có một cô gió lớn dâng lên người khác lại lật dựng lên kiếm trong tay theo thân Vừa xài bước ra xài là bước đúng hắn mười mễ, hư không i ế m t tay khỏi ậ t d nghĩ nếu như là dùng pháp niệm nhiếp lôi kéo địch nhân vào mảnh kia hư không địch nhân kia dĩ nhiên là hành động bất tiện bị bị nguyên khí bọc lấy khó có thể nhúc đích chính mình lại trước mặt bổ nhào qua một kiếm liền có thể gật đầu trong lòng nghĩ đến liền hướng phía hơn hai mươi bước lâu một gốc cây kiếm trong tay chỉ lên trời một lần hành động trên thân kiếm quang huy hiện hiện p h á p nghiệm di chuyển đăng lúc đã cảm nhận viên hướng tia cây chỗ một mảnh kia hư không dưới chân đạp một cái dưới chân lập tức có phong vân dâng lên hắn đạp không phải hư không mà là đại địa ngự đại địa vu vô hình điều khiển chính mình hướng phía trước phóng đi kéo mạnh phía dưới tốc độ của hắn rất nhanh vừa xài bước nhảy hơn hai mươi bước như là lướt qua đi giống nhau chém xuống một kiếm cây đúng là bị một kiếm chặt n ư ớ hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được đi một tí h thiết thực phương pháp muốn chém giết người nào phải khóa chặt người đó hai cái đồng tử trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này bọn hắn cũng phát hiện hôm nay luyện kiếm lâu cận thần có một loại chất biến hóa lúc trước trên không trung m ú a kiếm lâu cận thần phong vân rúng động vân quanh thực sự không có hôm nay loại này trôi chạy cảm cũng không có như bây giờ vừa sải bức ra vừa nhanh vừa lăng lệ ác liệt kiếm quang đột nhiên bọn hắn cảm giác được hư không như là ngưng kết thoáng một phát lại có một loại hít thở không thông cảm không cách nào n ú c n í c trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể nói hết cảm giác sợ hãi giống như là bị cái quỷ gì quái đệ lại giống nhau toàn bộ thiên địa cũng gi người bình thường ý thức không cách nào n h a n h túc h lộn xộn phát ra bên ngoài dễ dàng nhất bị nhiếp cầm chấn áp lâu cẩn t h ầ n phát h i ệ m đối với bọn hắn mà nói cũng là khó có thể thừa nhận một đạo nhân ảnh như vừa xài bước rơi vào đỉnh đầu của mình hư không cái k i a một cỗ hít thở không thông làm cho cứng như là bị một c ư ớ c này đã vỡ một người đã rơi vào bên cạnh của bọn hắn đúng là lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n hai đồng tử cũng không thèm để ý hắn vừa làm cái gì đặng định càng là nói ra lâu cẩn thận ngươi luyện hào kiếm pháp xem như sơ bộ có thể sử dụng hết thể cũng còn chỉ là vừa bắt đầu lâu cẩn thận nói ra ngươi đã bắt đầu mà chúng ta còn chưa có bắt đầu thương quý an trong mắt có hâm mộ còn mang theo một tia lo nghĩ ếch lâu cận thần trầm ngâm một chút nói ra các người đến hỏi thoáng một phát quan chủ có thể hay không để cho ta đem một vài ta tu hành tâm đắc nói cho các người biết hai người kinh h ỉ quan chủ chỉ là truyền bọn hắn một quyển sách tu hành pháp quyết hết thảy đều muốn chính bọn hắn đến lý giải chứng kiến lâu cận thần theo một cái không tu hành chi muôn người trong thời gian thật ngắn cũng đã có thể n h ế p không bộ phong trên không trung mua kiếm như thế nào để cho bọn họ không hâm mộ hôm nay quá muộn ngày mai a ngày mai tai đi hỏi quan chủ lâu cận thần nói ra、Tốt. hai người chăm miệm một lời nói lâu cận thần trong lòng đồng dạng cao hứng hắn cao hứng kiếm thuật của mình cuối cùng là có thể sử dụng tuy nhiên cùng mình tưởng tượng còn có bất đồng hay t r ê n lệch nhưng là mấy ngày nay luyện kiếm lại để cho lòng của hắn lại một lần nữa yên tĩnh hàng phục trong lòng vọng niệm là người tu hành cả đời sự tình hắn phát hiện có đôi khi quan tưởng cũng không được còn tân luyện luyện một hồi thể ngộ một hồi luyện thêm cái này nhấp không bộ phong kỹ xảo liền sắp nhập vào kiếm thuật hắn nằm ở trên giường quan tưởng trăng sáng đem cái này một phần vui sướng tâm tình luyện hóa cái này tại quý phu từ chỗ nhị được phu từ hấp dẫn sáng i sớm hôm nay bọn hắn đang nấu tốt cơm đằng sau liền đi quán chủ phòng bên trong tìm hỏi quán chủ phải chăng có thể để lâu cẩn thận dạy bảo bản thân tu hành sự tình quán chủ từ không gì không thể gật đ ầ cùng l â trong, trong. trong thiên qua b hắn địa có nguyên khí nguyên khí là các loại tinh hôn tạp cùng một chỗ sau gọi chúng chúng ta luyện tinh hóa khí thời điểm cần chính là bản thân ý thức quan tưởng nhật nguyệt tập trung tại một điểm quan tưởng có ngọn lửa vô hình đem trong thân tinh nguyên luyện hóa làm khí bởi vậy khí đều do quan tưởng hóa diễm luyện hóa mà ra cho nên này khí vừa gọi là vọc khí vọng khí cần hàng phục tại hàng phục vọng khí về sau khí liền vì chân khí chân khí là do ý niệm và trong thân tinh huyết ngưng luyện m à thành bởi vì cái gọi là tích tích ý niệm thành đại dương mênh mông mỗi lần một đám chân khí đều là vô số ý niệm trong đầu ngưng tụ m à thành y động m à chân khí di chuyển mà cái này pháp lực thì là chân khí cái khác xưng hô mà thôi khi chúng ta chân khí tác dụng ngoài thân thì t r i ể n ra pháp thuật cái này một cố lực lượng liền vừa gọi là pháp lực vọng niệm là chỉ tư tưởng của chúng ta hình thành không nên có ý niệm trong đầu như tham niệm d ụ n niệm sợ niệm các loại mỗi một chủng ý niệm trong đầu sinh sôi lúc cũng cần hàng phục luyền hóa cuối cùng đưa về khí h ả i bên trong ta đem chi vừa gọi là thân thể đại dược một bộ phận hàng phục vọng niệm không phải nhất thời chi công mà là cả đời tu hành chi công nhớ lấy nhớ lấy ta đem luyện tinh h ó a khí đệ nhất trọng gọi là mượn giả tu chân đây là ta đối với luyện khí pháp lý giải lâu cận thần đem chính mình tu hành lý giải giảng cho thương quỹ an cùng đ ạ g định giảng giải trong phòng quan chủ rất tự nhiên t r ợ t nghe đã đến trong lòng của hắn có chút kinh ngạc hắn thật không ngờ lâu cận thần rõ ràng có thể đem những thứ này nói như vậy rõ ràng rõ ràng lại để cho hắn lý giải cũng rõ ràng hơn tích năm đó ta biết chữ thớ thớt cho dù là đạt được luyện k h í pháp quang nhận thức trong đó chữ liền bỏ ra một phen công phu tại nhận thức toàn bộ này chút chữ về sau muốn lý giải ý tứ trong đó rất khó bốn phía thỉnh giáo đến nay đều không có đã nghe qua có một người có thể phân tích có tâm đắc như vậy thấu triệt lâu cận thần nhất định là xuất thân từ thư hương m ô n đệ bằng không thì sao lại há có thể giống như vậy thông hiểu về sau nếu có khó hiểu phương pháp có thể hướng h ắ n thỉnh giáo nhưng ta thân là quan chủ hướng đệ tử thỉnh giáo có thể hay không làm cho người ta chê cười quan chủ trong lòng nghĩ đến sư h u n h ngươi tu chính là luyện phí pháp ta cũng muốn tu cái này đặc định ánh mắt kiên định nói lâu cận thần cũng không thật bất ngờ hắn đã sớm nghĩ như vậy chỉ là nghe hắn gọi chính mình sư m i n h nhưng có chút ngoài ý mớn hỏi ngươi nhập môn so với ta sớm tại sao gọi ta là sư m i n h chỉ là sớm vài ngày như vậy mà thôi đặt người vi sư ngươi vừa dạy cho chúng ta tu hành chúng ta tại sao có thể xưng sư m i n h đâu ngươi nói là không phải quy an đ ặ g định hỏi thương quy an chứng kiến lâu cận thần tu luyện khí pháp trong thời gian thật ngắn cũng đã lợi hại như vậy đương nhiên là liên tục không ngừng gật đầu các ngươi nên đến hỏi hỏi con chủ lâu cận thần nói ra chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ thương quy an vội vàng đứng dậy đặc định đứng dậy đi theo nhìn xem hai người nổi dạng, không nợ nụ hai khỏi xem cười. gấp rút bộ dạo, lâu cận thần, thần, thần ba người cũng không biết luyện khí pháp là đương thời các lưu phái tu hành căn bản nếu như ngươi hiểu được nhiều sẽ biết rõ hiện tại các phái bên trong pháp môn đều là theo luyện khí pháp lấy ra đi ra một bộ phận Cũng chính tích mình một lần nữa phân tích phát triển mà đến, ví dụ như bản phát ví một mà dụ quan sở tu điểm tâm hóa sát tu tâm điểm hóa pháp chủ í khí khí khí n luyện trong một đoạn luyện trong lồng ngực ngũ khí mà diễn sinh đi ra. Luyện khí pháp khó tu, là thế chỗ công nhận, các người nhất định phải đi theo lâu cận thần tu hành cái này. Quan h theo pháp pháp khó thế chỗ phải theo h là là lâu mà một tu, tu các cái ra. đi đi c hỏi hai cái đồng tử hiện tại chỉ cảm thấy lâu cận thần có thể tu thành chính mình được hắn dạy cũng có thể tu thành quan chủ nhìn bọn họ hai cái bộ dáng cuối cùng nói ra các ngươi muốn tu thì theo tu à nếu không thành lại tu điểm tâm hóa s á t pháp quan chủ rất muốn ở chỗ này dạy bảo ra mấy vị đệ tử dù sao trước đây lưu lãng tư sứ học nghệ thật vất vả có như vậy một cái ổn định địa phương thành lập nên một cái đạo quan còn thu hai cái từ nhỏ liền biết chữ lượng tử hơn nữa nhìn đi lên tính cách vẫn là không sai thế nhưng chính mình muốn thu làm đích truyền hai cái đệ tử như thế nào giống như cũng bị ký danh đệ tử cấp đi đâu bất quá hắn cũng rõ ràng hai cái này đệ tử đại khái là chứng kiến lâu cận thần tu hành cực nhanh lúc này mới muốn đi theo hắn học đợi đến lúc thời điểm các ngươi không cách nào hàng phục vọng khí về sau sẽ gặp minh bạch cũng không phải người nào cũng tu tập luyện khí pháp đến lúc đó các ngươi còn phải đến học ta pháp vẫn là đệ tử ta quan chủ cho phép bọn hắn đi theo lâu cận thần tu tập ba người cũng cao hứng đi ra lâu cận thần cũng phát hiện chính mình rõ ràng còn có một chút thích lên mặt dạy đời yêu thích nhưng mà ngay tại lúc chiều có một cái hơn hai mươi nữ tử đi tới h ỏ a linh quan trọng tự nhận đến từ thanh la cốc được thương quy an trực tiếp đưa đến quan chủ nơi thương quy an căn bản cũng không có tại quan chủ trong phòng lại mà là rất nhanh trở lại lâu cận thần bên người lâu cận thần chỉ là nhìn thoáng qua là một cái mặc áo xanh váy có một đầu màu xanh x ó g trưởng nữ nữ tử hắn cũng không có nhìn nhiều bởi vì hắn đang dạy bọn hắn nhập định quan tưởng bọn hắn xem lâu cận thần lúc ấy tu hành tựa hồ cực kỳ dễ dàng Ngồi ngồi t lâu cận thần thì là đang luyện tập đạn pháp niệm đây là đang đố ra trang trang bên ngoài học được lúc ấy hắn bị những người này ở phía xa dùng bắn ra đi ra pháp niệm công kích tuy nhiên đều bị kiếm của hắn cho đánh tan nhưng không ngại hắn học tập lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm hắn cảm giác đầu tiên giống như là lục mạch thần kiếm từng đạo như có như không ánh sáng xuyên thấu hư không lâu cận thần không có bị đánh trúng nhưng là hắn nghĩ đến chính mình không tu thành pháp l ự c lúc dựa vào cô đọng ý niệm vẫn như c ũ đem thần hồn g ầ y yếu bí thực phái dị hóa yêu ma bị thương nặng hắn cảm thấy cái này hoàn toàn có thể trở thành kiếm khí đến thi triển nếu là dung nhập kiếm thuật bên trong có thể làm cho bản thân kiếm thuật nhiều một ít thứ đồ vật hắn cầm l ấ y kiếm bắt đầu huy động mấy lần về sau hắn liền phát hiện chính mình không cách nào làm cho chính mình hợp kim kiếm chém ra kiếm khí hắn có thể làm pháp n i ệ m p ụ trên, trên thần kiếm nhưng là chém ra kiếm khí. lại cần cùng thân thể là thông mà hắn có thể dùng tay bắn ra không thể dùng kiếm bởi vì kiếm cùng thân không thông chẳng lẽ là bởi vì không có tế luyện lâu c ậ n t h ầ n nghĩ đến trong lòng của hắn đại khái đã có thể xác định tuy nhiên hắn không biết như thế nào tế luyện nhưng là làm như một cái xem qua như vậy theo tạp ký hoặc tiểu thuyết người như thế nào cũng sẽ không thiếu khuyết sức tưởng tượng dùng thái dương thái âm c h i hỏa thiêu luyện dùng pháp niệm bám vào ở trên thẩm thấu trong đó dạng này có tính là tế luyện đâu tìm cơ hội hỏi một chút quân chủ nghĩ đến những thứ này hắn vỗ vỗ đầu quyết định không nghĩ nữa nhiều như vậy trước luyện kiếm hắn phát hiện mình có đôi khi chính là ý tưởng quá nhiều ý tưởng quá nhiều thấy quá xa do đó không để ý đến dưới chân đường bây giờ kiếm thuật vẫn chỉ là mới có chỗ co tâm đắc xa không có đạt tới trong lòng hắn đang đường nhập tất h mức độ hắn đi tới đạo quan phía ngoài một mảnh kia trong rừng luyện kiếm lúc này đây hắn không có tận lực đi cử ngự chính mình phi tại trên ngọn t â y mà là ngay tại trong rừng trên mặt đất hắn ở đây luyện tập một kiếm kia cảm giác một mục tiêu hướng bên cạnh mình kéo đồng thời dưới chân điều khiển đại điệu lao ra kiếm trong tay rút trong n h y mắt thân thể đã nhảy lên mạ qua hơn m ư ơ i bước trong hư không một vòng hàn quang lưu chuyển kiếm ngân vang như gió theo sát phía sau chính là phong vân r ũ n g động như hai cổ đại triều đụng vào nhau nổ lên một mảnh nhiều sương mù mà kiếm tức thì như chạm người cổ giống nhau dưới tảng cây lưu lại thật sâu vết kiếm nếu là một kiếm này chạm đến người cổ người nọ khẳng định cũng đã chết vừa hướng phía nơi xa một gốc cây dùng phương thức giống nhau thi kiếm nhưng là lúc này đây cũng không phải chạm mà là đâm vẫn là kiếm ngân vang lưu chuyển hàn quang lóe lên một nửa thân kiếm chui vào trong đó thân cây rút kiếm ra lại một lần nữa xuất kiếm người nhưng là tung nhảy dựng lên kiếm chém đoạn phía trên một đoạn cành cây hắn lúc này đây đến trong rừng cây luyện đều là trụ cột kiếm thức hắn tại kiếm pháp trụ cột có cảm lộ cho nên theo trụ cột kiếm thức một lần nữa luyện trong rừng vân sương ngủ bay tôn u ra kiếm ngân vang theo gió gào thét mà ra luyện kiếm lâu cận thần đột nhiên cảm giác chung quanh có chút khác thường cảm giác này rất quái lạ giống như là có người ở nhìn xem chính mình hắn thu hồi kiếm hướng bốn phía đánh giá nhưng mà cái loại này bị nhìn chằm chằm lại càng rõ ràng cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào một mảnh tia phiến trên phi lá hắn cảm thấy là những thứ này lá cây đang nhìn chính mình rút kiếm mà ra một kiếm chém dụng một mạng nhưng trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ xuất hiện vọng tưởng đúng lúc này hắn nghe được một thanh âm lâu cẩn thần lâu cẩn thần cái thanh âm này hốt hoảng nghe không rõ ràng nhưng mà hắn lại cảm giác mình trong thân tựa hồ vật gì muốn ly thể mà đi một cô mãnh liệt nguy hiểm cảm xông lên đầu hắn vội vàng chăm chú nhanh thúc ý niệm trong đầu ngồi trên mặt đất quan tưởng trăng sáng theo nhập não hải theo mặt nhập cổ họng mà qua ngũ tạng tái nhập khí hải phen này đạo dẫn thôn nguyệt về sau cả người liền an bình đứng lên nhưng là thanh âm kia vẫn còn hơn nữa càng thêm rõ ràng nhưng lại giống như đã không có cái loại này ma lực lâu cẩn thần tới đây lâu cẩn thần tới đây hắn ở đây giờ k h ắ p này nghĩ tới chiêu hồn pháp thuật này lúc trước chính mình trong thân cái kia một cô rung động muốn rời khỏi nhất định chính là chính mình hồn phách đây là có người muốn vời ta hồn phách đi là muốn giết ta lâu cận thân lập tức nghĩ tới đỗ bà bà chẳng lẽ là nàng tới báo thù hắn bỗng nhiên đứng dậy dẫn theo kiếm liền hướng phía trong lòng thanh â m chỗ phương hướng mà đi một đường hướng phía cánh rừng chỗ tối mà đi theo cái kia tiếng gọi ở mỹ càng ngày càng mãnh liệt thanh â m càng ngày càng rõ ràng mà bốn phía cũng càng ngày càng yên tĩnh yên tĩnh trong núi côn trùng thanh em cũng giống như tại kêu gọi tên của mình cái này cùng lúc ấy tại mã đầu pha trong kia ch trong thân thể như là có một chỗ khác trái tim chất động đều muốn nhảy ra thân thể nhưng bị dùng quan tưởng t r a n g sáng chấn áp rốt cục hắn thấy được một cái quái dị người đứng ở một cái khe núi bên cạnh trên tảng đá quái nhân một thân màu đen áo bảo m ặ t có chút sưng vù bộ dạng đầu tóc dối bời che bên cạnh mặt nhìn qua rất quái lạ khi hắn chứng kiến lâu cận thần lúc cũng có chút ngoài ý mớn hắn có một cái danh hảo nhân hiểu vốn là cùng đỗ bà bà ước định tốt đến tiến đến phía trước chính là cái k i a trong khe núi tụ hợp nhưng là hắn vừa vừa vặn đi ngang qua hỏa liên quan mà lại chứng kiến trong rừng luyện kiếm lâu cận thần mặc dù Cái kia chính phách kia đưa mang mình hắn hồn h đến, n đồ bà bà ấ bà bà nhưng nhưng trong lòng của hắn như vậy lâu cận thần là không có có bất kỳ uy hiếp đây cũng là hắn chứng kiến lâu cận thần thân thể đến đây mà không có trước tiên ly khai nguyên nhân đột nhiên hắn cảm giác được thân thể của mình t r ồ m xuống chỗ hư không như là đột nhiên làm cho cứng giống nhau một cỗ hít thở không thông cảm xuất hiện một cỗ sát cơ bao phủ lại có một cỗ đại lực lôi kéo hắn trong lòng của hắn cả kinh tức muốn định trụ tâm thần kháng trụ cái k i a một cỗ xâm nhập tâm thần s á t ý lại thông sâu c ắ t cảm nhận được sau lưng có một cổ vô hình nước lũ muốn đem chính mình cùng một chỗ quân số dưới anh mà trong mắt hắn chứng kiến lâu cận thần một bước chạy vượt qua mà tới đúng là đã đến trước mặt mình một vòng bạch q u a n g từ hắn trên tay vung chạm mà ra trong hai ngay được kiếm ngân vang tùy theo lại một khẩu nguyên khí xông tới mà hình thành gạo thét hắn cảm giác mình bay lên chứng kiến một c ố không đầu thân thể phun máu tươi hướng phía bên cạnh suối nước ở bên trong nga xuống chuyện gì xảy ra đây là hắn cuối cùng ý niệm trong đầu tùy theo là một mảnh hát cám xông tới đưa hắn hết thẻ cũng bao phủ lâu cận thần có chút thở dốc có nguyên nhân là do một kiếm là hắn chém ra không hề giữ lại một kiếm cũng có bởi vì khẩn trường bất thình lình tập kích pháp thuật kia so với chính diện giết chóc càng làm cho người sợ hãi hắn đứng ở đó khối đối phương vừa mới đứng yên trên tảng đá. nhìn x e mười ngã vào s qua mà càng hấp dẫn lâu cận thần thì còn lại là nàng cái kia một đầu màu xanh lá cây tóc đây là hắn tại quan trong bái kiến chính là cái kia nữ tử hình như là thanh lá cốc ngươi cũng là đô bà bà người lâu cận thần trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc ta không phải nhưng ta nhận thức đô bà bà cái kia màu xanh sấm tóc nữ tử nói ra cái kia không biết cô nương có gì chỉ giáo lâu cẩn t h ầ n bằng trực giác biết rõ nàng hẳn là tìm đến mình như loại này sự t ì n h nếu như từ một nơi bí mật gần đó thấy được hoặc là đi ra ngăn lại hoặc là liền rời đi mà loại này tức không có ly khai ngược lại hiện thân cách làm đó chính là có việc chỉ giáo không dám tiểu nữ t ử học nghệ thanh la cốc phụng sư mệnh tiến về trước quý thị học đường đưa tin thuận tiện đến hỏa linh quan nhìn xem trước sớm nghe nói tù thủy thành bên ngoài mới dựng đạo quan quan chủ thần thống phi phạm lại có một đệ tử lâu cẩn thận kiếm thuật tinh xảo có thể giết quỷ thần vừa tại quý phu từ h châu đó cũng chỉ là nghe nói thanh la cốc là bí thư phái truyền thừa nhưng là căn bản cũng không có nói thanh la cốc người đến cùng biết cái gì pháp thuật lần này ta như thắng ngươi liền đi thuyết phục ngươi quan chủ tiến về trước ta thanh la cốc trình thư tạ lỗi mà phát nữ tử dịu rằng nói thần sắc rồi lại tràn đầy tự tin lâu cận thần chịu này một kích liền hỏi nếu là ta thắng đâu đạo hữu như thắng đỗ bà bà sự tỉnh thanh la cốc liền không quan tâm như thế nào mặt phát nữ tử ánh mắt thanh t ĩ n h đáp trả ta có thể đáp ứng nhưng là quan chủ cũng không nhất định sẽ nghe ta lâu cận thần nói ra ta nghĩ các ngươi quan chủ sẽ là ta tin tưởng ngươi có thể làm được nữ tử nói xong hai mắt đã tuân già xinh xanh biết c h i sắc mà chung quanh cây cối tại thời khắc này đều giống như được trao cho tánh mạng hắn đứng ở nơi này trong núi tại đây cây rừng tầm đó đúng là lập tức liền không hợp nhau cực kỳ giống một con dê đi vào bầy sói tứ phía đều địch không chỗ đặt chân bất an sông lên đầu giờ khắc này lâu cận thần nhìn xem đứng ở trong rừng trong sương mù mặc nữ tử chỉ cảm thấy đối phương như trong rừng tinh mị có thể thao túng núi rừng Trưng mười lâu ă m một cận thần không có tùy tiện mà động nhưng mà hắn bất động sơn lâm nhưng động trong hai của hắn phảng phất nghe được những cái kia cây rừng có phát ra thanh âm cái gì như trùng tử thanh âm lại như chim hot còn giống như g i ã thu cầm nhẹ cùng với càng khiến người ta khiếp sợ quỷ quái thanh âm phảng phất này một rừng cây trong một sát na liền biến thành hung tà cấm địa không dung người sống đặt chân hắn cũng không động được những âm thanh này phảng phất tạo thành đầm lầy mà đầm lầy bên trong có từng cái vô hình tay dính bám vào ý thức của hắn thân thể đem hắn thật chặt bắt được để hắn lâm vào hắn bên trong tịnh từng chút từng chút chìm xuống dưới trong mắt của hắn cảnh tượng đã thay đổi biến thành một mảnh m à u xanh xám l ạ như có vô hình côn trùng dã thú quỷ quái tại cắn xé thân thể của mình chúng phân ra mà ăn đem người một mực để lại vô luận là, thân thể hay là ý thức cũng khó khăn Mà ý trong lòng của hắn lập tức quan tưởng thái dương tùy theo thái dương quang huy tại hắn ý niệm trong đầu ở bên trong hiện sinh ở đằng kia bị xé nát mỗi lần t h i ế n trong ý thức nổi lên điểm một chút toái toái như kim tại màu xanh xám bao trùm phía dưới từng sợi hòa diễm khó khăn tiêu đốt lên như là đ ố m lửa bị trồng chất tại ẩ mức tuổi phía dưới bất quá lâu cận thần đã đã tìm được dây rụa hay chống cự dựa vào chỉ một ý niệm quan tưởng thái dương đã từng vô tình theo trường học tổ chức hoạt động dùng kính thiên văn nhìn một lần thái dương cái kia thái dương tiêu đốt cảnh tượng một mực ở trong lòng thái dương cảnh tượng một mực ở trong lòng thái dương cảnh tượng liền tự nhiên hiện, hiện đứng ở đó bên cạnh dưới cây điều khiển đây hết thể miêu thanh, thanh ý thức của nàng tại thời khắc này đã nguyên vẹn rồi lại giống như chia làm vô số khối nàng mỗi lần một điểm ý thức cũng đều giống như độc lập tồn tại rồi lại là một cái c h í n h thể cái này là nàng sở tu làm được bí thực pháp mang đến thần thông cho nàng đã mang đến mấy cái năng lực theo thứ tự là thông linh thảo mục thực mục mục chi huyễn linh đương nhiên mỗi một chủng năng lực hữu ích thiết thực toàn bộ bằng một ý niệm chỉ cần tại nàng t h ầ n chỗ tại trong phạm vi nàng liền có thể đủ thông qua pháp thuật kia giám sát trong rừng hết thảy lúc trước lâu cận thần tại trong rừng lợi kiếm nàng liền thông qua thông linh thảo mục năng lực quan sát nàng cảm thấy lâu cận thân kiếm thuật mạnh thì rất mạnh lại không có biến hóa chỉ cần mình ra tay trước đối phương có lẽ liền sức hoàn t h ủ đều không có mà hắn hiện tại sử dụng năng lực thì là một chi huế linh cây cối c ư ớ p lấy đại điệu bên trong chất dinh dưỡng mà cái này một mảnh núi mục chết qua rất nhiều động vật hay người những cái kia tại đây một mảnh trong núi rừng lưu lại hoạt động dấu vết tồn tại đều bị c ỏ cây nhớ cùng với không tiêu tan tàn hồn c u ấ n quanh tại cây cối dễ cây bên trong lúc này tất cả đều bị tỉnh lại chúng nhắm người mà cắn trong đó đáng sợ nhất chính là một thanh âm lâu cẩn t h ậ n lâu cẩn、thận. thanh âm này đúng là vừa mới bị giết chết chính là cái kia mục tiêu thanh âm quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy lâu cận thần tại lập tức liền bị kéo vào này chút m ộ t chi mỹ linh xây dựng ảo cảnh bên trong đương nhiên nàng rõ ràng cảm nhận được lâu cận thần ý thức cứng cỏi cho dù là bị kéo thành vô số phiến cũng vẫn như cũ như là sương mù giống nhau dính liền mà bây giờ điểm một chút trong ý thức càng là nổi lên thái dương quan huy tổn thương mỹ linh vừa thấu tại nàng vốn ta trong ý thức trong lòng của nàng chiếu dọi ra nỗi khổ riêng bất quá là loại này nỗi khổ riêng tại sao khi chấm dứt chỉ cần tại định cảnh bên trong quan tưởng một lần đại thụ thay vỏ liền có thể đủ đánh tan nàng vừa muốn hắn tu chính là luy quang chính là quan tưởng thái dương mà h những cái kia tỉnh lại tàn linh ở trong kim sắc ngọn lửa nhanh trong tán loạn trong nháy mắt tất cả sương mù liền bị đốt tản cái kia một cỗ cháy bỏng đau đớn tất cả hướng miêu thanh thanh tâm linh giống như là tâm linh của nàng thật sự bị ngọn lửa đốt giống đau đớn làm nàng thiếu kêu lên một tiếng thiếu một ít liền kêu đi ra trước mà lại xoay người rời đi xem qua lâu cận thần luyện kiếm minh bạch bị lâu cận thần thi t r i ể n ra kiếm thuật chính mình khả năng liền cơ hội mở miệng cũng không có quay người trong tích tắc bên người cây t ố i như nguyên một đám binh sĩ giống nhau vì nàng tránh ra một con đường nàng chui vào trong đó cây rừng lập tức căng vọt đem nàng vật che chắn ngay tại nàng chui vào trong n h á mắt đỉnh đầu vầng sáng bắt đầu rục dịch thái dương quang huy hội tụ phía dưới cây rừng ảo giác điên quần vật mèo yêu dị cây rừng mặc dù liên tiếp bại lui nhưng lại miêu thanh, thanh đã sớm biến mất một đạo tiếng dích ờ i một đạo kiếm quang chém tới người một mảo tạo vừa mới một sát na kia hắn muốn t r ư ớ c cảm biết cái này một mảnh hư không kéo di chuyển thân thể của mình dưới chân lại điều khiển đại địa xung lại nhưng là pháp nghiệm rơi xuống nơi đây lại bị một mảnh kia căng vọt cây rừng hư ảnh cho triệt tiêu điều này làm cho hắn lập tức minh m ạ c h cái này một loại kéo một phát một loại thi kiếm phương thức tại trong thực chiến không q u á thực dụng cho nên chỉ dùng điều khiển đại địa phương thức lao đến lấy kiếm quan g c h ạ m phá h ảo giác chỉ là kiếm lại như chạm ở trong nước mặt nước gần ra chỉ cần không chạm đến người những cái kia ảo giác như nước giống nhau lại đem hết thẻ cũng bao phủ ở trong đó lâu cận thần không có lại đuổi theo hắn biết rõ lại đuổi theo cũng chỉ là lãng ph ngay tại hắn dừng lại thời điểm trong hai nghe được cây rừng tổng cộng lời nói nói lâu đạo h ư u thải luyện nhật n g u y ệ n quả nhiên huyền diệu miêu thanh thanh sau khi trở về tự nhiên khuyên can sư tôn không quan tâm đô bà bà sự t ì n h theo thanh em này biến mất trong núi này yêu dị cây rừng liền giống như đột nhiên tiêu hao lấy hết sinh cơ biến hủy vải đứng lên lâu cận thần có thể khẳng định tương lai lại đến này thấy nhất định là một mảnh khô héo rừng cây lâu cận thần dẫn theo kiếm đứng ở nơi đó sâu sát thở ra một hơi vừa mới một khắc này hắn cũng không có nguy hiểm khái niệm chỉ có dễ dụa hay ra sức phản kháng đi đến cái kia suối nước bên cạnh nhìn xem ngã vào trong suối thi thể. hắn phát hiện mình lần thứ nhất giết người đúng là cũng không có nhiều ít cảm giác sợ hãi đại khái là vừa rồi đấu pháp cái loại này từ sinh một đường sợ hãi đã sớm đã vượt qua đối thi thể sợ hãi hắn nhảy đi xuống lật qua lật lại thân thể sờ s o ạ n thi thể trong ngực lấy ra mấy bình xứ bên trong không biết chứa mấy thứ gì đó hắn đem chi đưa trên một tảng đá lại đang trong ngực của hắn sờ s o ạ n đứng lên xuất ra tay lúc đến trên tay nhiều một quyển tơ lụa sách phía trên lời l à t đều có thể thấy được chủ nhân đối với cái này sách coi trọng lâu cận thần trực tiếp là ở chỗ này nhìn lại màu trắng lụa màu vàng tuyến phát họa thành nguyên một đám văn tự chỉ là nhìn là lần qua một về sư minh sư minh trong rừng truyền đến đặng định cùng thương quy an tiếng la nơi đây lâu cận thần ứng một câu lúc thương quy an cùng đặng định chứng kiến lâu cận thần lúc cả người cũng sợ ngây người bọn hắn chứng kiến lâu cận thần ẩm ư ớ c chân ngồi ở suối nước bên trong trên một tảng đá bên cạnh một viên lăn tại đầu người bị nước trôi trắng bệnh mặt đang nhìn bọn họ mà không xa xa lâu cận thần bên chân có một cỗ thi thể sư minh người giết người thương quy an có chút run dày hỏi nhưng lâu cận thần không để ý tới đặng định thì là hỏi sư minh ai vậy hắn như là đã sơm bái kiến người chết giống nhau cũng không thế nào sợ hãi không biết đại khái là cái tia đố bà bà mời đến đối phó chúng ta vô duyên vô cớ liền đối với ta hô ta hồn lâu cận thần đem trong tay sách vừa thu lại sau đó nói thi thể chúng ta tìm một chỗ trốn a không có một cái quốc đ à o hầm a đặc định nói ra chúng ta quan ở bên trong giống như có lúc trước kiến miếu lúc lưu lại lập tức ba người cầm cái quốc đem người này trôn ở một gốc cây dưới trở lại h ỏ a linh quan t r o n g thấy quan chủ đem đây hết t h ể nói rõ quan chủ đứng dậy vớt cái kia một đám khô vàng t r o n g râu nói ra nguyên lai thanh la cốc pháp thuật đệ nhất cảnh là một bị một bị lâu c ậ n t h ầ n nghi ngờ hỏi bí thực pháp mỗi một trọng cảnh giới cũng cần ăn bí dược mà tân chức mỗi một lần tân chức về sau sẽ có một cái đặc biệt danh tự một mị liền đại biểu hắn cái này nhất trọng cảnh giới hết thảy quan chủ nói ra lâu cận thần có chừng chút hiểu lại nghe quan chủ nói ra thanh la cốc ngược lại là cố ý cùng chúng ta không d ậ y nổi xung đột nếu như cái kia miêu thanh thanh nói sẽ đi khuyên can nàng sư phụ hoa tiểu tiêu không quan tâm đô bà bà sự tình như vậy việc này liền không cần lo ngại như cái kia đô tiểu quên đến bản quan nơi đây trả thù cho nàng tới được nhưng đi không được lâu cận thần biết rõ quan chủ đi thanh la cốc cái này đại địch về sau tâm tình nhẹ nhõm không ít lại đem trong tay mình lấy được thực hồn bí pháp giao cho quan chủ quan chủ tiện tay mở ra liền vừa lần lượt quay về lâu cận thần nói ra bất quá hương giã bà cốt vù hàn chi lưu tu tập chi thuật nhìn xem tăng chút kiến thức cũng không sao trong đó nói ăn người hồn có thể cường tráng bản thân hồn phách bất quá là bị bối vọng tưởng mà thôi nghe được quan chủ nói như vậy cái kia lâu cận thần cũng liền không nghĩ nữa ra quan chủ gian phòng thiên đã chạm vào tối thái dương đem trầm xuống t â y núi bụng đã sớm đói xì xào kê ơ đi đến trong phòng bếp nhìn xem trên bàn dao dại nấu cháo lâu cận thần cho dù đói nhưng không có cái gì khẩu vị nói ra mỗi ngày không phải ăn cái này. chính là ăn cơm trắng sưng cá khô hay dưa muối không một điểm khác đồ vật tan ư hai đồng cũng là vẻ mặt xanh sao lắc đầu đợi lát nữa ta đi đằng sau trên núi nhìn xem có thể hay không săn chút thịt trở về ăn lâu cận thần nói ra đặng định hay thương quy a n liên tục gật đầu hai người nuốt một n g ụ m nước bọt lâu cận thần phát hiện toàn bộ trong đạo quán chỉ sợ còn phải chính mình đến chủ trì bữa cơm quan chủ có thể ăn cũng không ăn như là tích có người mà hai cái đồng còn không có lớn lên chỉ là thiếu niên mỗi ngày cũng chỉ có thể đủ nấu chút cháo ăn chút cá ớp muối x ư n g cơm lập tức ăn hết một chén rau quả từ cháo sau lâu cận thần liền dẫn theo kiếm tiến vào trong núi h ò a linh quan trong lòng của hắn đã là nhà của hắn cải thiện sinh hoạt vậy có trách nhiệm dẫn theo kiếm vào trong núi đi săn cũng không chỉ có là đi săn trong lòng của hắn vẫn đang tại suy nghĩ kiếm thuật của mình trải qua thực chiến về sau cho hắn biết kiếm thuật của mình khuyết điểm có khuyết điểm vậy cần cải biến hắn phát hiện hay là điều khiển đại địa làm chủ tương đối khá không biết vì sao hắn nghĩ tới cái nào đó trong trò chơi nhân vật cũng là trong tay một thanh kiếm mỗi lần bước ra một bước đều có kiếm khí vân quanh. quanh cái này thử một chút tổng không có sai lâu cận thần dùng pháp n i ệ m cảm nhất hư không làm cho chi tại chính mình quanh thân vân quanh hắn ì n thành vòng xoáy, mà chính h h mà xoáy, tức thì ở vào lại nghĩ n o trên biển có ngư du di chuyển như mũi tên tốc độ cực nhanh tại sao mình không thể hắn quyết định chức ngông tha cho những cái kia thượng vàng hạ cám ý tưởng chức trực tiếp dùng điều khiển đại địa làm chủ tại trong núi rừng ngự đại địa vu vô hình từng bước một bước ra thử như thế nào làm cho mình nhanh hơn trước hết nhất thử đương nhiên là vạn b ẹ o sau lưng như cá giống nhau cũng không có gì dùng sau đó là đi chi chữ điều này cũng chỉ có thể đủ lại để cho hắn biến thành càng linh động linh hoạt một ít đối với thuần túy ngự không tốc độ cũng không có cái gì gia tăng hắn đã có chút tâm khôi ý lạnh thời điểm hắn tại dưới ánh trăng trong núi rừng diễn luyện một bộ kiếm pháp phát hiện trong đó mấy cái kiếm thức về sau chính mình ngự không tốc độ rõ ràng có chất biến hóa một cái trong đó kiếm thức là thượng bộ thiêu kiếm hắn cái này dẫm trận tại chỗ tiến lên chính là nếp không bộ pháp nhưng là bước chân cũng không bằng lúc trước lớn như vậy tại rất nhanh bước ra về sau lại một cái chém liên tục đem hư không rất nhanh chém ra cái này như là phá vỡ trong hư không che chắn lại để cho thân thể không hề có mãnh liệt như vậy trở ngại ngay sau đó chính là một cái lên bước kiếm đ â m một kiếm này cuối cùng đâm ra hắn trước kia hoàn toàn không có đâm ra qua tốc độ cái này mạch suy nghĩ một trận vậy hắn lập tức minh bạch theo kiếm của mình phá vỡ hư không rất nhanh bơi xuyên qua vậy có thể tăng lên rất nhiều tốc độ cái này tốt chỉ cần thân theo kiếm đi là được mừng rỡ vì chính mình lúc trước nghĩ nhiều như vậy làm nhiều như vậy phức tạp động tác bất quá cũng không tính là lãng phí thời gian hắn cảm thấy pháp n i ệ m cảm nhất một mảnh hư không có t không không xa xa một cái lợn rừng đột nhiên vọt ra lâu cận thần không chút suy nghĩ trên tay kiếm đánh trúng hư không phảng phất đã nứt ra một cái mây trôi thông đạo hắn thân tụy kiếm tẩu đột nhiên xuyên qua xuất hiện ở lợn rừng bên cạnh phía trước vừa liên tục chạm kéo lê hai kiếm người đang trong chuyện này đã vượt đến lợn rừng bên người nó như là còn không có kịp phản ứng liền bị lâu cận thần một kiếm chút đâm vào trên đầu kiếm cũng không có đâm vào rất nhiều nhưng là cái này màu đen lợn rừng lại không nói tiếng nào ngã xuống kiếm ý xuyên vào trong đó đâm tới nó linh hồn hắn đem cái này t r ừ n g trăm cân lợn rừng chống đỡ trên v a i hướng phía h ỏ a linh quan mà đi chưa có chạy bao lâu đột nhiên dừng bước hướng phía một chỗ khe suối ở bên trong hô ai ở đằng kia chỗ đó không có chút nào động tĩnh lâu cận thần để xuống lợn rừng đi qua rút kiếm ra gạt ra cái kia sâu mậu cây cỏ chỉ thấy một người trẻ lâu cận thần nhận ra hắn nhưng cũng không biết hắn gọi cái gì lúc trước chứng kiến hắn cùng với một trung niên nhân lên núi đi săn làm sao sẽ nằm ở nơi đây như là bị thương n g ư ơ i bị thương lâu cận thần hỏi n g ư ơ i trẻ tuổi này chưa tỉnh hồn bộ dạng chứng kiến lâu cận thần về sau mới chậm dai đã định t h ầ n lại nói ra cầu pháp sư cứu cứu ta thúc thúc thúc t h ú của c ngươi làm sao vậy gặp gỡ cái gì hung t h ú sao lâu cận thần hỏi không phải là người thì ở phía trước trong sân gốc có một đám q u á nhân bọn hắn thanh thúc thúc ta bắt đi nói muốn đào thúc thúc ta tâm ăn còn muốn ăn ta ta thừa dị bọn hắn không chú ý chạy tới nơi đây người trẻ tuổi r ồ n r ậ p nói ra lâu cận thần trong lòng t r ầ m n g âm tại hỏa linh quan phụ cận trong sân cốc có một đám người trốn ở c h ỗ đó còn bắt người sẽ ăn thịt người t â m vậy chuyện này liền nghiêm trọng bọn họ đều là biết pháp thuật đấy sao lâu cận thần lại hỏi sẽ người trẻ tuổi khẳng định trả lời lâu cận thần lập tức nghĩ tới đỗ bà bà không trách hắn nghĩ đến cái này thật sự là lúc trước buổi chiều mới là g i ế t chết một cái hắn tin tưởng đỗ bà bà nhất định sẽ tới báo thủ n g đầu nhìn bầu trời ánh trăng trong rừng ánh trăng trùng trùng điệp cành lá lượm quanh hắn quyết định đi nhìn một chút chương mười sáu thanh sơn ô huế t r ư ớ c g mười sáu thanh sơn ô h ế lâu cận thần khởi thân liền muốn đi như thế lại nhìn xem trẻ tuổi thợ săn một cá nhân nằm tại nơi này nghĩ mình nếu là bây giờ rời đi cái này người sợ là muốn chết ở nơi này dù cho đến lúc đó cứu được hắn thúc thúc cũng là cứu một người mà chết một người hơn nữa hắn thúc thúc theo lâu cận thần rất có thể đã chết hiện tại liền nghĩ trước mang lấy người trẻ tuổi này hồi nhìn chúng người trẻ tuổi lại nói pháp sư ta không quan hệ chỉ c ầ u pháp sư có thể đi cứu bên dưới ta thúc thúc nếu là trộm chỉ sợ ta thúc, thúc thúc thúc sẽ chết tại yêu nhân trí thủ ô -ô. nói đến đây hắn đúng là ô ô khóc lên lâu cận thần không muốn thấy người k h á c khóc đúng lúc này lâu cận thần cảm thấy một c h â u nguy hiểm đánh ú t lại pháp niệm mở ra trong lòng căng thẳng đem chính mình quanh thân hư không nhét định trụ một cái màu đỏ tuyến tốt côn trùng đang tại phiêu du tại thân thể của hắn cách đó không xa bị hắn pháp niệm nhất trên không t r ù n g không thể động đậy lâu cận thần kiếm trong tay vung lên đem tuyến trùng chém thành hai đoạn rơi trên mặt đất không còn nhúc ních h dâm ảnh nhân s ữ n g sờ hắn rất ít đụng phải có thể thoáng một phát khiến chính mình thiết tuyến trùng chết như vậy trên đề ngay tại hắn xứng sờ trong tích tắc cái t i ê một kiếm chém giết chính mình hài tử người h hắn cảm giác một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt như kiếm giống nhau xuyên thấu cảnh ban đêm sương ngủ rơi vào chính mình trên mặt như là có mũi kiếm chống đỡ tại mắt của mình trên da cái loại này hung hiểm làm cho dấu ở hắn dưới làn da thiết tuyến t r ù n g kinh hoàng phản phất muốn mất đi khống chế giống nhau theo da của hắn dưới trôi r a cao cao đứng lên như là từng đám cây tóc đỏ dựng đứng đây càng như là một cái nuôi dưỡng t r ù n g mánh bị người rỗi một cây gậy đi vào quấy thoáng một phát từng cái côn trùng được quấy nhiễu cũng muốn nhắm người mà cắn lâu cận thần thấy là một cái mặt mũi tràn đầy tóc đỏ cá nhân lại một nhìn kỹ đó cũng không phải từng đám cây t lâu cận thần thấy nhìn xem cái này đứng ở âm ảnh bên trong vẻ mặt tóc đỏ nói chuyện lớn tiếng trần trùng hắn cảm thấy người này khả năng tu luyện những thứ này cổ quái pháp luật đem chính mình đầu góc tu ra vấn đề đương nhiên cũng có có thể là từ nhỏ không có cái gì giáo dục tối đa học được mấy chữ lại tu luyện như vậy pháp t h u ậ t cho nên nói chuyện không coi ai ra gì mà còn hoàn toàn không đem nhân mạng ra gì người giết qua không ít người a lâu cận thần hỏi hhh vì để cho các hải tử của ta lớn lên ta cho ăn hai mươi mốt cá nhân hôm nay vừa muốn nhiều hơn hai cái ta hải nhất định có thể ăn no nê n cái này kêu trần trùng người ta nói lời nói cực kỳ trực tiếp thậm chí có thể được xưng tụng thú b ị theo trong lời nói của hắn có thể rõ ràng hiểu rõ đến hắn không kiêng nể gì cả đây là một cái đối với mạng người không hề tôn trọng người hắn cực độ coi thường tánh mạng đã như vậy đi chết đi lâu cận thần kiếm trong tay hướng phía trước trong hư không nảy lên phản phất đẩy ra lâu cận thần cùng cái kia trần trùng tầm đó trong hư không hết t h ẹ trở ngại một c ô mánh liệt sóng khí hướng hắn vào tới bên cạnh hắn nhánh cây bị gợi lên quần áo tung bay hắn lui về phía sau một bước khố châm xuống dưới chân cũng đã đứng vững hắn từ nhỏ liền luyện qua một ít bộ quyền pháp hai chân dưới đất mọc dễ bình thường ba năm người cũng đẩy không động hắn sóng khí hình thành mây mù che chắn ánh mắt của hắn một vòng thanh tịch kiếm quang như là tiếp dẫn anh trang rơi vào cái này một mạch rừng tách ra một mảnh h á cám chân chung cuối cùng thấy chỉ là một vòng ngân mạch ánh sáng tách ra hắn tất cả coi thưởng thật sáng á n h t r ă n g lâu cận thần nhìn xem theo mi tâm đến bụng đều bị phủi đi ra trần trùng té h trên mặt đất những mảy lông mày bởi vì tại trần trùng thi thể bên trong có thật nhiều thiết tuyến trùng chân đang điên cuồng cắn n u ố t nhục thể của hắn lâu cận thần sắc mặt có chút lúng túng nhìn xem nhiều như vậy chỉ đỏ giống nhau cô n trùng hắn đã nhận ra là thiết tuyến trùng loại này côn trùng sinh mệnh lực rất mạnh ký sinh tại thân người sẽ rất nhanh sinh sôi nợ nếu ở n như không đem chúng giết sạch chúng sẽ ký sinh không cầm quyền thú trong thân thể bị người ăn hết thì liền có thể tiến vào người thân thể bình thường nhiệt độ khó có thể đem giết chết thúng chi là hiện tại loại này đặc biệt tế dưỡng đi ra t hắn không có suy nghĩ nhiều pháp niệm mở ra đem cái kia trần trùng thi thể bao lại quan tưởng thái dương cảnh tượng vô hình pháp niệm từ trong ở bên trong quần c u ộ n r a thái dương phát sáng nào vào trần trùng trên thi thể những cái kia thiết tuyến trùng tại phát sáng ở bên trong giấy r u ộ n chúng nó phát ra thai thường khó có thể nghe được thanh âm nhưng là pháp niệm nghe thấy cái kia quái âm lại cực kỳ trói thai hơn nữa lại tập trung để cho lâu cẩn t h ầ n trong lòng vô cùng khó chịu như là có người dùng móng tay cào tại tâm mình không thể nói là đau nhức nhưng chính là khó chịu hắn nhẫn mại lấy loại này khó chịu áp chế chính mình sao động tâm linh rốt cục những cái kia những cái kia thiết tuyến t r ù n g tại h ỏ a diễm đốt cháy ở bên trong bị thiêu thành cho tàn liền thi thể kia cũng đốt cháy đen đốt s o n g sau hắn đứng yên trong chốc lát mỗi một lần áp chế hàng phục trong lòng sao động về sau đều có một loại a n đại rực sảng khoái cảm cái loại này niệm khí quy về khí h ả i cảm giác rất mỹ d i ệ u ta trước đem ngươi đến quan trong đi đi lâu cận thần nói xong không để cho tuổi trẻ thợ săn cự tuyệt trực tiếp ôm lấy hắn n g h i ế p không mà đi trên ngọn cây chạy vội lâu cận thần phát hiện mang theo một người về sau đúng là cực mệt mỏi giống như là trong nước có người bơi lội đặc biệt cố hết sức cũng may hỏa linh quan rời đi cũng không xa tại hắn cố gắng kiên trì phía dưới một đường về tới hỏa linh quan trong rơi vào trong nội viện thời điểm bình một tiếng bước chân rất nặng hai cái đồng tử cũng còn tại nhập định không có ngủ đã nghe được động tĩnh về sau cũng đi ra xem xét chứng kiến lâu cận thần mang về người cũng lắp bắp kinh hãi lâu cận thần đem chi đặt ở trên giường của mình sau đó tiến về trước quan chủ c h ỗ đó đem cái này thợ săn sự tình cùng quan chủ nói một lần quan chủ vừa đứng dậy vớt khô vàng tròm dâu suy tư nói ra hẳn là cái kia đô bà bà muốn phá ta hỏa linh quan đáng tiếc bạn quan vốn tưởng rằng sẽ cùng chi trở thành bằng hữu lại chưa từng muốn trở thành cựu địch nếu là cựu địch vậy liền không thể nhân từ nương tay nếu không phải biết bọn hắn ở nơi nào thì cũng thôi đã biết bọn hắn gần mình sao có chờ bọn hắn tới công phải ra tay làm t ư ờ n g lâu cẩn thận phát hiện quan chủ này bình thường trầm mặc ít nói như là một cái có chút sợ người nhưng là gặp được sự t ì n h lúc lại sát phạt quyết đoán tàn nhẫn vô cùng tại đố gia trang lúc đối mặt với đố bà bà cùng cả cái đố gia trang xúc động phẫn nộ mà không phân rõ phải trái người hắn không có bị sợ đến trực tiếp khống chế được đố bà bà g ú p mình luyện hết thuốc còn lần này nghe được có thể là đố bà bà mời rất nhiều người đến cùng một chỗ đối phó chính mình hắn lập tức quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường lâu cận thần những ngày này ngươi không được ngừng vất vả ngươi rồi lâu cận thần nhìn xem tựa hồ có chút không có ý tứ nói lời này quan chủ hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện quan tâm cũng rất không thích ứng hắn cảm thấy quan chủ hay là ngồi chỗ đó cao lạnh một ít tốt n à y quan tâm quá m i ế t cưỡng quan chủ có việc xin phân phó lâu cận thần nói ra ta biết do ngươi vào ban ngày đấu pháp hai trận chắc hẳn đã mỏi mệt nhưng là tối nay là một cái cơ hội đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn nếu như để ngày mai bọn hắn sẽ biết có người chết có thể sẽ tự nhiên đâm ngang cho nên đêm nay còn muốn ngươi vất vả một chuyến ngươi mang theo đèn này đi liền có chiêu ứng nói đến đây hắn dừng một chút giải thích nói vốn việc này chính là bạn quan tự mình ra tay càng thêm thỏa đáng nhưng ở đố gia trang luyện thành thuốc so bạn quan trong tưởng tượng dược lực lớn hơn không ít khiến bạn quan ngày gần đây không tiện hành pháp đương nhiên bạn quan cũng sẽ không khiến ngươi b ư ở n g công một chuyến sau khi trở về tặng ngươi một đoạn luyện kiếm phương pha á p quan chủ nói lại để cho lâu cận thân mừng rỡ đây là một loại thu hoạch ngoài ý liệu đối với hắn mà nói bây giờ hỏa linh quan chính là của hắn nhà đồ b ả bà những người kia tới tìm thủ muốn hủy hỏa linh quan chính là hủy nhà của hắn nghĩ tới đây lâu c ậ n thần đột nhiên rất nghiêm túc nói h nghiêm i ê n n rất túc ra, quan chủ, thật a của ta là đệ đem tử của ngươi. Ta từng có ngươi, nói, ỏ hỏa a quan cho rằng nhà của ta, có người bất lợi với hỏa linh quan, ta quan ta linh lợi linh lợi Lâu người với nhiên muốn tiến rằng nhà muốn đến chẳng chứ. Chủ không cần vì thế tặng cho chứ, chủ có bất tự thế tốt. vì n h thật ầ n nói, ra khiến quan chủ có chút n g o à i ý muốn bộ dạng hắn xoay đầu lại đánh giá lâu c ậ n thần một phen nói ra đã đệ tử ta ta đây chuyển cho ngươi p h á p quyết càng là nên nói xong hắn theo bên cạnh trên bàn cầm lấy cái k i a một chiếc lâu c ậ n thần từng dẫn vào qua mã đầu pha đèn đưa cho lâu cẩn thần lâu cẩn thần vừa cười vừa nói tạ sư phụ chuyển pháp lâu c ậ n t h ầ n rõ ràng cảm giác được hai người những lời này nhưng là lại để cho hai người quan hệ kéo gần lại không ít vốn là giữa hai người tuy là t h ờ i trò đã có vài phần làm thuê cảm giác một người là không chỗ an thân tìm vừa rơi xuống chân chỗ một cái thì là mới đến cần phải có người giúp làm chút sự t ì n h người và người quan hệ gần cùng xa ở chỗ trao đổi cùng câu thông cái loại này một ánh mắt mấy câu dừng lại rượu liền có thể đủ trở thành bạn tốt sự t ì n h luôn chỉ tồn tại ở mọi người trong tương t ư ợ n g bởi vì mọi người sợ hãi giao tiếp rồi lại khát vọng bằng hữu lâu cẩn thận dẫn theo đèn ra cửa vừa đi trong phòng nhìn cái tia tuổi trẻ thợ săn đối với hắn nói ra n g ư ơ i ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta đi ngơi ư nói trong sơn cốc kia nhìn xem nếu như ngươi thúc thúc còn sống ta đây sẽ nếm thử cứu hắn nếu như hắn đã chết vậy không có cách nào tuổi trẻ thợ săn cảm kích nhẹ gật đầu lâu cận thần phát hiện hắn có thể làm ệ t mỏi hay hù dọa thoát lực trên người tổn thương phần lớn là bị trong núi mùi gai nhọn tổn t h ư ơ n g cùng với ngã lâu cận thần mang theo đèn cùng kiếm đi đến quan bên ngoài vừa dấm chân dưới chân hình như có mây khói nâng lên nhảy vào rừng cây tràn đầy ánh trăng bên trong sau đó tại ánh trăng cùng gió đêm nếp không mà đi hắn hướng phía thợ săn theo như lời đại khái phương vị nế thường thường theo cây cao bóng mở dưới xuyên qua bay qua một ngọn núi liền chứng kiến một chỗ trong sân cốc ngọn đèn d ầ u sáng ngời là có người ở lại bộ dáng hắn cẩn thận rơi vào gần ghé vào một chỗ tán cây lên nhìn xem trong cốc lúc nhìn rõ ràng trong cốc một màn kia lúc trong lòng một mảnh băng hẳn có khi người như nhìn thấy người khác đang tại là một m tiểu á c sự tình sẽ phẫn nộ sẽ muốn ngăn lại nhưng thấy có người làm đại á c sự tình lúc thường thường lại sẽ sợ hãi sẽ khiết đảm bởi vì bọn hắn dễ dàng vượt qua người bình thường biết suy nghĩ vượt ra khỏi lương tri có khả năng tha thứ điểm m ấ chốt ngược lại sẽ làm cho người ta hoảng sợ không biết làm sao lâu cận thần có thể suy đoán như vậy một khi ra khỏi thành liền là không luật pháp thế giới nhất định có thật nhiều người làm c h u y ệ n ác nhưng chân chính nhìn thấy lúc vẫn là kinh sợ hắn chứng kiến trong cốc đốt đống l ử a chiếu dọi phía dưới trong đó có một người bị lột sạch da treo tại chỗ đó có người đang từ trên người của hắn cắt từng khối thịt đặt một khối trên miếng sắt nướng mà cái kia bị treo trên thân người máu cũng giống như sớm đã bị khô đặt một cái cái bình ở bên trong tại vây quanh cạnh đống l ử a lên mấy người trước mặt đều có được nguyên một đám ly trong chén tất cả đều là máu người này lâu cận thần nhìn ra chính là cái bị bắt lớn tuổi thợ săn mà trừ hắn bên ngoài trong rừng còn có từng trận dâm loạn tiếng thét chói thai chuyển đến đột nhiên có một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử theo âm ảnh ở bên trong chạy ra vừa chạy đi cũng rất nhanh đã bị người nhanh đuổi theo trực tiếp bị đẻ ra ngay tại chỗ làm lên dâm sự lâu cận thần đã qua lúc đầu kinh hàn về sau tiếp theo nổi lên chính là phẫn nộ cùng thương cảm loạn thế người như con kiến cái thế giới này càng là thần quỷ tồn tại thế giới tu sĩ như thần như quỷ tu sĩ giống như yêu giống như ma người bình thường còn sống toàn bộ bằng vận khí hay nhẫn m ạ i hắn âm thầm đếm ở dưới đống lửa và trong âm ảnh có hơn mười người trong đó liền nghe được cái kia đô bà bà t h a nhâm đợi đến lúc ngày mai mặc kệ nhân kiêu đạo hưu đến hay không chúng ta cũng xuất phát trực tiếp đánh vào hỏa linh quan trọng cái kia hỏa linh đạo nhân thân thể cứ giao cho hà đạo hưu nghĩ đến tương lai nhất định có thể luyện thành một cố đồng giáp thi cái thanh â m này lại là đỗ bà bà thanh â m trong cốc trong rừng dự n g một tòa đơn giản n h à c â y có mấy cái ngồi ở chỗ đó bọn hắn không có đi ăn bên kia thịt nướng cũng không có đi chơi những cái kia cướp đoạt mà đến nữ tử mà là pha một bình trà ngồi vây quanh một vòng cái kia trà là đỗ bà bà chân tảng có tẩm bồ thần hồ nào rượu trong đó lên vị trí đứng đầu có một người đầy người âm lãnh thần xác tiêu căng đây là đ ố bà bà bỏ ra lớn nhất một cái giá lớn mới làm mời đến đối phó hỏa linh đạo nhân chủ lực hắn tên là triệu toàn là tới tiếp nhận tù thủy thành trong thư âm quán trước đó vài ngày thư âm quán quán chủ đã bị chết ở tại mã đầu pha mấy cái đệ tử căn bản cũng không có học được nhiều ít b ụ n sự cho nên p h ụ thành bên trong tổng quán liền phái một cái thư âm sư xuống hắn trước khi đến liền nghe nói cái này hỏa l i n h quan nhiều người như vậy đi vào liền hỏa l i n h quan một vị đệ tử còn sống đi ra h không không không mà là cho rằng trong chuyện này tất có kịp ặc có lẽ là những người khắc cùng mã đầu pha bên trong thứ đồ vật đã liệu mạng cái lưỡng bại câu thường bị cái này h ỏ a l i n hắn quan để nhặt được cái thiện nghi. để được cái mới tới tù thủy thành bên trong vội vã đều muốn đánh ra thanh danh đến vừa vặn đố bà bà tìm tới tận cửa rồi vừa cho thù lao lại là đi đối phó hỏa l i n h quan trong lòng tưởng tượng đây là vẹn toàn đôi bên sự t ì n h hắn cảm thấy nếu là mình có thể chọn lấy hỏa l i n h quan cái kia tại đây tù thủy thành thanh danh liền hoàn toàn mở ra đương nhiên ngoại trừ vị này đâm âm sư t r i ề u toàn bên ngoài những người khác đều có được một tay âm quỷ đáng sợ pháp thuật trong người không chết tất tổn như thế nào cái kia trần chúng vẫn chưa về chiêu t o à n nhữ mày mà hỏi đỗ bà bà cũng nhìn chung quanh một chút phát hiện xác thực vẫn chưa về đối với cái này cái trần trùng kỳ thật nàng cũng không phải là rất quen thuộc hắn vốn là muốn tại phân thủy lĩnh mời cái k i a trần tiêu lại vừa vặn cái này trần trùng đã ở nghe được đỗ bà bà mời về sau lập tức la hét một tới đỗ bà bà đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngược lại là cái k i a trần tiêu thì là cự tuyệt nói cái gì h o a linh quan cho hắn thầy trò có ân còn hy vọng nàng cùng hoả linh quan có thể tiêu di mâu thuẫn điều này làm cho đỗ bà bà lúc ấy trong lòng bực mình không thôi nhiên chuyển đến hét lớn một tiếng có người các ngươi xem cái tia trên cây có một chiếc đèn là một、người. trong cốc có người xác nhận nói là vị nào đến đây t r ợ quyền đạo hữu ư kính xin trên báo tính danh miễn cho tổn thương hỏa khí đỗ bà bà đã đứng dậy theo cái kia giản dị trong nhà gỗ đi ra chứng kiến một người dẫn theo một chiếc đèn theo tán cây lên nhiếp không hạ xuống tại cái kia nguyệt hoa bên trong đúng là không nói ra được phiêu giật cùng t i ể u sái nàng xem thấy ngay từ đầu cảm thấy quen mặt tất lúc thấy gió người tới lúc trong lòng phân hỏa liền sông đi lên còn không đợi nàng nói chuyện cái kia dẫn theo đèn thanh niên liền sáng sủa âm thanh nói tại hạ hỏa linh quan lâu cẩn thần nghe nói nơi này có yêu tả dơ bẩn núi xanh đặc biệt đến diệt chi chương mười bảy nhất kiế chương mười bảy nhất kiếm nhất sát bao cắt cắt vắng rội cây im ắ n g lâu cận thần lời nói này đem ở đây người đều kinh động lấy bọn hắn cũng đều không phải mới ra đời thế hệ từng cái một lập tức dùng các loại phương thức xem xét ngoài sơn cốc tình huống bọn hắn cảm thấy lâu cận thần không phải một cá nhân tới không có người gặp lớn mật một cá nhân tới không phải người ngu liền là tự đại đến mức có phải hay không loại nào chân trinh có bản lĩnh người bọn hắn không tin một cái trẻ tuổi như vậy người chỉ một thanh kiếm liền tại nơi này nói khoác mà không biết ngượng nhất định có người sau lưng hỏa linh quan chủ đâu hắn ở đâu nói cho cùng người ở chỗ này cũng không có đem lâu cận thần để ở trong lòng đã biết do hắn tại đố gia trang bên ngoài chiến đấu theo bọn hắn nghĩ thủ đoạn b ẩ n cùng chỉ một thanh kiếm tới tới đi đi vung c h ạ m thậm chí đó có thể thấy được hắn t ố n sức bọn hắn cảm thấy không có khả năng bất quá một thời gian ngắn lâu cận thần liền có thể đột nhiên t ă n g mạnh cho dù là có một người tới cũng là tìm chết lâu cận thần ngươi dám đến đây ta muốn lột da của ngươi ra đào ra tâm của ngươi nhìn xem tâm của ngươi là cái gì nhan sắc đỗ bà bà bi vẫn hô hảo cái này khiến cho lâu cận thần đều có chút lên người hắn có chút không rõ đối phương rốt cuộc là tâm tư gì mới có thể nói ra nói như vậy đ ô bà bà hô xong về sau những người khác cũng mở miệng mắng hắn mắng hắn hại đ ô bà bà tôn nhi tánh h mạng mắng hắn không có bản lãnh còn muốn đi cứu người mắng hỏa linh quan quan chủ cưỡng bức đô bà bà l ệ n dược mắng hỏa linh quan quan chủ rõ ràng đáp ứng đi cứu người lại chính mình không đi chỉ làm cho đệ tử đi đến trễ thời gian nhắc như chuột mắng hắn tại đ ô gia trang bên ngoài ý thế hiếp người mắng hắn tại đ ô gia trong trang ăn uống chùa không coi ai ra gì thậm chí còn có nói hắn đối cho hắn đưa cơm cô nương động thủ đậm cước ngay tại chỗ dân loạn lâu cận thân ngay từ đầu nghe thì tức giận. nghe nữa thì làm muốn cười không khỏi lớn tiếng bật cười cười đến bọn hắn cả đám đều không lên tiếng không rõ nguyên do yên tĩnh ở bên trong chỉ có lâu cận thần tiếng cười á c đồ người cười cái gì có người chỉ vào lâu cận thần lớn tiếng hỏi lâu cận thần ngưng cười sau đó chỉ vào cái này một mảnh sơ cốc nói ra vô luận các ngươi như thế nào mang ta dù cho cái kia đều là thật sự cũng không bằng các ngươi đã làm với gác các ngươi nhìn xem các ngươi ăn người thịt r i a n ăn dâm các ngươi sợ tu pháp mỗi cái tàn nhẫn dùng huyết n h hồn phách là thức ăn các ngươi không phải người là yêu ma các ngươi đổi trắng thay đen k h ô người p h â không phân tốt xấu đem chính người tôn nhi chết giận lây sang ta sư muốn giết ta sư tiết trong lòng n g ư ơ i hay náy cùng phẫn nộ n g ư ơ i muốn nội điên chính mình tìm một chỗ không có người phát chính là lại đến t r e o chọc ta hỏa linh quan hôm nay liền muốn cho các ngươi biết rõ hỏa linh quan không phải là các ngươi đủ khả năng t r e o chọc lâu cận thần nói một hơi nhiều như vậy những người kia nghe xong nguyên một đám trong cơn giận dữ có người giận dữ nói ngươi như vậy một cái h ổ bối vậy mà nói như vậy chúng ta có thể thấy được là một cái không hề giáo dục người không cần cùng hắn nói nhảm trước hết để cho ta bố đại phong xem hắn có bản lãnh gì dám một mình tới nơi này nói khoác mà không biết ngượng đây là một cái mặt mũi tràn đầy mặt dấu người trẻ tuổi v á c trên lưng một cái màu đen cái túi danh hào của hắn là bố đại phong tổ tiên là nuôi người cơ duyên phía dưới đạt được một cuốn hoạn phong dịch phong thuật pháp từ đó nhà bọn họ cũng thành cái này tù thủy huyện tu r a mà từ nhỏ đi theo phụ thân đi tham u tầm huyệt gặp qua không ít tu sĩ hắn biết rõ tu kiếm thuật người nếu để cho kia cận thân đó chính là đại nguy hiểm nhưng nếu có thể xác kích không để kia gần vậy liền thiếu rất nhiều nguy hiểm còn nếu là có thể có một loại quần kích phương pháp càng là phần thắng tăng nhiều hắn những năm này tầm u tham huyệt tìm kiếm linh tài dưỡng thành cái này một túi sắt nhân phong đang định rừng danh lúc này ở hắn nhìn lại lâu cận thần là đưa lên tốt nhất đá c â chân trên lưng hắn túi cày bỏ một đoàn mỏ đen t u ra trong đó lại có điểm một chút đỏ thấm màu đen kia là từng cái hải nhi lớn chừng quả đấm sắt nhân phong mà đỏ thấm là màu đen sắt nhân phong đ ầ u mục vốn là toàn thân màu đen cũng đã bị hắn đem đầu dưỡng thành màu đỏ thấm hiểu rõ dịch trùng khu cầu người biết rõ người bình thường bị cái này sắt nhân phong cắn sẽ chết cái này sắt nhân phong sẽ ăn người rồi hơn nữa bình thường pháp thuật căn bản là không cách nào ngăn cản được những thứ này sắt nhân phong cho dù là cùng bố đại phong cùng nhau người cũng có không ít thay đổi sắc mặt lâu cận thần trong lòng n g h i ê trọng h ắ n cũng không khinh thường được nhân trong mắt chứng kiến cái tia từng cái đáng sợ đại hát phong cánh phát ra hoang văng vật một loạt mà đến lâu cận thần kiếm sớm đã ra vỏ đèn đặt ở bên cạnh trên một tảng đá cái này tốc độ ánh sáng tầm đó hắn đã trong lòng đang lúc hiện lên đủ loại kiếm thức hắn từng học qua thứ kiếm như phòng kiếm kiếm toàn xuyên hoàng diệp kiếm thức nhưng là hắn không có năm chắc mỗi lần một kiếm cũng đâm chung cái này đại hát phong nhưng là một cái khác kiếm thức lại nổi lên trong lòng đó là hắn từng luyện tập qua một hồi thái cực kiếm thức thái cực hoa quyển trong đó v â n kiếm thức càng là cùng hắn lúc trước diễn luyện qua phi kiếm thức mở đầu giống nhau lúc này cũng không để hắn suy nghĩ nhiều hắn từng nghe qua một cái bái kiến sinh tử võ giả nói câu nói động thủ t r ư ớ c trong lòng suy nghĩ muốn dùng quyền thuật thủ pháp càng nhiều cái kia cái chết càng nhanh vốn có chút tâm thần bất định tại đại hát phong bay tới người khoảnh khắc kiếm của hắn tự nhiên xuất ra đón trong đó một đầu đại hát phong thân chúng một kiếm đại hát phong lại chịu lực trượt ra trên người nó giáp sắc đúng là cực kỳ c ứ n g rắn lâu cận thần cái này trong tích tắc minh bạch cho dù là chính mình kiếm kiếm đều chúng cũng chưa chắc có thể kiếm kiếm đều giết bởi vì hắn rất rõ ràng trên kiếm của mình uy lực đều tại cái tiêng ư n g luyện pháp niệm hình thành kiếm ý cho nên cũng không phải mỗi l nhưng đây hết thể bất quá là hiện lên ý niệm trong đầu kiếm trong tay tại v ẽ ra trong nháy mắt cảm nhiết âm dương xoáy lên ánh trăng thành khí lãng đem cái kia hơn mười chỉ hung lệ hát phong c u ố n vào trong đó lúc đầu hát phong còn có thể phá tan khí lãng lâu cận thần dưới chân tựa như g i ấ m hoa sen nhẹ nhàng mà mau lẹ lui về phía sau mà cái kia ánh trăng khí lãng nhưng là theo kiếm vòng càng ngày càng mạnh mẽ cái kia từng vòng sóng giống như kiếm sẹt qua hư không lưu lại dấu vết rốt cục tại lâu cận thần thối lui đến b ư ớ c t h ứ tư lúc cái kia một đoàn ánh trăng thủy triều bên trong đã có anh anh kiếm ngân vang truyền l i n ra đại hát phong đã như rơi vào vòng xoáy bên trong lá rụng không cách nào nữa bay ra bị ánh trăng xoắn nát b ở y ánh trăng đương nhiên không thể xoắn g i ế t thân như xuyên giáp đại hát phong chỉ là cái kia từng sợi ánh trăng đều là kiếm quang đối diện mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhất là bố đại phong càng là tiếc khóc lên hắn từ nhỏ nuôi giữa một túi hơn mười chỉ sát nhân phong vốn muốn dương danh lại khoảng cách liền bị người một mình cây kiếm xoắn rết làm sao có thể không đau nhức nhưng mà còn không đợi những người khác mở miệng nói chuyện khiêu chiến liền chứng kiến cái dẫn một mảnh kia ánh trăng vòng xoáy khí chiều c u ố n đúng là hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến ánh trăng khí lãng nhìn từ xa như đẹp như huyễn nếu không hướng chính mình mà đến càng làm mỹ huyễn song khi cái này như gió bao khí lãng hướng chính mình lúc đến bọn hắn lập tức cảm nhận được trong đó hữu hiểm cái kia hơn mười chỉ sát nhân phong chính là lâm vào khí này sóng bên trong bị kiếm xoắn giết ánh trăng bám khí lãng cuốn động lên vào tới tất cả mọi người mơ hồ chứng kiến nguyễn hoa ở bên trong có một người theo sát phía sau mơ hồ có thể thấy được đến khí lãng bên trong người cầm kiếm không ngừng huy động tựa hô tải dẫn dắt đến khí lãng phương hướng khiến cho có lẽ là ánh trăng khí lãng che đậy lâu cận thần thân hình khiến cho mọi người xem đến hắn tiến lên thời điểm một bước vung lên kiếm một bước l ó e lên lâu cận thần lại để cho khí này sóng chuyển hướng hướng phía những người kêu mà đi cũng là nháy mắt linh quang mà hắn theo sau khí lãng mà đi kiếm trong tay huy động tự nhiên là tại dẫn dắt khí lãng vòng xoáy phương hướng cả người thuật theo giống như là lộng chiều cá linh động rồi lại giống như dài khắp vây giống nhau lòng lánh k i ế m quang không ngừng dẫn động nguyện hoa rơi vào trong đó giả thân giả quỷ có một người mắng h ắ n nhẫn mại không được trong lòng xúc động đột nhiên há miệm nôn ra một trận giống như là muốn đem dạ dày cũng nôn huệ cổ của hắn nổi gân xanh mặt thường h ồ n g giống như là muốn hít thở không thông hoa một đoàn khối máu giống nhau đồ vật bị nổ ra vật k i a như một cái không phát dục hoàn toàn màu đen hải nhi rơi xuống đất trong nháy mắt liền phát ra khóc nỉ non nó tiếng khóc hình như có một loại m a lực nghe làm tâm kinh hãi mà hắn ở đây trên mặt đất nhúc nhích tốc độ cực nhanh nhưng mà lại rơi vào khí lãng c u ố n qua lúc bị một đạo kiếm con hoa hát anh một phần hai nửa tiếng khóc im bặt mà dừng mà cái kia một cái nôn mẹ da đen tối anh nam tử lại hai mắt năm năm thẳng tắp nga xuống anh phụ đỗ bà bà hô một tiếng người này cùng nàng từ nhỏ có biết sở tu phương pháp chính là vị trung anh nhi pháp đem một hài nhi dùng bí pháp luật chi n ắ p trong trong dạ giả dày cùng ăn cùng sinh cho nên bọn hắn tuy nhiên nghiên cứu kỷ không sai biệt lắm nhưng là đố bà b à người đã già rồi hắn nhưng vẫn là tráng nghiên bộ dáng lúc này đây nàng đi đối với mời đối phương không nói hai lời liền tới nhưng mà không ngờ đến đúng là ở rất nhiều người trong là cái chết trước xem ta diệu pháp lại có một người giơ tay lên đánh ra một đạo hào quang hào quang cực nhanh hướng phía khí lãng bên trong lâu cận thần m ạ đi lâu cận thần chỉ cảm thấy có một đạo hào quang hoa mắt đông như tới hắn căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy kiếm trong tay ứng với tâm mà xuất một tiếng g i n vang hoa mắt hào quang liền bị chạm phá một khối ngọc thạch rơi xuống trên mặt đất đã phá vỡ phía trên hào quang ảm đạm khí lãng tuôn ra thổi chúng mọi người tư tán lâu cận thần mừng rỡ trong lòng kiếm trong tay huy động người như kiếm đi kiếm khu khí lãng như sóng trong cả lớn hiệp sóng gió bao phủ hết thảy một cái đang tránh sóng gió người chỉ thấy được kiếm quang l ó y lên bên người liền thêm một người phong vân d ũ n g động tầm đó hắn đứng cũng không vững một vòng kiếm quang đã xẹt qua cổ của hắn lâu cận thần nhận ra hắn đúng là cái kia đuổi theo chạy trốn nữ tử ngay tại chỗ dâm loài người một kiếm gọt đầu về sau hắn căn bản cũng không có ngừng. Người đang trong gió. k i ế đất chu ra bọn hắn như thân thể đúng là không có hư thối ngược lại kết từng tầng một dạy đặc như đồng tiền bám cái kén làm cho người ta vừa nhìn liền có thể đủ nghĩ đến cứng rắn thân hình lâu cận thần đã đắm chìm tại múa kiếm thuật bên trong có cái này cương thi xuất hiện trong lòng ngược lại cao hứng kiếm trong tay hiệp n g u y ệ t hoa tuân r a tụ họp vung lên hắn cảm giác được kiếm huy động lúc cố hết sức nhưng là lúc kiếm hiệp n g u y ệ t hoa thủy triều vung lên tại cương thi trên người lúc kiếm đâm tại kia mi tâm n g u y ệ t hoa theo kiếm rơi đem nó bao phủ ánh trăng ở bên trong có giờ phút này lâu cận thần đậm đặc pháp nghiệm kiếm y cương thi chúng kiếm mà nga xuống cái kia dịch thi chi nhân khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi hắn so với ai khác cũng rõ ràng hắn cương thi ngoại trừ những cái kia trí cương trí dương pháp thuật bên ngoài những thứ khác pháp thuật căn bản cũng không e ngại càng không sợ đao kiếm chi tổn thương nhưng mà tại lâu cận thần dưới thân kiếm lại nga xu thân thể của hắn liên tục theo gió chuyển động quanh thân ánh trăng hội tụ tại những người kia mà nói lâu cận thần tựa như giữa trăng sát thần người bỗng nhiên bên trái một chốc bên phải vừa hướng bên trái người đi bên phải cũng đã kêu thảm thiết xa xa trong rừng đã có người đang đào tẩu đồ bà bà trên mặt tràn đầy kinh hãi trong mắt tràn đầy b i phẫn nàng cho rằng trọng hà tiên sinh cương thi có thể cản lại lâu cận thần kế i quang ai ngờ trong khoảnh khắc liền ngã xuống chỉ còn lại thư âm quán quán chủ vị này theo phủ thành ở bên trong đến thư âm sư tại nàng ánh mắt mong chờ dưới thư âm sư triều toàn đem áo giật xuống chỉ thấy trên người của hắn xăm đâm vào rậm ch trong đó hai vũ bị xăm đã thành hai mắt chật nhìn là một đôi t r ò n g mắt nổi lên mà rốn bị xăm đã thành một chương miệng rộng hắn giật ra và táo thời điểm trên người hai mắt lộ ra kỳ quang khiếp người tâm thần mà rốn hóa là miệng m càng là phun ra hôi thối vô cùng sương mù cái này sương mù như ngăn cách đồ bà bà ở bên cạnh vừa nghe liền đầu váng mắt hoa nàng vội vàng xuất ra một hoàn thuốc cá vào chỉ là tốt hơn một chút ít lại vẫn là cảm thấy choáng đầu góc thân thể mềm mại không có khí lực bất quá chiều toàn lại sắc mặt nghiêm trọng lúc trước hắn chưa từng có đem lâu cận thần để ở trong lòng bởi vì một cái tu tập kiếm phật người tại hắn pháp thuật trước mặt không hề chống cự chi lực nhưng là hắn thật không ngờ cái này lâu cận thần kiếm thuật có thể nhấc lên lớn như vậy song gió chính mình một bụng ngăn cách độc chi khí đúng là khó có thể gần hắn lâu cận thần cảm nhận được nguy hiểm nhưng là hắn khống chế khí lãng năng lực càng ngày càng thuận buồn xuôi gió người đang khí lãng bên trong kiếm trong tay liên tục huy động khí lãng hướng phía triều toàn quần c u ộ n m à đi đem những cái kia màu đen ngăn cách độc chi khí thổi tới lộ ra bên trong triều toàn kiếm trong tay liên tục chạm phá hư không người theo kiếm đi trong khoảnh khắc đã đến triều toàn trước mặt không nói tiếng nào không lưu tình chút nào một kiếm đâm thẳng chiều toán hai hùng kết vĩa hắn không muốn qua chính mình sẽ chết ở chỗ này đây không phải hắn dự đoán ngược một đôi con mắt đột nhiên dâng lên huyền quang huyền quang từng vòng như muốn nuốt hết hết t h ể ý thức đây là hắn át chủ bài lúc bị người đánh tới trước mặt lúc hắn cái này một đôi mắt liền có kỳ hiệu quả nhưng mà lâu cận thần hai mắt nhìn thẳng cái kia một đôi con mắt rồi lại giống như không thèm để ý chút nào một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn a làm sao có thể ta sẽ chết ở chỗ này đây là chiều toàn cuối cùng ý niệm trong đầu đố bà bà nhìn thấy một màn này sợ đến vỡ mật nàng ngôi liệt trên mặt đất đều muốn nói chuyện một đạo kiếm đã xẹt qua cổ của nàng. đầu lâu cao cao bay lên lâu cận thần không muốn nghe nàng nói cái gì gì nói bất quá là một ít quật cường n h ụ c mạ mà thôi làm bẩn người thay trong cốc quay về bình tĩnh lâu cận thần thở phì phò mượn ánh trăng nhìn xem chung quanh nơi này thơi ngã khắp nơi máu đen ràn g ruộng thanh hôi tràn ngập hắn trụ kiếm mà đứng nhìn lên trời không trong lòng đột nhiên nghĩ đến hôm nay n g u y ệ t quang s á n g trong lại phải rơi vào cái này đầy đất dơ bẩn làm cho người ta rất là t i ế p chương mười tám mua đường chương mười tám mua đường gió mát nhẹ nhẹ thổi thổi lâu cận thần suy nghĩ phảng phất bay lên không chung trên mặt trăng ngắm trăng nhớ cô hương mặc dù hắn trong lòng bên trong tự đ ủ phụ mẫu không cần vì chính mình lo lắng nhưng là hắn cũng rất minh bạch phụ mẫu nhất định khó chịu chỉ hy vọng này trăng nhìn thấy bản thân tại này cùng những này đã không tính là người người chém giết một màn không nên bị phụ mẫu thông qua ánh trăng mà nhìn thấy người có thể bản thân tại lầy lội bên trong gia sức nhưng không nguyện trí thân chí ái nhìn thấy những thứ này lâu cận thần tìm kiếm lấy trong đó người sống có mấy cái nữ tử vẫn là còn sống bọn họ quần áo không chỉnh tề quỳ xuống đất khóc d ò n g có chút nhưng là không ngừng cảm t ạ hắn lại để cho mọi người mặc quần áo tử tế thu thập thoáng một phát chính hắng đúng là lục soát một vài pháp t h u ậ t sách mặc dù đều là tả đạo tập lưu thực sự có thể tăng trưởng kiến thức lại đem cái kia thợ săn theo trên cây cởi xuống cùng mấy cái người bị hại thi thể cùng một chỗ vùi lấp mấy cái còn sống nữ t ử cũng yên lặng đi theo hắn cùng một chỗ dùng đầu gô đào đất bỏ ra thật lớn một phen công phu mới là đào ra một cái hố to đem mấy người song song trôn xuống các ngươi ở chỗ này cùng một chỗ chịu khổ liền cùng một chỗ chôn cất ở chỗ này nếu có kiếp sau các ngươi cũng có thể hai bên cùng ủng hộ lâu cận thần thở dài hắn cũng không biết trên đời này có hay không chuyển thế luân hồi nhưng có thể chuyển thế vĩnh viễn là đối trôi qua người một cái mỹ hảo mong、ước. những thứ khác những cái kia lâu cận thần căn bản cũng không có đi t r ô n bọn hắn núi xanh đều có tinh lọc năng lực trong núi dã thu sẽ đem bọn hắn ăn tươi có cây đồng dạng có thể đưa bọn chúng ăn tươi hắn đem kiếm cắm ở trong dây lưng nâng lên đặt tại trên tảng đá đèn lồng mang theo ba cái nữ tử tại trong rừng tìm đường trở về hắn rất mệt à mệt đến vô lực chiến đấu thời điểm không có cảm thấy mệt mỏi thậm chí cảm thấy được từ mình vô tận pháp lực nhưng là dừng lại mới biết được kỳ thật đã k t lực vừa đào hầm chôn mấy người cho nên đi đường đều có chút không vững mà đi theo hắn ba cái nữ tử cũng giống như thế mọi người chầm mặc trong núi bôn ba mà đi. bọn hắn tìm một ít dã thú hay thợ săn đi tới đường núi vừa đi đến sơn thủy đường nhỏ l ắ c l ắ c lư lư ở đằng kia trong rừng rậm có không biết con mắt tại nhìn xem dã thú hoặc là ma quỷ sơ tiêu hay là cái kia mấy loại đại tiên những vật này nhìn thấy lâu cận thần một kiếm một giết tình cảnh chắc chắn một màn này chuyển khắp dây núi nhưng mà bọn hắn cũng nhìn ra lâu cận thần là nọ mạnh hết đà muốn nhất đoạn k i a t h ầ n hoặc cắn kia tinh hồn lại đột nhiên cảm thấy có khủng bố một cô tim đập nhanh cảm giác sinh ra ánh mắt đã rơi vào lâu cận thần trên tay dẫn theo trên đèn chỉ thấy cái kia ngọn đèn l ù lùng có ngọc lưu ly đem bao lại. không sợ gió núi quét mơ hồ tầm đó lại phảng phất chứng kiến cái kia ngọn đèn dầu ở bên trong hình như có một người xếp bằng ở chỗ đó lại muốn nhìn kỹ vừa cái gì cũng nhìn không tới ngọn đèn dầu vẫn là ngọn đèn l i n dầu nhưng lại không có người nào còn dám đánh lén nếu có người có thể theo chỗ cao xem sẽ thấy một chiếc cô đèn tại dưới bóng đêm trong núi xanh đi qua tại gió đêm mặc sóng lớn bên trong lắc lắc lư lư như ẩn như hiện thiên địa yên tĩnh bầu trời loan nguyện tựa hồ sợ ngọn đèn dầu không cách nào vì hắn chiếu sáng con đường phía trước chăm chú đi theo sáng sớm thái dương phá vỡ mây mù chiếu dọi thiên đ i ệ thương quy an cùng đ phát hiện phòng bếp vạc nước hay bên ngoài sân nhỏ cái kia vạc nước đều là không lập tức minh bạch lâu cận thần vẫn chưa về lúc này đi đến lâu cận thần gian phòng phát hiện ngủ ở trên giường là cái kia thợ săn không khỏi lo lắng bọn họ là chứng kiến lâu cận thần ly khai cũng biết hắn là đi cứu cái này thợ săn thúc thúc lập tức hướng quan chủ gian phòng chạy tới hô lớn quan chủ quan chủ sư m i n h vẫn chưa về bọn hắn một bên hô hảo một bên đem quan chủ cửa phòng đập bang bang vang trong phòng chuyền đến thở dài một tiếng cửa phòng từ bên trong mở ra quan chủ đứng ở nơi đó nhìn xem hai cái đồng tử lại một lần nữa tại trong tâm thở dài một tiếng hai cái đồng tử nhìn xem quan chủ trầm mặc bộ dạng sắc mặt thay đổi bọn hắn vốn là lo lắng lâu cận thần an toàn mới đến hiện tại nhìn thấy quan chủ bộ dạng cảm thấy lâu cận thần khả năng n ộ hại hoa、wow. thương quý an đúng là đột nhiên khóc lên trong lòng của hắn vốn là đèn é n tự m â u thân sau khi chết đủ loại không cách nào nói hết b y khuất vốn là bởi vì chứng kiến lâu cận thần cố gắng liền tại trong lòng làng gương tại hắn nhìn lâu cận thần là ưu tú như vậy trong nhà gặp hai họa bị hủy lại loi một mình đưa vào họa liên quan dưới sự nỗ lực trong thời gian ngắn liền học pháp thành công thế nhưng hắn hay là đã chết hắn lại nghĩ tới mình cũng có thể sẽ chết như vậy đi sau khi chết vứt xác tại hoang dã trong nhà đều chưa hẳn sẽ có người nhớ rõ vì vậy đau buồn theo tầm đến khóc đến bi thiết bên cạnh đặng định nghe được thương quy an khóc cũng s á t mặt thật không tốt hỏi quan chủ chúng ta đi tìm sư huynh được không ai quan chủ thở dài lâu cận thần không có việc gì hắn thở dài chính là mình hai cái dự bị đệ tử quan tâm như vậy lâu cận thần chính mình xây dựng cái này đ ạ o quan chẳng lẽ là vì lâu cận thần mà xây thu hắn một cái ký danh đệ tử hắn bắt cóc chính mình hai cái đệ tử thương quy an nghe được lâu cận thần không có việc gì sau tiếng khóc lập tức phát xanh biến hóa thiếu đi bi thiết nhiều cao hứng đúng lúc này một thanh âm hô người đâu mau tới nấu nước ta săn được đầu lợn rừng mang về thương bị an cùng đặng định chạy tới trong nội viện vừa nhìn lâu cận thần đã trở về toàn thân máu đen bên hông cắm một thanh đen v ỏ kiếm một chiếc đèn cũng treo tại bên hông một cái hơn trăm cân lợn rừng đen nằm ở dưới chân của hắn ở phía sau hắn còn có ba cái t r ậ t vật không chịu nội nữ tử sư m i n h n g ư ơ i bị thương thương bị an mang theo nước mắt mà hỏi không m ộ ta t ta không sao thật sự n g ư ơ i xem lâu cận thần nói xong vòng vo hai vòng đem đèn cùng kiếm từ hông đang lấy xuống thấy được quan chủ cũng đã tới lập tức đem đèn đưa tới quan chủ, trước mặt, quan chủ đánh ra hắn lại nhìn một chút trên mặt đất lợn ở rừng nói ra chờ ngươi nghỉ ngơi tốt đến ta trong phòng chuyển cho ngươi luyện kiếm khẩu quyết nói xong xoay người lại hắn cảm giác mình là nên cân nhắc một lần nữa chiêu một hai cái đồng tử hai cái này đồng tử đối với lâu cận thần thân cận đã vượt qua đối với chính mình tôn trọng nhưng hắn cũng không có cái gì tức giận hắn biết do chính mình trong ngày trong phòng tu hành lâu cận thần cùng bọn hắn sớm chiều ở chung vì bọn họ giải thích tu hành thân cận thật là bình thường nếu như như vậy còn không chiếm được bọn họ thân cận cùng bảo vệ cái này hai đồng tử hắn phải tính lại ngày hôm nay hai đồng tử ở đằng kia thợ săn trợ rút đem cái này một cái lợn rừng giặt r phân ra một chút thịt để cho thợ săn mang về vừa lưu lại một ít thịt tươi ăn những thứ khác cũng dùng muối im làm thành hong gió thịt trong khoảng thời gian ngắn hỏa linh quan tràn ngập hong gió thịt mùi t h ơ m mỗi ngày ăn trong cháo đều để chút thịt hay rau dại lá cây ở bên trong nấu công tức thì nhiều một cái trưng hong gió thịt tuy nhiên vẫn đang đơn điệu thực sự không giống lúc trước chỗ đó nhạt nghẽo ba cái kia nữ tử tại hỏa linh quan bên trong lưu lại hai ngày khôi phục một ít tinh thần về sau liền cũng khóc lóc rời đi lâu lâu, lâu cận thần cũng sẽ lên núi đánh chút mới lạ dã thú trở về ăn hắn lại đi trong thành mua một ít rau mùa hạt giống tại đạo quan phụ cận suối nước bên cạnh khai mở một chỗ bằng phẳng địa phương mở một mảnh đất đem hạt giống gieo xuống về sau sẽ có rau để ăn từ ngày giết đố bà bà cái tia một c ố c người về sau hết thảy đều t ĩ n h lặng lại hỏa linh quan tại đây một mảnh khu vực đã có danh khí đã có căn cơ hạ đi thu đến và o ban ngày trời vẫn cực nóng nhưng ở ban đêm thời điểm nhiệt độ lại hạ vô cùng nhanh lâu cận thần nằm ở một cái ghế nằm lên cái này ghế là cái tia tuổi trẻ thợ săn đưa tới hắn tên lương vũ lúc trước đi theo thúc thúc học đi săn thúc, thúc sau khi chết hắn muốn nuôi dưỡng mãi mãi thẩm thầm tài giá cho nên hắn vẫn còn nuôi chất nữ về phần hắn cha mình sớm mấy năm cùng thúc thúc lên núi đi săn lúc không c ó thể trở ra đến chính hắn cũng là thúc thúc nuôi lớn ra ra năm đó cũng chết tại trong núi cho nên hắn quyết định không hề đi săn mà là đi học làm thợ đan che n ữ a chúc ghế nằm chính là hắn làm tốt đưa tới lâu cận thần không có cự tuyệt hảo ý của hắn ngược lại thật cao hứng hạ chuyển thu buổi tối có thể đang ở cái này ghế nằm nhìn lên bầu trời ánh sao sáng cùng ánh trăng thổi gió núi cảm thụ được tự trên núi thổi tới mơ hồ chim hót đây cũng là một kiện mãn nguyện sự tỉnh mà chứng kiến lâu cận thần cao hứng lương vũ cũng cao hứng bởi vì hắn cảm giác mình là một kiện đối lâu c những g y ô m qua, lâu c tại tại ngày này hắn ở đây tổng kết trở về cái ngày đó buổi tối chiến đấu liên quan hiện ra cũng không phải một loại thái độ bình thường nhưng là một cái giỏi về tổng kết người có thể đem chính mình linh quang hiện ra thứ đ ồ vật biến thành chính mình có thể dùng bình năng lực trừ lần đó ra hắn mỗi ngày cũng tính tâm cảm nhiếp âm dương hắn cảm thấy chỉ cần đối với âm dương cảm xúc làm sâu sắc kiếm trong tay vi lực cũng tự nhiên sẽ tăng t h ú ố chi quan chủ truyền luyện kiếm thuật là một quyển sách tẩy luyện kiếm khí phương pháp trong đó đã nói thượng giai tẩy luyện kiếm khí chi vật liền là âm dương nhị khí cho nên hắn tu h à n h ngoài dùng thái âm thái dương tinh h ỏ a tẩy luyện kiếm trong tay loại này tẩy luyện kỳ thật cũng có thể nói là làm cho mình phát n i ệ m rót vào trong đó đến lúc đó kiếm này tựa như thân thể một bộ phận n i ệ m động kiếm động hai tháng đến nay liền cảm giác mình trong tay hợp kim kiếm nhiều một tia cảm ứng tuy nhiên rất yếu ớt nhưng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình lúc này hắn kiếm liền ra vỏ để ngang bên cạnh trên bàn thấp theo lâu cận thần hô hấp trên thân kiếm t i ê n n g u y ệ n hoa quang vận lưu chuyển đạo quan trong sân có một đống lửa hấp dẫn lấy chung quanh con mồi ối cho nên lại để cho nằm ở nơi đây hóng mát lâu cận thần và hai đồng tử sẽ không bị sâu m ọ t đốt đương nhiên hai đồng tử cũng không có ghế nằm lương vũ vốn định đánh tiếp sẽ đem ghế nằm đến lâu cận thần lại tự tuyện bởi vì hắn biết rõ lương vũ hiện tại cần nuôi sống gia đình một thanh gh ế nam đã lên giá hắn rất nhiều ngày công phu. hai đồng tử cũng ngồi mái nhà con dưới nhắm mắt nhập định lâu cận thần hôm nay để cho bọn họ nghĩ đến chính mình sợ nhất sự tình ngày nào cũng nghĩ đến cho đến khi thành thói quen thành thói quen về sau liền sẽ không sợ nữa có thể đem vọng niệm này nhất p h ụ thật yên tĩnh a lâu cận thần nằm ở nơi đó nhìn xem đầy trời tình đấu trong lòng một mảnh yên lặng yên tính đến khí hải bên trong c h ư n i ệ m giống như một mặt kính đ ộ t n h i ê n trong thai của hắn xuất hiện một thanh âm đạo trưởng đạo trưởng lâu cận thần mở to mắt hướng phía thanh âm chỗ phương hướng nhìn lại chỉ thấy trên tường viện có một người ghé ở chỗ này thò ra đến chính là cái tia đầu là có chút hình tam giác cực kỳ giống lâu cận thần trong lòng mỗi bộ phận phim hoạt hình bên trong nữ xả yêu chỉ l i ế c lâu cận thần liền tỉnh ngủ tới đây nhưng là hắn không hề động chỉ là lấy ánh mắt đáp lại đạo trưởng thiếp thân chính là bích nhãn hồ bạch nham động bạch thị hôm nay tới đây là muốn mời đạo trưởng tiến về trước trong núi tham gia chúng ta quần tiên hội lâu cận thần nhìn xem cái này mặt hình tam giác nữ tử rõ ràng không gặp miệng của hắn di chuyển cũng không có rõ ràng thanh âm chuyển đến nhưng là thanh âm kia lại chuyển vào trong lòng của mình như là thông qua ánh mắt chuyển lại giống nhau thanh âm này là ta cảm giác được mà không phải dùng t a i thường nghe lâu cận thần trong lòng giật mình bên cạnh hai vị đồng tử vẫn như cũng ồ i ở chỗ kia căn bản cũng không có nghe thấy tam giác đầu nữ tử nói trong lòng của hắn hưng thú có hưng thú không phải đi tham gia cái gì không hiểu nổi quần tiên hội nghĩ đến trong núi này cái gì quần tiên hội không thể nào là cái gì tiên ra chỉ có thể là trong núi yêu quái các loại hắn cảm thấy hưng thú cái thanh âm này là thế nào chuyển tới thanh âm là một loại khai căn thức phát ra tới trong không khí chuyển lại có thể nghe được đều có thể nghe được như vậy cái thanh âm này chỉ có tự mình một người nghe được đó là cái gì nguyên lý trong võ hiệp tiểu thuyết truyền âm nhật mật đem thanh âm ngưng buộc thành tuyến truyền vào chỉ định người trong lỗ t a i lâu cận thần cảm giác mình làm không được vậy đối với phương là như thế này làm đấy sao hắn suy nghĩ một chút cảm thấy cái này có thể là ý thức tinh chuẩn truyền lại nhưng là cụ thể là như thế nào lâu cận thần nhất thời còn không rõ bất quá hắn không có cảm nhận được nguy hiểm để ý liền đứng lên đi đến tường viện trước cách đó không xa nói ra ngươi đây là cái gì pháp thuật có thể trực tiếp chuyển tới trong nội tâm của ta đạo trưởng cho bẩm pháp thuật kia tên là tâm niệm truyền t h à n h là một vị cao nhân truyền thụ không được cao nhân cho phép thiếp thân cũng không tiện nói quá nhiều tam giác đầu nữ tử ghé vào trên tường viện lâu cận thần đã gặp nàng hai tay là xanh đen không giống tay người giống như là thàn lắn móng ướt chứng kiến lâu cận thần chú ý tới mình tay sau nàng lặng lẽ rụt tay về lâu cận thần nghe nói những cái kia hướng nhân loại bộ dáng biến hòa yêu là xấu hổ tại bị loài người chứng kiến kia nguyên thân hắn cũng không có nhìn nhiều cũng không có trực tiếp trả lời tam giác đầu nữ t ử nói điều này làm cho nàng cho rằng lâu cận thần chán ghét chính mình vì vậy liền đầu cũng hướng tường viện dưới thẳng đi một nửa lâu cận thần vẫn đang suy nghĩ tâm niệm truyền thanh bốn chữ này tâm tức là tâm linh mà khi làm ý thức nguyên khởi chỗ n i ệ m có thể nhìn là truyền lại t u ế n quả nhiên là thông qua ý niệm trong đầu dân âm như vậy cái này ý niệm trong đầu là thế nào không thể nào là pháp niệm đem đối phương bao lại bởi vì hắn mình bị tâm niệm chuyển thanh lúc là không có có bị mạo phạm cảm giác không tại ở bên ngoài vậy ở bên trong dẫn ấm cho người khác quan trọng nhất là xác định mục tiêu con mắt xem có thể xác định mục tiêu như vậy trong lòng muốn cũng có thể xác định mục tiêu có lẽ biết kia tính danh ngày sinh tháng đẻ hoặc thông qua trên người lưu lại quần áo khí tức cũng có thể hắn một ý niệm nghĩ tới rất nhiều lâu cận thần ngồi trở lại ghế nằm lên nhắm mắt lại tại trong lòng đem cái kia một hình tam giác đầu nữ tử tại trong lòng buộc vòng q ê n đến lại mở to mắt dừng ở co lại ghé vào trên tường viện tam giác đầu nữ ý niệm khẽ động tại nội tâm bên trong hướng kia nói ra tâm niệm truyền thanh là cái dạng này ư lâu cận thần nói mới là rơi nàng kia trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc nàng nói ra nguyên lai đạo trưởng cũng biết lâu cận thần nhưng là cười cười nói ra ngươi nói quần tiên hội là cái gì trong hư không không có lâu cận thần thanh âm nhưng là lời nói ý lại giống như thông qua ánh mắt chuyển đến đó tam giác đầu nữ tử trong nội tâm quần tiên hội là chúng ta q u ầ n ngư sơn bên trong các vị tiên gia mỗi lần năm năm một lần đại hội là vì giải quyết lẫn nhau tranh chấp mà thiết lập đồng thời cũng sẽ ở trên đại hội cấp cho tiên bài đại hội này có chút ý tứ giữa các ngươi tranh chấp là cái gì tranh chấp tiên bài vậy là cái gì lâu cận thần đúng là cảm thấy cái này đại hội rất có nhất định được tiến vào tính như là liên hiệp quốc giống nhau làm giải quyết tranh chấp mà thiết lập chúng ta tiên ra là do trong thành mã phu hương khói cung cấp nuôi dưỡng cho nên lẫn nhau tầm đó sẽ xuất hiện tranh đoạt hương khói tình huống còn có chính là mã phu môn cũng có thể có thể sẽ khởi tranh chấp kết thù sẽ liên quan đến đến chúng ta cho nên cần hóa giải mà tiên bài thì là một loại tư cách bài chỉ có có thể âm hồn xuất dù hơn nữa có hai vị tiên gia làm bảo vệ mới có thể cấp cho tiên bài có tiên bài mới có thể tại đây q u n ngư sơn phủ cận có được mã phu của mình lâu cận thần nghe rõ Đây lâu à một đám tu yêu quái đem tu quái yêu n h n thành phân chia làm địa bàn. ngươi môn cũng không liên loại làm chia với trí Ta địa q a sao ta tham gia n vì tới mời đi cận á c c ngươi đại hội? Lâu thần hỏi thứ không dám đối với dấu diếm đạo trưởng hai tháng trước đạo trưởng trong núi đại phát thần uy chúng ta có tỉ m ộ i chứng kiến trở về cùng chúng ta nói về sau lại có tỉ m ộ i rời núi lúc nhìn thấy đạo trưởng chỗ hỏa l i n h quan lo lắng về sau thường từ nơi này trải qua đắc tội đạo trưởng liền muốn mời đạo trưởng đi thương lượng cái tiền mãi lộ lâu cận thần nghe đến đó mới biết được nguyên lai là có chuyện như vậy là vì hỏa liên quan thành lập đúng là, là bọn hắn rời núi giao lộ các nàng lo lắng trêu chọc phải chính mình Hòa lúc i tiếng dưới n quan yên lặng không lên tiếng dưới tình huống, h đ n g là ắ t này g không Trưng ư được cười ờ i ta thần đạo. Lâu lên. cẩn nhịn b n Trưng、19. Bàng n g hữu. Trưng 19. Bàng hữu. à Lúc trăng trời tại trời bên trong mây c h i ề u giống như bưng thả không thể che hết trăng sương hoa bảy tám điểm tinh quang tại mây tích bên trong tặc ra từng cái một động viên tân thân thỉnh thoảng c h i ề u nhân gian nhìn hai mắt như hướng phồn hoa chỗ liền hóa làm lưu tinh truy lạc trần thế không còn xoay chuyển trời đất bên trên tiếp nhận cô tịch lâu cận thần bản thân đã biết hẳn ý đồ đến liền nói ra các ngươi quần tiên h o ặ mặt ta nhìn liền không tham gia nhưng là các ngươi lo lắng theo hỏa linh quan phủ cận quá mà quáy dày quan chủ vậy ta có thể đi cùng quan chủ nói một chút chỉ là chúng ta hỏa linh quan không phải gì đó c ư ớ p đường c ư ớ p đường mao tặc mua đường thuyết pháp này thật sự là không tốt nếu là bị quan chủ nghe được nhất định phải mang ta nhưng kết giao bằng hưu vẫn là có thể lâu cận thần nói cho hết lời cái tiêu tam giác đầu n ữ t ử ánh mắt lộ ra n g h i hoặc nàng nghĩ đến hắn là cự tuyệt thu tiền mãi lộ ư nàng vẫn còn đang suy tư ngoài liền lại nghe lâu cận thần nói ra nếu là kết giao bằng hưu gặp mặt tiễn đưa chút lễ vật chính là lại bình thường bất quá ta tại quan chủ c h â đó ta sẽ giút nói tốt một ít hòa linh quan khôi phục lại bình tĩnh lâu cận thần nhắm mắt cảm nhét nguyên hoa bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là hắn pháp niệm còn nghĩ trên bàn kiếm cùng một chỗ bao phủ hắn vừa huấn luyện loại này cảm nhất cùng mình hô hấp tương hợp hắn tin tưởng tại thói quen về sau loại này cảm nhiếp tựa như hô hấp giống nhau tự nhiên chỉ cần mình còn cần hô hấp liền vĩnh viễn tại cảm âm dương thương Vi an cùng đặng định đã trở về phòng ở bên trong ngủ đối với bọn hắn mà nói không cách nào thu lấy thiên điệu tinh hoa là không cách nào tầng sâu nhập định liền vĩnh viễn cần ngủ phương đông dần dần sáng chim rời ổ kiếm ăn lâu cận thân đứng dậy cầm lấy thùng gỗ đi gánh nước mặc dù hắn bây giờ là đại sư h u n h tu hành cũng đã đăng đường nhập thất nhưng là chỉ cần tại con trong vẫn như cũ mỗi ngày gánh nước không có tuổi cũng vẫn như cũ đi bên ngoài tìm tuổi khô hoặc đem cây đổ kéo về có đôi khi, hắn sẽ nhớ có muốn hay không trong sân đánh một g ụ n giếng chỉ là chính hắn sẽ không đánh cũng chỉ có thể đủ đem loại ý nghĩ này làm bỏ đi đang cùng thường quy an cùng đ ặ n g định song song ngồi ở mái nhà hên dưới ăn một chén rau cỏ cháo thịt lâu cẩn thận trong thai n g h e được quan môn ra vào có người g ó cửa đ ặ n g định đưa trong tay cháo bông lau miệng lúc này mới đi điều này làm cho lâu cẩn thận nghĩ tới tại đặng p h ụ thời điểm cảm nhận được những cái kia lễ tiết đ ặ n g định tuy là nam hải không quá chú trọng những thứ này nhưng mưa dầm thấm đất một ít đồ vật đã ngâm vào thực chất bên trong lúc này họa linh quan căn cửa nhất định là mở ra người đến cũng tại cửa ra và gó vàng không có trực tiếp tiền h i ệ n nhiên đây không phải tới dân hương khách hành hương một lát sau liền nghe được đặng định hô sư m i n h nội thành lỗ ra tân nhiệm gia chủ cùng mấy vị bằng hữu tới b á i phòng c o n chủ lâu cận thần cũng không có đứng d ậ y hắn vẫn đang ngồi ở chỗ kia ăn cháo bên cạnh thương quy an thì là đã sớm cầm trong tay chén thu vào lau sạch sẽ miệng đứng hầu ở một bên lâu cận thần đương nhiên không phải không biết rõ những thứ này chỉ là hắn cuối cùng thực sự không phải là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương chính mình sinh trưởng hoàn cảnh tương đối rộng rãi tùy ý, cho nên hắn cũng không có bươm mắt bữa cháo mới là ăn hết một nửa đang ngon tù thủy thành lỗ ra lâu cận thần biết rõ giỏi về xây miếu mời linh nhập miếu c h ấ n áp đại địa t h a i h o ạ n chỉ là liên tục đã chết hai vị đương g i a người có thể tưởng tượng đạt được tại đây t ủ thủy thành hưởng dự nhiều năm l ô g i a chỉ sợ muốn sung dốc trừ phi l ô g i a có thể có một cái rất tốt người nối nghiệp đi đầu đi tới chính là một cái lao giả s o lâu cận thần bái kiến l ô nhị tiên sinh đều muốn tuổi già đằng sau đi theo một ít người trẻ tuổi đối phương nhìn thấy lâu cận thần cũng không có lãnh đạo hiện nay lâu cận thần thanh danh cũng không nhỏ mà hỏa linh quan chủ ngược lại lỗ ra thần bí bất quá bọn hắn bảo là muốn bái phòng quan chủ cho nên lâu cận thần cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện nhiều cái gì lại để cho thương quy an đi bẩm báo quan chủ trong chốc lát sau thương q u y an sau khi trở về dẫn bọn hắn đi quan chủ trong phòng bực này đối đai trong quá trình đúng là lâu cận thần cùng bọn hắn hàn huyên nói chuyện h i ế m cũng không nói cái gì chỉ là lẫn nhau giới thiệu một chút đều là cái ngày đó tại mã đầu pha bên trong chết đi mấy người hậu bối đệ tử hoặc trí thân bất quá lâu cận thần cảm thấy lỗ ra người gia chủ này chỉ là một cái quá độ về sau chính thức trưởng lỗ ra sẽ là bên cạnh hắn chính là cái kia người trẻ tuổi hắn theo người tuổi trẻ kia trên người cảm nhận được một cỗ nhuệ khí cùng với hiện tại gia chủ bảo vệ tại ăn cơm buổi trưa trước bọn hắn đã đi ra nhưng là lâu cận thần lại bị quan chủ gọi vào quan chủ hơi có chút phàn nàn nói bọn hắn tới đây là hỏi ngày đó mã đầu pha bên trong tình huống cụ thể ngươi cũng biết quá tường tận vì sao để cho bọn họ tới hỏi b ả n quan lâu cận thần lập tức minh bạch quan chủ đây là bị những người kia cho phiền quan chủ cũng không phải là một cái nguyện ý tiếp đãi người người ta chỉ tên bái phòng quan chủ đệ tử tự nhiên báo cáo quan chủ nếu không phải nguyện ý tiếp kiến có thể không thấy là được lâu cận thần nói ra ngươi nói gì vậy bản quan dựng ở tại tù thủy khu vực tuy có quan phủ phê văn nhưng lại cũng không nên đắc tội núi sông đồng đạo về sau những thứ này cùng người thương lượng sự tình ngươi liền thay bản quan nhiều đảm đường một ít quan chủ nói ra, lâu cận thần lại một lần nữa phát hiện quan chủ mặc dù không thích cùng người kết giao lại hiểu rõ vô cùng những thứ này quan chủ chính mình trốn thanh tĩnh lại làm cho đệ tử đi quản những thứ này t h c sự đệ tử thở nhỏ tập kiếm nhưng là phải đắc tội với người lâu cận thần nói ra người đắc tội với người là người đạo lý cùng bản quan nói những thứ này làm chi quan chủ bưng lên trên bàn trà uống n g ộ t n g ụ m đây là hắn ngày đó theo sơn cốc k i u bên trong mang về là đố bà bà dùng để chiêu đ ạ i những cái kia khác h nhân lâu cận thần nợ nụ cười quan chủ quả nhiên là cái người biết chuyện cũng đều là hướng đạo chi nhân gọi là đạo nhân sẽ không sai quan chủ có ý tứ là nói n g ư ơ i đắc tội với người nhất định là bởi vì ngươi tập kiếm đạo lý là ngươi tu hành không cần nói với hắn mà lâu cận thần thợ nhỏ tập kiếm kiếm là hung khí là giết người đồ vật dĩ nhiên là cần kiếm vỏ lâu cận thần kiếm v ỏ t h ì là từ nhỏ có những cái kia thi tử là r a r a dạy một ít quý củ hay từ nhỏ đến ở trường học sách vợ trong những cái kia mỹ đức dù chưa nhất định có thể đều làm được nhưng lại lại để cho lâu cận thần tạo thành chính mình b á c quan thi tử ở bên trong c o i anh hùng hào hiệp có thương tích h o à i bi thương có lãng mạn hào hùng yêu những điều này người tính cách tuyệt sẽ không là trở thành bẻ lũ su nịnh bộ dáng ít nhất trong lòng có chính mình thể diện thời gian nhoáng một cái lại là ba ngày đi qua cái kia hình tam giác đầu nữ tử rõ ràng còn không có đến lâu cận thần đối với các nàng tiền mãi lộ kỳ thật hay là rất chờ mong hắn muốn nhìn một chút các nàng có thể cho ra cái gì đến tại ngày thứ tư thời điểm cái kia hình tam giác nữ tử rốt cuộc đã tới nhưng là một con mắt đã mù cái này dễ nhìn một đầu tam giác yêu làm sao lại mù đâu lâu cận thần trong lòng cảm khái hắn đối với cái này cái hình tam giác nữ tử ấn tượng hay là rất tốt nhưng mà nàng tựa hồ đã trải qua một hồi tranh đấu hơn nữa tranh đấu đã thất bại đạo trưởng thiếp thân là tới hướng đạo trưởng cáo tử hôm trước thiếp thân sau khi trở về q u ò n tiên hội đã nói muốn chuẩn bị lễ vật đưa đến hỏa linh còn đến nhưng lại có chút đại không đồng ý chúng ta nổi lên xung đột liền thiếp thân bà ngoại đều bị bọn hắn bắt được hình tam giác nữ tử ghé vào trên tường viện bi thương nói bọn hắn vì cái gì không đồng ý các người có phương diện này quy củ không l ầ u cận thân hỏi chúng ta trong núi tiên gia bình thường giúp mọi người làm điều tốt dĩ hòa vi quý tại sơn giã tâm đó vốn không quy củ nhưng một toà quan một cái động phủ nếu có cường nhân ở lại như vậy chúng ta xuất mã thời điểm cũng cần đường vòng cái này thường thường sẽ chỉ hoãn chúng ta xuất mã thời gian mã phu của chúng ta rất có thể cũng sẽ bị chết cho nên sẽ hướng hỏa linh quan chốt như thế mua đường vì chính là không đường vòng hình tam giác đầu nữ tử nói ra đó chính là nói các ngươi bên trong có đại tiên cảm thấy chúng ta hỏa linh quan không đáng lâu c ậ n t h â n hỏi đúng vậy đạo trưởng hoàng tiên nhất phái tiên gia phần đông không đồng ý đề nghị của chúng ta l i ế u tiên mã phu vừa cũng không tại cái này tù thủy thành khu vực hồ tiên từ trước đến nay thanh cao chỉ làm làm ngơ mặc kệ những sự tình này hôi tiên cùng hoàng tiên thân cận lúc này đây hoàng tiên nhất phái theo nơi khác mời một đám vợn trong n u i đến bọn họ là đem chúng ta bạch tiên khu vực cũng bán cho cái kia viên tộc lâu cận thần là nghe rõ hắn chỗ hiểu rõ năm tiên chia làm hồ tiên hoàng tiên trồn liêu tiên loài rắn bạch tiên nhím hôi tiên chuột chính là trồn mời một đám vợn ư trở về đem bạch tiên con nhím cho đổi u đi thế nhưng lâu cận thần lại cảm thấy cái này tam giác đầu nữ tử là xạ a người đến tột cùng là cái gì lâu cận thần trực tiếp hỏi cái kia ghé vào trên tường tam giác đầu bạch thị như là nhận lấy vũ n ụ c giống nhau thoáng cái theo trên tường viện r ụ sùng dưới sau đó liền nghe được nàng khóc dòng âm thanh như là được ủy khuất lớn lao lâu cận thần sờ lên cái hót ở trường học nhiều như vậy nơi đây cũng học không ít pháp thuật cũng không có học qua như thế nào dỗ dành nữ hai tử a không là nữ yêu rốt cuộc là nhím hay là xà lâu cận thần mang lên kiếm của mình vừa xài bức ra gió t r ợ t nổi lên như là gió đem hắn thổi lên tường viện vừa theo gió rơi vào ngoài tường hắn tìm thanh â m chứng kiến một cái con nhím đang nút ở tường viện ở dưới lại là con nhím ta đây thấy là cái gì vì cái gì giống như vậy đầu rắn lâu cận thần nghĩ thầm hiện tại quả là là không hiểu được c a đuổi nhím chỉ có thể làm ở miệng hỏi ngươi còn tốt chứ ta kỳ thật cũng là mới là tu hành không bao lâu cho nên rất nhiều chuyện cũng không biết quy củ ồ ồ ta phải đi cái k i a con nhím nhìn qua cũng liền hai cái trưởng thành năm đâm lớn trên lưng là nâu đen gai lâu cẩn thần căn bản là nhìn không tới mặt của nàng người muốn đi nơi nào lâu cẩn thần thuận miệng hỏi ta muốn đi thiên quần sơn tìm ta gì bà ta cứu bà ngoại con nhím khóc nói ra lâu cẩn thần căn bản cũng không biết rõ thiên quần sơn ở nơi nào hắn cũng không muốn tham gia trong núi này ân đoán nhân loại đang lúc sự tỉnh còn không còn được húng chi trên núi sự tỉnh nhìn xem cái này con nhím chạy đường tại đây trong bóng đêm lại nhịn không được hỏi một tiếng người tên là gì con nhím đã chạm vào trong cỏ không có động tĩnh ngay tại lâu cận thần cho rằng nàng không muốn tự nói với mình lúc lại nghe đến một thanh em nói ta là bạch tiểu thứ cái này danh tự lấy được quá tùy ý ngày hôm sau lâu cận thần đứng ở hỏa linh quan trước cửa hắn thấy được một đ o à n người s ắ c thực nói là hơn mười người bị dây thừng cột chuỗi cùng một chỗ mà xua đuổi lấy bọn họ đã có hơn hai mươi người trên tay mỗi người cũng cầm lấy giày hoặc là một ít vũ khí bọn hắn hô quát quất đi c h m người lâu cận thần không biết bọn họ là người nào nhưng là sáng sớm cột hơn mười người hướng trên núi đi cái này cũng không giống như là cái gì chuyện tốt những người kia cũng không giống là cái gì người tốt t h ư ơ n lâu cận thần, thần lập tức đã minh bạch đây là có chuyện gì ngày hôm qua trong núi những cái kia đại tiên đã xảy ra một hồi nội đấu do đó ảnh hưởng đến thế giới loài người những thứ này cung phụ đại tiên người những thứ này bị bắt người nhất định đều là những cái kia bạch tiên mã phu bạch tiên đã thất bại liên quan đến những người này người đối với tại mã phu đã có lý giải ư lâu cận thân hỏi đặng định làm như tù thủy thành trong bộ đầu con trai quan đ ờ i thứ ba tại chưa tới hỏa linh quan lúc trước cũng đã nghĩ đến tu cái gì pháp thuật tự nhiên nghiên cứu qua mã phu cùng tiên gia tu thủy thành vùng này có không ít xuất mã gia tộc thậm chí có chút cả cái cái thôn đều là bọn hắn trong đường cung phụng không phải tổ tiên linh vị mà là tiên gia bài vị bọn hắn bản thân cũng không có bao nhiêu năng lực nhưng lại từ nhỏ huấn luyện luyện có thể cho tiên gia nhập vào t h n sử dụng một ít pháp thuật tại những thứ này lúc mã phu người đến nói bọn hắn nhưng thật ra là vì gia tộc bỏ ra rất lớn một cái giá lớn bởi vì mã phu tuổi thọ cũng không phải rất dài lâu cận thần không khỏi thán hiện tại hắn minh bạch chân pháp kỳ thật cũng không khó đạt được ít nhất những người này nếu là muốn tu luyện k h í pháp khẳng định có thể đạt được nhưng lại ít có người đi tu cũng khó tu thành mà loại này có thể rất nhanh đạt được pháp thuật phương thức lại đại truyền thừa rộng rãi các ngươi chờ một chút lâu cận thần đột nhiên hô thương quý an hay đặng định đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem lâu cận thần cái thư phía dưới trên đường hành tẩu mọi người nhìn nhìn lâu cận thần nhưng lại không có ai dừng lại thậm chí còn có người huy động roi đánh cho một cái rừng bước lại bạch tiên mã phu một cái lào đảo thiếu một ít ngã sấp xuống đặng định mặc dù không rõ lâu cẩn t h ầ n vì cái gì hô một câu như vậy nhưng là lâu cẩn t h ầ n nếu như hô nhưng không ai dừng lại điều này làm cho đặng định cảm thấy cái này có tổn hại lâu cẩn t h ầ n thể diện lập tức lợi dụng cái kia vẫn đang có chút lanh lành tiếng nói âm thanh hô cho các ngươi dừng lại không nghe thấy ư hắn cái này một hô lúc này mới có người dừng lại đúng là lúc trước đặng định chỉ cho lâu cẩn t h ầ n nói hắn biết vị kia giúp đỡ đặng bộ đầu phá qua bản án đặng công tử có chuyện gì không người kia hỏi đạo đặng định nhìn về phía lâu cẩu cẩ lâu cận thần hỏi đây là tiên gia ở giữa sự tình thứ cho chúng ta không thể trả lời người nọ cũng không có bán đ ặ n g đ ị n h mặt mũi cũng không có bởi vì h ỏ a linh quan mà e ngại lâu cận thần sư h i n h ta nghe nói tiên gia tầm đó cũng sẽ có nội đấu rất có thể là một loại phái tiên gia mất thế những thứ này mã phu là bị đưa đến trong núi đi tế tự bọn họ tiên gia đ ặ n g đ ị n h lúc này nhỏ giọng tại lâu cận thần bên thai nói cái này cùng lâu cận thần đoán không sai bị lắm lúc này nói ra con đường này gió đi được mưa đi được nhưng các ngươi đi không được hắn mà nói dẫn tới phía dưới đường người nọ một hồi bạo động trong đó có người ông còn nói đã sớm nghe nói nơi đây xây xong một tòa hỏa l i n h quan chưa t ừ n g tiếp mong được tha thứ chỉ là hôm nay chúng ta muốn áp những thứ này phạm nhân tiến về trước trong núi nếu như bầu trời tối tầm đó không có đi đến nói tiên gia tức giận chúng ta chỉ sợ không thể không cùng các tiên gia nói bị ngăn trở tại hỏa l i n h quan người cho dù đi nói ta có một người bạn bị các ngươi tiên gia đánh m ù một con mắt chuyện này còn muốn theo chân bọn họ tính toán đâu lâu cận thần vốn không phải rất muốn q u ả n trong núi lân đoán đối với nhân loại mà nói những thứ này giống như yêu ma quỷ quái giống nhau là h u y ệ t đạo mạng kết n g thảo thanh lý nhất thời sạch sẽ, sẽ một hồi về sau sẽ xảy ra dài tươi tốt nhưng nếu như vượt qua việc này không bằng cùng tính một lượn g ít nhất cái k i u tên là bạch tiểu thứ con nhím đã từng nói qua kết giao bằng hữu những lời này đột nhiên sườn núi ven đường trên có một người trên người khí tức biến đổi biến thành âm trầm đôi mắt kia ú lãnh nhìn chăm chú vào lâu cẩn thận lâu cẩn thận rõ ràng cảm nhận được âm lãnh khí tức như tạ như gió theo chính mình đôi mắt đối mặt ở giữa liên hệ hướng phía nội tâm của mình mà đi Thiên gia hàng lâm, cái nhìn này muốn đoạt thân thể ta. Lâu cẩn thận một cái ý niệm trong đầu liền tình hàng nhìn gia cái cái niệm liền này muốn cẩn n lâm, Lâu đầu ý q nhạt nhạt. hắn g n h thấy n thi pháp thêm n c nhiều cho người khác tri thân đầu tiên chính là muốn xác định hắn thân sở tại kiếm thuật đâm tới không chỉ muốn tốc độ cùng lực lượng còn muốn chuẩn xác nếu không nhất kiếm đại lực lại nhanh chóng đâm vào hư không lại có gì đó ý nghĩa đâu thi pháp càng là như vậy bởi vì thi pháp nơi nơi là xa kích lâu cận thần có thể tưởng tượng c hiện tại giờ khác này hai mắt đối mặt giáo hội tại lâu cẩn thận nhìn lại mỗi người trong ánh mắt thẩn chứa bản thân ý thức phát ra hai mắt ánh mắt giống như là tản ra ngọn đèn môn hộ hơn nữa là người gác cổng mở rộng ra cho phép bất luận kẻ nào tiêm vào nhưng mà sau khi đi vào trong cửa tình huống là ngoài cửa không đủ khả năng hiểu rõ cái kia không biết hoàng tiên thông qua lâu cẩn thận đánh mắt nhanh chóng tập trung lâu cẩn thận thân hình cũng xâm cửa đạp hộ xuống tới tại hắn hưng phấn thời điểm thấy là một mảnh nắng sớm cảm nhất thiên địa ứng v ớ i quan tưởng n h ậ t nguyệt lúc này đúng là ánh sáng mặt trời ở trên không tia nắng ban mai vầng sáng rơi ở giữa thiên địa ở đằng kia một mảnh tia nắng ban mai vầng sáng ở bên trong cái kia một đám nhìn không thấy sợ không được cú phong hiện ra rõ ràng như một vòng theo trong bóng tối đi tới bóng mở. đó là một con chồn chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn lên trời không ánh mắt lộ ra n g h i hoặc hắn cảm giác mình rõ ràng tiến nhập người này thân thể như thế nào ngẩng đầu nhìn đến tựa hồ vốn là thiên địa bên ngoài cái này hỏa linh quan trọng lẽ là luyện khí truyền thừa luyện khí pháp thải luyện nhật nguyện ứng t h ị quan tưởng cái này một câu đúng là thuận theo nhận nguyện hiện tượng tiên h văn biến hóa mà quan tưởng hắn nghĩ tới đây thời điểm liền lập tức muốn ly khai luyện khí pháp pháp môn tại thế gian truyền lưu cực lớn hiện nay các nhà tu hành pháp đều có thể tìm được luyện khí pháp bóng dáng thậm chí khả năng chính là lấy ra trong đó một đoạn mà thành bản thân tu hành pháp căn bản nơi đây lại có một người tu luyện khí pháp lòng hắn sinh sợ hãi thân thể như một đám khói đen liền muốn bay lên cựu tiên hắn nhận định không trung tia sáng kia rất thịnh nơi chính là lâu cận thần hai mắt chỗ từ nơi ấy tiến liền từ chỗ đó ra nhưng mà hắn lại phát hiện mình bị thiếu đốt hắn lớn tiếng nói ta là hoàng tiên đại tộc con thứ bảy nếu như ngươi dám giết ta hoàng tiên g i a tộc tuyển sẽ không bỏ qua ngươi chỉ là hắn kinh hãi lời nói không có được bất luận cái gì trả lời lâu cận thần trực tiếp dùng luyện tinh hóa khí phương thức đem cái này hoàng tiên tiến vào chính mình trong thân ý niệm luyện hóa hoàng đại tiên quanh thân ánh lửa càng ngày càng sáng cuối cùng đã thành sáng ngợi một mảnh khói đen t à n đi một mảnh không c h ọ n vẹn trí nhớ như ảo giác giống nhau tại trong lòng lan tràn ra va và đập vào lâu cận thần tâm linh giống như luyện tinh hóa khí một đêm kia lên vọng niệm giờ khác này hắn phản phất chính mình đã thành một cái chỗi ăn các loại trong núi đồ ăn đúng là đặc biệt hương loại này hóa thành dị loại cảm giác lại để cho hắn hoảng hốt cho là mình chính là một cái t r ồ n một mực ở trong núi sinh hoạt phát triển cũng không biết trải qua bao lâu trôn ngầm đầu nhìn lên trời không thấy được phương đông dần dần sáng tia nắng ban mai quang huy xuyên không hạ xuống cặp mắt của nó lập tức bốc cháy lên h ỏ a diễm không hoàng thị gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi lâu cận thần trong lòng vang lên hắn tuyệt vọng di ngôn lâu cận thần lúc này mới chính thức minh bạch cái kêu hoàng tiên lúc trước cũng không có chính thức chết đi nếu là mình chủ quan khả năng hiện tại đã bị chiếm thân thể nhưng hắn cũng chủ quan không được cái kêu hóa thân thành trồn một màn giống như luyện tinh hóa khí vọng niệm ảo giác nếu như hắn không phải tu luyện khí pháp từng có hàng phục vọng niệm trải qua chỉ sợ thật sự muốn mắc mưu mà trên đường người k i a bịch một tiếng thẳng tắp ngã xuống một đám người cầm giữ đi lên hô hào tên của hắn nhưng là hắn đã chết không phải lâu c ẩ n t h ữ n cố ý g i ế t hắn nhưng là luyện đốt đi hoàng đại tiên không thể tránh khỏi hai hòa hắn nhưng điều này cũng trách hắn chính mình mời hoàng tiên trên thân nếu như hắn không mời hoàng tiên trên thân vậy hắn t á n h mạng của mình nhất định là không có chuyện đây hết thể bất quá là phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong lâu cận thần cũng không có gì đặc biệt chuẩn bị loại này pháp thuật cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng là bị hoàng tiên ý niệm xâm cửa đạp hộ về sau hắn rất tự nhiên chính là dùng thải luyện nhật nguyện ứng thị quan tưởng phương thức đem chi luyện hóa vừa dùng h a n g phục vọng niệm tâm trí đợi đến lúc tiên g ẩ n g đầu nhìn lên trời không thời điểm dùng vừa mới hoàng tiên đã dùng qua ánh mắt đối mặt phương thức tìm được ý niệm chi căn bản một lần hành động đem luyện、đốt. Những cái kêu mã phu chứng kiến một cái đại tiên trong khoảng khắc cũng đã đã chết, lập tức minh cứng nhân, một cái cũng không dám di chuyển. Hơn nữa bọn hắn phát hiện mình lén mời đại tiên hàng lông, lại phát hiện phu khắc chết, bạch phát phát gặp cái cái tức được cái dám đại di mời đại lại kêu mã một một lâm, đã lập tuyệt. đã bị cự vì vậy cả đám đều tuân theo tại lâu cận thần nói đem tất cả trả bạch tiên mã phu thả lại đem hoàng tiên mã phu giữ lại cũng giao cho bạch tiên mã phu môn đi về nhà tốt nhất trốn đi hắn không có biện pháp cứu bọn họ cả đời nghĩ đến những người này cũng biết làm sao bây giờ lúc này đây bị bắt nhiều như vậy cũng là bởi vì đem qua bạch tiên đại bại nguyên nhân dẫn đến bọn hắn bị đánh lén cái này hơn hai mươi cái hoàng tiên mã phu lưu lại cũng là phiền t o á i lâu cận thần cũng không muốn để ý tới bọn họ ăn uống chỉ làm cho bọn hắn tại quan bên ngoài một mảnh kia trong rừng đặc định đứng đó nhìn xem nhưng ở cơm chưa thời điểm đặc định trở về nói những người này cũng thành thật chờ ở nơi đó bọn hắn đói bụng ăn chính mình mang l ư ơ n g khô khát uống chính mình mang nước cho dù là có người đi đi đi tiểu cũng không có ý đồ chạy trốn tựa hồ cũng đang đợi cái gì nhìn lại ta sở liệu không sai bọn hắn đang chờ đợi trời tối đen đang đợi cái k i a hoàng tiên chân thân chạy đến lâu cận thần nói ra đặc định cùng thương quỹ an lo lắng đến điểm này lúc lâu cận thần nói ra sau trên mặt càng là xuất hiện một tia kinh hoàng các ngươi đang sợ lâu c ậ n thận hỏi thương quý an lo lắng nói ra ta nghe nói hoàng tiên tính hẹp cực kỳ mang thủ nếu có đắc tội bọn hắn sau mà muốn tìm kiếm tha thứ nhất định muốn dâng tam sinh tế tự dùng câu tha thứ dù cho hoàng tiên tha thứ trong nhà cũng cần có người làm hoàng tiên mã phu cung phụng làm bảo vệ gia tiên lúc này mới có thể một nhà bình an thương quý an làm tù thủy thành trong phu thương con trai mặc dù không bằng đặng định như vậy hiểu rõ nhưng cũng là hiểu rõ một ít về hoàng tiên sự tích có thể thấy được hoàng tiên tính tình sớm đã xâm nhập lòng người vậy hôm nay vừa vặn gặp lại bọn này trong núi dương tiên hoàng bị tử vừa vặn buổi tối hôm nay các ngươi cũng theo ta cùng một chỗ xem bọn hắn coi như là luyện tâm nếu không thành tức thì cải tu quan chủ điểm tâm hóa sát pháp không cần lại lãng phí thời gian lâu cẩn t h ầ n nói xong hai người cũng ngây ngẩn cả người thương quý a n trên mặt càng là có một tia khổ sở ta đã nhìn ra luyện k h í pháp cần đại ngộ tính các ngươi đêm nay nếu như là có thể vậy có thể không thể đó chính là không thể lâu cẩn t h ầ n nói ra nếu là có người khác đã nghe được nhất định sẽ cho là hắn đây là mèo khen mèo dài đôi nhưng là hai cái đồng tử lại cảm thấy đây là sự thật sư h u n h một đêm luyện tinh hoa khí mà chính mình bao lâu nhưng chỉ là vừa nhập định hắn cũng không nói gì cần đại nghị lực bởi vì hắn cảm thấy hai cái đồng tử nghị lực còn có thể lâu cận thần vẫn cảm thấy cái kia một đám n ộ tính cực kỳ mấu chốt bởi vì người chi tính tình tại đã trải qua một ít đặc biệt sự tình về sau sẽ thay đổi kiên nghị biến thành n g ư ơ n g ngạnh sẽ rất cố gắng nhưng là có nhiều thứ không có chính là không có không thể so với lên hướng lên một bước chính là một bước tu hành sợ không cho phép cái kia phần cảm giác chính là không đường có thể đi hắn đi tới quan chủ trong phòng quan chủ bên người cây đèn lên hỏa diễm lại đang kịch liệt n ả y lên ngay được lâu cận thần nói lời về sau hắn không khỏi tại trong lòng thở dài một tiếng nói ra hoàng tiên trong núi tiên nhiều thế lớn bọn hắn lẫn nhau nội đấu ngươi cần gì phải tham gia đâu lâu cận thần nghe xong sắc mặt chân thành nói cái kia bạch tiên tôn trọng ta hỏa l i n h quan đến đây mua đường ta nói mua đường không dễ nghe chỉ lúc kết giao bằng hữu nàng cao hứng rời đi ta không biết nàng là nghĩ như thế nào nhưng là ta lúc ấy khi nói xong lời này kỳ thật có vài phần rất nghiêm túc nếu như mở miệng nói kết giao bằng hữu mặc dù thật đúng là chỉnh ngay ngắn lý giải nhưng nàng bị thương chạy trốn tới chúng ta hỏa liên quan cũng không có mở miệng muốn ta hỗ trợ ta đã cảm thấy nàng là một cái thật tốt con nhím hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy mã phu bởi vì trong núi một ít cái gọi là có tiên gia tranh đấu mà liên quan đến cũng bị mang đến h n ê n t ế ta đã cảm thấy trong nội tâm không thoải mái nếu như bất kể lời nói ta xem chừng phải rất nhiều ngày ngủ không yên lâu cận thần đem trong lòng mình ý tưởng nói ra mã phu cùng tiên gia vốn là nhất thể trên núi tranh chấp liên quan đến đến trong thành cũng là lại bình thường bất quá sự tình thế đạo như thế nhưng ngươi m u ố n quản cũng nên nghĩ đến còn có hai cái sư đ ệ cũng đừng đem bản quan thật vất vả thành lập tọa hỏa l i n h quan cho tao đạc quan chủ nói ra lâu cận thần cười nói quan chủ yên tâm hôm nay ta chợt có chút nộ đang chuẩn bị mượn đêm nay sự tình làm hai cái sư đệ đặt tu hành căn cơ nếu không phải thành công hai vị sư đệ liền không học luyện k h í pháp quan chủ trầm mặc hắn cảm thấy lâu cận thần t r ậ n có chút nộ đồ vật có chút nhiều rõ ràng còn có thể vì người đặt căn cơ ta đây nhất định không thể bỏ qua thời gian giống như gió thổi qua vội vàng xế chiều hôm đó thương quý an cùng đặng định hai người sớm đã làm xong cơm tối liền quan chủ cũng ăn hết một ít chén sau đó hai người tắm rửa thay quần áo sắc mặt thận trọng ánh mắt chăm chú bên trên bầu trời một vòng thái dương huy quang bị dây núi mai táng dây núi tại thời khắc này lại như là sông đứng lên theo quần ngư sơn chỗ sâu có gió đã bắt đầu thổi có tiếng âm chấn động sân gốc các con có người loại giết chúng ta tộc nhân chúng ta muốn báo thủ muốn cho nhân loại biết rõ hoàng tiên gia tộc không phải dễ chê ờ báo thủ báo thủ ă n sạch nhân loại từng cái t r ồ n tại trên ngọn cây chạy trốn chúng hòa vào mây khói cùng màn đêm giống như thủy triều giống nhau hướng phía ngoài núi hỏa linh quan phương hướng mà đến vốn đã về tổ chim bay loạn có trong núi đi săn còn chưa rời núi nguyên một đám kinh hãi vô cùng đi ra ngoài nhìn bầu trời sắc vào núi xem xét núi tình hình q u a n năm đi săn mọi người là tự nhiên mình q u a n núi xem xét kỹ xảo là quần tiên rời núi nhanh cho kỹ có lao thợ săn lôi kéo tuổi trẻ thợ săn liền hướng trong sơn đ ậ u trốn đại bá quần tiên vì cái gì rời núi a tuổi trẻ thợ săn hỏi ngoại trừ trả thù chính là tranh giành khu vực săn bán chớ có lên tiếng lao thợ săn nói xong ngầm miệng tại cửa động bỏ ra một mảnh thuốc bột lâu cận thần giẫm chân tại chỗ trên xuống bầu trời dưới chân mây khói hội tụ đưa hắn cả người cũng bao phủ hắn xem q u ầ n ngư sơn trong núi phong vân giống như thủy t r i ề u xuống sau lại ẩm lại thủy chiều thủy chiều bên trong hình như có vô số quái vật biển cá lớn thừa lúc sóng mà đến cái kia sóng đương nhiên không phải thật sự sóng mà trong núi ứ động nguyên khí trong đó có, một linh chi khí, có Có tự do thủy do lâu i cận thần người vậy c h đang phụng hương tích lũy không trùng quanh thân mây trôi đều bị thổi tan hắn phát hiện mình muốn trên không trung thăng bằng đã không dễ dàng cặp mắt của hắn hiện lên nguyễn hoa quán vận nước g mắt nhìn trong núi khí lãng đúng là khó có thể nhìn thấu chỉ nhìn mơ hồ có thể thấy được hình như có vô số hoàng bì tử tại sóng gió bên trong nhảy lên lướt đi mặc dù xa chưa nói tới đảng vân giá vũ đã có vài phần cưới mây xu thế trong t hai của hắn nghe được từng trận tiếng têu kỳ quái đó là một loại c ử u hận t i ê u ngạo luôn ra đào tâm các loại hàm ý tiếng têu làm cho người ta nghe xong liền rõ ràng ý nghĩa h i ể u ý kinh sợ lâu cận thần quay đầu lại nhìn đã ngồi ở hỏa linh quan trong nội viện hai cái đồng tử hắn lúc này đây là có một cái ý tưởng theo chi có cái kia một cái hoàng tiên xâm nhập tâm linh sau nghĩ đến hắn lý giải qua thương quý an cùng đạo định hai người nhập định thời điểm không cách nào hoàn toàn tập trung ý niệm của mình liền không cách nào làm được luyện tinh hoa khí không cách nào tổn nghĩ ra thái âm thái dương tinh hoa luyện đốt bản thân tinh nguyên hoa thành khí nếu như không có cánh nào một lần hoàn toàn luyện hóa lời nói vậy không cách nào mở ra khí h ả i luyện ra vọng khí hàng phục làm chân khí về sau liền không chỗ về đây là bởi vì ý niệm của bọn hắn không đủ máy liệt nhưng đối với bọn hắn mà nói bọn hắn đã hết sức sau đó ý niệm lên đồ vật cũng không phải hết sức liền có thể đủ lên lực cho nên lâu cận thần liền muốn để cho bọn họ cùng cái này hoàng tiên tiến hành một hồi tâm linh đối kháng tháng tự nhiên lớn mạnh tâm linh ý chí mà thua vậy rất phiền t o á i hiện tại nhiều như vậy hoàng lâu cận thần bản thân cũng cảm nhận được mãnh liệt tắc bách vì vậy hắn hướng xuống phương hai cái đồng tử nói ra hoàng tiên thế nặng rất nguy hiểm các ngươi có thể sẽ chết các ngươi hay là đi quan chủ trong phòng tránh một chút ta lúc này đây coi như xong thương q u y an có chút do dự đ ặ g định cũng trầm mặc suy tư đối với bọn hắn mà nói tu hành tựa hồ không cần vội vã như vậy hơn nữa còn có quan chủ điểm tâm hóa sát pháp làm như đường lui cho nên do dự rất bình thường lúc này bọn hắn cũng cảm thấy cái kia trong hư không áp lực bầu không khí ngẩng đầu nhìn lên trời bầu trời đúng là hôi vân như sóng trong chốc lát về sau đặc định lớn tiếng hồi đáp sư minh ta nguyện ý thử một lần thương quy an cũng ngay sau đó hồi đáp sư minh ta cũng nguyện thử một lần tốt các ngươi nghe cho kỹ cùng cái này hoàng tiên chiến đấu rất khảo nghiệm đúng là tâm linh tu hành các ngươi nếu là lòng mang n h ậ n nguyện liền có thể đủ đưa bọn chúng lệ giết không sợ chúng xâm tâm đoạt thân nếu như không chịu nổi cho dù là quan chủ cũng rất khó trước tiên cứu các ngươi lâu cận thần nói lại một lần nữa để cho bọn họ do dự bọn hắn nguyện ý thử cũng là cảm thấy quan chủ có thể cứu mình mà bây giờ lâu cận thần nói quan chủ chưa hẳn cứu được bọn hắn vừa do dự đặng định cắn ra một cái nói ra sư minh ta nguyện ý thương quy an nhiều do dự trong chốc lát nói ra sư h i n h ta cũng nguyện ý nếu như ta chết đi ngươi sẽ đem ta trôn cất tại quan đ ẳ n g sau sư h i n h thường xuyên luyện kiếm trong rừng a tốt chỉ cần các ngươi thủ vững bản thân nội tâm các ngươi t i ể u cũng không dễ dàng như vậy bị đoạt thân lâu cẩn t h ầ n nói xong nhìn xem cái kia phảng phất tại tuân r a khích lệ núi xanh hắn biết rõ hai người bọn họ có thể hay không sống sót mình làm mấu chốt đúng lúc này lâu cẩn t h ầ n trong thai nghe được d â y núi đều tại la lên một cái tên lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n bốn cái kia cây cỏ tại kêu gọi cái kia cây kê tại kêu gọi hòn đá kia tại kêu gọi cái kia mây mù tại kêu gọi một mảnh kia núi tại kêu gọi lâu cận thần cái này trong một s á t na đã cảm thấy chính mình phảng phất biến thành một khối sắt mà cái kia núi biến thành một khối cực lớn nam châm muốn đem chính mình hồn phách hấp đi qua cũng liền cái này trong tích tắc hắn nhớ tới cái kia một lời nói kiếm khởi tâm h ả i chém hết quỷ thần thấy núi xanh hắn dựng ở đạo quan trước trên đất trống nhắm mắt lại kiếm trong tay lại rút ra ra v à trong nháy mắt kiếm ngân vang bị những cái kia kêu gọi bao phủ nhưng là tay của hắn nhưng không có nửa điểm chần chờ hướng phía trong hư không vung chém xuống đi hắn chạm không phải cái gì vật dụng thực tế mà là trong nội tâm cái kia chấn động núi sông tiếng tê chương hai mươi mốt chương hai mươi mốt quan chủ đoàn học trò từ bên trên một lần lâu cẩn t h ầ n bị người hô tên gọi hồn đằng sau hắn liền cân nhắc qua ứng đối như thế nào nhưng là hắn phát hiện chỉ có thể áp chế tự thân suy nghĩ mà vô pháp miễn dịch chí ít hiện giai đoạn hắn còn làm không được tại một cá nhân có danh tự đằng sau chỉ cần làm một cái bình thường người bị người kêu danh tự vô luận n g ư ờ i ứng với vẫn là không đáp kia ở sâu trong nội tâm đều biết ứng với loại này ứng với không lấy người ý chí vì chuyện gì một cá nhân nếu là bị phụ mốc đ ê u không cần biết rõ là chuyện gì liền biết tự nhiên tìm đến bị bằng hữu đều cũng có thể sẽ đi bị thượng cấp đều cũng gặp đi cho dù là bị người xa lạc đều cũng gặp quay đầu hiện tại là dây núi la lên lâu c ậ n t h ầ n biết rõ đây là hoàng tiên tại gọi mình hồn phách l y thể nhưng là nội tâm rung động vẫn như cũng là dục dịch vọng nghiệm như là một loại mệnh lệnh như là trên lớp học bị lao sư điểm danh tự nhiên muốn đứng lên lâu c ậ n t h ầ n ở sâu trong nội tâm quan tưởng ánh trăng chiếu xuống c h ấ n thúc lại dục dịch lý nghiệm trong đầu rồi lại thuận theo cái loại này kêu gọi chém ra một kiếm hắn cảm giác c h ẳ m đã đến mấy thứ gì đó nhưng mà tại quần sơn đám tiêu kêu gọi bên trong hắn không thể xác định thành âm như là từng tầng sóng chém ra nhất tầng còn có một tầng cho nên hắn lần lượt xuất kiếm Cùng tại mã đầu pha bên trong lại có chỗ bất đồng cái kia một lần hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cái một cái con mắt có mục tiêu rõ rệt còn lần này chỉ có thể theo cái kia kêu gọi thanh âm mà ra kiếm tựa như cái kia một lần hắn ở đây trong núi rừng bị người gọi hồi lúc hắn theo cái kia cảm giác mà truy tìm đi qua chỉ là hiện tại hắn theo cái kia cảm giác xuất kiếm thông qua mấy lần đối đầu địch nhân khác nhau hắn cũng rõ ràng cảm giác được chính mình bất đồng hắn không biết mình là có phải có chạm đến hoàng tiên nhưng là mỗi một lần chém ra về sau tổng hội nhẹ nhõm một ít cho nên liền không có dừng lại hắn đứng ở hỏa linh quan phía trước trong tay vung vẫy đi ra kia quang đem cái kia đánh ú t lại sơn khí chém b ỡ hắn không có mở to mắt chỉ bằng chính mình cảm giác h uy kiếm bởi vì hắn sợ bị hoàng tiên mượn ánh mắt đối mặt dùng hồn niệm xâm nhập chính mình tâm linh nếu là một vs một cũng thêm mà thôi thế nhưng nhiều như vậy hắn liền muốn sợ cái kia sơ khí mơ hồ hóa ra hình dạng đến như là từng cái t r ồ n tấn công lâu cận thần đây là hoàng tiên hồn niệm dung hợp bên trong công kích xa xa có người phiêu vào hư không nghiêng nhìn h ỏ a liên quan nhìn thấy một màn này thời điểm cực kỳ kinh ngạc còn ngư sơn bên trong động tĩnh lớn như vậy sẽ không thể nào không ai chú ý tới phát hiện lâu cận thần rõ ràng tại loại này chúng kích phía dư thân thể của hắn theo kiếm ở đằng kia tầng tầng sơn khí tấn công phía dưới như là cá bơi giống nhau theo thủy c h i ề u bạc được yếu kém khe hở chỗ du động thân tùy kiếm tẩu kiếm đi hoàng c u n g thân như như con quay chuyển động chuyển động thời điểm quanh thân có kiếm không ngừng thuận thế hoa chạm mà ra đem từng cái d u n g hợp sơn khí bên trong hoàng tiên hồn niệm chạm phá hắn ở đây cái kia phô thiên cái địa sơn khí đại t r i ề u bên trong như một thuyền lá nhỏ tùy thời đều có thể bị bao phủ rồi lại chậm chạp không có bao phủ cách họa liên quan gần nhất cái này một ngọn núi đỉnh núi có một cái như là thấp lao đầu yêu đứng ở nơi đó h ắ n tối đa chỉ có trưởng trên người rõ ràng còn ăn mặc một thân màu vàng bạo và phụ đúng là cắt may vừa người nhìn kỹ mặt mũi của hắn kỳ thật vẫn là giống chuột chỉ là hắn bắt t r ư ớ c nhân loại hình thái ăn mặc mà thôi theo cái kia nho nhỏ trong ánh mắt có thể chứng kiến x ả o t r á âm tàn tại hắn bên người còn có mấy cái đồng dạng hoàng tiên cũng đứng thẳng thân thể ăn mặc cắt may hợp thể áo bào màu vàng bọn hắn cũng nhìn xem hỏa linh quan trước lâu cận thần như là một khối tảng đá lớn đầu bị dìm ngập rồi lại không ngừng hiện lộ ra chúng tại trên đỉnh núi dùng cái kiết như là ngón tay hướng phía hỏa linh quan chỉ trọ tựa hồ muốn nói mấy thứ gì đó không bao lâu về sau có sơn khí hình thành trồn hình thái hướng phía hỏa linh quan trong sông đi vào quan chủ bên người cây đèn lên cây đèn kịch liệt dao động như bị vô hình dây thừng buộc lên hỏa diễm h ầ u tử chỉ nghe hắn thở dài một tiếng cây đèn lên hỏa diễm liền từ cây đèn lên nhảy ra một đạo chỉ đỏ chui qua khe cửa xuất hiện ở trong s ơ n cái kia vài đạo đúng hợp sơn khí bên trong hoàng tiên hồn ý muốn muốn hướng hai cái đồng tử đánh tới lại đột nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm tùy theo trong mắt ánh lửa lóe lên ý thức liền mất đi một cái hỏa diễm ngưng k í c mà thành tiểu nhân xuất hiện ở hỏa linh quan nóc nhà hướng phía cái kia trên đỉnh núi nh chỉ đem nhảy vào quan trong những cái kia dung hợp sơn khí hoàng tiên hồn niệm cho đập chết nếu có người ở đâu sẽ thấy một đoàn h o a diễm đem từng đợt bầu không khí phá tan thương quý an cùng đặng định hai cái nhìn xem đỉnh đầu gào thét màu xám bầu không khí vừa chứng kiến quan trong lập lòe nhảy lên h o a diễm trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải cái này cùng sư huynh lường chức đã rất lớn bất đ ộ n g sư huynh nói những thứ này hoàng tiên t i ế n đến sẽ đoạt người thân thể chính mình liền quan tưởng n h ậ n nguyện bảo vệ chặt tâm trí tới chiến đấu thắng thì là luyện tâm thành công thua liền mất đi thân thể bọn hắn lựa chọn cùng những t h ứ này hoàng tiên chiến đấu nhưng là những thứ này vào hoàng tiên tựa hồ cũng bị quan chủ cho đánh chết một cái bóng s á m theo gió lẻn đến đặng định mặt một đạo hỏa quang hiện lên hắn thấy rõ ràng cái kia sắp bổ nhào vào chính mình trên mặt vô hình màu xám trồn bị một vòng ánh lửa xuyên qua cái kia vô hình cho gió đang rõ ràng lập tức thiếu đốt giống như pháo hoa giống nhau chỉ trong tích tắc tại trước mặt bay ra ánh lửa bay vút đi nơi khác chỉ là bọn hắn mơ hồ tầm đó phản phất đã nghe được quan chủ thanh âm tự nhận biết nhiều khoe khoang đại khí lại để cho bản quan thiếu chút nữa tin quan chủ ngồi ở trong phòng trong lòng tức giận chính mình rõ ràng tin lâu cận thần thật sự có cái gì lĩnh tập kiếm c h i nhân thói quen sẽ phát đại nguyện quan chủ trong lòng nghĩ đến trong sân hai cái đồng từ trong thương quý an đột nhiên nói ra ngươi nghe được cái gì thanh âm ư hình như là quan chủ thanh âm quan chủ m ắ n g sư huynh quan chủ hít sâu một hơi hắn chăm chú thúc lại lòng của mình nghiệm hắn nhất thời tức giận thế cho nên tiếng lòng rõ ràng theo tâm sát quỷ hành động mà truyền đến người khác trong lòng không khỏi trên mặt có chút phát sốt đúng lúc này quan xuôi thai đến quan bên ngoài lâu cận thần lớn tiếng nói thông linh ta chúng sinh đều có thể gọi là linh linh cùng linh tầm đó vốn là sẽ có hai cái đồng tử lập tức ngồi xuống tĩnh tâm quan tưởng lâu cận thần bộ dáng nhớ kỹ tên của hắn Nhưng mà như đặc định cùng thương quý an hai người nghe được thở dài một tiếng theo giống bị một đoạn ánh lựa soi thoáng một phát liền giống như theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bình thường lâu cận thần bộ dạng liền tại trong lòng biến mất các n g ư ơ i sao có thể nghe hắn nói đi thông linh lâu cẩn t h ầ n các n g ư ơ i tính linh gầy yếu hắn lúc này kiếm ý đậm đặc pháp tính doanh thịnh các n g ư ơ i thông linh tại tựa như nuốt than nóng ăn thiết trâm muốn chết hai cái đồng tử sợ tới mức không dám lên tiếng quan bên ngoài lâu cẩn t h ầ n kiếm trong tay huy động lên đứng lên càng thêm t h o ả i mái tùy ý, nhưng mà mỗi lần một kiếm rồi lại động người hoa lâu cẩn t h ầ n đã không có từ đầu sợ hãi hắn phát hiện cái này bị dẫn tới sơ khí v y thế thịnh t h ì thịnh nhưng là tạp mà không ngưng luyện hoàng tiên thủ đoạn cũng rất thiếu thốn hắn đối phó những thứ này dùng hồn niệm dung hợp sơn khí bên trong dùng gió tấn công hoàng tiên đã rất nhẹ nhàng mà theo thời gian trôi qua, cái tiết như nước thủy triều sân khí đang chậm rãi yếu bớt trên đỉnh núi vài đầu ăn mặc quần áo hoàng tiên phát ra tiếng kêu kỳ quái giống như phẫn nộ lại như thống hận còn mơ hồ mang theo một tia ý sợ hãi mà tại trong rừng có thật nhiều hoàng tiên ghé vào rễ cây dưới hoặc là tại cây cỏ trong khe đá chúng đã chết rõ ràng trên người cũng không có vết thương nhưng lại từng cái ý thức mất đi đây là bị lâu cận thần phát tại trong t â m kiếm thông qua tối t â m bên trong một tia cảm ứng vung chém giết đây là hoàng tiên nhóm về sau không có lại tê ờ gọi lâu cận thần danh tự bằng không còn chết thêm nữa đúng lúc này lâu cận thần nghe được một tiếng, tiếng kêu kỳ quái hắn chứng kiến một đầu cực lớn t r ồ n ở trên trời xuất hiện cặp mắt của nó phóng ra kỳ quan g điều này làm cho lâu cận thần như là nhắm mắt xem thái dương giống nhau cái t i a quang xuyên thấu qua mỹ mắt nhập trái tim lâu cận thần cũng không suy nghĩ nhiều như vậy rõ ràng cảm giác liên hệ trong lòng của hắn một kiếm nương sinh hướng phía cái này cảm giác đến t r ồ n chém ra một kiếm kiếm n g â n vang lạnh thấu xương ở trên hư không ở bên trong theo gió lưu chuyển như là chuyển khắp cái này một ngọn núi chuyển đến trên đỉnh núi một cái hoàng tiên tâm trong hai trên đỉnh núi có một đầu mặt người y chồn đột nhiên h ắ ê u t h ẳ n một tiếng té trên mặt đất cầm đầu cái đầu kia trong t núi lập tức phát r trận trận yên tĩnh r nguyện đã ở trên cao yên tĩnh chiếu vào cái này hoàn toàn yên tĩnh núi sông lâu cận thần tay chân bùn rùn dẫn theo kiếm trở lại con trong đêm nay huy kiếm số lần khó đếm kiếm, kiếm đều khởi tại tâm kiếm kiếm có rơi lại để cho trong lòng của hắn phải mái lại cảm thấy kiếm thuật chính thức lên một cái bậc thắng có thể chạm quỷ thần có thể chạm hư vô chủ yếu hơn chính là chỉ cần mình cảm ứng được sự tồn tại của đối phương liền có thể đủ chém giết đối phương kiếm thuật này đã có thể nói là chính thức lột xác rồi đã có thể được xưng tụng là tu giả kiếm thuật trở lại quan trong nhìn thấy hai đồng tử hắn hỏi hai người cảm thụ như thế nào hai người lại mím môi không nói lời nào lúc này quan chủ thanh â m vang lên các người đến ta trong phòng đến ba người đi đến quan chủ trong phòng bị quan chủ mắng một chập về sau lâu cận thần mới biết được chính mình thiếu một ít sông giới đại họa đương nhiên lúc trước hắn nói quan chủ cũng có thể có thể cứu bọn họ không được lại để cho bọn họ lựa chọn vẫn là đối với bọn hắn ý chí một loại rèn luyện hắn biết rõ quan chủ nhất định có thể cứu được chỉ là cái này rèn luyện khả năng chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi nhưng là hắn đối với đằng sau thông linh chính là rõ ràng nhận thức chưa đủ hắn thật không ngờ để cho bọn họ hai người thôn linh chính mình sẽ nguy hiểm như vậy lập tức liền thành khẩn hướng hai người xin lỗi nói ra thiếu chút nữa hai vị sư đệ bởi vì ta chi kiến thức nông cạn mà mang tới đại họa thật sự là xấu hổng cảm tạ sư phụ cứu trợ nếu là hai vị sư đệ thật sự bởi vì ta mà chết đến hôm nay hoặc vì chuyện như vậy mà không thể tu hành. sư minh chúng ta không trách ngươi ngươi tu hành thời gian cũng ngắn tu hành phương diện sự tỉnh có chút không rõ ràng lắm làm sao có thể trách ngươi đặng định nói ra thương quý an ở bên cạnh gật đầu ánh mắt tỏ vẻ ta cũng giống nhau nhìn xem lâu cận thần cái này nhận sai bộ dạng quan chủ trong lòng âm thầm vui sướng nghĩ đến người trẻ tuổi cuối cùng thái xúc động bản quan đệ tử há lại như vậy dễ dàng liền cướp đi bất quá vừa rồi hắn cứ gọi bản quan sư phụ cũng là xem như chân ý lại để ta truyền vài đạo pháp quyết nhất định có thể thu t â m lúc này đây qua hoàng tiên v i ệ t sau đó lâu cận thần phát hiện mình đối với thưởng thức tính tu hành c h i thức thiếu khuyết hiểu rõ liền hướng quan chủ thỉnh giáo quan chủ cũng không có t i ế c rẻ theo hắn chính là cái k i a màu xám trong túi lấy ra hơn mười quyển sách đến nói ra đây là bản quan những năm gần đây này cầu pháp chỗ sao chép đến ngươi cầm lấy đi xem một chút đi lâu cận thần mừng rỡ mang theo sách trở về trong phòng của mình hai cái đồng tử lại lần nơi trở lại quan chủ trước người học tập chỉ là quan chủ không sở trường n g ô tử Thần thế trong nghĩ cho bọn hắn xem sách, thế nhưng bọn hắn đối với trong sách không bọn bọn xem đối với lâu ư u dung, buồn dầu loát lý l trong khoảng thể thời thôi. nội gian ngắn buồn không giải, khó có cận thần trở lại gian phòng của mình lúc tại vốn là từ nơi này một chồng trong sách l ấ y ra một quyển pháp mạch chi d i ệ n biến sách người viết sách kêu đồng trình sau khi xem lâu cận thần đối với trên đời tu hành lưu phái đã có một cái khái niệm s ớ m nhất chính là luyện khí pháp trong đó thải luyện n h ậ t nguyện pháp t r u y ề n lưu khắp thiên hạ nếu có tâm tìm kiếm không khó đạt được mà tại cái này về sau bởi vì luyện khí pháp khó tu liền diễn biến ra một cái vu hóa phái vu hóa phái theo đuổi là cuối cùng bông tha thân thể vu hóa mà thành tiên quý trong h đó n quan chủ sở tu ngũ tạng thần pháp liền thuộc về bản môn cái tiết trong núi đại tiên sở tu thì còn lại là vũ hóa cùng hương hỏa thần đạo kết hợp đường đi đã tu âm hồn hóa mặt trời rồi lại ham tại hương khói thần pháp tiện lợi Mà lúc trước tại đố về phần g bí thực phái lâu cận thần thì là bài kiến thanh la cốc trong liền thuộc về bí thực phái trong đó cảnh giới thứ nhất thì là một mị mà hắn còn giết chết qua một cái bí thực phái dị hóa người về p h ầ n tế thần phái càng là vô định trong sách nói mạnh mẽ tức thì mạnh mẽ vậy lại thường tự hủy tại tế thần bên trong Mà ngày h ữ n t h hôm nay sáng sớm liền có người gõ đạo quán cửa là một cái bộ khoái hắn phụng mệnh đến đây mời hỏa linh quan chủ đi hỗ trợ hỏa linh quan là được phủ thành phê văn tài có thể tại tù thủy thành phụ cận xây dựng quan cho nên quan phủ gặp được sự tình bọn hắn sẽ đến mời đi hỗ trợ quan chủ không muốn đi liền lại để cho lâu cận thần đi nhìn xem đặng định muốn nói lại thôi ánh mắt hắn lại không tốt tự tuyệt đồng dạng cũng là tính cực t ư động liền muốn đi xem là chuyện gì liền quan phủ cũng không giải quyết được chương 22, không thể gặp chương 22, không thể gặp lâu cận thần ra đạo quán không phải một cá nhân cũng không phải hai người mà là ba cái đặng định cũng đi theo phải đi lâu cận thần nghĩ nghĩ cảm thấy kinh lịch một số việc có lẽ sẽ để bọn hắn tâm trí trưởng thành đối với tu hành có lợi cho nên liền mang lấy hắn cùng nhau quan chủ cũng không có phản đối mà thương quy an vốn cũng nghĩ đi chủ yếu là nghĩ hồi tù thủy thành một chuyến nhưng là lâu cẩn thận lại cảm thấy quan chủ một người tại nơi này cần phải có người tại bên người c h i ế u cố cứ việc quan chủ cũng không cần nhưng là làm đệ tử sao có thể một mạch chạy xuống núi chơi đâu thương quy an liền giữ lại chỉ là thương quy an tại lâu cẩn thận thu dọn đồ đ c lúc thừa cơ đi đến trong phòng của hắn lặng lẽ nói sư m i n h nếu như có thể mà nói giúp ta đi trong nhà nhìn một chút được không nào nhìn một chút cha ta đã trở về hay chưa lâu như vậy đi qua lần trước biết do phụ thân hắn đi huyện khác xử lý sự tình cũng không biết xử lý tốt hay không bởi vì hắn trong nhà thật lâu không có truyền tin tức mà đặng định trong nhà thì là luôn luôn sẽ đưa lên đồ vật không chỉ có là cho đặng định cũng là cho q u a n trong những người khác điều này làm cho thương quý an trong lòng rất không là tư vị hắn rất hâm mộ gần nhất hắn cũng gầy rất nhiều khuôn mặt mặc dù vẫn là tròn nhưng là trên người xác thực không có bao nhiêu thịt nói thật lâu cận thần vẫn tương đối lo lắng h ắ n ba người ra hỏa l i n h quan hạ sơn sườn núi một đường hướng phía tù thủy thành mà đi cái cây bộ khoái cũng rất tuổi trẻ thậm chí khả năng chỉ có mười bảy mười tám tuổi trên người bộ k h ó i phục mới tinh bên hông treo yêu đao nhưng là thân hình nhìn qua rất dán chắc eo hơi không người xuống như là một cái vượt đi về phía trước trong hai mắt lộ ra tinh quang bước chân rất lớn hà phương ca đến tột cùng là gặp cái gì bản án ư phụ thân cho ngươi đến h ỏ a l i n h quan đến mời s ư phụ đặc định trong nhà trở thành nhiều năm bộ đầu đặc định đối với bộ k h ó i cũng thật là quen thuộc các ngươi còn nhớ rõ lúc trước theo mã đầu pha đi ra cái vị kia đi âm tiêu, tiêu sư ư hà phương hỏi cái kia tiêu sư làm sao vậy đặc định kinh ngạc hỏi hắn chỗ một cái thôn mọi người biến mất hà phương nói ra một cái thôn làm sao mà cũng biến mất đặc định làm như bộ đầu thế gia đệ tử biết rõ cái này nhất định là đại án bộ đầu suy đoán cùng cái kia tiêu sư có quan hệ hà phương nói ra lâu cận thần kỳ thật rất sớm thì n g h i hoặc nhiều người như vậy đi vào đều chết hết vì cái gì cái kia tiêu sư có thể trốn tới lúc ấy nghe được là người kia vừa lúc bị lỗ đại tiên sinh cứu được bởi vì lúc ấy tất cả mọi người không rõ mã đầu pha bên trong tình huống vừa cho rằng lỗ đại tiên sinh đã từng chấn phong qua cái kia phiến t h ô n trang cho nên lỗ đại tiên sinh cũng có thể tiện đưa một người đi ra ngoài là bình thường nhưng là từng ở chỗ đó lâu cận thần biết rõ những người kia ngăn cản không nổi cái kia con mắt trong thân thể sinh trưởng trốn tới cũng vô dụng thậm chí khả năng nói trốn tới chính là dẫn theo con mắt đi ra người này theo mã đầu pha đi ra sau còn có người gặp lại qua hắn sao lâu c ậ n t h â n hỏi không biết hà phương mượn trả lời cơ hội lại một lần nữa đánh giá cái này một vị gần nhất thanh danh lên cao người hắn là có một chút tò mò dù sao tuổi không kém n h i ề u lại làm vài món thật lớn sự tình mã đầu pha trong hắn chính là tham dự lại duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì trở về người mà mấy cái tại tù thủy thành bên trong có mấy chục năm danh vọng người cũng gây ở trong đó bộ đầu cũng giao cho qua nếu như h ỏ a linh quan chủ tới không được nhất định phải đem cái này lâu đạo trưởng cho mời đến lâu cận thần mặc một bộ võ sĩ bào màu đen ống tay á o cổ á o nhanh thúc t ó c đúng là không cách nào tất cả đều ghim lên rồi lại luôn ngăn cản con mắt thời điểm điều này làm cho hắn một mực ở muốn là nuôi dài hay là lại cắt ngắn đi lưu cái đầu đinh mơi đúng hắn thích bộ dáng bản thân của hắn vóc người tương đối cao kiếm trong tay lại là hắn định chế hắn đặt theo yêu cầu so sánh với người bình thường kiếm muốn dài một ít hơn nữa nhìn đi lên phong mỏng lại cứng cỏi so sánh nặng lúc này bị hắn khoác lên trên vai n h ị c h g sớm ánh mặt trời mà đi đúng là có vài phần không bị chói buộc. trước kia hắn tuy luyện kiếm nhiều năm thực sự khó sửa đổi dáng vẻ thư sinh dù sao đồng dạng đọc sách học thơ nhiều năm mà bây giờ trải qua sinh tử tinh thần lột s á c thăng hoa cả người trong thân cái tiêm một cỗ tập kiếm đọc sách hình thành tính chất đặc biệt liền ngưng tụ thành một cỗ gặp thế sự đánh bóng dĩ nhiên sinh sôi quan vận cả người cũng sáng do đứng lên còn có người đi tham quan à y tòa thôn đặng định hỏi có cũng nói trong thôn không có một bóng người nhưng là các gia môn cửa sổ còn có đầu giường rất nhiều địa phương cũng vẽ lấy quỷ dị con mắt hà phương nói ra đặng định lại hỏi một ít tình huống Ví dụ như hiện tại có bộ a o trong nhiêu người đi chỗ đó trong thôn dò xét, phụ thân hắn đặng chỗ phụ đi đó xét, dò b đầu có hay không đã ở chỗ đó, còn có được các chút chính đó, hay không huynh thì những thứ hắn hiện ngoại đến, người nào này muốn mình đã đã đối ở loại, mời biểu trừ một sư vẫn ớ i tiết lại hiểu dò dị xét thứ tình trình thuộc, thận tình những này án quen cũng cẩn hơn huống. cho là quỷ quá lâu đầu vì vụ v rõ Bộ để là tại tổ chức nhân thủ cùng đi dò xét cho nên ba cái trực tiếp đi đặng phụ bên trong mà hà phương thì là đi nha môn v ề tới đặng phụ đặng đ ị n h cùng hắn mâu thân tự nhiên là một phen thân cận nhưng là đặng phu nhân là một hiền thục biết lễ chi nhân tự cũng sẽ không lạnh nhạt lâu cẩn t h ầ n hơn nữa biết rõ lâu cẩn t h ầ n đã bị nhận định là sư h ì n h càng là khuyên bảo đặng định muốn tôn kính lâu cẩn t h ầ n tại đặng phủ sau khi ăn cơm trưa xong hà phương lần nữa đã đến cũng tiện thể nhắn nói bộ đầu đi trước từ khanh thôn thôn tên mang v u n g hố tự nhiên là vì kia địa hình giống như v u n g hố trong đó chi nhân cũng đều họ tử đặng định vẫn như cũ hô hả muốn đi đặng phu nhân không cho phép cuối cùng tại đặng phu nhân ánh mắt ôn nhu bên trong hắn chỉ có thể là lưu tại trong nhà lâu cẩn thận đi theo hà phương m vừa mang lên đặng phủ chuẩn bị lương khô sau đó một mực tiến về trước từ khanh thôn cái kia tiêu sư tên gọi là gì lâu cận thần mới là nhớ tới rõ ràng không biết họ tên của hắn tiêu sư tên là từ tâm nghe nói cùng đố i a trang đỗ đức thắng hai người là t ì n h lữ hà phương nói ra t ì n h lữ cái này từ tâm là nữ tử lâu cận thần kinh ngạc hỏi đúng vậy đều là giang hồ con cái cũng không thèm để ý danh phận thú chi từ khanh nữ tử không n g o ặ i gà cho nên hai người một mực không có lập gia đình hà phương nói ra lâu cận thần đối với dẫn xuất qua một hồi đại tại thai họa đỗ đức thắng v i ệ c tư cũng không m u ố n biết nhưng là cái này từ tâm cùng cái này từ khanh thôn tựa hồ rất có chuyện để nói từ khanh thôn người nữ tử vì cái gì không ngoài gả lâu cận thần hỏi nghe nói là bởi vì t h ờ phụng thần linh nguyên nhân từ khanh thôn từ trước đến nay m bế tắc ít cùng ngoại nhân trao đổi trong đó đến tột u cùng t h ờ phụng cái gì thần linh cũng không có ai nói được rõ ràng nghe nói đây là từ khanh thôn đại bí mật hà phương nói ra lâu cận thần nghĩ tới mới nhìn qua quyển sách kia trong có nói tế thần người thường thường đã chết vì tế bái thần linh cái này từ khanh thôn đã ở vào chỗ hẻo lánh là người phương nào phát hiện trong thôn người biến mất còn có báo tin chi nhân l ầ u cận thân hỏi là một cái hóa lang hàng rong mỗi tháng theo như định tốt thời gian tiến về trước từ khanh thôn đi về sau mới phát hiện không có ai liền tới huyện nha báo quan hà phương ngồi ở trên lưng ngựa ngựa cũng không có chạy hai người trò chuyện lời nói cũng không có vội vã chạy đi quan phủ kia đối từ khanh thôn đến tột cùng là cái gì thái độ l ầ u cận thân hỏi huyện quân có lệ n h do xét cái này từ khanh thôn có hay không có lây bệnh quỷ thần dịch nếu có tức thì khu sạch nếu như khó làm đến liền đem làm v ò n cấm dựng bài cảnh bày ra chớ khiến người gần hà phương cũng không có đối lâu cận thần có cái gì dầu diếm cái này vốn cũng liền cần dầu diếm tại hà phương trong lòng hỏa linh quan đã là tù thủy khu vực một phương đại phái tuy chỉ có mấy người nhưng trong đó người b u ồ n sự lại cao không nói hỏa linh quan chủ thần bí khó lường nghe nói là phủ quân đều muốn mời chào nhân vật mà hắn lại chọn chúng tù thủy thành thanh tịnh mà cái này lâu cận thần càng là có người gọi là trạm tiên kiếm khách cái này trạm tiên hai chữ chính là đến từ trước chút đánh bại trong núi hoàng tiên cái kia một hồi chiến tích lâu cận thần nghe hắn mà nói trong nháy mắt liền bắt được trọng điểm hỏi cái gì gọi là quỷ thần dịch quỷ thần dịch là chỉ một ít thần linh hàng lâm qua địa phương xuất hiện khó có thể khu trừ q u ỷ dị chúng lại có thể như ô n dịch bình thường truyền bá hà phương nói rất t h ậ t trọng đây là quốc sư tại công báo bên trong một cái mới xưng hô đạo trưởng tự nhiên chưa từng nghe nói qua lâu cận thần lần đầu tiên nghe được lại cảm thấy cái này miêu tả rất chuẩn xác hơn nữa hắn hay là lần đầu tiên nghe nói quốc sư cái tên này đương nhiên danh tự cách hắn thái xa xôi sợ làm cho người khác đối với chính mình sinh nghi liền cũng không có hỏi nhiều tại đây một cái liền là thần linh đều p h ụ xuống trong thế giới làm cho người ta biết do hắn không phải trên cái thế giới này người cái kia chỉ sợ sẽ không có một cái tốt kết quả nhìn lại chỉ cần xác minh tình huống là được lâu cận thần nói ra đúng vậy a hy vọng hết t h ể cũng thuận lợi hà phương nói ra chuyện như vậy nhiều không lâu cận thần lại hỏi cũng t n h không thông thường nói cách khác chúng ta những thứ này bộ khoái chỉ sợ đã sớm chết sạch ta cũng càng không có khả năng theo cha ta châu đó tiếp nhận cái này bộ khoái vị trí hà phương nói ra lâu cận thần thế mới biết không riêng gì đặng phủ bộ đầu vị trí là truyền thừa cái này bộ khoái cũng có thể ra truyền nhưng là nghĩ thoáng một phát cũng không phải không thể lý giải dù sao bộ khoái cũng là chuyên nghiệp tính mạnh trước nghiệp chính như cái này hà phương tất nhiên là có thêm một thân tốt võ nghệ còn có rất nhiều đối mặt khoái dị kỹ xảo những thứ này đều là một cái gia tộc truyền nam không truyền nữ tài nghệ chúng ta nhanh lên a miễn cho đặng bộ đầu chờ chúng ta lâu cận thần nói ra lập tức hai người dưới chân ngựa liền chạy đi đường một nén nhang trái phải thời gian đường chính tu bằng phẳng rộng rãi nhưng đón lấy liền đi lên đường rẽ đó là một cái chỉ có thể đủ qua xe châu đường đất phía trên tràn đầy vũng hố ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến bên trong dập nước ngựa chạy tốc độ lập tức chậm lại ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ một số người bọn hắn chọn hàng hóa hướng tù thủy thành phương hướng đi hay hoặc là có người phụ giúp xe cút kít theo trong thành trở về hai bên đường còn có người tại đồng ruộng ở bên trong làm việc tay chân lão nhân tiểu h à i tử thanh cường trắng phu nhân đ ề u có bọn hắn hoặc là làm cỏ hoặc là gieo hạt cái này cẩn thận nhìn xem bên trong ruộng trồng đồ vật có chút giống là cây lúa nhưng là những thứ này cây lúa lá cây hay thân như là kim sắc chứng kiến lâu cận thân rõ xét hà phương thì là vừa cười vừa nói chúng ta tù thủy thành đặc sản chính là thiên kim túc có thể luyện tích đốc đan mà triều đình bên trong những cái kia đại viên môn hàng năm đều muốn ăn chúng ta nơi đ â y sinh ra t í c h cốc đan nghe hắn lời nói ý đối với việc này vẫn có chút tự hào lâu cận thần cũng có chút n g o à i ý m ớ n đối với t í c h cốc đan rất nhiều người khả năng cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao nhưng khẳng định có những người này sẽ cảm thấy là vô cùng tốt đồ vật bởi vì ăn hết cái này cũng không cần ăn cơm mà không ăn cơm cũng không cần đi vị. cái kia cả người liền tiên nhất là một ít nữ hải tiểu các tiên nữ đẹp như thế nhưng nghĩ đến các nàng khả năng tại trời rất nóng lúc chưa điều hòa trong nhà vệ sinh đầu đầy mồ hôi tất nhiên không thể t i ư n g đương nhiên những thứ này đều là suy nghĩ thoáng qua lâu cận thần cảm thấy cái này vô cùng thích hợp quan chủ đi qua hai nén hương trái phải thời gian hai người đi chuyển lên một cái đường rẽ đường này lập tức liền chật vật đường một nửa đều bị cỏ dại cho chiếm đ o ạ n hai bên cũng không có đồng ruộng mà là biến thành núi hoang lâu cận thần nhìn kỹ trên mặt đất dấu vết có thể chứng kiến trên mặt đất có người đi qua hẳn là đ ặ n g bộ đầu người của bọn hắn lại một nén hương sau lâu cận thần biết do đã đến bởi vì hắn thấy được một cái mới xây nơi c h ú quân nhìn lại đặng bộ đầu bọn họ là sớm có chuẩn bị dù sao giữa trưa cơm nước xong xuôi xuất phát đuổi đến xa như vậy đường hôm nay nhất định phải ở chỗ này qua đêm lâu cận thần vừa nhìn về phía nơi c h ú quân phía trước chỗ đó đúng là một cái thôn thôn khẳng định không phải thật sự tại trong hầm nói là vung hố là đối với c h ú n g quanh trong núi nói như là một cái hố cái tia từ khanh thôn yên tĩnh đứng ở đó ở bên trong yên tĩnh đáng sợ liền liên doanh mặt đất cũng giống bị lây nhiễm yên tĩnh chấm một chút chứ không nên tới gần lâu cận thần nói ra hà phương lập tức g h m chặn g ờ đầu hắn nhìn lại cũng là một cái người c có lâu ẽ là g cận thần nói ra hà phương sau khi nghe xong chấm tư một lát từ trong lòng ngược xuất ra một cái cái còi nói ra đây là, nhà ta ra xáo xương, chính là cú vọt chân cốt chế tạo âm thanh bánh nhọn có một chút pháo huyết não rượu có thể thử một lần tại loại này quỷ dị yên tính địa phương tùy tiện phát ra cao giọng là một kiện chuyện nguy hiểm cho nên hà phương hướng lâu cận thần nói rõ đồng thời cũng là lại để cho hắn quyết định dù sao lâu cận thần tại đây khu vực đã có danh khí tự nhiên sẽ trở thành người khác dựa vào có thể thử một lần lâu cận thần nói ra hà phương đem cốt tiêu thổi lên một đạo bén nhọn chuyên ba như kiếm giống nhau đâm rách cái này phiến yên tĩnh lại để cho cái này phiến hư không tạo nên một tia rung động lâu cận thần chỉ cảm thấy chính mình chính mình như là bị đâm thoáng một phát cả người cũng tỉnh ngủ không ít hắn tin tưởng nếu như đặng bộ đầu bọn hắn tiến vào thôn trang cũng nhất định có thể nghe được thôn trang yên tĩnh chung q u n h trong núi liền một con chim đều không có lâu cận thần liền côn trùng k ê u vang cũng không có nghe được chỉ có cái kia tiếng tiêu hồi âm xuất hiện lâu cận thần chân mày cau lại đã qua một hồi lâu trong thôn không có ai xuất hiện trong doanh địa cũng không có ai xuất hiện lâu cận thần nhìn nhìn hà phương chỉ thấy hà phương trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi hiển nhiên hắn đã có t h ó i ý chúng ta có thể tiến nơi chu quân nhìn xem đặng bộ đầu bọn hắn một đoàn người không có khả năng lạng y ê n không một tiếng động biến mất lâu cận thần nói ra hà phương cuối cùng là không dám bức bỏ thượng cấp mà chạy rời chứng kiến lâu cận thần xung trận ngựa lên trước hướng phía nơi chu quân mà đi liền cũng theo tới tới gần hắn chứng kiến nơi chú quân hiển nhiên là vừa mới tạo dựng lên những cái k i a đầu gỗ cọc đều là mới như là đột nhiên mọi người cùng nhau biến mất liền những cái k i a r a súc cũng không thấy đúng lúc này hắn ngẩng đầu nhìn liếc thái dương ngay sau đó hai mắt nhắm lại cái k i a đỏ rực thái dương xuyên thấu q u a m g í mắt giống như trực tiếp khắt sâu vào trong t â m hắn thuận thế quan tưởng liệt dương tại trong hai mắt thiếu đốt lại mở hai mắt ra hết thể trước mắt trong mắt hắn như là vẽ giống nhau b ú t cháy lên thiếu đốt quang mang lan ra xung quanh cùng thái dương quang huy nối thành một mảnh mà bị t h lâu cận thần bên người hà phương trận mắt há hốc mồm vừa mới một sát na á kia hắn phảng phất thấy được hư không thiếu đốt từ một cái động đốt lên lộ ra hư không phía dưới một cái khác nặng thế giới hắn không biết đến cùng ở đâu mới là thật thực lực rồi hắn đương nhiên không biết lâu cận thần quan tưởng thái dương tại hai mắt có thể phá huyết pháp lúc trước tại mã đầu phá lúc hắn quan tưởng nguyệt tại mắt liền đồng dạng phá h u y ễ n chỉ là cùng lúc này lại có chút bất đồng lúc ấy là hắn có thể làm chính mình không bị huyễn cảnh mê hoặc mà bây giờ thì là trực tiếp phá cái này một mảnh huyễn cảnh chương hai mươi ba đ ộ t pháp chương hai mươi ba đ ộ t pháp đây là sự thực sao hà phương trần trờ không dám tiến vào hỏi lâu cẩn thận lâu cẩn thận nhưng là ngẩng đầu nhìn lên trời không mặt trời nóng rực hắn cảm thấy rất h ơ i đến mức hà phương vấn đề hắn ngược lại có thể xác định bởi vì ánh mắt của những người này để hắn cảm nhận được chân thực đối với linh giác nhạy cảm hắn tới nói những ánh mắt này tựa như là có trọng lượng một dạng hạ xuống trên người mình lúc có thể rõ ràng cảm giác được lâu cận thần nghe được trong bọn họ có người nói làm sao không có gặp bọn hắn tới gần lại đột nhiên xuất hiện đúng vậy a hẳn là dùng gì đó ẩn độn pháp thuật có người nói lâu cận thần tới gần bọn hắn không còn đ à m luận có người hô hào hà phương danh tự hà phương sắc mặt nhưng kìm nén đến bỏ bừng hắn không biết rõ có thể hay không ứng với tại hắn ra học bên trong tại quỷ dị tri địa vì không biết người kêu danh tự ngàn vạn không thể ứng với hắn không biết do những người này đến tột cùng có còn hay không là bản thân quen thuộc những cái k i a đồng l i ê u lâu cận thần thấy cảnh này cũng không có nói cái gì vừa rồi hà phương trước tiên có thoải ý để lâu cận thần trong lòng không vui hắn chiều lấy đặng bộ đầu đi qua đặng bộ đầu cũng nhìn thấy hắn lâu cận thần cảm thấy hắn khả năng còn không biết vừa rồi chính hắn biến mất sự t ì n h hiện tại liền đem vừa mới phát sinh một màn nói cho hắn đặng bộ đầu bên người cũng có mấy người đều là tù thủy thành bên trong tu sĩ bọn hắn nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bọn hắn không quá tin tưởng lâu cận thần lời nói bởi vì bọn hắn một điểm cảm giác cũng không có bọn ta tới đây không có bất kỳ khó chị cũng không gặp bất luận cái gì quỷ gì chỗ bên cạnh một cái trung niên tu sĩ nói ra lâu cận thần lại nhìn một chút cái khác người phát hiện bọn hắn cũng không tin bộ dáng lâu cận thần liền cũng không còn nói cái gì đ ặ n g bộ đầu nhưng là c h o mày hắn không phải không tin mà là cảm thấy lần này khả năng thực gặp được quỷ thần bệnh dịch nếu thật là như vậy như vậy nhóm người mình rất có thể đã lây dính tia rốt cuộc là nguyên nhân gì để chúng ta nhìn không gặp đâu đ ặ n g bộ đầu v ấ n đạo lâu cận thần lắc đầu trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ dù sao hắn thấy nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật quá nhiều đơn giản nhất liền là đem đồ vật đem bản thân đóng lên vậy người khác liền không thấy mình đây là ẩn tàng đương nhiên người khác có thể đoán này cái nắp ở dưới có người từ đó xốc lên cái nắp còn có một loại liền là rõ ràng thấy được nhưng là mình nhưng lại không biết tự mình nhìn đến đây là không chú ý cũng là một loại ẩn tàng lâu cận thần nghĩ đến theo quan chủ nơi nào có được sách có một bản du ký nhận biết sao chép ghi nhớ thảo luận hơn ngẫu nhiên gặp một người thu pháp hắn thu thập lông chim chế thành y phục xuyên ẩn hiện tại trong núi rừng tại thợ săn cùng người hái thuốc ở giữa hiện thân l ư ớ t đi tại ngọn cây cùng sơn cốc ở giữa hơn hỏi cái này là vì sao hắn lời chỉ nguyện đến bọn hắn truyền miệng này sơn nhân có tốt đại điệu giống như người điệu có thể bay lượn tại bầu trời ta liền có thể chân chính bay lượn tại trời hơn chưa từng thấy qua như vậy pháp thuật liền nghe ngóng hắn sợ tu pháp hắn ban đầu không nói sau hơn lời nguyện vì hắn truyền tụng hắn mới lời sợ tu chính là thần biến pháp chính là hắn kết hợp bí mật ăn cùng tế thần hai phái pháp thuật sáng tạo lâu cận thần nghĩ đến cái này liền cũng phỏng đoán nơi này có thể hay không cũng là có người tu một loại nào đó pháp thuật bởi vì kia một bản du ký nhận biết sao chép bên trong có tác giả lời bình nói ra hơn mới biết tế thần phái thu hoạch pháp liền như kính hoa thủy n g u y ệ t một loại cẩn tại nhân thế bồi dưỡng mà ra nhưng có sở thành pháp không biết nổi lên địa phương thuật không biết tại sao cái này từ ra hố vốn là tế thần tôn trang lại có cái k i a theo mã đầu pha ra đầy trầm trầm tâm giắt chỉ trong đó cho nên lâu cận thần liền nghĩ có phải hay không là cái k i a trầm trầm tâm tại l u y ệ n pháp nếu như là lời nói vậy ta phá nàn g pháp đây là lại kết thủ lâu cận thần c h i ề u lấy nhìn một phía v ờ n quanh thanh sơn hán vô pháp xác định là có phải có người nơi nào đó thăm dò đám người không tin bản thân từng biến mất qua Chỉ nói cho dù là có cái gì, cũng là lâu cẩn chủng thần nói không rõ lắm, cho dù là là lâu gì, thuật, mấy cho chính cũng có cho hắn không khiến dù là quá rõ. m người rất nhanh liền quyết định tiến cái này chầm c h ầ m hố trong thôn mau chóng xác định này thôn làng có hay không có qua thần giang xuống nếu có kia lại có hay không có ủy thần bệnh dịch chỉ cần xác định đại gia liền có thể kết thúc công việc trở về cứ việc làm tốt tại nơi này qua đêm chuẩn bị nhưng là nếu như có thể mau trở về là tất cả mọi người nguyện ý thôn làng cũng không lớn t ư n g hạng nhưng là phòng ở có cao có thấp cũng mới có giao tỉnh tỉnh không có đô gia trang đẹp như vậy nhìn càng là có thể nhìn ra không có giàu có như vậy bởi vì nơi này phòng ở vách tường có chút là thổ có chút là một bản số ít gạch đá phòng ốc đây là một cái nghèo khó thôn trang lâu c ậ n t h ầ n nhìn ngoài thôn ruộng đất liền có loại cảm giác này trong ruộng cây nông nghiệp nhìn qua cũng không tươi tốt dài không tốt lắm tựa h ồ người nơi này đều vô tâm trồng trọt nhất dạng đồng hành người bên trong loại trừ đặng bộ đầu cùng lâu c ậ n t h ầ n bên ngoài còn có ba người ba người kêu bên trong lâu c ậ n t h ầ n cũng không biết rõ bọn hắn tu hành bẻ cánh h ú n chi hắn cảm thấy trên thế giới này tu hành bẻ cánh kỳ thật có thể, lẫn nhau tu. Chỉ cần mình có thể nắm chắc được tùy trong i đi ệ n a tiếp, tùy tiện t hợp. dung r đó cái kia nói với lâu c ậ n t h ầ n lời nói đáng ngờ nhất người cầm trong tay một đạo b ù a vàng b ù a vàng phía trên chu sa vẽ lấy một đạo mặt trời phù văn hắn đem đạo phù kia cầm tại trên tay thời điểm trên b ù a quang huy đúng là cùng mặt trời quang mang hòa lẫn gần như không phân khác biệt lâu c ậ n t h ầ n gọi là p h ù sư lại có một cái cùng là lao nhân sâu l ạ g yên kịp i lời mặc trên người thật d à y áo bào đen p h ủ tại mặt trời phía dưới thân bên trên đều tản ra hạt khí mỗi một lần lâu cẩn thận nhìn hắn lúc đều có một loại như có như không tay ánh mắt cảm giác hắn biết do đây là đối phương ý niệm n g luyện giống như ngày đó thương quy an cùng đặng định hai người thông linh bản thân lúc kém một chút muốn bị bản thân thân pháp tính kiếm ý làm cho bị thương hồn linh một dạng này một cái lâu cận thần căn bản là nhìn không ra hắn tu chính là gì đó vị thứ ba là chỉ mặc một bộ áo lót một dạng y phục hai đầu cơ bắp rõ ràng bên cạnh lộ ở bên ngoài một thân cơ bắp như sắc sắc lâu cận thần có thể nhìn ra đây là một cái quyền pháp cao thủ đem danh sưng v ị quyền sư năm người vừa tiến vào này chầm chầm hố thôn bên trong liền thấy được khắp nơi đều vẽ lấy quái dị quái dị ánh mắt trên vách tường cửa bên trên, trên mặt bàn bếp lò bên trên đầu giường xà ngang bên trên đều vẽ lấy từng cái ánh mắt những cái kia ánh mắt hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc cầm t r ầ m hoặc tiêu lớp mạnh hoặc là vui sướng hay là yêu thương ai hoán ánh mắt có chút ngang lại có chút dự n g thẳng còn có nghiêng trong đó trong mắt phân biệt sắc ngược lại khác nhau nơi này cực ít có có đôi có cặp ánh mắt gần giờ hiền chất ta nghe nói mã đầu pha bên trong cũng có mắt nhập thân huyết tượng cùng nơi này là không một dạng đảng bộ đầu đang nhìn qua nhiều như vậy ánh mắt đằng sau v ấ n đạo một dạng l â cận thần trả lời khẳng định hắn hiện tại đã có một cái suy đoán xuất thân từ này trầm chậm phường thôn trầm trầm tại cùng đỗ đức thắng tiến vào mã đầu pha đằng sau không biết là có hiến tế vẫn là phương pháp gì có thể kia từ ra hố bên trong một mực thợ phụng thần linh hàn g lâm hơn nữa chiếm cư mã đầu pha bên trong dùng cho c h â n áp thổ đ ị a miếu tượng thần cho nên kia tượng thần mới mọc đ ầ y cục cục phía trong lại là từng cái ánh mắt hơn nữa tại một lần kia hiến tế bên trong cái này chầm chậm tâm lấy được cái này mắt thần linh thần pháp mà theo thần linh nơi nào lấy được thần pháp muốn tại trong nhân thế chân chính thi triển thì cần muốn bồi dưỡng một phen tựa như là một hạt pháp thuật hạt giống tại trong nhân thế một lần nữa r i e o xuống nay trầm trầm hố trong thôn cũng có một tòa tư đường chỉ là này tư đường cũng không cung phụng tổ tiên linh vị mà là thờ phụng một cái cự đại đoạn bạch m ụ c trên gỗ mặt dùng thuốc màu khắc họa lấy các loại hô dạng ánh mắt tư đường có một cái thiên tỉnh trong sân vườn có nước trên bầu trời dương quang chiếu vào trong nước có thể nhìn thấy trong veo cuối cùng một khối dài mảnh t h ậ t đầu phía trên tựa hồ cũng khắc lấy từng cái ánh mắt toàn bộ tư đường loại trừ thiên tỉnh bởi vì mặt trời quang mang chiếu sáng ngời thấu triệt bên ngoài những địa phương khác bởi vì ánh sáng nguyên nhân mà tỏ ra ảm đạm đúng là có mấy phần âm ảnh trung điệp để người nhìn không rõ ràng ý vị đặc biệt là lâu liền cảm thấy toàn bộ từ đường tràn ngập một tầng không nói rõ được cũng không t ả rõ được pháp v u ậ t hắn theo ở phía sau nhìn xem đại gia tản ra tới tại cái nhìn này có thể nhìn cái trước sau từ đường bên trong xung quanh tra xét hắn nhưng là đứng thiên tỉnh vị trí nhìn lên bầu trời quan g mang chiếu lên trên người đúng là cảm thấy này dương quang nhiệt độ đều chẳng phải nóng lại nhìn cái khác người trong lòng mánh co r ụ t lại hắn phát hiện cái khác thân người hình đúng là ở trong bóng tối phải biến mất thân thể của bọn hắn giống như là bị ảnh bao t r ù m lẫn nhau ở giữa lời nói cũng bị âm ảnh cản trở h ắ n khé đếm phát hiện đã có người không thấy đặng bộ đầu liền đứng bên cạnh cách đó không xa thân hình của hắn ở vào trong bóng tối cũng trở nên ảm đạm lên tới đây hết thệ đều giống như một cái bàn đặt ở chỗ đó lâu chậm chậm b ị kín một tầng bụi đất đem tre g i ấ u chính đặng bộ đầu tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có lâu cận thần không có tùy tiện động hắn lại nhìn địa phương khắc người nguyên bản còn chưa hoàn toàn biến mất người đã biến mất người trong thôn đều là dạng này biến mất sao lâu cận thần chỉ là như vậy hoài nghi hắn không biết bộ dạng này biến mất tại này trong đường người có thể hay không chết đi bất ngờ hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra cảnh giác t i a là cực kỳ yếu ớt một tia cảm giác nguy hiểm giống như là một tia gió nhẹ thổi qua thu đầm nước mặt nổi lên một tia gợn sóng chính là này một tia gợn sóng để lâu cận thần cảm thấy nguy hiểm đột nhiên nghĩ đến ta ở trong mắt người khác có phải hay không cũng đã biến mất hắn phát hiện bản thân tựa hồ muốn cùng này một mảnh quang mang hòa là một m thể tựa hồ muốn phân giải tại này một mảnh ánh sáng bên trong muốn thành này một mảnh ánh sáng một bộ phận suy nghĩ của hắn tựa hồ đều muốn bay đi tựa như là một đêm tia luyện khí lúc vọng khí muốn bay lúc đi cảm giác rất muốn h ắ n cảm thấy mình cả người ý thức đều muốn theo này ánh sáng bay lên không loại này khát vọng đúng là mãnh liệt như vậy mà tự nhiên hắn lập tức gấp bó buộc ý niệm quan tưởng lấy mặt trời trong thân thể thiếu đốt mặt trời rơi vào trong khí hải khí hải bên trong trong một chớp mắt sôi trào hóa là một m đầu hỏa long chui ra khí hải tại kinh mạch bên trong bắt đầu du tẩu những nơi đi qua quan tưởng thái dương quang huy tùy hành hắn đang tìm kiếm luyện đốt trong thân thể không hài hóa chỗ đang tìm bị xâm nhập vết tích hắn không có tìm được nhưng là theo hỏa long du tẩu một chu thiên tiến vào thất hải đằng sau một sắt na kia hắn một lần nữa cảm thấy chân thực quá dương khí rừng đối với âm dương cảm giác lại trở về cho nên ch cả người hắn lại do nét xuất hiện ở kia dương quang bên trong mở mắt ra một s á t na trong hai mắt dâng lên ánh sáng mặt trời quang huy lấy cặp mắt của hắn làm trung tâm h ư không thiếu đốt như h á c sắt dây ở giữa bị đốt ra một cái hố chiều lấy tứ phương lan tràn ra từ đường bên trong u ám tức khắc giống như là bị đốt đi một tầng nhưng m à như xưa không gặp những người kia thân ảnh lâu cẩn t h ầ n lại đưa tay tại thái dương quang mang bên trong một chảo ý thức ngưng kết trong tay tâm quán tưởng mặt trời bị t r ộ p vào lòng bàn tay mạnh nẹm ra bàn tay vung ném mở ra một sắt na một đoàn nóng rực bạch quang lấp lánh mà ra tay l đạo đạo những người kia này tiến mới như ở trong ngộng mới tỉnh một loại giống như là nước bên trong bị kinh động cá cảnh giác đằng sau nguy hiểm đằng sau nhưng toàn thân bất lực trong nháy mắt ngã trên mặt đất ngược lại là đảng bộ đầu tốt chút trên cổ hắn một khối ngọc bài tản ra con mang lâu cận thần không có động như xưa đứng ở nơi đó lần này ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía kia thiên tỉnh nước bên trong thiên tỉnh nước cũng không sâu nhàn nhạt, nhạt. thành một cái hình chữ nhật cuối cùng khắp đầy ánh mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trong tỏ ra nước trong keo lại để cho kia từng cái ánh mắt giống như là tại hiện ra ánh sáng lâu c ậ n thận bất ngờ rút kiếm ra triều thiên tỉnh sợ tại hư không chỉ tay mũi kiếm có một k i a rực rỡ dương quang nhanh chóng ngưng tụ hắn không nói hai lời kiếm trong tay chiều lấy trong sân vườn vung lên xoặt một đạo quang ảnh theo trong veo trống không vật gì khác thiên tỉnh nước bên trong thoát ra quang ảnh kia lơ thơ như nguyễn nhưng là lâu cẩn thần thấy rõ ràng đây là một nữ tử tóc xóa toàn thân áo trắng theo dương quang liền dựa từ kiếm sẹt qua thân thể người trong nh phá hư ta pháp thuật ta tuyệt không cùng ngươi bỏ qua một đạo thanh âm lạnh lùng từ dương quang bên trong truyền đến lâu cận thần g i ấ m một cái nhưng người đã xông đi lên đồng thời pháp niệm cảm nhiếp đỉnh đầu một mảnh hư không hắn hy vọng có thể đem cả lại nhưng mà k i a một đạo h u y ế n ảnh thực giống như là h u y ế n ảnh lâu cận thần pháp niệm thế mà vô pháp đem cầm cố liền phảng phất kia thật là anh tử không phải một cá nhân kiếm quan g c ắ t hư không nhưng t r ố n g t r ả i chỉ chém xuống một mảnh dương quang rơi xuống tại từ đường bên trong xua tan một mảnh u ám lâu cận thần người đã tại từ đường trên không ánh mắt truy tìm lấy cái tia bóng trắng rời đi phương hướng chỉ một sát na liền không thấy tung ảnh của nàng đặng bộ đầu cũng tới nóc nhà đồng dạng ngắm nhìn hắn đương nhiên gì đó cũng không nhìn thấy là trầm c h ầ m tâm sao đặng bộ đầu vẫn đạo bộ đầu không nhận biết lời nói ta càng nhận biết lâu cận thần nói ra có lẽ vậy trầm c h ầ m tâm cao gầy thích lấy bạch gì ỉa gầy gò hơn nữa theo vừa mới lời nàng nói bên trong đó có thể thấy được nàng là tại tu luyện thần pháp chúng ta có thể đi về nơi này không phải quỷ thần bệnh dịch nhưng là cái này trầm c h ầ m tâm lần này thần pháp chưa hoàn toàn tu thành nhất định còn muốn làm hại đặng bộ đầu nói xong này sau liền lại thổi lên một cái cái còi kêu phía ngoài người tiến đến lâu c ậ n t h ầ n lại là nghĩ đến cái này trầm trầm tâm sở tu pháp thuật nàng lại có thể thực như huyễn ảnh một dạng chính không sợ kiếm trong tay vung chạm hắn nhưng là rất rõ ràng kiếm của mình rết qua cái gì đó cái này chẳng lẽ liền là đột thuật ta vô pháp bắt được khí tức của nàng liền cũng liền vô pháp thương tổn đến nàng nàng trốn ở nước bên trong đột pháp ngược lại có thể tham khảo một chút nếu không phải là nàng động sát tâm ta gần như không phát giác gì quả nhiên là tốt tần đột pháp lâu cẩn thần nghĩ thầm lại nghĩ đến vừa mới bên trong pháp thuật thời điểm ta cảm giác bản thân muốn hoàn toàn dung nhập ánh sáng bên trong nếu như có thể bản thân không chế vậy có phải hay không liền có thể hận độn t i ế n mặt trời quang mang bên trong rồi hắn yên lặng trở về chỗ loại này cảm giác chương hai mươi b ố thế sự như gió chương hai mươi b ố thế sự như gió pháp thuật vốn là đối với thiên địa quy tắc hiện tượng một loại lĩnh nộ cùng ứng dụng lấy thân hợp lấy niệm ngự liền có linh cảm chất hiện lại có minh tư khổ tưởng lâu cận thần trở về chỗ một hồi nhưng lại thủy chung n ắ m chắc không được tốt tại loại cảm giác này giống như là vì hắn miêu tả một cánh cửa tịnh mang hắn nhất thời bước vào quá một chân một chuỗi dày đặc bước chân chạy tới gần tới một đám bộ k h o i tiến vào trong đường đem ba cái sủi lơ bất lực mà ngã trên mặt đất người đều dịu ra ngoài hắn nhìn ra được ba người trong mắt không tam l ò n g vị kia phụ sư càng như mặt sung máu giống nhau hắn đích thị là cảm thấy mất mặt cực kỳ hai người khác cũng là như vậy lâu cận thần nghĩ đến ba người thực lực cũng rất mạnh cho dù là chính mình chính diện cùng bọn họ đánh nhau cũng không dám nói đơn giản có thể thắng thế nhưng từ tâm đánh lén phía dưới bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng bởi vậy có thể thấy được pháp thuật huyền diệu chỗ không biết quả nhiên là khó lòng p h ò n g bị lúc này liền xem như hà màn chuyện kế tiếp là do đặng bộ đầu và huyện quân bọn hắn nộp lòng hắn cũng không có ở lại nơi đó qua đêm mà là thừa dịp mặt trời lặn hướng phía trong thành mà đi lúc này đây hắn cũng không cần có người dẫn đường hắn g ư ỡ i ngựa chỉ ở trên đường nhỏ đi tới theo r u ộ n g đồng hoang vu đi đến tơi ư tốt vốn là tràn đầy cỏ dại trong đất cũng mọc lên hoa màu đi đến một chỗ châu ngã ba có một cây đại thụ như cái dù tre trong phạm vi tại ánh mặt trời ở bên trong lá cây đúng là chiếu sáng rặn g rỡ phát sáng ở bên trong hình như có điểm bạc lầm thấm từ xa nhìn lại phảng phất một cây thành rừng nhất chi độ tú lâu cận thần có thể khẳng định chính mình lúc trước cũng không có đi ngang qua nơi đây bởi vì có như vậy một cây đại thụ hắn không có khả năng không nhớ rõ nếu như đi lâu cận thần cưỡi ngựa tới gần chứng kiến một cái tiểu cô nương đang ngồi trồn hồm trên mặt đất dùng cục đá vẽ lấy cái gì lâu cận thần đến gần nhìn kỹ phát hiện trước mặt của nàng trên mặt đất có một quyển sách nàng đối với chữ trong sách trên mặt đất l n chữ tiểu cô nương ngồi dưới đất nhìn qua có chút vô cùng bẩn nàng nghe được tiếng gó ngựa ngẩng đầu nhìn lâu cận thần liếc trong chiều phăng hô ra ra có người cưỡi ngựa đến nàng hô một tiếng liền tiếp tục túi đ ầ u viết lâu cận thần xuống ngựa tuy ý ngựa túi đầu ăn ven đường cỏ xanh hắn cầm theo kiếm đi đến tiểu cô nương bên cạnh xem chỉ thấy nàng trên mặt đất rất nghiêm túc viết một cái thiên chữ vừa xem trước mặt nàng sách phía trên là thiên địa nhân hòa vũ trụ hồng hoàng hạ q u a đông đế thu thu đông tảng lại nhìn bên cạnh địa phương phát hiện chỗ đó cũng tràn ngập chữ đại khái là bởi vì lâu cận thần đứng ở bên cạnh xem nàng làm cho nàng có chút ngượng ngùng n g ư n g viết liền tại lần thứ ba ngẩng đầu nhìn lâu cận thần lúc giòn giòn g ã ra nói nước trà đứng đó ngươi uống nhà lâu cận thần tùy theo t ì n h ngộ nơi đây nước trà khả năng chính là vì qua đường người chuẩn bị lúc này một cái cao lớn lao nhân theo trong nhà gỗ đi ra chứng kiến lâu cận thần nói ra tiểu ca khát nước mời tự uống người khác hảo ý lâu cận thần lúc này thật cũng không có nói chính mình không khát mà là nhấc lên cải ấm rót một chén trà đi ra màu trà xanh nhạn có một cỗ mùi thơm tại uống một hơi cạn sạch về sau hỏi trà ngon lao trượng sao ở đây cư trú cư trú ở đây có thể gần hầu hạ tam công, công liền ở đây cư ngụ lao trượng nói ra tam công công lâu cận thần mờ mịt lao trượng nhưng là quay người từ trên kệ rút ra một nén nhang cũng nhen nhóm đưa tới lâu cận thần trên tay điều này làm cho lâu cận thần nhớ tới chính mình sinh ra trong thế giới những cái kia bán các loại phật bài đòi tiền người lão hủ ở đây vì người qua đường chuẩn bị chút nước t r à chính là hy vọng lui tới lữ khách có thể ngừng chân một lát thưởng thức tam công công lá cây pha t r à vì này kính lên một nén nhang nói lên một câu mong ước lâu cận thần nghe xong mới biết được chính mình uống t r à là cái này cây lá cây lại chứng kiến dễ cây bộ phận có một chỗ lỗ khảm bên trong xếp đặt một cái nho nhỏ bài vị trên đó viết tam công, công vạn thọ mấy chữ lâu cận thần ý niệm trong đầu khẽ nhúc ních lập tức cảm giác được một cỗ sáng lạ l i n h quang tại trong mắt hiện lên đây là một cây linh thụ lâu cận thần cũng không có cấm kỵ uống người một miệng trà vì kia lên một nén nhang cũng không có gì tiếp nhận về sau liền hướng gốc cây này trên cây hương cũng cắm ở này trước bài vị sau đó hỏi tam công công tên gì tam công công bản thể là ngân trương thụ cây long n á o bạc thọ có hơn ba trăm n ă m cái này lao trượng đúng là cũng không có nhiều ít cố kỵ lâu cận thần lên tiếng hỏi về sau còn sợ cái này lao trượng mất hứng sợ sẽ mạo phạm lâu cận thần ngẩng đầu nhìn vừa xem cái này ngân trương thụ không khỏi trầm ngâm một lát trong miệm thì thầm cao vút như tre ngân c h ư ơ n g thụ sừng sức âm dương vạn nam thu vãng lai đều kính tam công công nhất diệp thanh trà tán nóng lạnh cái kia lao trượng nghe xong vốn là xương sở tùy theo kinh h ỉ nói công tử có thể hay không đem vừa rồi thơ viết xuống đến lâu cận thần cười cười cũng không cự tuyệt đọc thơ học thơ nhiều như vậy chính mình ghi một đầu mặc kệ được không muốn lưu lại lao trượng kiện tráng chạy về trong phòng xuất ra một khối thẻ tre cùng với một thanh khắc đao hắn rõ ràng không có giấy nhưng nghĩ vậy tiểu cô nương đều là trên mặt đất luyện tập viết chữ cũng liền thoải mái tiếp nhận k ắ c đao sau tại trên khối thẻ trúc đem chính mình làm cái kia một bài thơ k ắ c đến mặc dù tốt lâu không một lượt chữ nhưng là bản lĩnh vẫn còn lần thứ nhất dùng khắc này đao đúng là viết ra thêm vài phần lăng lệ ác liệt cùng sắc bén khắc x o n g sau giao cho lão trượng nói ra hồi lâu chưa từng viết tay có không quen lại hỏi lão trượng cũng biết từ nơi này tiến về tù thủy thành là hướng bên nào công tử chỉ để ý theo đường này đi đến cái thứ nhất đường chỗ đường rẽ quẹo trái liền lên đường chính đường chính xa hơn phía tây đi liền có thể đến tù thủy thành l ã o trượng nói ra lâu cận thần n g h e xong nói ra đa tạ lao trượng cáo tử hắn nói xong quay người rời đi chở mình lên ngựa lao trượng không nghĩ tới lâu cận thần đúng là đi vội vã như vậy vội vàng hô công tử còn chưa thỉnh giáo tính danh lâu cận thần quay đầu lại nhìn thoáng qua nói ra hỏa linh quan lâu cận thần hắn s o n g chân thúc vào b ụ ngựa n g ngựa liền vọt ra ngoài chạy vội vào màn đêm đang phụ xuống g i a g i a hỏa linh quan ở nơi nào tiểu cô nương tò mò hỏi lao nhân lắc đầu nhất định là một cái nơi tốt g i a g i a ta về sau cũng muốn cưới ngựa mang kiếm tiểu cô nương nói ra h ả o h ả o nhà của ta nhuyễn nhuyễn lợi hại nhất lao nhân vừa cười vừa nói ta còn muốn sẽ làm thơ tiểu cô nương tiếp tục nói h ả o h ả o h ả o lao nhân trong phòng xuất ra một cây dây thừng xuyên qua trên thẻ trúc một cái lỗ nhỏ sau đó treo tại cái kia ngân trương thụ trên cây ngân trương thụ trong gió phát ra xào xạc tiếng vang tựa hồ cao hứng lâu cận thần là ở cửa thành vừa muốn đóng cửa thời điểm về tới trong thành vào thành thời điểm lại thấy được một cái lại để cho hắn n g o à i ý muốn người thủ vệ cửa tốt hắn rõ ràng gặp qua đúng là ở đằng kia sơn miếu bên trong gặp qua cái kia một người đàn ông lúc này hắn ăn mặc một thân thủ thành sĩ tốt quần áo bên hông vẫn đ e o đao lâu cận thần nhận ra hắn hắn hiển nhiên cũng nhận ra lâu cận thần chỉ thấy hắn hướng phía lâu cận thần nhẹ gật đầu nhưng không có nói cái gì. lâu cận thần nhìn ra được hắn gầy không ít váy mắt có đen một chút điều này làm cho lâu cận thần nghĩ tới theo hắn cùng một chỗ ly khai cái k i a m ộ t cái bị quỷ đoạt thân phu nhân bọn hắn vẫn còn cùng một chỗ ư lâu cận thần không biết nhưng lại có thể cho đối phương một cái đường lùi cơ hội ta tại hỏa liên quan ngươi nếu như có chuyện có thể tới chỗ đó tìm ta nghe được lâu cận thần không hiểu nổi lời nói h ắ n tử kia chỉ có thể là gật đầu chưa kịp trả lời lâu cận thần đã đi rồi khi hắn xong việc về đến trong nhà lúc trong nhà đèn sáng không biết vì cái gì hắn nhìn xem đèn sáng mà lại an tĩnh trong nhà nhưng sinh ra một k i a sợ hãi thế nhưng rõ ràng phụ nhân này là hắn trên đường giành được hơn nữa là hắn cực kỳ hợp ý cái chủng loại kia có tiểu thư khuê các khí chất nữ nhân tuy nhiên mang theo một cái con g á i nhưng hắn cũng không thèm để ý cho nên lúc đó phụ nhân này nói muốn ở lại đây tù thủy thành sinh hoạt hắn cao hứng phi thường đã đáp ứng hành c ẩ u giang hồ nhiều năm như vậy hắn từ lâu trải qua chán g h é t trên giang hồ màn trời chiếu đất muốn có một cái nhà cho nên hắn mua như vậy một tòa tòa nhà mà chính hắn cũng tìm vài phần việc ngay từ đầu tại trên bến tàu làm việc có thể lợi nhuận không được mấy cái tiền còn bị bóc lột về sau liền dứt khoát gia nhập trên bến tàu cái kia bang phái nhưng hắn gia nhập bang phái sau cho dù là chính mình có một thân võ nghệ lại chỉ bị trở thành tay chân có cái gì chuyện nguy hiểm đã bị kêu đi làm cuối cùng chỉ có thể rời khỏi sau đó lại tốn tiền làm cái này tốt tiền mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng nhận thức không ít người hắn chuẩn bị tìm xem phương pháp nhìn xem có thể hay không đi làm một cái phố mau hắn tin tưởng mình có nhiều năm như vậy lịch duyệt vẫn có thể có thành tựu cho dù là điều tra một ít quái dị sự tình hắn cũng tin tưởng mình có thể nhìn ra nhất là bị quái dị nhập vào thân người hắn tin tưởng mình hai mắt nhất định có thể nhìn ra lau qua mặt đ ẩ y ra cửa sân cũng lớn tiếng nói phu nhân ta đã trở về trong phòng đã chuẩn bị tốt đồ ăn một cái nữ hài ngồi ở chỗ kia viết chữ một vị phụ nhân an vị ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn tử tiến vào trong phòng sau nàng mỉm cười cười vô cùng tiêu chuẩn rất ôn lu hắn tử chứng kiến một màn vốn là sinh lòng cái kia một k i a cảm giác sợ hãi lập tức biến mất nói ra các người đoán ta hôm nay chứng kiến người nào ai nha phu nhân hỏi còn nhớ rõ chúng ta ở đằng kia tòa sơn miếu gặp gỡ người sao hắn tử cởi xuống trên người lao c ũ n g cầm vớt trên người áo ngoài phu nhân vẫn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ánh mắt khẽ nhúc nhích nói ra cái kia mang kiếm giết yêu ma người trẻ tuổi đúng vậy à hắn chập tối thời điểm theo cửa đông tiền đến nhận ra ta ta hướng hắn g ậ t đầu hắn cũng nói chuyện với ta h ắ n tử nói ra nói cái gì phu nhân truy vấn nàng nhớ tới đêm hôm đó chính mình vào miếu trong lúc người tuổi trẻ kia giả bộ ngủ nhìn lén mình lúc ánh mắt hắn nói hắn ở tại họa l i n h quan có việc có thể đi tìm hắn ta có thể có chuyện gì à ha ha ha n tử cười nói ngồi ở cái kia trương để đồ ăn bản nhỏ theo trên bản cầm một bình rượu rót một ly uống chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ an tâm yên ổn có vợ có con gái thật tốt trên bàn đang viết chữ nữ hải thấp vẫn đang tại viết chữ nhưng là viết chậm đi rất nhiều nàng tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe đúng vậy à thật sự là một cái quái dị người những thứ này hay cùng quái dị giao tiếp người rất quái chúng ta vẫn là kính nhi v i ê n c h i tốt phu nhân nói ra đúng đúng đúng là phu nhân có học vấn chính là kính nhi viễn c h i h ã n tử niết miệng cười cái miệng nhỏ uống tiếp theo chẻ đến rượu rượu nhập h ầ u tràng hóa làm không biết vận mệnh năm lâu cận thần ban đêm là ở đặng định trong nhà qua đêm hắn đem việc này kết quả cũng nói cho đặng phu nhân sáng sớm hôm sau mang theo đặng định phải trở về hỏa linh quan hơn nữa nói cho đặng phu nhân muốn đi thương phủ đi bãi phòng lúc đặng phu nhân lại nói cho hắn biết thương phủ đã dọn đi huệ bên lâu cận thần cực kỳ kinh ngạc thương phủ dọn đi rõ ràng không có nói cho tại hỏa linh quan thương quy an điều này làm cho lâu cận thần trên đường trở về nghĩ đến như thế nào nói cho hắn biết cuối cùng lâu cận thần hay là quyết định chi tiết nói việc này vừa lửa không được bao lâu nhìn xem thương quy an cái kia ánh mắt đau thương đặng định cũng cảm thấy khổ sở lâu cận thần cũng không có biện pháp có một số việc cũng chỉ có thể chính mình chống đỡ đi qua không kháng nổi đi thời điểm cũng chỉ có thể tiếp tục né kháng ba ngày sau đó thương b i an quyết định tu điểm tâm hóa sát pháp cũng thỉnh cầu sư m i n h lâu cận thần giúp hắn nguyên vẹn giải thích một lần lâu cận thần cũng không nói gì hắn biết rõ thương b i an chịu không đi xuống hắn cần tu hành thành quả đến để cho võ trang chính mình lâu cận thần lại một lần nữa vì hắn giải thích cái này điểm tâm hóa sát pháp từng câu từng câu cái này điểm hóa tâm trung sát quỷ là không cần thành thơi ngược lại muốn là một viên sao động tâm muốn là mãnh liệt tâm tình muốn là tâm tự lồng ngực nhảy ra cảm giác vì vậy cái ngày đó buổi tối thương bị an tâm q u đi ra kia hình như hình người lửa khói yếu đ t rồi lại linh động lâu cận thần vì hắn cảm cao hứng thương vị an tu ồ ra tâm quỷ về sau liền đi quan chủ trong phòng quan chủ dạy hắn một ít trên sách không có ghi lại cấm kỵ lâu cẩn thận thì là chính mình tu hành thải luyện nhập nguyệt luyện tinh hoa khí sau đó chính là không biết ngày đem luyện kiếm thuật hơn nữa hắn tìm đến giấy bút đem chính mình tu luyện tâm đắc viết xuống đến mà tại ghi quá trình nghĩ đến về sau cấp cho người xem cho nên ghi cẩn thận loại này cẩn thận vừa cắt tỉa chính mình tu hành lại để cho hắn có một loại ôn ngữ cũ biết mới cảm giác hắn đối với luyện khí pháp cái kia quy tắc t r u n g bám nội dung tiến hành chú thích tên sách liền tê ơ lâu cẩn thần nghĩ nghĩ viết lên lâu cẩn thần quan luyện khí pháp hữu cả mấy chữ này lại ở phía sau viết lên ba chữ lâu q u n đạo mà kiếm thuật p h ư diện hắn cùng với đồng rạng một lần nữa trải vớt về sau hắn đối với mình kiếm thuật cũng có một cái càng Kiếm m thuật của ì trên trên nhưng đã t h là p h cái này còn chưa đủ bởi vì đây là trên lý luận có thể rét mà trên thực tế nếu có thể rét liền còn cần có thể tập trung mục tiêu ánh mắt đã không đủ để tập trung ví dụ như cái ngày đó bởi tối gặp gỡ cái tiêm một cái tư tâm ánh mắt của hắn thấy được nàng như là một cái bóng tiếng mang theo thái dương quang huy xa qua lại là vô ích hắn nghĩ lại chính mình lúc trước cùng cái kia trong núi đại tiên tranh đấu có thể thông qua đại tiên gọi tên nhiếp ổn hình thành liên hệ kiếm ý giết địch có thể tại mã đầu pha bên trong giết những cái kia như ảo giác vi rút giống nhau tại chính mình trong thân thể sinh sôi con mắt vì cái gì lại tổn thương không đến cái kia từ tâm hắn cảm giác mình động thủ lúc xem thường nàng không có chính thức đem nàng đặt ở tâm lên hắn tổng kết ra chính mình giết những cái kia vô hình bái dị đều là trước đem bọn hắn chứa vào tâm trong kiếm thuật o vào nên hắn những hình tồn kiếm mới giết cái kia lại tại chém mới của có cách thể rất trong thể để lòng, vô xa tâm nghiệm y ể n đông, n pháp. khí h Mùa kiếm p â m chém dấu, quỷ hết h t ầ này thấy thuật anh. núi n sai Kiếm không bằng liền kêu tâm nhãn kiếm pháp về sau con mắt cùng t â m tương hợp con mắt chứng kiến liền muốn khắc sâu vào trong tâm lúc này mới xuất kiếm mà cái này ra như vậy kiếm là kiếm ý càng m á n h liệt liền càng cường đại cho nên chính mình lại một lần nữa chạy vớt cho là mình còn cần luyện tập kiếm ý đương nhiên kiếm ý này xưng hô chỉ là pháp n i ệ m một cái cách xưng hô nếu như một người tu hòa pháp cái kia kêu, kêu pháp n i ệ m cũng có thể coi là hòa ý tu lôi pháp cũng có thể coi chi làm lôi ý, ý niệm b u ồ n nhất thể kỹ càng đem những thứ này cũng viết xuống đến trước muôn tâm mới có thể ý lại có thể pháp chương 25, n g h ĩ đến mà động chương 25, n g h ĩ đến mà động sáng sớm thu thập luyện thái dương tinh khí đằng sau lâu cận thần gánh nước trẻ tuổi sau đó bắt đầu luyện kiếm luyện kiếm đối với hiện tại lâu cận thần tới nói liền là luyện pháp cái này pháp lại bao gồm pháp thuật cùng pháp lực hắn tìm kiếm lấy luyện kiếm mục tiêu hắn luôn cảm giác mình kiếm trong tay cân đối mục tiêu luyện mới được nếu không luyện không kiếm lúc nào cũng trống trải hơn nữa xác định tâm kiếm lý luận đằng sau xuất kiếm cần thiết đem mục tiêu đưa vào tâm bên trong lấy tâm niệm chuyển pháp phương thức thi kiếm cái này đột nhiên lâu cẩn t h ầ n nghĩ tới tây du ký bên trong có tránh ba hai sáu khó bảy mươi hai loại biến hóa chi thuật loại biến hóa này chi thuật có thể hay không kỳ thật cũng là vì có thể trốn người khác tâm niệm chuyển pháp mà hình thành pháp thuật đâu suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều lâu cẩn t h ầ n lau một cái mặt đem mình suy nghĩ thu lại kiếm pháp này cũng còn không có l u y ệ n tốt cũng đừng nghĩ nhiều như vậy hắn âm thầm khuyên bảo chính mình tư duy không nên quá phát á n hắn biết rõ đây là chính mình một cái ưu điểm nhưng là sẽ là khuyết điểm sẽ dẫn đến chính mình khuyết thiếu chăm chú hắn n g mở đầu nhìn thái dương đột nhiên lại nhớ một nhân vật trong võ hiệp tiểu thuyết kia phụ thân muốn hắn ở đây trong sơn cốc đối với núi lớn luyện kiếm mỗi ngày đối với núi phách trạm phụ thân hắn nghĩ đến núi lớn cho hắn áp lực lại để cho hắn luyện được có thể luyện được cái loại này không sợ hết thảy phá núi sẽ trời kiếm ý đến nhưng mà hắn mỗi ngày đối với núi luyện kiếm lại cảm thấy cái này núi như thế cao lớn mình tại sao khả năng bổ ra cái này ý tưởng càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng luyện ra được kiếm pháp nhưng là nghiên l kiếm đi bắt đầu luôn tránh đi hết thể chính diện áp lực bởi vì hắn cảm giác mình bổ không gian núi. chỉ có theo núi cùng núi ở giữa khe hở đường đi ra hắn đột nhiên nghĩ không bằng chính mình dùng nhật nguyện luyện kiếm nhật nguyện trong lòng kiếm kiếm đều có phương hướng cùng mục tiêu mà nhật nguyện cao ở trên trời vừa là thật thể vừa đại biểu cho một loại hư hảo kiếm chạm nhật nguyện giống như chạm hư vọng giống nhau nếu ngay cả hư vọng đều có thể chặt đứt cái kia những thứ khác pháp cũng tự nhiên có thể c h ả m phá càng nghĩ càng cảm thấy dùng nhật nguyện luyện kiếm vô cùng tốt vì vậy hắn từ nơi này một ngày bắt đầu đối với nhật nguyện xuất kiếm chạm liều chạm đâm các loại trụ cột kiếm thức hướng phía nhật nguyện xuất ra mà mỗi một lần hắn cũng cực kỳ tạo lực. Bất quá. hắn xuất kiếm động tĩnh lại càng ngày càng nhỏ không hề như lúc trước như vậy nguyên khí bắt đầu r ụ c dịch nhưng là lúc hắn người theo kiếm đi chỉ thấy hắn một kiếm n g ú t trời liên tục hướng phía trên không chém tới một kiếm đuổi theo một kiếm lại lần lượt trở xuống trên mặt đất sau đó lại mặt trời mới mọc hoặc nguyện rút kiếm thương quy an cũng đẳng định hai người cau mày nhìn xem lâu cận t h ầ n luyện kiếm không dám nói hắn không đúng dù sao hắn lợi hại như vậy nhưng lại không muốn nói hắn đúng có thể ai đối với nhật nguyện xuất kiếm đâu ba tháng đi qua thương quy an nói ra sư huynh ta cảm thấy ngươi vẫn là cần cùng người đối luyện thoáng một pháp và không chính ngươi cũng không biết như vậy luyện kiếm có hay không có ích lâu cận thần cảm thấy hắn nói cũng đúng nhưng là phóng nhãn vừa nhìn hỏa linh quan trong chỉ có quan chủ hay hai vị ngăn cản không được chính mình một kiếm đích sứ đệ vì vậy hắn liền hướng đặng định nghe ngóng nơi nào có cường nhân đặng định đã t r ầ m m ặ t thoáng một p h á t nói ra hát phong trại có một đám cường nhân hát phong trại vừa tên hát phong h ạ c gốc chính là địa sát khí trào ra một cái lỗ hổng hoàn cảnh ác liệt nhưng là chỗ đó tụ tập một đám tà tu ác linh bọn hắn thường thường kết bạn xuống núi làm xuống một ít chuyện Ác, ví dụ như năm thế ác nhân truyền ác há có thể cho phép bọn hắn tại đây thế gian ở lâu lâu cận thần nói ra thế nhưng sư huynh rất nhiều người muốn đi thanh lý bọn hắn nhưng đều bất lực mà về hơn nữa là một đi không trở lại sư huynh chúng ta vẫn là từ từ đi chở ta triệt để luyện khí nhập môn tu ra pháp thuật liền cùng sư huynh cùng đi đ ặ n g định nói ra lâu cận thần nhìn xem đ ặ n g định đã có chút q u ê n hỏi hắn bây giờ là cái gì giai đoạn ngươi bây giờ tu tới cái nào tầm thứ sư huynh ta đã tại chủ n g n i ệ m đ ặ n g định nói ra cái k i ê u nhanh lâu cận thần thuận miệng nói ra đ ặ n g định theo như lời chủ n g n i ệ m là hắn đối với luyện tinh hóa khí một bước này lý giải đầu tiên định tâm định tâm được khiến người có thể tiến vào định cảnh bên trong lại nói tiếp là trang ý làm cho bản thân ý thức thuần túy lớn mạnh kiên nghị ngưng luyện cuối cùng thì là chủng đem cái này ý niệm trong đầu nhập dưới rốn chỗ tinh nguyên hội tụ cuối cùng lại một bước triệt để luyện hóa tinh nguyên hóa thành khí cái này tráng ý phương thức lâu cận thần giúp hắn suy nghĩ hai loại một động một tính động thì là luyện đ a o tĩnh thì là làm cho bản thân ý thức tại thân thể trong kinh mạch đi chuyển đây là cần tập trung cao độ ý thức mới có thể khiến cho không tiêu tan cái gọi là hình tán ý không tiêu tan nhưng thật ra là rất khó làm được đại đa số là hình không tiêu tan nhưng là ý đã tản cho nên muốn làm đến ý đi cho người kinh mạch một chu thiên rất không dễ dàng mà hắn làm được vậy có thể bắt đầu c h ủ n g nhiệm bất quá đây là ta tu hành ta tự đi chính là lâu cận thần sau khi nói xong liền đi quan chủ chỗ đó bẩm báo đơn thân đơn kiếm phá sân trại đây là trong rất nhiều tiểu thuyết đều có tình tiết không bài trừ hắn có như vậy t ì n h kết tâm lý phức tạp có như vậy hướng tới nhưng là đâu đây cũng xác thực là hắn tu hành ma luyện kiếm ý tức là tu hành hắn cho là mình hiện tại cần một hồi chiến đấu đến nghiệm chứng mình một chút kiếm pháp quan chủ cũng không có nói cái gì lâu cận thần mang lên một cái bao p h ụ bên trong mang cái một bộ quần áo cùng với hai cái cơm nắm một bình nước sau đó cưới lên ngựa treo lên kiếm liền đi sư minh sắc trời đã muộn sao không ngày mai lại xuất hành thương quy an đuổi sát đi ra hô hảo đã mình ý đ ậ u hà tất còn chờ đợi chúng ta làm một việc thường thường không cách nào thành chính là có quá nhiều băn g h o ă n mà bây giờ ta kiếm nơi tay phát bên người đạo nghĩa trong lòng còn có lý do gì không đi thời tiết tốt tinh nguyện tương khởi đúng là tốt nhan sắc lâu cận thần sau khi nói xong phóng ngựa mà đi thương quý an nhìn xem lâu cận thần thân hình theo đường cùng một chỗ biến mất tại góc núi ở bên trong không khỏi nghĩ t h ầ m sư huynh như thế tiêu sái ta khi nào mới có thể như hắn như vậy xung qua đặc định cũng đứng ở bên cạnh nhìn xem một màn này nói sư huynh chân kiếm khách cũng trong mắt của hắn cũng đầy là hướng tới tri sắc lâu cận thần cưỡi ngựa hướng phía nam mà đi hát phong trại phương hướng hơn một trăm l i n dặm đặc định cũng chỉ có thể chỉ một cái phương hướng hắn quyết định một đường hỏi qua đi dù sao cụ sợ ờ không đội thính tu cùng động tu muốn kết hợp tu thủy thành là vùng này bên trong một cái tương đối trọng yếu thành trì bởi vì từ nơi này có thuyền thuận sông hạ xuống hòa nhập vào một cái sông lớn bên trong cho nên phụ cận một ít thương nhân sẽ đem hàng hóa kéo đến tù thủy thành trong, bình thường một phần tại tù thủy thành trong bán một bộ phận thì là chứa vào trong thuyền sôi dòng hạ xuống cho nên nơi lây thương đạo có chút rộng lớn lâu cận thần phía nam mà đi trên đường gặp gỡ một ít thương nhân phần lớn đều là kết b ẽ kết đội chứng kiến lâu cận thần thời điểm cũng là chăm chú dò xét cũng không gây chuyện mãi cho đến sắt trời tối xuống lâu cận thần phát hiện mình đi tới một cái hoang vù khu vực trước không đến thôn sau không đến điếm nhìn nhìn bầu trời trăng sao tìm một cái cản gió chỗ lại từ trên mặt đất nhặt một đống t u ổ i khô sau đó t h ò tay cầm lấy một cái lá cây pháp nghiệm tụ họp tại tay tầm đó quan tưởng thái dương nơi tay cái kia lá cây liền bắt đầu bốc khói chỉ chốc lát sau liền bốc cháy lên đặt tủi phía dưới rất nhanh liền bốc cháy lên một đống lửa vừa nghiêng t a i lắng nghe đột nhiên chui vào trong núi rừng trở ra lúc đã cầm lấy một con rắn. rất thuận lợi liền đem ra rắn cát sau đó tại trên lửa nướng thịt một người một ngựa một kiếm tìm một chỗ dốc núi đốt một đống lửa trên lửa nướng lên một chuỗi thịt hẳn rắn ở cạnh đống lửa nằm nhìn xem đầy trời ngôi sao trước mắt n g h e trong có côn trùng ca sướng loại này thích ý là lâu cận thần vẫn luôn hướng tới hướng tới sinh hoạt chỉ là hết thể nguy hiểm lại luôn giấu ở an nhàn cùng vui vẻ phía dưới quan chủ từng nói âm tả quái dị giống như là huyện đạo cỏ dại giống nhau thanh lý sạch sẽ qua một hồi lại sẽ xuất hiện loại này hoang dòng núi lâu cận thần lại nghe đã đến ý ý ỉa nha tàng tiếng nhạc trong núi rừng có một chi tang giàn nhạc ngũ đang tới gần bọn hắn đều mặc một thân áo trắng tại trong rừng như ẩn như hiện thân hình phiêu hốt như là bị gió đ ê m gợi lên rồi lại luôn có thể nghịch gió mà tiến lên tuy nhiên đi không phải thẳng tắp mà là khúc chết tiến lên loại này quỷ dị lâu cận thần lại thấy được cái loại này cưới gió mà đi phiêu d i ậ t lâu cận thần trong mắt hiện hiện nguyệt v ậ n hắn nhìn rõ ràng những cái kia cũng không phải người mà là nguyên một đám người giấy cặp mắt của bọn nó hay miệng cũng đỏ tươi là vừa vặn dùng máu tươi nét đi ra chúng đi đến lâu cận thần bên người sếp đặt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn xem quỷ dị âm tả lâu cận thần tự nhi tay nắm lấy c h ố i kiếm nhìn xem những cái kia người giấy mang cỗ kiệu trong t i ệ u mơ hồ có thể thấy được một cái màu đen người giấy ngồi ở chỗ kia chỉ là cái này người giấy như là ăn mặc một thân hoa lệ hắc ý .E. ỉa hắn không còn là khô khan bộ dáng mà là một người thư sinh bộ dạng lẫn nhau đều không có nói chuyện lâu cận thần cảm thụ hàng này người giấy trên người cái kia một cỗ âm t à nếu như bọn hắn cùng một chỗ h ư ơ n g chính mình trùng kích mà đến mình là hay không có thể ngăn cản trong thế giới này ít nhất hắn không cách nào xác định người khác tu hành cảnh giới nhưng lại có thể thông qua bên ngoài khí tức cảm thụ để phán đoán đương nhiên loại này cảm thụ cũng cực không chính xác nếu là gặp gỡ người khác che giấu hơi thở liền cái gì cũng không cảm giác được trong lỗ mùi đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi khét lâu cận thần nhìn thoáng qua xác định là chính mình thịt rắn có c h ú t cháy lập tức đáp lại các người đứng ở chỗ này đánh không đánh đi không đi nhưng là vì sao hắn thốt ra lời này người giấy môn đã trầm mặc thoáng một phát đúng là bắt đầu chuyển động nịch gió phiêu hướng phương xa tại trang sao quan g huy ở bên trong mang theo một mảnh nhạc buồn q u ỷ dị bay đi tại đây về sau liền không còn có vật gì tới quấy dây hắn ở đây trên sườn núi trang sao quan huy dưới bắt đầu lượ kiếm trên mũi kiếm trong suốt hào quang tại đêm tối kéo lê từng đạo khúc chết biến ảo c ô tuyến chính hắn trên người thì là linh quang bắt đầu r ụ c dịch ngoại trừ huy kiếm tay bên ngoài hắn tay k i a đồng dạng theo cùng một chỗ huy động đúng là ở xung quanh người hình thành một cô phong vân luyện kiếm ở bên trong rất nhiều phát lực cũng cần thân thể xoắn do đó hình thành các loại kiếm thức phát lực điểm hắn bất quá là đem kéo dài tới tại bên ngoài cơ thể mà thôi hắn rõ ràng chính mình tại thiên địa trong hư không luyện thành như cá bơi linh động mau l ẹ thân pháp nhưng quá trình này kỳ thật so với hắn kiếm pháp còn khó hơn cho dù hiện tại có cái tia huy kiếm phá không thân theo kiếm đi ngự pháp tập k còn có cũng cho cần cảm lực mực có cho còn chút chốt, cho lúc thức khác lòng, dụng kiếm khơi màu phong vân, nhưng là hắn cũng không phải rất hài lòng, cho nên cần đang không ngừng trong luyện tập, cảm thụ trong hư không âm dương lực lượng. Vốn là hắn nghĩ tới đi lĩnh ngộ nào đó đột phát, nhưng một mực không có thể đủ lĩnh ngộ hắn rằng năng nhưng không nghĩ ra, cho nên lúc này mới sẽ ra ngoài, trong đó rất lớn một nguyên nhân, muốn kiến thức người đó đó đó thể rất tập, thụ tới đột một thể rất một thuật. khơi phải hài hư pháp, khả pháp sử sẽ gì kiếm kém đi đi mới màu âm mấu là là là vừa ra, ra, ra đủ vừa rồi những cái kia người giấy ngược gió phiêu động lại để cho hắn cảm thấy mới lạ luyện trong chốc lát kiếm về sau liền cũng bắt đầu luyện tập đối với hắn mà nói những thứ này đều giống như bơi lội ở bên trong chứng kiến người khác bất đồng thế bơi thấy được tự nhiên có thể đi học đi luyện hắn đứng ở hư không cảm thụ trong hư không gió nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch chính mình thể lượng ngự không mà đi là gió bắt đầu thổi người trừ phi là nhục thể của mình xuất hiện cải biến hắn nghĩ đến máy bay đều muốn bay nhanh là cần cực kỳ cường đại động lực mà tại hắn trong tưởng tượng như những cái kia chuyện thần thoại chuyện xưa một cái nhảy lên đi xa vạn dặm hóa là một m đạo kim quan phi độn nhất định là cần đặc biệt bí pháp tu hành mới có thể làm được bất quá những cái kia người giấy ngược gió mà bay tư thái hay là cho hắn một ít linh cảm ít nhất lại để cho hắn lúc đằng vân thời điểm đang luyện tập từng đợt về sau đã tìm được một ít bí quyết có thể cho hắn càng thêm nhẹ nhàng như t h ư ờ n g huy động hai tay tựa như vây cá cân đối thân thể hơn nữa như làm ư ợ n gió lực lượng không ngừng trên không trung bảo hộ lấy phiêu đ ộ n g hắn tuy nhiên tốc độ cũng không có thay đổi nhanh nhưng điều này cũng làm cho hắn đã tìm được một ít cưới gió cảm giác luyện qua những thứ này phát hiện nướng thịt rắn đã sớm đã thành t h á n gốc vừa nãy lòng hắn có chỗ cảm ngộ liền đi luyện tập hoàn toàn quên chính mình rắn không muốn đánh tiếp g i á thú xuất ra cơm năm ăn uống một chút nước sau đó ôm kiế gió đang bên thai nói nhỏ lá cây sàn sạt làm bạn đống lửa chậm rãi dập tắt bầu trời ánh sao sáng vĩnh viễn tỏ mỏi n h á y mắt một cái con rắn nhỏ theo bên chân của hắn bỏ qua vừa chui vào trong cỏ lúc l u ồ n g thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn thời điểm lâu cận thần tỉnh lại đi đến trên sườn núi đối với ánh sáng mặt trời hái nhiếp dương tinh một ngụm dương tinh tại trong miệng quay lại tươi mát khẩu khí nuốt vào trong bụng bị bản thân ý niệm trong đầu bọc lấy tiến vào khí hải bên trong khí đi chu thiên về sau sắc trời sáng rõ tìm được tại sơn giã bên trong ăn hết cả đêm cỏ ngựa về sau lại một lần nữa lâu cận thần cũng không biết nhưng là có thể xem địa thế có thể xem khí tượng bất quá còn không có đợi hắn bắt đầu tìm kiếm lại chứng kiến một cái chấn nhỏ cái chấn nhỏ này liền ở vào hai bên đường cũng có thể nói đường đem thị trấn nhỏ chia làm hai bên nhưng mà con đường chính giữa lại bị cắm đầy cọc bụng ngựa cái này chắc tiểu cắm cọc giữa đường không cho ngựa đi qua giữa buổi trưa vừa vặn khát nước thôn chấn cửa ra vào thì có t r ả phố quán rượu an thị phô khi hắn l ẻ loi một mình cưỡi ngựa đi tới thời điểm không có người để ý cửa hàng bên trong người vẫn là gục ở chỗ này ngủ lâu cận thần xuống ngựa rút kiếm đi vào trong tự phô gó cái b à n gục xuống bàn người trẻ tuổi bừng tỉnh ánh mắt mở mịt hướng phía lâu cẩn thần tức giận nói gó cái gì gõ chạy đi đầu thai à. hắn cái này nói xong quay người t i ể u đi cầm vào rượu cũng đã lấy tới cái chén đặt ở lâu cẩn thần trước mặt ngã xuống một chén v ẫ n đục tiểu thủy ở tại có một tầng bụi đất trên mặt bàn hắn ngược lại hết một chén rượu liền muốn thu hồi vào rượu thế nhưng thủ đoạn lại bị một thanh kiếm kiếm vỏ đè lại rượu ngươi bưng là được lâu cẩn thần vốn làm miệng đắng lơi khô vừa mới gó tỉnh cái này bưng rượu bị chửi một câu lại để cho trong lòng của hắn cũng có bức hỏa nhưng là hắn nhịn quy khách quan thoạt nhìn t i ể u lượng không nhỏ à bất quá tại chúng ta song tập trấn không ai có thể uống đến hết cái này một v ò rượu t i ể u bảo trào phú nói g n đưa tay liền muốn đem kiếm bỏ qua tuy nhiên lại phát hiện kiếm t i ê u đặt ở trên tay hắn không chút sức mẻ một v ò rượu làm sao lại uống không nổi lâu cận thần đưa hắn tay một gậy hầu như đưa hắn cả người cũng g ầ y thiếu chút nữa xoay một vòng ngã s ắ p xuống mà lâu cận thần tức thì đem rượu trong chén có cho một lần nữa rót một chén uống một mụn rượu tuy phà nhưng còn có chút tư vị có chút giống làm bia bên tia bị bạt kiếm t h o n g một phát kiểu bảo nhưng là là to đứng lên có cường nhân muốn cướp chân chúng ta mau tới người a có h a i không tiểu bảo liền đứng ở lâu cận thần bên cạnh hô to không có sợ hai bộ dạng là to keng kiếm ra vỏ thanh âm một đạo bạch sáng kiếm quang hiện lên tiểu bảo trên đầu c h ặ t nhẹ nhưng là bụi tóc bị l ộ t bỏ lộ ra một khối ra đầu hù d ọ a chân hắn toàn bộ mềm n ú n ngã vào bên cạnh trên mặt bàn vừa rồi trong nháy mắt đó kiếm quang hiện lên hắn thật sự cho là mình gặp được không muốn sống không nói đạo lý cường nhân muốn một kiếm giết mình ồn ào lâu cận thần đưa kiếm về vỏ lại rót xuống một chén l í n rượu u ố n g một hơi cạn sạch mà rượu kia tiểu bảo phát hiện mình không có việc gì về sau. vừa sờ tóc không có một nửa một cỗ xấu hổ và giận dữ theo trong lòng dâng lên nhảy dựng lên hô lớn tốt tặc tử lại muốn tại sòng tập trần quát tháo lúc này p h u cận cửa hàng bên trong mọi người đã bị kinh động vốn là đang nghỉ ngơi cũng xông tới đúng là cả đám đều mang theo binh khí ánh mắt hung quang lâu cận thần nghe nói qua hạt điếm nhưng là hắn cảm thấy chỉ sợ cái này toàn bộ thôn c h ấ n đều là cản đường c ư ớ p đường tường đạo bằng không đường chính giữa sẽ không cắm đầy cọc bụng ngựa hơn nữa mỗi cái cũng giống như thấy máu ánh mắt như là ăn qua thịt người sói giống nhau các ngươi đây là muốn giết người lâu cận thần hơi chém xéo mắt nghiêng đầu bưng rượ ngươi uống rượu còn n à o người k h ắ t tóc ngươi nói việc này làm sao bây giờ có một người hỏi đây là các ngươi địa phương rượu của các ngươi các ngươi nói đi lâu cận thần ngửa đầu uống rượu lộ ra cổ trong đó có người r ụ n dịch lúc này đám người bên ngoài lại một thanh em nói ra dám ở s o n g tập chấn động binh khí quát tháo lá gan nhất định không nhỏ liền lưu lại ngươi gan làm rượu ngươi g ọ t đầu tóc liền bồi thường một viên đầu cho hắn a như vậy có thể công bình lâu cận thần quay đầu lại chứng kiến một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên đi đến hắn cảm thụ được đối phương khí tức đối phương trên người có một cố nồng đậm tà khí cái kia tà khí như là sinh ra quang giống nhau Loại c ả m giác này lại c này để h o h ắ n n g h ĩ t ớ i m ộ t n g ư ờ i từ tâm. Mặc dù chỉ cùng dù là ngắn ngủi t ừ tâm tiếp xúc, n h ư n g linh à n g ư ờ à y c o h ắ n cảm giác cái một giống, rất tế t đây là h ầ n người.、Vậy、hắn trên người Vậy thuật pháp đ í c h thị là đến từ thần pháp là đến c h u y ể n hóa tới. chương 26. t h ầ n l i n nhìn h h c ă m chú. c h ư ơ n g 26. thần linh nhìn chăm chú dương quang nóng rực không gió t r ú n g địch đ ằ n mắt từng cái lộ hung quang ánh mắt trọng lượng đặt ở trong lòng lại như mang lấy phong mang tại cắt vạch lên tâm linh của hắn d ư ợ u vào cổ học n tràng lâu cận thần không có một tiêu men say hai mắt càng tỏa sáng giống như là ban đêm cựu thiên tri thượng tinh thần hắn nhìn xem này một cái sắc mặt tái nhuận nhưng ánh mắt lánh khóc thanh niên thanh niên mặt trắng không râu tóc trải chỉnh chỉnh cẩn thận tỉ mỉ hắn giống như là tịnh tu qua mặt thân bên trên ăn mặc cũng là sạch sẽ tinh tường cùng tại trang những này thân bên trên mang lấy mồ hôi mùi khai người hoàn toàn khác biệt hắn đứng tại trong những người này có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác tốt một cái song tập trấn đáng tiếc này đại hảo thanh sơn bao vây địa phương đúng là nhóm phỉ chúng trộm tụt ậ p chỗ ha ha, ha. lâu cẩn thần cười to nói gan tại trong lồng ngực đầu tại cổ bên trên cứ tới cầm sắc mặt kia yếu ớt thanh niên khoe miệm nổi lên t hắn gặp qua quá nhiều loại này lúc đầu hào khí vượt mây đằng sau lại khóc dòng dòng người cái khác vây quanh người như đạt được c ám chỉ từng cái một hung ý đại thịnh chiều lấy lâu cận thần n h à o tới trong tay đao kiếm tăng lên giống như muốn băng lớn cốt thịt heo nhất dạng dịu dít kiếm ra khỏi vỏ lâu cận thần kiếm trong tay ở trong nháy mắt này giống như là hóa làm điểm điểm hạ quang như hoa tuyết tại này cửa hàng bên trong trợi hiện nguyên bản khô nóng nhiệt độ chất hạng kiếm quang vận chuyển tại lâu cận thần đỉnh đầu chuyển một vòng tròn tựa như là màu trắng roi n g ự còn quấn đỉnh đầu đem rồi đuổi đi mở dạng lâu cận thần thân thể theo kiếm chuyển động mà nhưng là cái mông cũng không có rời khỏi lấy băng kiếm quanh thân v ư n t quanh nhưng là lấy gai phương thức năm đó kiếm đâm rơi lá hiện tại gai lại là từng cái rồi rồi là kia từng cái hát sắc nhưng lại hung á c ánh mắt kiếm quang t h i ế m thước điểm sáng như mai hoa tỏa ra giống như quang vũ bắn tung tóe Á á a một bên chuỗi giữa tiếng kêu gào thê thảm lại là một chuỗi đinh đinh đương đương binh khí rơi xuống tại âm thanh động đất ở giữa phanh phanh phanh những người này từng cái một ngã xuống đất tỉnh đụng ngã lăn mặt khác mấy bàn lớn từng cái một đều thảm che mắt máu t ơ i từ ngón tay của bọn hắn bên trong chảy ra lâu cận thần dựa vào t u ầ n túy kiếm thuật đúng là đem đột kích tất cả mọi người chọc mù mắt keng kiếm đã về vỏ lại rót một chén rượu đ ủ giọt rượu không tung bưng lên uống một hơi cạn sạch gan của ta đầu của ta sợ là không tốt cầm lâu cận thần nghiêng đầu mắt liếc thấy người thanh niên kia thanh niên mặt không biểu tình tại lâu g ầ n nhìn xem hắn lúc lại phát hiện mặt của hắn tựa hồ mơ hồ lâu cận thần nhìn thấy mặt của hắn cũng thay đổi biến thành vừa mở mọc đầy lân g i mặt mà hắn băng lanh trong hai mắt lại phá vỡ lâu cận thần giống như là thấy được một cái đêm tối không trùng mà này một khoảng trời bên trong có dày đặc tinh thần. Lại một nhìn kỹ, kia tinh thần cũng không phải là tinh thần mà là từng cái ánh mắt kia tối t â m là một đầu cực lớn quái thú lân giáp từng cái ánh mắt giống như là tinh thần một dạng nhìn chăm chú lên xa xôi địa phương lâu cận thần nhìn thấy nó lúc nó trong đó một con mắt tựa hồ có cảm ứng liền c h i ề u lấy lâu cận thần nhìn tới ánh mắt xuyên tấu h qua vô tận hư không hạ xuống lâu cận thần bị con mắt này nhìn chăm chú một sát na hắn cảm thấy mình thân thể từng cái bộ phận đều giống như sống lại ngũ quan phẳng phất muốn cách mặt trốn đi ngũ tạm như muốn thoát ly lồng ngực biến thành từng cái một có sinh mệnh đồ vật cặp mắt của hắng như muốn thoại khát vọng giống như là dễ cây một dạng. muốn đâm vào lòng đất hấp thu địa khí một cô cực độ cảm giác nguy hiểm tại lâu cẩn t h ầ n trong lòng hiện lên nhưng lại rất nhanh biến mất bởi vì hắn tâm tại thoát ly l ò n g ngực nhưng liền một sát na kia cảm giác nguy hiểm đánh thức lâu cẩn t h ầ n hắn lập tức gấp bó buộc suy nghĩ chính là gấp bó buộc suy nghĩ muốn sống lại thân thể mỗi cái bộ phận dị hóa ngăn chặn lại một sát na khe hở để lâu cẩn t h ầ n một k i a cơ hội t h ở dốc hắn q u a n tưởng minh nguyện trăng tròn trong lòng của hắn đại biểu cho yên tĩnh đại biểu cho đoàn viên đại biểu cho mỹ hảo trong lòng hắn nếu như cái này mặt trăng có thể soi sáng quê hương của mình p h mẫu nó đem minh nguyệt dựa theo bản thân cũng là phụ mẫu đang nhìn ta cho nên tại hắn quán tưởng minh nguyệt chiếu tại thân lúc nguyên bản phảng phất như điên cuồng thân thể từng cái bộ phận tại thời khắc này đều yên lặng xuống tới nhưng là loại nào bộ phận rời khỏi người trốn đi cảm giác t ỉ n h không có tán liền phảng phất núi lửa sắp buộc phát trước một dạng k i a toàn thân mọc đầy ánh mắt quái thú nhìn về phía lâu cẩn t h ầ n k i a một con mắt tựa h ồ tới một k i a hứng thú nhưng là giờ khắc này lâu cẩn thận cũng tia một con mắt tựa hô tới một tia hứng thú nhưng là giờ khắc này lâu cẩn thần bắt được cơ hội huy kiếm mà ra hắn thật sự rõ ràng cảm cho nên một kiếm này là hắn cảm mến đem hết toàn lực nhất kiếm nhất kiếm chạm thứ mà ra một đạo rực rỡ quang hoa hư không giống như là bông thả một dạng bị đánh mở hắn thân theo kiếm động ngự đại địa xung ra giống như là không có lực cản một loại tới một bước liền vượt qua này hơn hai mươi bước khoảng cách thanh niên tại lâu cận thần kiếm cắt chạm mà ở hư không một sát na hắn phảng phất nhìn thấy một đạo quang man g xuất hiện ở trong tim mình phải đem ý thức của mình hoàn toàn chẳng diện trong lòng hắn hoảng hốt lập tức nắm chặt hết thẻ ý chí ngăn cản này trực tiếp k ắ c sâu vào tâm linh nhất kiếm nhưng mà trong mắt như nhìn thấy lâu cận thần đang dâng lên phong vân bên trong lao đến t hắn ý thức sau cùng bắt đầu tán loạn lâu cẩn thận cũng rõ ràng cảm giác được kia nhìn chăm chú lên bản thân đáng sợ tinh quang biến mất tại người này đôi mắt hắn không khỏi thở mạnh xuất khí chưa tình hồn hắn cảm thấy đây là bản thân cách tử vong gần nhất một lần chưa từng có nghĩ đến này một cái nhìn qua nho nhã yếu lối người thế mà kém một chút để cho mình chết ở chỗ này đưa tay mò lấy bản thân ngũ quan luôn cảm giác mình ngũ quan vừa mới một sát na kia đã méo xẹo bây giờ còn chưa có trở lại như cũ sờ qua đằng sau cảm giác còn tốt cũng còn tại nguyên lai、like、vị trí nay chấn đầu cửa hàng phạm vi bên trong chỉ có một mảnh bị đâm mắt bị mù người ở nơi đó kêu thảm bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy rời xa nơi này lâu cận thần n h ấ t theo kiếm trở lại quán rượu đổ xuống một chén rượu ngựa đầu u ố n g xong vẫn cứ có chút thở h ư n g hộp hắn cảm thấy mình ngũ tạng tựa hồ còn không có trở về một dạng lúc nào cũng dày ra đưa mắt hướng đạo hai bên đường nhìn lại phía trước hắn đến một lần nơi này liền tiến vào quán rượu này bên trong tịnh có quá chú ý này thị trấn phong n g ầ n đầu nhìn mới phát hiện nay thị trấn phòng ở có chút cùng loại với nhà sàn từng t o a tới đường lầu hai có người ở bên trong len lén thăm dò lâu cận thần không có để ý những cái kia hắn ngồi ở c h ỗ đó vẫn cứ quán tưởng lấy minh n g u y ệ t thu n h ế p tâm thần của mình ý thức người mặc dù giết nhưng là trong lòng của hắn lại tựa hộp như lưu lại một điểm tinh quang ân ký hắn quán tưởng minh n g u y ệ t chiếu vào vào khí hải khí hải phảng phất là từng mảnh từng mảnh ưu ám b i ể n cả ánh trăng chiếu vào phía trên gọn sóng lấp loáng đang cuộn trào buông thả để ánh trăng bị hư hao từng mảnh từng mảnh. mà mỗi một phiến buông thả bên dưới đều hình như có tinh thần ánh mắt tại từ l ấ y biển chiều bên trên nhìn chính ứng với lúc trước hắn thấy ý tưởng xa xa nhìn qua tầng tầng mê vụ không gian mà tới tựa h ồ tại muốn hắn khí hải mọc dễ như liên c o n một dạng muốn nảy mầm lâu cận thần mở to mắt ánh mắt bên trong xuyên qua t h ậ t trọng hắn nhìn xem trước mặt rượu trong chén nhưng cảm thấy rượu bên trong đô tinh ánh sáng l ậ t lên hóa làm tinh thần ánh mắt hắn một lần nữa nhắm mắt lại mà đúng lúc này bên cạnh lầu bên trên một cánh cửa sổ bị nâng lên một cái mông lung bóng người nhìn xem lâu cận thần nếu như lâu cận thần thấy được nàng nhất định sẽ nhận ra nàng chính là cái kia tại chầm chầm hố bên trong đảo tàu chầm chầm Mà tại t r o nàng g phòng n của c h í nhìn có cá khác, chính trước cùng cẩn chung chầm chầm đó, một nằm âm trùm, mất, tại thần trong nhân nơi đang phòng ảnh hắn biến này người không phải người bên người chầm chầm bên trong, ba người kêu bên trong láo nhân. Nàng n phải phía hố h lâu ở đi qua ba bị bào là vào láo kêu ra lâu cận thần hiện tại là yếu ớt thời gian bởi vì nàng biết rõ cái k i a bị giết tế thần giả thuộc về tế thần bên trong khác một cái lưu phái bọn hắn là thuộc về hiến tế phái hiến không phải người khác mà là bản thân cho nên bọn hắn có thể trực tiếp câu thông thần linh mà nàng này nhất lưu phái chỉ đem thần linh xem như một loại quán tượng pháp tới tu hành nhìn thấy lâu cận thần một khác này thân thể của nàng lại do nét không ít khuấy động sát tâm, để nàng sát t â muốn à n giết người cũng dùng nàng cái kia tầm mắt vùi lấp pháp thuật tại một cá nhân bị tất cả mọi người nhìn lúc không thấy liền ngang ngửa với tử vong đây là nàng pháp thuật này mẹo đang lúc nàng muốn thi pháp thời điểm đường n ố i diện lầu hai sau cửa sổ rèm khẽ nhúc ních sau đó nhìn thấy một nữ nhân đứng ở nơi đó nữ nhân kia một đầu bích lục cóc đáy mắt mơ hồ có bích lục quan vận xuất hiện chầm chầm tâm lập tức nhận ra màn cửa người phía sau cái này người chính là thanh la cốc người đây là thanh la cốc tu hành một mị đằng sau trạng thái mà toàn bộ thanh la cốc thế hệ trẻ tuổi bên trong tu thành một mị chỉ có một người miêu thanh thanh nàng phát hiện miêu thanh thanh nhìn xem bản thân liền không dám khinh cử vùng động, động một mị tại này trong núi rừng hay là vô cùng khó chơi đúng lúc này một đạo âm ảnh theo ưu ám chỗ chiều lấy lâu cận thần nhanh chóng nhảy qua đi nó chưa từng xuất hiện dương quan bên trong chỉ là kéo lây phòng ở, ở giữa âm ảnh mà toát ra nó trong tay tựa hồ nhấp theo một bà đao nhọn xuất hiện ở quán rượu thời điểm bên trong miêu thanh, thanh nhìn thấy lập tức nhận ra đây là một đầu bị nuôi dưỡng ra đây hoán quỷ nàng phía trước bị chầm chầm tâm hấp dẫn chú ý lực ngay tại nàng muốn nhắc nhở thời điểm lập tức cảm thấy nguy hiểm nàng phát hiện đối diện cái kia phảng phất d ấ u ở một mảnh hư vô bên trong người không thấy sau đó nàng cảm thấy bốn phía trong hư không âm ảnh ngay tại đem bản thân bao trùm trong nội tâm nàng siết chặt lui lại một bước tâm niệm nhất động kia hư vô âm ảnh này bên trong liền hình như có đổ vật sống lại một đầu mị theo trong bóng tôi tránh thoát âm ảnh liền giống như cũng không còn cách nào đối nàng tiến hành bao khỏa quân quanh bị mị ảnh nhanh trong xé nát mặt một tầm vô hình vợ sóng sau đó liền đứng ở bên người. n h ư một n g ư ờ i t h ị vệ. m à lúc n à y hắn l ậ pháp niệm trí cương n h chương hai mươi bảy pháp niệm trí cương song tập trấn là một cái không tại quan phủ quản hạt phía trong phạm vi thị trấn khởi nguyên từ người nào đã khó mà khảo cứu trong t h ấ n công nhận một cái thuyết pháp chính là một cặp minh đệ vì lánh nạn chạy trốn tới nơi này sau gặp địa thế nơi này cực dai trước sau sơn lâm rầm rạp có thể săn bắn n hưu sinh liền tại nơi này định cư xuống tới chỉ là đến sau không ngừng tiếp thu cái khác lánh nạn người thế là liền trở thành thôn làng lại đến sau lại kinh lịch mấy lần quan phủ vây quét cùng với một số môn phái tập sát nhiều lần rách nát hủy diệt nhưng vẫn cứ trọng kiến bởi vì tại bị thiêu hủy thời điểm tất cả mọi người trốn vào trong núi rừng người cũng không có chết sạch cho đến ngày nay quan phủ nơi nào căn bản cũng không có nơi này mà một số cường nhân tại cùng đường mạt lộ thời điểm sẽ đến tới đây nạp bên trên đầu danh trạng liền có thể tại nơi này cư trú song tập trấn tới gần sân núi phương có một tòa lục rác treo v ọ n g lâu chỉ cần thị lực thật tốt từ nơi này có thể thấy rõ ràng vào trấn giao lộ trong phòng này không khí ngột ngạt có ba cái người ngồi ở chỗ đó ở giữa đặt chậu ngũ độc trùng ngũ độc trùng dĩ nhiên không phải một loại mà năm loại đem đặt chung một chỗ tự nhiên liền biết đánh nhau bất quá trong đó có một cá nhân lại là không ngừng đưa tay từ trong bắt ra từng cái độc trùng để vào miệng bên trong ă n ă n xong một ngụm còn dùng đông tơ quẹt thám miệng sau đó lại bắt lấy mấy cái nhét vào miệng, bên trong, có ngô công tại miệng của hắn dãy r ụ cắn một cái tại cái cằm của hắn bên trên nhưng bị hắn trên miệng như lân phiến vết chai chặt lại này n ô công căn bản là không cắn nổi vẫn là phải thêm điểm mối ăn cùng tay phân mới càng ăn ngon hơn vị này trên mặt vết chai giống như là lân phiến đại hán nói ra có ngoài hai người nhưng là không có đụng trong đó có giữ lại cùng dê sợi dâu người nói chúng ta trại chủ thành ý thân lao chắc hẳn cũng nhìn được trại chủ nói không vì cái gì khác liền là cảm thấy thân lão là một cái tín dự rất cao người mà lại là một cái có trí tuệ người cho nên chúng ta trại chủ cùng chư vị đầu lĩnh cùng nhau thương nghị nguyện mời thân lão vào trong trại cùng bàn đại sự đại sự a có thể ta lớn tuổi cái này đầu a lúc nào cũng quên sự tình thân lão đưa tay điểm điểm bản thân h u y ệ t thái dương vị trí nói đ ù a nói n g à i q u á khiêm nhường chúng ta trại chủ nói qua cho dù là hắn chết ngài cũng còn biết tại t r ó n g dâu dê gầy trung niên nói ra ha ha ha thân lão cười lớn đúng là trung khí mười phần cảm giác ngươi trại chủ là đang mắng ta lão bất tử a thân lão vừa cười vừa nói sao dám sao dám trại chủ nói lần này nếu như ngài nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động nhất định có thể như ngài mong muốn t r ó n g dâu dê trung niên nhân nói ra a như ta mong muốn vậy ngươi nói một chút ta có cái gì nguyện vọng thân lão không nhanh không trầm vấn đạo thân lão cùng tù thủy thành bên trong quý phu thủ thủ lẫn nhau nhất định n g ạ i không có quyền a chóng dâu dê trung niên nhân tăng cường thân lão nói ra hắn biết rõ cái này thân lão bây giờ nhìn đi lên văn nhã hiền lành nhưng lại như biết do hắn tuổi trẻ lúc s ự tích sẽ thấy một mảnh máu tơi ư cùng a n hồn hắn bước đầu tiên đều là theo trong máu chuyến ra đây thân lão mí mắt vừa nhấc khép mở ở giữa tinh quan g xuyên suốt mang cho dâu dê cực lớn áp bách các ngươi ngược lại có người tài ba biết rõ ta một số chuyện cũ thân lão mí mắt lại túi xuống dưới nửa khép lấy mắt thân lão sự tình không ai dám nghe n ó n g nhưng thân lão danh tiếng quá lớn cuối cùng rồi sẽ có nghe thấy t r ó n g dâu dê trung niên nhân cẩn thận nói ra hắn quý minh thành đã đạt đến âm hồn nhật du cảnh các ngươi cũng dám đi t r e o chọc hắn thân lão nói ra với một cái âm hồn nhật du cảnh vũ hóa tu sĩ đại bổ này nguy hiểm đáng giá bước lên t r ó n g dâu dê trung niên nhân nói ra các ngươi vì sao không đi hát phong trại mời người nơi nào người tài b à cũng không biết thân lão nói ra chúng ta có người liên hệ nhật du cảnh vũ hóa tu sĩ phải cẩn thận lấy chút lần này hắn theo giang châu phủ thành trở về mang lấy hơn mười cái học sinh những học sinh kia liền là gánh nặng của hắn chóng dâu dê trung niên nhân nói ra các ngươi mời người nào thân lão v ấ n đạo âm hồn kiếm triệu trực dâu dê trung niên nhân nói ra thân lão nhắm mắt lại tựa hồ đang suy tư một lát sau mắt mở chòng mắt nói không đủ còn chưa đủ hả dâu dê trung niên nhân nhữ mày lấy hắn cảm thấy đủ rồi nhưng là nếu thân lão mở miệng nói không đủ chạy lại nhất định phải mời thân lão cùng một chỗ đi vậy thì phải hảo hảo nghe một chút các ngươi xem thường ta cái này đồng môn âm hồn nhật du liền có thể khu vật hắn lại tốt khu vật ở hắn nơi đó gấp giấy thanh hạc cắt giấy t r ư n thành hai lá làm kiếm đều là tầm thưởng hiện tại hắn lại có pháp thuận gì ta cũng không rõ ràng như vậy ý theo thân lão hướng nhìn đâu tại a đến l đại ó l kéo ta hán bên thanh r n cùng g mấy c một chỗ đi, có thể cầm xuống. Thân láo nói thể Thân xuống. láo r o em yên g trong dâu dê chung nhân nhân, lặng cũng không có bao nhiêu tâm tình tại bên trong tựa hồ cũng không thèm để ý kết quả này hắn muốn giết nhỏ phương h á n tử kia thanh âm chỉ có cao vút chỉ là vừa dứt tiếng liền lại nghe hắn vội và nói g n nhỏ mới chết thân lão manh đứng lên vừa mới hắn chuẩn bị muốn dẫn lấy cùng một chỗ đi đánh lén quý phu tử nhân tuyển bên trong nhỏ mới có thể là lớn nhất chủ lực người nào giết hắn thân lão chen đến bên cửa sổ cái kia h á n tử chỉ ngồi tại trong t i ể u phô lâu c ẩ n t h ậ n nói ra tiểu quỷ xuất thủ h á n tử đưa tay chỉ một cái kia âm ảnh kia t r ò m dâu dê trung nhiên nhân cũng tới đến bên cửa sổ hắn cũng càng cẩn thận hiểu rõ này song tập trấn thực lực trước lúc này hắn cũng nghe nói x o n g tập trấn có thần quỷ thi ba đại cao thủ lại thêm thân lão cái này cao thâm mặt chắc vũ hóa phái tu sĩ ở phía này không người dám tùy tiện trêu trọc vừa mới hắn nghe được nói nhỏ mới chết bên trong nhỏ phương căn cứ hắn biết liền là tế thần phái một vị tế thần phái tu sĩ không có một cái nào là đơn giản hắn mới vừa dạng nhìn thấy có một đoàn âm ảnh triệu lấy ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi mà đi đồng thời hắn nhìn thấy tại có một cái đổ vào chỗ ấy hẳn là cái kia nhỏ phương mà kia âm quỷ, theo trong bóng tối này ra a n h triệu lấy ngồi tại cửa hàng bên trong vẫn không núc ních người trẻ tuổi đánh tới tranh bọn h ắ n nhìn thấy một vệ kiếm quang lấp lánh kia cháu đã bị dâu dê trung niên nhân nhìn thoáng qua thân lão phát hiện cặp mắt của hắn bên trong mây đen giam kín hắn lý giải thân lão phẫn nộ này đột nhiên xuất hiện ngoài ý mớn đột nhiên tới một cái kiếm khách ngồi tại quán rượu liền đem bản thân tọa hạ hai viên đại tướng nhất sát một thương nặng dừng bên trong chạy nhanh ngày một vị hắn cũng biết chính là thần ủy thi bên trong thi đây là một cái bí t h ự c phái tu sĩ bản danh không biết nhưng là có một cái ngoại hiệu l ư ơ n thi hắn thấy bí t h ự c phái tu sĩ là đứng đầu hôn t ạ p người có tinh tế một số như thanh la cốc giặc kia có hào p h ó n g chút liền cái này vị hắn sở dĩ được xưng là thi chính là bởi vì hắn sở tu thành cảnh giới này tên là thi nhân ngày bình thường lấy độc trùng làm thức ăn nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đi ăn tử thi hắn này nhất lưu phái liền lại được xưng làm thức ăn thi phái lại tên gạo ô thi nhân thân bên trên cơ hồ không có chỗ trí mạng lần thiệt rắn, không theo sơn lâm bên trong lao ra nhưng là chất vấn đã trước ra đây không có ai để ý hắn lúc này lâu cận thần đang nỗ lực bắt giữ kia một tiên muốn tại bản thân khí hải bên trong mọc dễ tinh quang hắn quán tưởng minh nguyện chiếu vào trong khí hải lại không cách nào đem bắt giữ hắn lập tức phỏng đoán có lẽ là bởi vì kia tinh thần ánh mắt tại trong trí nhớ của mình mọc dễ mà khí hải bên trong mỗi một tia c h â n khí đều là ý niệm ngưng kết cho nên liền tại khí hải bên trong xuất hiện hắn hai nghe được đến từ tại trong núi rừng chất vấn nhưng là hắn không có tâm tư cùng đối phương cãi nhau chết đi một đại hán vọt ra tại chỗ tối quá nhiều đôi ánh mắt nhìn kỹ giữa ngồi ngay ngắn bất động lâu cận thần kiếm trong tay ra khỏi vỏ kiếm ngân vang trong gió lưu chuyển người cũng đồng thời động chỉ gặp lâu cận thần kiếm trong tay vẩy một cái liền hình như có một cơn sóng gió quấn lên chiều đại hán kia rũ mánh lao tới sóng gióng gióng hòa diễm đến từ mặt trời tinh hỏa kiếm gai bốc lên sóng gió đằng sau một sau kiếm theo sát hắn đâm ra xuyên qua hư không tốc độ cực nhanh để này đại hắn trở tay không kịp hắn tại bị sóng gió thổi quấn lên thân bên trên lúc hắn cảm thấy kia một cô nóng d ự c nóng d ự c phi thường sắc bén cắt ra của mình nhưng là chỉ một điểm này sóng nhiệt hắn tịnh không để ý nhưng là theo sát phía sau kia nhất kiếm cũng đã đâm tới hắn đem tay trước người chặt lại đồng thời vạch một cái liền muốn đem này kia kiếm ngăn lại hắn tự nhận bản thân đao kiếm bất nhập cánh tay khuấy động đi đón đối phương đao kiếm là hắn thường dùng nhất một chiều tay nắm lấy đa sau đó một tay liền có thể xuyên thấu đối phương lồng ngực cầm ra đối phương trái tim chỉ là hắn nhìn xem đâm tới kiếm n ắ m tới kiếm lại đột nhiên rung động hóa làm hư ảnh như bị gió thổi động h ẳ n mai theo bên tay hắn duyên s ẹ t qua người hắn cảm thấy một tiêu phỏng lâu cận thần thân hình cũng đã cùng hắn dịch ra đồng thời người n g ử a ra sau một cái đứng đầu kinh đ i ể n hồi mã thương thức đâm vào này thi nhân hậu tâm thi nhân trong lòng đau xót một cố m a n h liệt kiếm ý xông vào trái tim của hắn trong thức hải ý thức của hắn phân biệt giấu tại đục thân mỗi cái cơ quan nội tạng bên trong cũng sẽ không lập tức liền giết chết nhưng hắn cũng hiểu được trái tim của mình dưới một kiếm này liền bị giết chết còn không đợi hắn trở lại k i a kiếm đã rút ra ngay sau đó liền nhìn thấy nghiêng người một đạo kiếm quang lại chém xuống hắn vội vàng lấy tay đi cản k i a kiếm nhưng lại là hư hoàng nhất kiếm tại hắn nâng tay lên phía dưới s ẹ t qua cổ họng của hắn sắp bén kiếm nhận rạch ra làn da hắn cảm giác bản thân này một khối làn da chết rồi ngay sau đó hắn lồng ngực đau xót kiếm quang theo bộ ngực của hắn vạch đến bụng mặc dù không có hoàn toàn mở ra bụng lại làm cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp hắn đ nhưng quay người đằng sau phát hiện lâu cận thần người không thấy mau tránh ra hắn nghe được hô to một tiếng là thân láo thanh â m ngay tại hắn lúc này hắn phát hiện bản thân không động được bị một cốc ự c lớn lực lượng vô hình đệ lại hư không đều giống như làm cho cứng ở cùng nhau hắn gian nan ngẩng đầu nhìn chỉ có thấy được phiến ánh l ử a chói mắt từ trên trời dáng xuống ánh l ử a kia cũng hình như có trọng lượng đáp xuống trên người hắn để hắn cảm thấy giống như là nhận lấy chuyên đầu va chạm đồng thời loại nào nóng rực đằng sau tuôn ra bên trên mánh liệt cảm rất đau hắn phát hiện thân thể của mình thế mà bị xé ra hỏa diễm bao vây tại thi thể của hắn bên trên t i ế u đốt hai tay của hắn dây rủi lấy muốn đem bản thân xé ra thân thể tụ lại cùng một chỗ nhưng căn bản liền vô pháp bất quá thân thể của hắn vẫn cứ đang kịch liệt run dậy lâu cận thần đã không nhìn hắn nữa mà là nhìn về phía giữa s ư n núi địa phương chỉ gặp một cái lão nhân như một đầu đại hắc đ i ể u một dạng bay tới hắn quanh thân vân khí rúng động hai tay huy động như đại đ i ể u cánh người như diều hầu mang lấy vô biên sát khí nhanh chóng đến gần lâu cận thần nhìn xem hắn tới gần nhìn chăm chú mặt mũi của đối phương nhìn chăm chú lên đối phương hai mắt đem hắn để ở trong mắt khắc sâu vào trong lòng k h i ê n tay chính là nhất kiếm nhưng mà thân lão nhưng vung lên、thân. liền giống như lấy đi đi thân bên trên một tầng áo ngoài sau đó lâu cận thần liền rõ ràng cảm giác được nhìn thấy này tâm kiếm liền đáp xuống không trung trong lòng của hắn siết chặt lại là nhất kiếm vung c h ạ m nhưng mà đối phương nhưng giống như là nước bên trong người m ở dạng từng tầng từng tầng sóng nước đem hắn che giấu cái này khiến tâm kiếm đúng là vô pháp bắt được mục tiêu mà hắn nhìn chăm chú lên đối phương phát hiện đối phương ở trong mắt chính mình biến mông lung bản thân vô pháp đem nhìn vào trong lòng kiếm quang xẹt qua hư không vô hình kiếm y hóa làm vô hình ánh sáng chiều lấy thân lao chém tới hơn ba tháng đi qua kiếm trong tay hắn cuối cùng tại có một tia thuế biến có thể thông qua kiếm vung lâu cận thần đem danh xưng vì kiếm khí kiếm khí một vệ như tơ h ngưng luyện ngân huy thân lão công lại bán ra một đạo pháp quang như mũi tên một dạng cùng kiếm khí đụng vào nhau ba lâu bức giờ đúng là nghe được một tiếng nổ vang loại này nổ vang tựa như một đạo sấm r ề n một dạng hắn cảm nhận được một loại c ư ờ n g manh pháp lực đem bản thân kiếm khí lay động tán đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ dạng này phía trước tại đố gia trang thời điểm hắn kiếm có thể tùy t i ệ n đem đối phương pháp nghiệm gai tán hiện tại hắn kiếm khí bị đối phương pháp n i ệ m đánh tan pháp n i ệ m mang lấy vô biên pháp vận phản phất là một cái mặt trời nhỏ chiều lấy lâu cận thần hạ xuống. lâu cận thần kiếm trong tay dẫn động một mảnh dương quang chiều lấy k i a u chiều lấy bản thân hạ xuống mặt trời nhỏ v u n g gai mà ở kiếm cùng kia p h á p nghiệm tiếp xúc một sát na hắn cảm giác đối phương p h á p nghiệm ngưng luyện lại kiên cường bá đạo người khác như lá dụng một dạng phiêu khởi kiếm trong tay thuận thế ở trong hư không một đâm, một cả người tựa như là nước chúng tên cá người như tên tựa là dạng trong chấp đoán g cũng đã đến nơi xa hắn không có dừng lại tiếp tục nhất kiếm đâm ra kiếm phá hư không người theo kiếm động nhanh chóng đi xa một sát na này tiếp xúc hắn liền biết mình không phải là đối thủ thân láo chân đạp hư không sài bước mà đi đuổi theo lâu cận thần dám đến s o n g tập trấn giết người người hôm nay hẳn phải chết thân lào rất hối hận bản thân không có sớm một chút xuất thủ cũng sâu hối hận cái này người thế mà một điểm đều không để ý ghen ghét s o n g tập trấn không cố kỵ bản thân c ư nhiên như thế thủ h ắ c lâu cận thần cũng không quay đầu lại kiếm trong tay tận đứng đầu đại năng lực triều phương xa huy động ý tại kiếm trước kiếm mang lấy thân thể cùng một chỗ phá không mà bay hắn mỗi huy động một lần kiếm đều để hư không tới khí triều mà thân thể của hắn chính là tại khí triều bên trong trong khe hở x u n qua chương hai mươi tám luyện pháp thành cương chương hai mươi tám luyện pháp thành cương ta tất xác ngươi tất xác ngươi tại một trận phẫn nộ tiếng gào thét bên trong lâu cận thần hiểu biết thân hình biến mất tại c u ố n lên trong mây mù lâu cận thần nhất kiếm nhất bước nhất kiếm đâm ra chỗ đâm mục tiêu liền tại p h á p nghiệm cảm giác chỗ xa nhất nhất kiếm lại có hơn trăm bước kiếm thức liên tục không ngừng đúng là một kiếm tiếp một kiếm từ phía dưới nhìn thân thể của hắn phá không mà đi mang theo vô biên kiếm minh hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia người đã không thấy được thế là đáp xuống trên một sườn núi đói bụng đến lợi hại ở trong núi tìm quả dại ăn một âm mị từ một cây sau quấn đi lên nhưng mà âm quỷ cũng tại gần lâu cận thần trong tích tắc đột nhiên không thể di chuyển sau đó không hề dấu hiệu bắt đầu bốc cháy âm quỷ ở trên hư không r ấ y ruổi lấy vàm mèo như là xà giống nhau mà hỏa diễm bám vào kia thiếu đốt chỉ thấy được hỏa diễm ở trên hư không bên trong vàm mèo cuối cùng nếu như mây khói bình thường tản đi ở một đầm nước suốt dối tay lấy hai ngụm nước rửa mặt phát hiện mình y phục trên người rõ ràng đã rách nát chỉ là ngắn n g ủ i tiếp xúc mượn trùng kích chi lực ngự kiếm mà đi mà đã như thế lâu cận thần lòng còn sợ hãi lúc trước cùng cái k i a tế thần phái tu sĩ một trận chiến trong một chớp mắt phân sinh tử tại hắn nhìn lại hung h i ể m nhất là cùng lao giả này một lần tiếp chiến lại có một loại không thể nào ngăn cản cảm giác đối phương pháp niệm cưng mánh vô cùng nhấp cảm tinh h ỏ a như thái dương rơi xuống đất người k i n h lực có cương nhu cũng tê mà nói như vậy cái này pháp lực có hay không cũng có cương nhu cũng tế chi c ả n h đâu nếu như lúc trước hắn không nghĩ tới chuyện này thì cũng thôi nhưng là hiện tại đã tiếp xúc đến một người pháp niệm cưng mánh lại để cho hắn buộc lòng phải phương diện này n g đến càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế hắn từng có qua một thời gian ngắn cực độ trầm mê luyện võ liền tìm được một quyển tên là luận trong sách miêu tả người tập võ mỗi một tầng k i n h lực trạng thái không tập võ người thân k i n h lực gọi là bản lực có người trời sinh bản lực đại nếu không biết điều động toàn thân lại cũng chỉ là kém cõi lực mà có thể tập luyện chính xác phát lực phương thức sau liền có thể ra q u y ề n ra chân thời điểm điều động toàn thân k i n h lực cái này chính là chỉnh lực luyện được chính thể quyền di chuyển lúc đó thân chân cũng đi theo di chuyển sức lực là một cái chỉnh thể lực mà tại chỉnh kình phía trên liền lại có minh kình ám kình hóa kình thậm chí còn có nói không rõ ràng đàn kình phi pháp minh kình vừa gọi là cương kình trong đó trong sách có nói lực đạt tứ chi sức lực thông sa m ạ n tâm hướng một một Trong một tu câu, bây niệm. hướng chỗ, như một niệm. Trong lòng của hắn nhiều lần nhớ lòng lần này một câu, đến bây giờ của cái kỹ sở tu pháp lực đi đồng được nói lên, hắn cảm thấy đồng dạng thấy cảm khởi tại khí hải đan điển mà người tập võ có dưới chân mọc dễ lực theo dưới chân sinh thuyết pháp nhưng là mấu chốt hạch tâm rồi lại ở chỗ hông eo đó chính là khí h ả i chỗ hông eo liên thông thân thể các nơi cho nên lại có thuyết pháp nói lực từ eo hông khởi thông trăm đoạn đạt bốn sao cái này một bộ dùng hắn lại có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác vốn là tập võ cũng đã có thể làm được trình kình hợp lực đạt bốn sao hắn lập tức đứng dậy tìm một chỗ tương đối bằng phạm tri địa diễn luyện khởi kiếm pháp tu ra pháp lực về sau hắn luyện kiếm pháp tổng tập trung tại pháp lực cách tín dụng mà không để ý đến từ bên trong ra ngoài quá trình này cái này diễn luyện lúc đầu còn có chút không lưu loát nhưng là tại chính mình kiếm pháp cũng luyện một lần về sau trên thân kiếm đúng là có kiếm quang sinh sôi truy phong thứ n g u y ệ t kiếm thái cấp kiếm du thân bắt quái kiếm thái ất phân quang kiếm hoàn bộ kiếm tân biên cơ sở kiếm thức đủ loại kiếm pháp tại hắn trong tâm chạy xuôi lại theo kiếm trong tay phóng ra ra cả người hắn cũng không có trong g i n g chạy mà là ngay tại dưới chân cái kia nằm n ư u lớn nhỏ địa phương diễn luyện phập phồng tung nhảy tầm đó gọ cảm rồi lại ma lòng của hắn tại thời khắc này vô cùng thông thấu vốn là đối với kiếm pháp thí nghiệm cùng luyện tập tại thời khắc này mặc lên lý luận trụ cột hơn nữa hành chi hữu hiệu điều này làm cho trong lòng của hắn vui sướng vô cùng hắn rõ ràng chính mình luyện pháp phương hướng đương nhiên cũng rõ ràng cảm giác được trong thân thể của mình không thông chỗ mượn giả tu chân mở ra khí hải về sau chính là khi đi chăm mạch luyện thân thiếu lâu cận thần biết mình tuy nhiên có thể làm cho pháp lực thành t i ể u cương kình trạng thái đó là bởi vì chính mình từng có quá như vậy kinh nghiệm nhưng liền thân thể chính thức trạng thái mà nói liền chỉnh kinh đều không thể làm được mà tu pháp về sau chỉnh kinh đối ứng có lẽ chỉ là quanh thân tinh huyết hóa chân khí bởi vì rõ ràng chính mình chỉ là mở ra khí hải mà trong thân thể những thứ khác phương đối với mình mà nói hay là một mảnh hát ám huyết nục cốt tủy h lục phủ ngũ t ạ n g ở bên trong chất chứa tinh khí đều không có hóa thành pháp lực chính mình cần đem chi luyện hóa đà thông dùng ta đối với luyện tinh hóa khí cái này một cảnh giới lĩnh ngộ đệ nhất trọng là mượn giả tu chân mở khí hải đệ nhị trọng khí đi trong mạch luyện thân k h i đệ tam trọng là luyện pháp thành cương tuy nhiên ta có thể đủ đạt tới đệ tam trọng hiệu quả nhưng là kỳ thật đệ nhị trọng ta cũng còn không có tu thành Kiếm qua một sẹt qua tay tay c á ngay h tại h nhanh ô cây, m c hắn g suy nghĩ ư a c h nơi này là địa phương nào muốn xác định phương hướng lúc nhưng thấy đến một người đứng ở dưới một thân cây thần xác âm trầm hưng lệ không đợi lâu cận thần nói ra liền nghe hắn nói chính thức là trời có mắt rồi lao phu vốn tưởng rằng ngươi đã thoát thân chạy xa lại chưa từng muốn còn ở lại chỗ này p h í a n ú i quả nhiên là không biết sống chết lâu cận thần thấy rõ đúng là vừa mới đổi g i ế t chính mình cái vị kia hắc y lao giả nếu là không nghĩ thông s u ố t tu hành quan khiếu lúc trước hắn nhất định liền đi nhưng l à nhưng bây giờ có một loại kích động ý niệm trong đầu sinh sôi nghe được lao giả nói sau lại k h o á t tay làm cái tiểu ấp nói ra không biết tiền bối tính danh vô lễ tiểu bối b à ngươi cũng muốn biết lao phu danh tự nhưng ngươi rét ta ba cái hài nhi lại muốn cho ngươi làm mình quỷ lao phu vương thân chính là song tập trấn tục lão n g ư ơ i giết chết ba người chính là lao phu nghĩa tử hôm nay liền muốn cầm ngươi trở về hồn tế bọn họ vương thân âm l ệ ánh mắt như là trong núi lao quỷ ta vốn chỉ là đi ngang qua s o n g tập trấn khát nước uống rượu rượu kia tự bảo lại mắng ta ta thấy kia nơi đó khổ cực nhường nhịn hắn một hồi hắn lại không biết tốt xấu hét lớn kêu to hâu người đến giết ta nghĩa tử của ngươi cũng không phân do đúng sai sai người hướng ta vung đao kiếm vừa thi pháp muốn lấy tính mạng của ta ta bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi lâu cận thần lạnh lùng nói nhập ta xong tập chấn người vô luận là người l ạ quỷ đều muốn bái phục ngươi cầm kiếm mà đến khí mạnh nói lớn. Ta bắt chính là ta sòng tập c h ấ n quy củ vương thân đúng là muốn cùng lâu cận t h ầ n giảng đạo lý hắn từ nhỏ nhập vụ hoa phái tu nhưng là nho pháp cho dù tính tình h u n g lệ thực sự thích l ấ y chính mình đạo lý đến phục người nhìn lại ngươi nghĩa tử cái chết không tại ta mà tại ngươi quy củ nếu không ngươi cái này quy củ bọn hắn như thế nào sẽ chết oan u ồ n g không được chết giả ngươi dung túng bọn hắn giết bọn hắn người không phải ta mà là ngươi cái này nghĩa phụ lâu cận thân đứng ở nơi đó một vòng t à dương xuyên tấu qua lá cây rơi vào trên người của hắn lại để cho hắn toàn bộ cùng cái này một mảnh ngũ cánh rừng không hợp nhau nhìn qua tươi sáng do nét ánh sáng vương thân trong lòng giận dữ trong mắt hung lệ giống như là muốn tràn ra tới hét lớn một tiếng nói tiểu bối ta nhất định phải bóc lột n g ư ơ i ra quất n g ư ơ i gân nhìn n g ư ơ i đến lúc đó hay không còn như hiện tại như vậy miệng lưỡi bé nhọn lâu c ậ n thận đưa tay hai tay vén tự động tại trước ngực nói ra hỏa linh quan luyện khí sĩ lâu c ậ n t h ầ n mời vương thân tiền bối chỉ giáo vương thân khí nết h miệng mà cười tiếng cười như lá quỷ vượt điên không nói gì thêm mà là đưa tay hư chút hư không một đạo màu trắng rừng rực quan g tiến từ hắn đầu ngón tay cực nhanh mà ra lâu cẩn thận tại hắn đưa tay một cái kia nháy mắt cũng đã lui bước rút kiếm sau một tiếng kia ế quang ở trên hư không vẽ lên một đạo đường cong chạm ở đằng kia một điểm màu trắng rừng rực quan g mang trên lâu cận thần trong tay chấn động cả người không khỏi hướng về sau trượt lui ba b ư ớ c đối phương pháp nghiệm vẫn như cũ c n g m ánh nhưng là lâu cận thần nhưng trong lòng thì mừng rỡ lúc trước hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình không cách nào ngăn cản mà bây giờ tuy nhiên vẫn cứ bị cái này pháp lực đánh lui thực sự chặn đối phương pháp nghiệm vương thân chứng kiến lâu cận thần rõ ràng chặn chính mình c h ỉ lại là một ngón tay đưa ra trong hư không cuối cùng sinh ra mơ hồ tiếng rít lâu cận thần nhưng là một kiếm đâm ra trên thân kiếm có kiếm quang phun ra nuốt vào thư không p h á p nghiệm chấn động nguyên khí bắt đầu r ụ c dịch tại trong rừng nổi lên sương mù vương thân sắc mặt tâm trầm hắn như thế nào nhìn không ra lâu cận thần kiếm thuật đúng là tiếng nhanh điều này làm cho hắn càng muốn g i ế t chi đầu ngón tay liên đạn đạo đạo p h á p nghiệm như sóng ánh sáng hướng phía lâu cận thần mà đi tiếng g i ế t đúng là tạo thành g i ế t gào sóng mang theo sơn phong nguyên khí như là chiều sóng giống nhau hướng phía lâu cận thần bay tới lâu cận thần đã nhìn không tới cái kia vương thân, thân ảnh thậm chí có thể nói hắn đã thấy không rõ mỗi một đạo phát n i ệ m hình thành q u a n tiễn trước mặt chính là cái kia như thật như giả linh lãng hắn chỉ có thể đủ là dựa vào cảm giác của mình, huy động kiếm trong tay. đem những thứ này nguyên k h í sóng gió lần lượt đánh tan thân hình trợ hiện chuyển xây dịch người theo kiếm đi cả người hắn lại như cá bơi giống nhau tại đây nguyên k h í sóng gió bên trong chạy một bộ du thân bắt quái kiếm thi triển như giống như cá bơi xoay tròn nhảy lên khúc chết biến ảo linh động vô cùng mà kiếm tại quanh thân lập lòe mũi kiếm hào quang nhảy lên cuối cùng luôn tại thời điểm mấu chốt đem vương thân kích phát đi ra p h á p niệm quang tiện đánh tan nhưng mà chỉ có điều nửa nén hương không đến hắn liền cảm thấy có chút không chịu được nổi mỗi một lần đánh tan vương thân phát niệm đều bị hắn bản thân phát niệm dùng dùng cái kia một cỗ kinh lực phản phát điện gi nguyên lai、like, pháp lực thành cương về sau cái này pháp lực còn có như thế xuyên thấu chi lực hắn thừa cơ một kiếm xuyên lâm mà ra người theo kiếm tung liên tiếp m ấ y kiếm người cũng đã đến bên ngoài vương thân ở phía sau khẩn cấp lại vẫn cứ không thể tránh khỏi chứng kiến lâu cận thần biến mất tại một mảnh phong vân bởi vì ngự kiếm mà sinh bên trong hắn pháp niệm thế lớn l ự ợ c h ậ m nhưng ngự khí mà bay lúc cũng không giống như lâu cận thần như vậy lấy kiếm phá không vô luận hắn như thế nào nộ khí doanh ngực lại cũng không có thể làm cho hắn nhanh hơn hắn càng là dùng x ư c nhưng là có thể cảm nhận được đến từ hư không l ư ợ cản nhưng là hắn cũng không có như vậy dừng lại vẫn là tìm lâu cận thần ngự kiếm phá không lưu lại dấu vết mà nhanh đuổi theo lâu cận thần vừa hạ xuống một chỗ trong núi trong lúc này thái dương đã tây trầm xuống ánh chiều t à ở chân trời vận nhuộm ra một mảnh huyết h ồ n g lại một lần nữa đi tại trong núi rừng đại khái là không cẩn thận xông vào một cái linh miêu địa bàn linh miêu theo chỗ tối hướng phía lâu cận thần phốc tập kích đã thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng hoàn bước tránh đi một kiếm đạo quang lại hoàn bước thời điểm kéo lê đem linh miêu hết hầu mở ra máu tươi p h u n tại lâm lá tầm đó như mưa to đột nhiên lên rơi về sau liền bắt đầu hắn cảm thụ được thân thể của mình biến hóa cùng cái này vương thân giao đấu cuối cùng để cho ta thân thể có một loại mát xa theo như thông thấu cảm giác vốn là kinh mạch bên trong lưới chắn đúng là đã thông nhìn lại sẽ cùng chi giao đấu mấy trận chính là không biết hắn còn có thể sẽ không đuổi theo lâu cận thần một bên thì nướng vừa nghĩ sắc trời triệt để ngầm hạ đi về sau trong rừng trên đất chống một ngọn lửa liền lộ ra đặc biệt mắt sáng xa xôi chỗ cũng có thể thấy được lâu cận thần khoanh chân mà ngồi quan tưởng trăng sáng khí hải hiệu quang lại giống như nhiều tình quang hắn không có tận lực đi khu trừ bởi vì hắn phát hiện mình càng là đều muốn đi khu trừ cái kia một vòng tình quang liền càng là rõ ràng cứng cỏi hắn cảm thấy trừ phi mình đem cái kia một điểm trí nhớ phong bế nếu không khó có thể làm được chính thức khu trừ kiếm ra khỏi vỏ hai tay của hắn bình bưng nằm ngang tại trên gối chỉ thấy hắn hô hấp tầm đó có n g u y ệ t hoa tại miệng mũi tầm đó lưu t r u y ề n lại có n g u y ệ t hoa tại trên thân kiếm lưu t r u y ề n loại này lưu t r u y ề n quang vận phồng lại cùng hô hấp của hắn tương hợp ban đêm trong rừng đặc biệt ồn ào náo động các loại hồ thú xé vui mừng có cây sinh trưởng xà chuột kiếm thức bởi vì lâu cận thần trước người vốn là muốn dập tắt h ỏ a diễm đột nhiên bắt đầu r ụ c dịch mà bắt đầu tùy theo điên cùng c h ỗ i khởi như là một cái h ỏ a mãng xà giống nhau hướng phía lâu cận thần độ c ũ n g tới mà lâu gần cận thần chỗ chỗ bên cạnh cây có đúng là cũng buông xuống hoặc là kề sát đầy đất mặt cái này như là có lực lượng vô hình đưa bọn chúng ép xuống h ỏ a m ã n g xà đập xuống lâu cận thần tại thời khắc này cảm giác thân thể bị lực lượng khổng lồ đè nặng không trói đây chính là chính hắn từng đã dùng quan i ệ m nhất hư không chẳng biết lúc nào tại một chỗ gốc cây giả đứng thẳng một người một thân hắc ý cùng đêm tối hay tắn cây hầu như họa nhưng là trong mắt của hắn âm lệ lại giống như tại tỏa sáng lâu cận thần thân thể không cách nào di chuyển tay không pháp di chuyển nhưng mà hỏa mãng xà sắp phớt cuốn hạ xuống duy nhất năng động chính là hắn trong cơ thể pháp lực niệm di chuyển tầm đó khí hải bên trong chân khí như rồng đi tại đường sông mang theo vô tận đại triều đến đầu ngón tay phản p h ấ t thời ra lồng chim gông xiềng giống nhau phi thăng vào hư không cái này đương nhiên không phải lâu cận thần chân khí thoát ly không chế cái gọi là chân khí chính là do ý niệm trong đầu chỗ cấu thành lâu cận thần bất quá là lấy kia thoát thân phi thăng cái kia một cô ý cảnh mà phá vỡ trói cuộc chỉ thấy vốn là không cách nào di chuyển tay tại pháp niệm phá vỡ hư không trong n y mắt liền nắm chặt tay c h u n g kiếm mà thân kiếm đã ở trong một chớp mắt lóng lánh nổi lên kế i quang kiếm huy động lấy vừa rồi cái kia một tiêu pháp niệm phi thắng chi ý kiếm trong tay hướng trên không vung đâm thân thể đúng là là trái với lẽ thường c h ố i khởi như một con dao long mánh liệt hướng phía cứu thiên tháo chạy đi kiếm trong tay đâm rách hư không trong hư không phảng phất xuất hiện một đạo vết rách thân thể của hắn và mẹo theo cái kia một đạo vết rách chui ra đi ở đằng kia hỏa mãng xà phốc thân quấn rết chi tế suýt xảy ra tai nạn như lên bỗng nhiên t vương thân tiền bối ngài quả nhiên đã đến lúc đang làm cho người ta mừng rỡ văn bối hơi có chút nộ k í n h xin tiền bối chỉ giáo vương thân mặt nhưng âm trầm hắn như thế nào không cảm giác được vừa mới một sát na kia lâu cận thần trên người ý vị biến hóa hắn vốn đã đã sớm tới nhưng là vừa sợ lâu cận thần lại một lần nữa đào tàu cho nên ở chỗ này chờ hồi lâu thẳng đến hắn cho rằng lâu cận thần buông l ò n g cảnh giác lúc này mới di chuyển nghiệm tập kích lại không đến vẫn cứ bị lâu cận thần thoát thân không chỉ có như thế ngược lại hình như có chút nộ được giống nhau điều này làm cho hắn nghĩ tới năm đó cái vị kia cùng trường bọn hắn đối với pháp thuật đều có được thường nhận khó đạt đến linh n g ộ người khác nghe chi không rõ pháp quyết bọn hắn lại có thể nghe xong liền hiểu hơi chút cân nhắc là được tu pháp t r ê n thân vương thân hoảng hốt tầm đó lại mở miệng nói ngươi nhận thức ngươi làm nghĩa phụ ta đem ta từ vũ hóa phái đạt được tu hành pháp môn cũng truyền cho ngươi như thế nào lâu cận thân nhưng là cười nói vương tiền bối mời chỉ giáo vừa dứt lời cũng đã một kiếm vung t r n g một đạo kiếm quan g phá vỡ hư không sóng gió bắt đầu r ụ c dịch dường như tạo thành một cái nhỏ hẹp thông đạo lâu cận thần kiếm thế biến nào một kiếm đâm ra từ cái này mây trôi sóng gió thông đạo xuyên qua đúng là chỉ nháy mắt cũng đã đã đến vương thân trước mặt. vương thân trong lòng nổi giận trên mặt táo h ồ n g vừa mới ma xui quỷ khiến bám nói ra nói như vậy lại bị đối phương bỏ qua lại để cho hắn cảm thấy mất mặt cực kỳ một kiếm này đúng là theo địa phương xa như vậy một bước đâm tới trước mặt hắn thấy rõ ràng kiếm tia tiêm ngưng kết kiếm cương r u n g dung tầm đó đúng là lá chia ra tấn công vào chính mình mỹ tâm cổ họng ngược ba chỗ ban ngày còn bị chính mình đánh chính là không hề trở tay chi lực người đến buổi tối lại dám chủ động hướng chính mình xuất kiếm thật can đảm chết đi vương thân trong lòng đào thét lớn như muốn đem trong lòng nổi giận cũng hô lên đến hắn cần lâu cận thần máu đến rửa sạch trong lòng của mình sỉ đ ụ chương hai mươi chín quân ngư sơn bên trong chương hai mươi chín quân ngư sơn bên trong không trung tinh quang dạ dỡ chiếu xuống bên trong đất trời lại làm cho giữa thiên điệp như tới sương mù nhất dạng một mảnh lâm hải lâm hải tại ban đêm trong gió như chập trùng sóng biển lâu cận thần nhất kiếm đâm ra mũi kiếm rung động chia ra tấn công vào mi tâm tiết hầu ở n g ợ c ba chỗ chỗ trí mạng kiếm bên trên hy hoa giống như mang phun r a nuốt vào phía dưới đâm thủng hư không phát ra xoẹt xoẹt thanh âm vương thân đã biết rõ lâu cận thần kiếm thuật linh động không muốn cùng tranh tài tại truy tìm lâu cận thần quá trình bên trong hắn cũng suy tư quá làm sao chiến thắng hắn so sánh mình cùng lâu cận thần ở giữa hữu huyết lâu cận thần kiếm thật u sắc bén mà linh động chân trượt không trượt tay có chút không địch lại trạng thái liền ngự kiếm mà đi nhược điểm của đối phương cũng rõ ràng liền là pháp lực yếu kém cho nên hắn liền quyết định dùng lực gáp người sách lược chỉ thấy hắn tự tay ở trước ngực nhấn một cái hắn cũng mặc kệ cái kia ba điểm kiếm hoa chia ra tấn công vào chính mình ba chỗ kiếm thế chỉ đem tay tại trước ngực một chảo nhấn một cái kiếm hoa lập tức biến mất kiếm đúng là ngưng đã ngừng lại trong hư không lâu cận thần chỗ cái này một mảnh hư không đúng là sinh ra vừa sáng lâu cận thần càng là cảm giác thân thể trầ tại thời khắc này như là biến thành biến cát đem chính mình đẻ xuống c h ó i buộc cái này trong một khoảnh khắc lâu cận thần đúng là cất bước khó khăn lúc người thân thể bị c h ó i lại bên ngoài liền rất khó phát lực cũng may pháp lực phát ra từ tại bên trong hắn hai mắt nhìn chăm chú vào vương thân con mắt mắt đối mặt cái này trong tích tắc p h ả n phất có vô hình kiếm quang hướng phía vương thân đ â m tới vương thân bên trong pháp niệm xích chặt đã ngăn được lâu cận thần tâm kiếm trong tay phất lên cũng đã đẩy ra cái này làm cho cứng hư không làm cho xuất hiện một đạo vết rách mà lâu cận thần càng là không chút nào lui ngược lại hướng phía trước vừa xải bước ra đơn giản làm cho cứng lại hư không đến vương thân trước mặt kiếm thuận thế bổ xuống kiếm điểm là vương thân mi tâm đến ngực bụng một đường kiếm quang phù ở thân kiếm nếu là trung kiếm vương thân nhất định muốn mở ngực bệ bụng đến lúc đó cơ quan nội t ạ n g dạ dày khuynh tiết tại bên ngoài tất nhiên không thể sống vương thân không nghĩ tới lâu cận thần kiếm pháp cuối cùng đột nhiên cải biến phong cách đúng là đón đánh cứng g i n tiến đâm liều bổ hoa từng bước tiến kiếm từng chiêu lập mệnh bị một cái van bồi tiến sát từng bước lại để cho vương thân trong lòng càng phát ra xấu hổ và giận dữ chỉ thấy hai tay liên tiếp hướng phía trước người lời ra một cổ vô hình khí lãng khoảng cách mã thành hướng phía lâu cận thần mãnh liệt mà đi lâu cận thần kiếm chém xuống kiếm cương chạm phá trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p khí lãng nhưng mà vương thân song trưởng liền đ ẩ y mà ra khí lãng trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p lâu cận thần kiếm trong tay liên tục vung chạm rồi lại không thể không hướng ra ngoài thối lui huy kiếm liên tục nhưng liên tục tại lui bước vương thân đã hạ quyết tâm không cho cái này lâu cận thần cận thân bởi vì tại lâu cận thần cận thân thời điểm cái loại này nguy hiểm cảm lại để cho hắn cũng là hai hùng kiếp a lâu cận thần trong hai mắt tầm kia tầm khí lãng hóa làm một cái ngưng luyện hiện qua bàn tay lớn mạnh liệt hướng phía chính mình cầm nắm hạ xuống nắm giữ hắn tu hành nhiều năm như vậy tự nhiên cũng có cùng mình tâm linh ý chí tương hợp đồ vật cái này liền thành pháp quyết cái này nắm giữ càn khôn xuất t ử ở nho ra kinh thư bên trong một câu xem thế gian khí tượng lòng mang thiên hạ quy chế phạm càn khôn nắm trong tay thông qua một đoạn này lời nói ý cảnh làm cho chi phù hợp bản thân cảm nhiếp hư không hình thành như vậy bất pháp một số pháp thuật cao thấp trong đó rất lớn một bộ phận liền xem ý nghĩa c h í ở trong đó có thể thể hiện nhiều ít lâu cận thần cảm thấy cái kia một cổ cường đại ý chí tại đây nguyên khí bên trong bày da cái kia ý chí tựa hồ nơi tay nghe lời liền vô sự không nghe lời tức thì dết không tha chỉ là lâu cận thần cho tới bây giờ cũng không phải nguyện ý mặc người đắn đo người trong tay hắn kiếm lại một lần nữa phù hợp trong lòng chân khí phi thăng chi ý thừa dịp cái này bắt còn không có hoàn toàn bắt được theo một tia bạc được yếu kém bên trong đâm đi vào mũi kiếm cương hoa phóng ra theo nguyên khí chi thủ khe hở mở ra tùy theo mũi kiếm r u n g r u n g mà người khác giống như là cá bơi lại như xả dao long đi ở không trung đong đưa thân thể nhanh chóng theo cái tia phá vỡ nguyên khí vết rách bên trong chui ra ngoài lâu cận thần kiếm trong tay hướng phía trên không một đâm người theo kiếm đi phóng lên trời thẳng lên không hắn phát hiện vương thân pháp trầm nghiêm trọng thế lớn lúc này hắn lại nghĩ tới nào đó bản trong tiểu thuyết một câu pháp thuật khẩu quyết không khỏi lớn tiếng nói cựu thiên huyền sát hóa thành thân lôi huy hoàng tiên uy lấy kiếm rất chi dứt lời thời điểm kiếm trong tay hương xuống vượt vùng người theo kiếm đi ở phong vân khí lãng bên trong hướng phía phía dưới đâm rơi lâu cận thần thanh em rất lớn vương thân nghe xong trong lòng kinh hãi cái này thần lôi cũng không phải là nói dỡn thuộc về cao diệu pháp thuật hắn sống đến cái này một thanh niên kỷ đều chỉ gặp một lần có người thi triển l ô i pháp hắn lại có thể biết l ô i pháp vương thân trong lòng khẩn trương nhanh thúc hết thể ý thức nghiệm theo tâm khởi hai đấm luân chuyển mà ra hình thành từng cái cự t r ư ờ n g như sóng quần c u ộ n dựng lên lâu cận thần cùng nguyên khí vòng xoáy mạnh quấn hạ xuống người ở vòng xoáy bên trong kiếm quang đâm vào cự lòng bàn tay phá vỡ một đạo vết rách về sau nguyên khí thủy chiều trùng kích phía dưới tầng tầng rập vương thân đứng ở cực lớn tán cây lên nhưng lại ngay cả người mang nhanh c hướng phía trên mặt đất ngã xuống bang bang đây là cây bẻ gây thanh â m vương thân ngửa mặt hướng phía đất rơi đi trong lòng rất nhanh trở về lâu cận thần căn bản cũng không sẽ không biết lôi pháp nhưng là vừa mới lâu cận thần pháp chú nội dung lại làm cho lòng hắn sinh một tia k i n h sợ điều này làm cho khiến cho phương pháp niệm cương manh không hề như vậy t h u ậ n túy cuối cùng bị cái kia cực lớn nguyên khí thủy triều d ậ p xuống dưới nhưng là r ế t chóc nhiều năm vương thân trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm tình tay hướng phía cái kia nguyên khí sóng lớn một lay nguyên khí sóng lớn bị xé mở hướng phía hai bên bay tới đã có một vòng kiếm quang theo tản ra khí lãng ở bên trong đâm thẳng hạ、xuống. kiếm quang sáng lạ thẳng đến vương thân mi tâm vương thân hướng xuống rơi đi tựa hồ không có lực phản kích ngay tại kiếm muốn tới người một sát na kia vương thân tay đột nhiên như mậu ộ n y ễ n mau lẹ dứt khoát một ngón tay đạn tại trên thân kiếm lâu cận thần chỉ cảm thấy một cỗ cương manh pháp lực va chạm trên thân kiếm lập tức không môn mở rộng ra mắt thấy vương thân một ngón tay đưa ra đầu ngón tay vầng sáng long lánh một vòng pháp quang xuyên không mà đến cái này vội vàng phía dưới lâu cận thần phải dùng tay trái ngón tay làm kiếm đâm về cái kia pháp n i ệ m q u a n tiễn vê anh hắn thể sắc và tinh thần đều chấn lại vẫn cứ khống chế được thân thể như lá dụng giống nhau bay lên. vương thân ha có thể bưng tha lúc này đây cơ hội tốt vừa mới người đang rơi xuống xuống mặt đất thời điểm trong lòng của hắn tốc độ ánh sáng tầm đó nghĩ tới cái này dẫn địch xâm nhập xét lược chính là vì một kích có thể giết chết lâu cẩn thận lâu cẩn thận am hiểu cận chiến nhưng mà dưới thân kiếm rồi lại trơ trượt không cùng chính mình chính diện đấu pháp cho nên hắn ở đây kiếm hầu như muốn tới người thời điểm mới là bằng chính mình năm đó bỏ ra đại một cái giá lớn tài học đến pháp thuật kỹ xảo hạc kích hiểm lại càng hiểm đem lâu cận thần kiếm bắn ra khiến cho lâu cận thần không môn mở rộng ra hạc k í c thuộc về một loại cực cương mánh một loại pháp lực kinh đạo dọi thủ thân ba tại lâu cận thần không biết hắn còn có này thủ đoạn dưới tình huống mắt thấy muốn đâm c h ú n g vương thân mới là nhất thời chủ quan mà khi lâu cận thần không m ô n mở rộng ra thời điểm hắn vương thân làm sao có thể đuổi bông tha một kiếm này thật vất và sáng tạo ra cơ hội cả người hắn trái với lẽ thường bắn bay dựng lên đ u ổ i theo lâu cận thần mà đi bắn ra từng đạo pháp nghiệm q u a n tiễn phát ra tiếng rít hướng phía lâu cận thần tật bắn đi vừa mới lần này cứng đôi cứng lại để cho lâu cận thần trong cơ thể như sấm rền chấn động khí hải bên trong chân khí của quận trong khoảng thời gian ngắn đúng là không bị khống chế tại trong kinh mạch tán loạn như luyện tinh hóa khí một đêm kia vọng khí sắp sửa không khống chế được lúc tình hình giống nhau lâu cận thần bảo vệ chặt một k i a tâm linh thanh minh quan tưởng trăng sáng rất nhanh k i ể m chế pháp nghiệm dùng trong cơ thể chỉ có thể đủ khống chế một đạo pháp lực khu dịch kiếm trong tay đâm vào vương thân bắn ra pháp nghiệm lên đồng thời thân thể lại một lần nữa mượn lực hướng về sau tung bay tung bay trong quá trình trong tay một kiếm đâm ra kiếm phá hư không người như như cá bơi lội nhanh chóng đi xa vương thân đổi một khoảng cách về sau liền không hề đổi hắn biết mình đổi không kịp lần thứ nhất hối hận chính mình năm đó không có lựa chọn một loại tốt phi đảng pháp thuật hướng phía phía dưới nhìn lại cái này một mảnh sơn c ố c y mắng vốn là côn trùng kêu vang đã sớm biến mất chỉ có một mảnh hỗn độn lâu cận thần lúc này đây ngự kiếm phi không đồng dạng không phân biệt phương hướng bay một hồi về sau rất xa chứng kiến có một cái hồ nước tại quần sơn trông như một con mắt lâu cận thần hắn phát hiện gần nhất con mắt giống nhau đồ vật tựa hồ thấy hơi nhiều hạ xuống bên hồ trong thân thể của hắn chấn động chân khí đã tại ngự kiếm mà đi thời điểm bị hắn trải vớt tốt rồi nhìn xem cái này thâm thúy mặc hồ trong hồ cái bầu trời tinh quang biến thành màu xanh ra trời lộ ra vô cùng thần bí hắn cảm thấy cái này có điểm giống là mình khí hải bên trong chân khí đem kiếm c ắ m ở bên hông bàn tay tại sau lưng gió đêm thổi dọc theo mặt hồ đi tới chân giống cát quần sân trong một cái hồ nước một thân một mình gió từ mặt hồ thổi tới nhìn xem trên chín tầng trời tinh quang chiếu vào trong hồ thần bí như vẽ v ẽ trong có người kiếm khách b ư ớ c c h ậ m hắn tìm một khối đá xanh ngồi xuống nhìn bầu trời xem mặt hồ vừa nằm xuống kiếm ôm trong lòng ở bên trong chậm rãi ánh mắt của hắm lại tinh quang cùng xương sớm rơi tại hắn trên người gió đêm thổi tới trên người của hắn con ve chùm tại ca sướng cùng với hắn ngủ cách đó không xa một b ù i hoa tán nhàn n h ạ t hương theo gió mà phiêu hướng p h ư ơ n g xa dĩ ba ta nhìn thấy có một người từ phía trên lên rơi xuống chờ ta tìm cho người xem một cái nho nhỏ thanh â m theo trong bụi cỏ chuyển tới một cái chỉ con nhím nhỏ cẩn thận từng ly từng tí chui đi ra nó ngẩng đầu hít hạ không c h u n g sau đó rất nhanh leo đến một tảng đá phía dưới tại phía sau của nó đi theo một cái càng lớn một chút con nhím vội vàng nói tiểu thứ ngươi chậm một chút cẩn thận gặp được cường nhân đem ngươi bắt đi làm sùng vật dĩ ba ngươi không cho phép làm ta sợ không đợi bà ngoại trở về ta liền nói cho bà ngoại nói ngươi luôn làm ta sợ dưới tảng đá con nhím nhỏ thở phì phò nói đằng sau con nhím cũng theo trong đùi cỏ chui vào tảng đá bóng mở dối c h ả o vô vô phía trước tiểu thứ đầu nói ra tiểu thứ a ngươi còn nhỏ mặc dù là tiền ra nhưng là cần cẩn thận nhân loại a ai nha được rồi được rồi biết rồi biết rồi bạch tiểu thứ vừa hướng phía một cái phương đường đi tiểu ngắn chân rõ ràng chạy có phần nhanh mau tới dì ba ta nhớ được cái này hương vị ở phía trước tiểu thứ chạy trốn đi đến một khối tảng đá lớn đầu bên cạnh sau đó nó chứng kiến trên tảng đá ngủ một người lại không dám ních tới gần mau mau dì ba chính là hắn ta biết đạo trưởng tiểu thứ hai chân đứng lên khoa tay múa tiểu ngắn chân cái kia dì ba trốn ở trong bóng tối không dám tới đây nó không tin tiểu thứ nói nhưng là nó cuối cùng vẫn là đã tới bởi vì nó theo thiên quật sơn chạy tới lại phát hiện hoàng tiên đúng là suy bại nghe nói là đi đánh ngoài núi linh quan, đã chết rất nhiều hoàng ỏ a quan, linh nhiều chết h đã rất tiên h ỏ a linh quan dì ba nhỏ giọng hỏi tiểu thứ rất nhanh gật cái đầu nhỏ nói ra chính là hắn hắn còn nói muốn cùng ta kết giao bằng hữu dì ba cẩn thận nhìn xem cái kia trên tảng đá lớn nằm ngủ người không có lên tiếng nó muốn cứu ra bà ngoại đến suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng mời những thứ khác tiên ra ở trong đó hòa giải nhưng là hoàng tiên tộc trưởng cảm thấy chúng hoàng tiên nhất tộc sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng chính là vì bạch tiên nguyên nhân còn có một nguyên nhân là cảm thấy nếu như lúc này thả lại bạch tiên tộc lão sợ bị những thứ khác tiên ra xem nhẹ bất quá hoàng tiên nhất tộc mời về đến hắc viên nhất tộc thực sự không có đem chúng theo bạch nham động đổi u đi ta muốn mời hắn cứu bà ngoại tiểu thứ vị kích động nói tiểu thứ vậy ngươi nói ngươi chuẩn bị dùng cái gì mời d ì ba hỏi bạch tiểu thứ nghĩ nghĩ, sau đó nói ta nghĩ đã đến nói xong rất nhanh chạy đi dị ba nhìn chung quanh một chút cũng đuổi theo bạch tiểu thứ mà đi lâu cận thần tại xác trời thời điểm tỉnh sau đó đứng dậy vốn là đối với hồ phương hướng vung khởi nước tiểu đến a lâu cận thần còn không có đáy xong không thể không q u a y người sau đó liền chứng kiến b ụ i có phía dưới có hai cái bụng mặt con nhím con nhím bạch tiên lâu cận thần trong lòng hiện lên ý nghĩ này không nói gì bởi vì bây giờ hạng nhất đại sự là đem đi tiểu hết quáy lẫn một lúc sau lâu cận thần thu hồi bà bối lúc này mới quay đầu theo trên tảng đá nhảy xuống nói ra các ngươi là bạch tiên hắn nhìn xem cái này hai cái bụng lấy mắt con nhím trong lòng nghĩ hoặc như thế nào còn che lên con mắt sợ hãi thiếp thân bạch tam thứ bãi kiến đạo trưởng lâu cẩn t h ầ n nhìn thấy hai cái con nhím trong lớn một chút một con kia mở miệng nói ra bạch tam thứ à danh tự có chút quen thai tất đúng rồi ngươi biết có một cái tên là bạch tiểu thứ bạch tiên ngư lâu cẩn t h ầ n hỏi bên cạnh tiểu thứ con mắt đã phiếm hồng nó không biết vì cái gì đột nhiên không muốn nói chuyện đạo trưởng còn nhớ rõ tiểu thứ đây là tiểu thứ vinh hạnh ta là đạo trưởng giới thiệu thoáng một p h á t vị này chính là ngài nói bạch tiểu thứ gì ba bạch tam thứ nói ra á c h lâu cẩn thận nhìn xem bên cạnh cái này chỉ con nhím nhỏ có chút không có ý tứ nói ra thật sự là các ngươi bạch tiên lớn lên cũng giống giống nhau cho nên thắng cái không nhận ra đến xấu hổ rồi hoa hoa bạch tiểu thứ sau khi nghe nhưng là đau buồn theo trong lòng đến một cỗ ủ y khuất cảm xông lên đầu nhịn không được khóc lên đối chính là chỗ này tiếng khóc nó quả nhiên là ta biết cái kia bạch tiên không có sai lậu cận thần cao hưng nói hắn còn tưởng rằng cái này rất khó gặp lại cái kia thú vị con nhím không nghĩ tới mình cùng cái kia vương thân đuổi đuổi trốn trốn chính mình rõ ràng đã đến quần ngư sân trong tiểu thứ sau khi nghe lại khóc càng thương tâm trong nội tâm nàng ủ y khuất vô cùng trong miệng lại nhịn không được khóc cái trên mặt của ta nơi đây có một cái màu đỏ nữa rồi cùng cái k h á c bạch tiên một chút cũng không giống